Chương 101, khiêu chiến phó viện trưởng. Âu Dương ngồi trên một cây đại thụ, nhìn từng học viên lăng hoa biệt viện đang ở dưới giả vờ giả vịt. Hắn biết, tuy rằng bề ngoài những người này tỏ ra phục tùng mình, nhưng trong nội tâm bọn họ căn bản lại không phục mình. Chỉ sợ đây không phải là điều người muốn. Chẳng biết từ lúc nào, Mạch Thiên Ngai đã đạp hư không đi tới bên cạnh Âu Dương. Hắn chính là một lục tiên lục dai. Dù sao hắn cũng là một nhân vật có tiếng tâm tại đại vận. Từ sau khi Âu Dương đi tới Lăng Hoa bệnh viện, hắn đã lặng lẽ quan sát Âu Dương. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này tuyệt đối còn xuất sắc hơn cả sự tưởng tượng của mình. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ tại sao sở tương hợp lại nâng đỡ Âu Dương như vậy. Hừ hừ, tính mạng là của bọn họ. Bọn họ nguyện ý để tính mạng lại Tây Kỳ, như vậy cũng không thể trách người khác được. Cho dù không có một đám heo như vậy làm đội hưu, chưa chắc đã không lấy nổi quán quân. Câu nói này của Âu Dương rất cuồng vọng. Chí ít lọt vào trong thai mạch thiên nhai thực sự rất cuồng vọng, nhưng Âu Dương lại vô cùng tự tin. Trong mắt của vô số thiên tài, hội võ tứ quốc đều đáng sợ. Nơi đó không hề có quy tắc. Nơi đó chỉ có duy nhất một điều chính là làm sao để tiếp tục sinh tồn. Đồng thời ném thiên tài của tứ quốc vào trong một ngọn núi lớn, người cuối cùng có thể đi ra chính là người chiến thắng. Nhìn qua cách tỉ thí này rất cổ quái. Nhưng trên thực tế lại rất công bằng. Ở một nơi như thế, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đều không có người nào trách ngươi. Quan trọng là ngươi có bản lĩnh đi ra hay không. Trong hoàn cảnh đó, người bình thường sợ nhất chỉ có hai việc. Một là bị bao vây tấn công, hai chính là bị tiêu hao hết linh nguyên. Nhưng hai điều này đặt ở trên người hâu dương đã biến thành một cái. Tiêu hao hết linh nguyên. Điều này đối với những người khác mà nói là một vấn đề. Nhưng đối với hắn còn tính là vấn đề sao? Hắn chính là một quái vật. Quái vật càng đánh càng mạnh. Người khác giết người tiêu hao linh nguyên. Hắn giết người còn hấp thu huyết lực. Như vậy tính ra, chỉ cần Âu Dương có thể không bị bao vây giết chết, vậy hắn đã đứng ở thế bất bại. Dù sao, một nhóm người theo hắn, thật không bằng hắn tự do một người một ngựa. Người trẻ tuổi có hảo khí thì không sai. Nhưng nếu như khẩu khí quá lớn, đó chính là cuồng vọng. Tuy rằng hội võ Tứ quốc thuộc về thế hệ trẻ tuổi, nhưng cho dù là ta tiến vào cũng có khả năng bị bao vây tiêu diệt. Mạch Thiên Ngai bị Âu Dương nói vậy, có chút mất hứng. Hắn cảm thấy Âu Dương cái gì cũng tốt, chỉ có điều lúc nói chuyện thật sự vô căn cứ. Ồ, Phó Viện trưởng Đại Nhân lúc còn trẻ cũng từng tham gia hội võ Tứ quốc. Âu Dương nhìn về phía Mạch Thiên Ngai. Thật ra vừa nãy hắn nói như vậy là cố ý nói cho Mạch Thiên Ngai nghe. Hiện tại hắn cần một bàn đạp khiến đám tiểu tử tự cho mình là thiên tài này phải phục tùng. Âu Dương cảm thấy, trong lăng Hoa biệt viện, ngoại trừ sở tương hợp ra hẳn chỉ có mạch thiên ngai này. Tất nhiên Âu Dương không dám khiêu khích sở tương hợp. Tuy rằng huyện thuật của lão giả kia đối với mình vô hiệu, nhưng hắn có vô số pháp bảo, mình không thể đối phó được. Nhưng mạch thiên ngai lại khác. Nếu như mình có thể đánh một trận với mạch thiên ngai, không những uy hiếp đám thiên tài này một chút còn có thể phán đoán xem nếu mình đối kháng với lục tiên cao cấp sẽ có tình huống thế nào. Âu Dương từng đối đầu với trịnh công danh là lục dai nên hắn hiểu, nếu như trịnh công danh và mình giữ khoảng cách 100 m hoặc là trên mặt đất, căn bản không có cách nào bắt được mình. Trên thực tế mạch thiên ngai còn kém hơn trịnh công danh một chút. Hiện tại tâm tư của Âu Dương rất kích động muốn khiêu chiến. Tứ dai đỉnh phong, khiêu chiến mạch thiên ngai là lục dai sơ kỳ, điều này nghe ra có chút vô căn cứ. Tuy nhiên Âu Dương lại tự tin có thể bảo đảm không bại. Xét về lực lượng mình không phải là đối thủ. ưu thế của mình ở chỗ tầm bàn xa. Nếu như có thể dựa vào chui xuống đất để phát huy ưu thế này, cũng không phải không có cơ hội đánh một trận. Đương nhiên, trong mắt Mạch Thiên Ngai lộ vẻ kiêu ngạo. Đã tham gia hội võ tứ quốc vẫn có thể sống sót đi ra, không nghi ngờ chút nào đây là một cường giả chân chính. Vậy tiểu tử cả gan thỉnh giáo phó viện trưởng mấy chiêu. Không biết phó viện trưởng có nguyện ý chỉ giáo hay không? Giọng nói của Âu Dương rất lớn. Hắn vừa nói ra câu này, nhất thời khiến vô số ánh mắt của các học viên đang lén lút liếc nhìn về phía này đều xứng sở ngay tại chỗ. Bọn họ không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy. Âu Dương nói hắn muốn khiêu chiến phó viện trưởng Mạch Thiên Ngai. Mạch Thiên Ngai là lục dai chân chính. Một tư dai khiêu chiến lục dai. Hắn muốn chết sao? Nghe thấy ra hỏa ngông cùng kia nói gì không? Hắn muốn khiêu chiến phó viện trưởng thiên ngai. Tăng ất. Tiểu tử này quá điên cuồng. Hắn tưởng mình là ai? Khiêu chiến phó viện trưởng, đây là tự mình tìm phiên phức. Haha, ha, đúng là ngông cuồng không biên giới. Chỉ băng vào hắn cũng xứng để khiêu chiến với phó viện trưởng sao. Những tiếng cười nhạo hoặc nghị luận từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Trong lúc nhất thời, tất cả người trong lăng hoa biệt viện đều bàn luận về Âu Dương. Mạch thiên ngai đứng bên cạnh Âu Dương. Con mắt hắn chăm chú nhìn Âu Dương. Hắn đương nhiên không giống những tên tiểu tử kia, cho rằng Âu Dương khiêu khích mình chỉ là hành động theo cảm tính. Hắn biết, người trẻ tuổi này còn cáo giả hơn cả tuổi tác. Người trẻ tuổi này muốn hắn làm bàn đạp chân cho mình. Người khác không biết năng lực của Âu Dương, chẳng lẽ hắn cũng không biết sao. Từ mấy ngày trước sở tương hợp đã nói với hắn về Âu Dương. Yêu cung thủ dám một người một ngựa tiến vào quân doanh của Tây Kỳ chém liên tục ba tên yêu chiến sĩ tư giai, sau đó lại dám cùng trịnh công danh đối kháng ngay trong trận doanh của địch. Một gia hỏa như vậy, nếu như hắn thật sự làm loạn, có lẽ mình khó có thể bắt hắn lại được. Tiểu tử ngươi đã tính toán kỹ chưa? Mặc dù mạch thiên ngai rất bất mãn đối với yêu cầu của Âu Dương, nhưng sở tương hợp đã thông báo hắn phải tận lực phối hợp với Âu Dương. Phó viện trưởng đại nhân suy nghĩ quá nhiều rồi. Âu Dương chưa bao giờ thực sự đối kháng với lục tiên cao cấp. Đối với kiếm linh của lục tiên, sâu trong lòng ta vẫn rất kính ngưỡng. Ngày hôm nay chỉ có thể nói là thỉnh giáo phó viện trưởng đại nhân. Điều này không thể nói là khiêu khích được. Âu Dương chẳng hề xấu hổ nói. Hắn không thể không biết mình làm vậy là rất vô sỉ. Tiểu tử, trên sân luyện võ này, ngươi không thể chui xuống đất được. Như vậy ngươi sẽ bị kiếm trận của ta vây khốn. Ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa Mạch thiên ngai nhẹ giọng nói. Tại sao phải ở sân luyện võ này? Đô Thành lớn như vậy. Phó viện trưởng, ngai và ta đánh một trận không bằng lấy Đô Thành làm giới hạn có được không? Đương nhiên Âu Dương không thể nào lựa chọn đánh trên sân luyện võ. Nói đùa. Sân luyện võ kia cùng lắm chỉ có đường kính khoảng 300 m Đánh ở đây không phải tự mình chuốc khổ hay sao? chương 102, Âu Dương rào hoạt. Quả nhiên đã tính toán tốt. Mạch Thiên ngai nhìn Âu Dương. Tên quái vật này thật sự khiến hắn có chút đau đầu. Ngày hôm nay nếu như tiếp chiến, hắn vẫn không nằm chắc có thể bắt được giá hỏa rào hoặc này. Nhưng không tiếp chiến, chắc chắn sở tương hợp sẽ không bỏ qua cho mình. Xem ra mình chỉ có thể làm bàn đạp cho tên tiểu tử này. Phó viện trưởng đại nhân cần chuẩn bị gì không? Âu Dương mỉm cười nhìn Mạch Thiên Ngai. Thật ra so với Mạch Thiên Ngai hắn càng khẩn trưng hơn. Tuy rằng sân trận chiến này là cả đô thành. Nhưng dù sao cũng là đối mặt với một lục tiên am hiểu sử dụng kiếm linh và pháp thuật. Một khi làm không tốt chắc chắn sẽ bị vây khốn phải chịu thất bại. Cho nên ngày hôm nay hắn muốn đứng ở thế bất bại, nhất định phải phát huy chiến thuật đến mức lớn nhất. Chuyện này đối với hắn cũng được xem như là một loại khảo nghiệm. Không cần. Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Mạch thiên ngay nói xong, một đạo kiếm Quang màu bạc đã từ mi tâm của hắn bay ra, lơ lửng phía trước người của hắn. Kiếm quang này cường đại hơn kiếm quang của vương phong minh rất nhiều. Mạch thiên ngai không ngu ngốc giống như vương phong minh, đi tách kiếm quang ra. Dù sao tách ra càng nhiều, kiếm quang càng yếu. Nếu vậy không bằng dùng hình dạng ban đầu của chính nó. Tốt. Âu Dương mở miệng nói ra một chữ tốt, hắn đã từ trên cây nhảy xuống. Trong nháy mắt khi hắn vừa rơi xuống đất, cả người hắn đã biến mất. Hiện tại Âu Dương đã rất quen thuộc với việc chui xuống đất di chuyển. Tuy rằng tốc hắn di chuyển dưới lòng đất không nhanh như yêu chiến sĩ cao cấp, nhưng quan trọng chính là hắn ở dưới mặt đất thu liễm khí tức sẽ rất khó bị phát hiện. Hắn không giống yêu chiến sĩ bình thường sau khi yêu hóa, thân thể hóa thành yêu ma, toàn thân tràn ngập yêu khí. Hắn không cần hóa thân đã có thể có được sức chiến đấu cường đại. Đồng thời, hắn không cần yêu hóa, khí tức của hắn càng dễ che giấu. A. Thân thể mạch thiên ngai bỗng nhiên bay lên cao. Một khắc khi Âu Dương trốn vào lòng đất, hắn đã mất đi tiên cơ. Vào lúc này hắn chỉ có thể không ngừng bay lên cao. Chỉ kéo dài khoảng cách, hắn mới có thể phòng ngự tốt hơn. Bắt đầu rồi sao? Nhìn thấy Âu Dương biến mất, Mạch Thiên Ngai bay lên trên không trùng. Tất cả học viên trong lăng hoa biệt viện đều không thể tin được. Bọn họ không thể tưởng tượng được Mạch Thiên Ngai thật sự đáp ứng. Đáp ứng lời khiêu chiến của một yêu cung thủ tứ giai. Hơn nữa nghe hai người bọn họ nói chuyện. Phạm vi giao đấu của bọn họ không phải là sân luyện võ hoặc là lăng hoa biệt viện, mà là tất cả đô thành. Một lục tiên lục dai đối chiến với một yêu chiến sĩ tư dai, toàn đô thành thậm chí là toàn đại vận cũng hiếm thấy có một trận như vậy. Yêu chiến sĩ tư dai thật ra không đáng kể. Nhưng cả đại vận có được mấy người là lục tiên lục dai. Cương giả cấp bậc này rất ít khi ra tay. Cho dù là học viên của lăng hoa biệt viện cũng không mấy người từng nhìn thấy mạch thiên nhai động chân động tay. Ngày hôm nay bọn họ muốn quan sát cẩn thận xem Mạch Thiên Ngai làm thế nào để trừng trị tên Âu Dương kia. Vèo. Rất nhanh, một đạo lưu quang huyết sắc từ trong lòng đất bên ngoài Lăng Hoa biệt viện bay ra. Tốc độ của mũi tên này không nhanh. Đây hoàn toàn chỉ là một mũi tên thăm dò của Âu Dương. Hắn đang thăm dò tốc độ của Mạch Thiên Ngai. Mũi tên này bay ra, Mạch Thiên Ngai đang ở trên bầu trời bỗng nhiên giao hai tay lại với nhau. Kiếm quăng màu bạc trước mặt hắn giống như một tia chốc từ trên bầu trời đột nhiên đánh xuống. Một kiếm này đan xen với tiếng sấm nổ mạnh. Từ lực đạo và tốc độ của một kiếm này, mọi người liền biết mạch thiên nhai không phải đang nói đùa. Hắn thật sự xuất toàn lực. Ẩm. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ lớn chuyên đi, chấn động toàn lăng hoa biệt viện. Thậm chí toàn đô thành cũng có thể cảm nhận được uy thế một kiếm này của mạch thiên nhai. Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên có một tiếng động lớn như vậy khiến tất cả mọi người trong đô thành đều kinh hãi. Khi bọn họ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy lúc này mạch thiên ngai với áo trắng như tuyết, quanh thân đều có lôi quang chấp động, giống như một vị thần linh đứng ở bầu trời. Kiếm linh màu bạc đã bay trở về bên cạnh của hắn. Thân thể hắn không ngừng chuyển động, giống như đang tìm cái gì đó. Là lôi kiếm của mạch thiên ngai. Rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của Phó Viện Trưởng Lang Hoa Biệt Viện Mạch Thiên Ngai. Tuy rằng tên tuổi của Mạch Thiên Nhai tại Đại Vận không thể so sánh với Sở Tương Hợp và Lăng Trung Thiên, nhưng hắn cũng là một cường giả. Danh hiệu của hắn rất vang dội Những người này căn bản không biết tại sao Mạch Thiên Nhai luôn nốn nhường như vậy lại đột nhiên bay lên không trùng, một đòn vừa nãy hẳn là do hắn ra tay. Đã phát sinh chuyện gì vậy? Trong phủ Lăng Trung Thiên, Lăng Trung Thiên đã từ trong thư phòng chạy ra. Khi hắn nhìn thấy Mạch Thiên Nhai đứng ở trên bầu trời, hắn vô cùng thắc mắc. Trong đô thành còn có ai không có chuyện gì đi khiêu chiến với mạch thiên ngai. vèo Trong thời điểm mọi người đều cảm thấy mơ hồ, bọn họ lại thấy một đạo tiễn quăng từ dưới đất bay ra. Mũi tên này đỏ như máu mang theo lực xoắn ốc cắt phá không gian bay về phía mạch thiên ngai. Mũi tên này do Âu Dương bắn ra. Hắn vẫn đang tham dò. Với nhất tôn đại thần như vậy, hắn không hề nghĩ rằng chỉ bắn ra mấy mũi tên là xong. Đừng nói là bắn tới. Có thể bảo đảm không bại trong tay hắn đã là một điều vĩ đại. Âu Dương. Nhìn thấy mũi tên này, Lăng Trung Thiên nhất thời nhận ra ai đang khiêu khích mạch thiên ngai. Hắn chẳng thể ngờ được, Âu Dương lại tò gan như vậy. Vừa tới Đô Thành, liền quét mặt mũi hoàng tử thiên tài của Đại Vận Vương Phong Minh, chen ép Lăng Hoa Biệt Viện. Hiện tại ngay cả Phó Viện trưởng Lăng Hoa Biệt Viện hắn cũng dám khiêu khích. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Đinh. Mạch thiên ngai huy động kiếm quăng màu bạc bên người. Một kiếm liền chặt đứt mũi tên bay tới. Tuy nhiên lần này hắn không lựa chọn tiếp tục đánh xuống mặt đất nữa. mũi tên này đến từ một khu náo nhiệt. Âu Dương đoán chắc hắn không dám sử dụng kiếm Quang đánh giết người bình thường. Hay cho tên tiểu tử rào hoạt này. Mạch thiên ngai đứng trên bầu trời cười khổ. Nếu như tiểu tử này còn làm như vậy, đúng là hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Âu Dương! Không cần dò xét nữa. Mũi tên tầm thường của ngươi căn bản không có cách nào đả thương được ta. Muốn thắng ta, ngươi phải xuất ra toàn lực của mình. Mạch thiên ngai đứng trên bầu trời kêu to. Hắn không gọi còn may. Hiện tại, tất cả mọi người trong đô thành đều nghe rất rõ ràng. Lúc này cho dù bản thân sở tương hợp đang ở trong hoàng cung cũng đã đi ra. Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi. Ngay cả mạch thiên ngai, ngươi cũng dám khiêu khích. Thực sự là to gan lớn mật. Tuy sở tương hợp nói như thế, nhưng với một tên cáo giả như hắn tất nhiên hiểu rõ Âu Dương làm như vậy chắc chắn phải có mục đích gì. Hắn không thể nào tự cao tự đại không có chuyện gì lại đi khiêu khích mạch thiên ngai. Chương 103, song tiêu tề phi. Âu Dương. Ai là Âu Dương? Lúc này trong đô thành, bất kể là quan to quý nhân hay là bách tính bình thường, hoặc là những tu luyện giả kia đều thắc mắc không rõ Âu Dương là người phương nào. Ở ngay trong đô thành mà dám khiêu khích mạch thiên ngai. Đây tuyệt đối là một cường giả chân chính. Nhưng từ lúc nào đại vận lại xuất ra một cường giả như vậy? Tại sao bọn họ lại không hề hay biết gì? Hoặc là nói Âu Dương không phải là người của đại vận? Hắn đặc biệt chạy đến tìm phiên phức. Vẹo! Giống như đáp lại lời của mạch thiên ngai, lần này tiễn quang của Âu Dương còn mạnh hơn hai tiễn quang trước. Nhưng do sự chênh lệch về cấp bậc, dù là một mũi tên có cường lực như vậy, Mạch Thiên Nhai vẫn có thể thoải mái sử dụng kiếm linh chém gãy. Không được. Lực lượng của Mạch Thiên Nhai mạnh hơn ta gấp 10 lần. Dựa vào lực lượng ta căn bản không thể nào đả thương được hắn. Xem ra phải dùng chút kỹ thuật. Âu Dương biết, ngày hôm nay chỉ cần hắn có thể đả thương được Mạch Thiên Nhai dù chỉ một chút cũng có thể coi như hắn đã thắng. Ẩm. Từ trong khu náo nhiệt của độ thành, Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay giống như một con linh viên từ dưới mặt đất trồi lên. Mọi người trong khu náo nhiệt liền cờ hờ hờ ns đậu. Hắn vẫn không ngừng bắn tam lang tiễn ra. Tốc độ bắn của hắn quả thực đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Một mũi tên tiếp một mũi tên. Những mũi tên của hắn bắn ra không ngờ nối lại thành một mũi tên dài bắn lên bầu trời. Trời ạ! Là người kia! Lúc này trong khu náo nhiệt, mọi người đã nhìn thấy Âu Dương kéo cung bắn mạch thiên nhai đang ở trên trời cao. Mọi người lập tức ý thức được. Đây chính là Âu Dương trong miệng mạch thiên ngai. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy Âu Dương không ngừng bay tên ra, tạo ra cảnh tượng kinh hoàng như vậy, bọn họ hoàn toàn bối rối. Con người có thể đạt được tốc độ bắn như vậy sao? Một giây bắn ra hai, ba mũi tên. Tốc độ này quá đáng sợ. Ẩm Ẩm Ẩm. Từng mũi tên bay đến người mạch thiên ngai đều bị kiếm linh của hắn chém nước. Những mũi tên này có tốc độ, nhưng về phương diện lực đạo lại chênh lệch mấy phần. Nếu như không phải lúc này Âu Dương đang ở trong khu náo nhiệt, kiếm linh trong tay Mạch Thiên Nhai đã sớm hóa thành kiếm trận từ trên trời giáng xuống giết chết hắn. "Tiểu tử, khả năng dựa thế của người không tồi, nhưng ngươi xem thường Lục Tiên. Lục Tiên không phải chỉ có kiếm linh." Mạch Thiên Nhai nói xong, tay trái của hắn đánh ra một tư thế. Sau đó liền thấy trên đầu của hắn bỗng nhiên có một đám mây đen tụ lại. Đám mây đen này càng ngày càng lớn. Cuối cùng sau mấy giây, Trong đám mây xuất hiện một đạo lôi quang màu xanh từ trên trời răng xuống. Đạo lôi quang này không tính là lớn, nhưng đây thực sự là lôi quang. Nếu như bị lôi quang này bắn trúng, cho dù thân thể của Âu Dương có tố chất vượt xa người thường, cũng phải bị đánh ngất tại chỗ. Lôi điện như có linh tính. Nó từ trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung tuyệt mỹ, bắn về phía Âu Dương. Phản ứng của Âu Dương không thể nói là không nhanh. Vào thời điểm mây đen ngưng tụ, Hắn đã chui vào trong lòng đất. Ẩm ẩm. Lôi Quang đánh xuống mặt đất. Trong khu náo nhiệt nhất thời xuất hiện một hố lớn phải sâu ít nhất mười mấy mét. Nhưng đáng tiếc lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của Âu Dương trong hố đó. Đúng là một tiểu tử rào hoạt. Mạch thiên ngai đứng trên bầu trời cởi khổ. Tiểu tử này có năng lực tiên đoán rất mạnh. Hắn có thể đoán trước được nguy hiểm, lựa chọn chạy trốn. Với một đòn của mình vừa nãy, Nếu như không phải hắn bỏ chạy trước khi mây đen hình thành, vậy lôi điện vừa đánh xuống, cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn lôi quang. Lúc này Âu Dương đã tiến vào trong lòng đất. Không còn khí thế như lúc mới khiêu chiến mạch thiên ngai nữa. Rất rõ ràng hắn đã ý thức được sự chênh lệch giữa hai người. Mạch thiên ngai không phải là lục dai hàng lợm. Hắn rất vững vàng. Âu Dương vốn không thể thừa cơ. Một kích cuối cùng. Âu Dương kéo thứ tiêu cung trong tay. Lần này hắn không định tránh né nữa. Đánh lén đối với mạch thiên ngai đã có phòng bị mà nói là hoàn toàn vô nghĩa. Dù mũi tên của mình có nhanh, nhưng lực lượng của mình lại quá yếu. mũi tên của mình không có chút ý nghĩa gì đối với mạch thiên ngai. Mạch thiên ngai có thể dựa vào lực lượng chắc chắn để chết hắn một cách triệt để Mặc cho ngươi có bao nhiêu kỹ thuật, trước mặt lực lượng tuyệt đối tất cả đều chẳng là gì. Ẩm! Âu Dương lại chui từ dưới đất lên. Chỉ thấy hắn lập tức nhảy lên một tòa nhà cao. Sau đó liền thấy tay Âu Dương kéo thứ kiêu cung của hắn. Khi hắn kéo thứ kiêu cung, có hai tiếng cu kêu từ thân cung chuyển ra. Hai tiếng cu kêu vừa dừng, liền thấy hai con cu trên thứ kiêu cung nhất thời sống lại. Bị yêu khí của Âu Dương thao túng, không ngờ chúng hóa thân trở thành hai mũi tên dài đỏ như máu. Đi thôi. Âu Dương vùng dây cung ra. Hai con cú biến thành mũi tên dài rời khỏi cung bay ra. Đây là lần đầu tiên Âu Dương sử dụng tiễn kỹ với cường lực như vậy. hắn liền cảm giác lực lượng của chính mình giống như lập tức bị giảm đi. Cảm giác suy yếu đặc biệt mãnh liệt. Cô. Cô. Hai con cú đại biểu cho điểm không may, xoay quanh nhau bay vào không chung. Nơi chúng lướt qua còn lưu lại vô số tàn ảnh đỏ như màu. Mũi tên này bay đi không nhanh. Tốc độ của hai con cú cũng không nhanh. Nhưng chúng nó lại sống, trừ phi kẻ địch tử vong. Bằng không bất luận là chân trời góc biển, chúng cũng nhất định phải tiêu diệt được kẻ địch. Mạch thiên ngai nhìn thấy hai con cú bay lên. Chỉ thấy sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Hai tay không ngừng đánh ra từng thủ thấn. Theo thủ thấn kết thành kiếm linh trước người hắn bất ngờ biến hóa trở thành một tấm khiên lớn màu trắng. Tấm khiên này lẽ lên ánh sáng của lôi điện, trăn phía trước người Mạch thiên ngai. Sau khi Mạch thiên ngai hoàn thành xong tấm khiên này, Con chim cú thứ nhất đã mang theo sát khí trùng thiên đi tới trước tấm khiên của hắn. Tuy rằng có thể cảm nhận được sát khí đáng sợ kia nhưng mạch thiên ngai vẫn tuyệt đối tự tin vào kiếm linh của mình. Một mũi tên toàn lực của tứ giai, mặc dù lực lượng mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể nào đánh nổ kiếm linh của mình. Đáng tiếc, trong trận huyết chiến, tiểu tử này có ý đồ đánh nổ kiếm linh của mạch thiên ngai. Nhưng lực lượng của tứ giai cùng lục giai đâu chỉ chênh lệch gấp 10 lần. Mũi tên này của hắn chỉ có thể là Hồng Công. Sở tương hợp lắc đầu thở dài. Cô! Một tiếng cú kêu từ trên trời cao truyền đến. Tiếp đó phát sinh một cảnh tượng khiến gần như tất cả mọi người trong đô thành đều cảm giác mắt mình bị mù Chỉ thấy con chim cú đỏ như máu kêu bất ngờ không để ý tới tấm khiên linh kiếm của mạch thiên ngai, không hiểu tại sao lại có thể xuyên vào bên trong tấm khiên của mạch thiên ngai. Sau khi con cú thứ nhất xuyên qua tấm khiên va và chạm vào kiếm khí hộ thể của mạch thiên ngai, vô số kiếm khí nổ tung với ý định ngăn cản con cú đỏ như máu này. chương 104, múi tên linh hồn. Nhưng đang tiếp kiếm khí cũng giống như kiếm linh phía trước, khi đối mặt với con chim cú đỏ như máu này lại giống như không tồn tại. Múi tên linh hồn. Đây là suy nghĩ cuối cùng của mạch thiên ngai. Trên mặt hắn đầy vẻ sợ hãi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Con cú đỏ như máu thứ nhất đã xuyên qua thân thể của hắn, mang theo một đạo huyết quang biến mất vào không trung. Con cú thứ nhất xuyên qua mạch thiên ngai. Thân thể mạch thiên ngai không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình giống như bị xé rách. Cảm giác thống khổ kêu quả thực vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Cô! Con cú thứ hai cũng bay tới trước thân thể của mạch thiên ngai. Nhưng sau khi con cú này xuyên qua kiếm linh và kiếm khí chợt dừng lại ở trước người của hắn. nổ Âu Dương vừa kêu lên một tiếng, thời điểm con cú thứ nhất xuyên qua thân thể mạch thiên ngai, hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Linh hồn của hắn nối liền với con cú kia. Khi con cú đầu tiên thành công đâm xuyên qua linh hồn của mạch thiên ngai, hắn đã hiểu tất cả. Nếu như Âu Dương để mặc cho con cú thứ hai xuyên qua cơ thể mạch thiên ngai, Như vậy cho dù mạch thiên ngai là lục tiên lục dai, ngày hôm nay hắn cũng phải chết ngay tại chỗ. Âu Dương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, mũi tên của thứ kêu cung mang theo linh hồn, không ngờ lại đáng sợ như vậy. mũi tên linh hồn, tên cũng như nghĩa, mũi tên không phải tổn thương thân thể mà là linh hồn. Đây mới thực là mũi tên vô hình. Không có bất kỳ phòng ngự nào cản được mũi tên linh hồn này. a một tiếng kêu vô cùng thống khổ từ trên bầu trời chuyển đến. Sau đó liền thấy mạch thiên ngai giống như một sao trổi từ trên bầu trời rơi xuống. Xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, gần như mọi người đều thắc mắc về vấn đề này. Nhưng bọn họ không phải là mạch thiên ngai. Bọn họ không cảm nhận được sự đáng sợ của mũi tên linh hồn kia. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy con cú đỏ như máu kia phá tan tất cả sự ngăn cản bắn xuyên qua mạch thiên ngai. Có thể như vậy sao? Nhìn mạch thiên ngai từ trên bầu trời ngã xuống. Cho dù là sở tương hợp cũng cảm thấy khó tin nổi. Một mũi tên toàn lực của yêu cung thủ tứ dai lại có thể giết một lục tiên lục dai chỉ trong trước mắt. Đây là mờ sao? Cho dù là trong mơ, liệu có thể phát sinh chuyện như vậy sao? Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nằm mơ hay không nằm mơ. Sở tương hợp lắc mình một cái, cả người hắn nhất thời hóa thành xương mù đầy trời, trực tiếp cuốn lấy mạch thiên nhai đang ngã xuống. Để đề phòng hắn ngã từ trời cao xuống sẽ bị chết tại chỗ. Trong nháy mắt khi đỡ được mạch thiên ngai, sở tương hợp lập tức thăm dò thân thể của mạch thiên ngai. Nhưng hắn phát hiện một chuyện kỳ quái. Đó chính là trên thân thể mạch thiên ngai không có bất kỳ tổn thương nào. Mà lúc này mạch thiên ngai đã hôn mê sâu. Đây không phải là giả vờ Đây tuyệt đối chính là trạng thái bị trọng thương. Sở tương hợp mang theo mạch thiên ngai từ trên bầu trời hạ xuống. Lực lượng của hắn không ngừng tìm kiếm trong thân thể mạch thiên ngai. Rất nhanh hắn tìm được điều then chốt khiến mạch thiên ngai hôn mê. Không thể nào. Không thể nào như vậy được. Sao có thể có loại tiễn kỹ nịch thiên như vậy? Sao có khả năng như vậy được? Làm sao có khả năng? Lúc này sợ tương hợp cảm giác đầu mình như lớn thêm. Cuối cùng hắn đã hiểu được múi tên vừa nãy là gì. Múi tên đang sợ như vậy, đừng nói là mạch thiên ngai. Cho dù là hắn nếu như trong tình huống không phòng bị hai con cú đồng thời đâm thủng, cũng sẽ giống như mạch thiên ngai không chạy thoát nổi. Cũng may Hâu Dương là một người biết điều. Con cú thứ hai của hắn không đâm thủng mạch thiên ngai. Bằng không hiện tại không phải hắn ôm một mạch thiên ngai đang hôn mê sâu mà là một thi thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mạch thiên ngai lại bị một mũi tên đâm thủng? Tất cả mọi người trong đô thành đều đang suy đoán. Cho dù là Lăng Trung Thiên cũng không thể nào hiểu được mũi tên cuối cùng của Âu Dương là gì. Lăng Trung Thiên suy nghĩ một lát. Cuối cùng hắn vẫn bay lên, tiến về phía khu náo nhiệt. Vào lúc này chỉ có thể tìm tới sở tương hợp hoặc là Âu Dương mới biết được mũi tên vừa nãy là gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong khu náo nhiệt, sở tương hợp đã bố trí một huyện trận bao vây hắn và Âu Dương, Mạch Thiên ngai ở bên trong. Hắn đã xem kỹ thương thế của Mạch Thiên ngai. Đây là tổn thương sâu trong linh hồn. Không có bất cứ người nào có thể chữa trị. Chỉ có thể để mạch thiên ngai tự mình dần dần bình phục Làm sao ngươi có được mũi tên linh hồn? Sở tương hợp đặt mạch thiên ngai xuống đất. Vào lúc này điều hắn quan tâm nhất chính là Âu Dương đã làm được bằng cách nào? Hai con chim cú đỏ như máu, hai mũi tên linh hồn. Đây là lực lượng mà một yêu cung thủ tứ dai nên có không? Lúc này Âu Dương rất suy yếu. Hắn có thể cảm giác được, sau khi mình bắn xong mũi tên vừa nãy, yêu đàn của hắn dường như đã bị lấy sạch. Chỉ sợ phải mất nửa tháng may ra mới có thể bình phục được. Đương nhiên đây là vấn đề của bản thân hắn. Tốc độ hấp thu lực lượng của hắn quá chậm. Cho nên nếu hắn muốn hồi phục cũng chậm hơn người bình thường rất nhiều. Vào lúc này nếu để cho Âu Dương Đại khai sát giới giết chóc một phen, vậy hắn có thể hồi phục trong ngáy mắt. Ta cũng không biết. Dường như đó là năng lực của Thứ tiêu Cung. Tuy Âu Dương nói như thế, nhưng hắn nói láo. Con chim cú trên Thứ Kiêu Cung vốn có liên hệ với yêu đàn của hắn. Tuy nói là do con cú trên Thứ Kiêu Cung làm, trên thực tế nguyên nhân vẫn là do yêu đàn quái dị của hắn. Năng lực của cung Sở tương hợp nhận Thứ Kiêu Cung của Âu Dương Lúc này Thứ Kiêu Cung đã biến thành một trường cung bình thường, không còn dáng vẻ sau khi yêu hóa như lúc nãy. Sở tương hợp nhìn hồi lâu, lại không nhìn ra chiếc cung này có bất kỳ điểm nào khác thường. chương 105, mũi tên linh hồn, 2. Sở tương hợp nhìn Âu Dương. Mà lúc này Lăng Trung Thiên đã đi tới phía trên huyến trận. Lăng Trung Thiên không hề bị huyến trận ngăn cản. Hắn xuyên vào trong huyến trận. Hắn tin tưởng sở tương hợp có thể cảm giác được mình đến, nhất định sẽ không ngăn cản mình. Quả nhiên, sau khi Lăng Trung Thiên tiến vào huyến trận, Hắn không hề bị huyến trận mê hoặc. Trái lại hắn thoải mái đi tới bên cạnh Âu Dương. Quốc sư đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Trung Thiên thoáng nhìn về phía mạch thiên nhai đang bất tỉnh nằm trên mặt đất lại thoáng nhìn về phía Âu Dương đang ngồi có quắp dưới đất. Là mối tên linh hồn. Sở tương hợp không che giấu. Đối với Lăng Trung Thiên, chuyện như vậy cũng không cần thiết phải che giấu. Mối tên linh hồn. Làm sao có thể như vậy được? Thứ này làm sao có khả năng tồn tại được. Tất nhiên Lăng Trung Tiên biết, bất kỳ thứ gì có dính liễu tới linh hồn đều là cấp bậc cao nhất. Cho dù là Huyễn thuật sư, chỉ khi đạt được bát dai mới có thể đụng tới lực linh hồn. Nhưng Âu Dương mới tới tư dai lại có thể bắn ra mũi tên linh hồn thuấn sát lục tiên lục dai. Không có gì là không thể. Hai con cú vừa nãy chính là do Âu Dương bắn ra. Không nghi ngờ chút nào hai mũi tên kia đều là mũi tên linh hồn. Hiện tại sở tương hợp nhớ tới con cú đỏ như máu kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hai con cú kia xuất hiện quá đột ngột. Ai có thể ngờ được, đây là mũi tên linh hồn trực tiếp bắn thủng linh hồn của kẻ địch. Mạch thiên ngai không có bất kỳ phòng bị nào đã con cú thứ nhất tổn thương linh hồn, lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lăng Trung Thiên đưa mắt nhìn về phía Âu Dương. Nhưng hắn nhìn thấy trên mặt Âu Dương cũng đang có phần mở mịt. Đây không phải là giả vờ. Quả thật Âu Dương không biết mình có kỹ thuật bắn cung có thể bắn thủng linh hồn của kẻ địch Nghĩ cảm giác vừa nãy khi hai con cú bay ra, Âu Dương biết, đó không phải là giới hạn của mình. Theo năng lực của mình tăng lên, mình có thể bắn ra càng ngày càng nhiều, con cú huyết sắc. Trong lòng hắn có một suy nghĩ khủng bố. Đó chính là nếu như có một ngày mình có thể bắn một mũi tên có co trăm con cú cùng bay ra, vậy còn người nào có thể ngăn cản được mình nữa? Đương nhiên đây chỉ một ý nghĩ thôi. Hai con cú đã lấy hết toàn bộ lực lượng của mình. Nếu cả trăm con cú cùng bay ra, vậy chỉ sợ hắn sẽ phải yếu rất lâu. Mạch Thiên ngay chết rồi sao? Mạch Thiên Ngai thật sự bị tiểu tử thối kia giết chết sao? Lúc này, học viên của Lăng Hoa Biệt Viện đã chạy tới khu náo nhiệt. Tuy nhiên hiện tại khu náo nhiệt đã sớm bị vây chặt tới mức nước chạy không lọt. Trong huyện trận của sở tương hợp đang xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người đều hiểu rõ một chuyện. Đó chính là mạch thiên nhai đã bị đánh bại. Hắn bị đánh bại bởi cường giả tên là Âu Dương kia. Còn Âu Dương rốt cuộc là ai? Hiện tại ngoại trừ người của lăng hoa biệt viện ra, không người nào biết. Không biết. Tuy nhiên mũi tên kia quá mạnh mẽ. Không ngờ nó lại có thể trực tiếp xuyên qua kiếm linh và kiếm khí hộ thể của mạch thiên nhai sau đó lại xuyên qua thân thể hắn. Rốt cuộc là do ai làm vậy? Mọi người trong khu náo nhiệt đều đang bàn luận. Trên chiêm tinh đài của Hoàng Cung, Vương Phong Minh nhìn về phía khu náo nhiệt. Ngày hôm nay Hâu Dương và Mạch Thiên ngai đối chiến hắn đã thấy rõ rất kỳ. Nhưng hắn chẳng thể nào ngờ được kết quả cuối cùng lại như vậy. Tại đại vận, Mạch Thiên ngai đứng vào 10 vị trí đầu, lại bị một mũi tên của Âu Dương bắn chúng sau đó rơi xuống. Nếu như không có sở tương hợp đột nhiên nửa đường sông ra đỡ được hắn, có thể tưởng tượng từ độ cao nghìn mét trên không trung rơi xuống sẽ có hậu quả thế nào. Phong Minh, đây chính là tên Âu Dương con đã nói tới sao. Chẳng biết Vương Văn Viễn đi tới phía sau lưng Vương Phong Minh từ lúc nào. Lúc này Vương Văn Viễn thân mặc Long Bảo, có vẻ cực kỳ huy vũ. Phu Hoàng, Vương Phong Minh nhìn thấy Vương Văn Viễn đi đến, hắn vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Nhưng hắn lại bị Vương Văn Viễn kéo lại. Tên Âu Dương này có lai lịch thế nào? Không phải con nói hắn chỉ mới là tứ dai sao? Một tứ dai có thể bắn chết lục tiên lục dai sao? Thực lực bản thân Vương Văn Viễn cũng là tứ dai. Hắn là một lục tiên tứ dai. thứ dai có thực lực ra sao hắn hiểu rõ nhất? Lần đầu tiên khi nghe Vương Phong Minh nói cho hắn biết nói mình bị một yêu chiến sĩ tứ dai đánh bại, hắn còn tưởng Âu Dương là một kẻ chỉ biết lợi dụng cơ hội. Nhưng nhìn thấy một múi tên kinh thiên vừa nãy, hắn không còn nghĩ như vậy nữa. Phu Hoàng Người này là do quốc sư đưa từ ngoài tiền tuyến về. Hắn quả thật chỉ có tứ dai. Tuy nhiên hắn rất cổ quái. Hắn không cần yêu hóa vẫn có thể có được lực chiến đấu của yêu chiến sĩ sau khi đã hóa thân. Cung tiến của hắn cũng rất đáng sợ. Tuy vương phong minh ngông cuồng nhưng hắn cũng cũng được coi là người có chút thông minh. Từ sau khi đánh một trận với Âu Dương, hắn không ngừng nghị trăm phương ngàn kế nâng cao lực lượng của mình đến lục dai để báo thủ. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy mạch thiên nhai là lục dai cũng bị Âu Dương bắn trúng một mũi tên từ trên trời rơi xuống liền hôn mê. Hiện tại hắn bắt đầu nghĩ, cho dù mình đạt tới lục dai, liệu có thể mạnh hơn mạch thiên nhai sao? Xem ra đây mới là người nối nghiệp của sở tương hợp. Ánh mắt Vương Văn Viễn lộ ra một tia hung tàn. 4. Trước cứ rời khỏi nơi này rồi hay nói chuyện. Trong huyến trận. Sau khi Lăng Trung Thiên cùng Sở Tương Hợp bàn luận một hồi về chuyện liên quan tới mũi tên linh hồn, hắn đại khái đã hiểu được mũi tên khủng bố của Âu Dương. Bởi vì Sở Tương Hợp đã chính miệng nói, nếu như trong trạng thái không phòng bị, cho dù hai mũi tên kia của Âu Dương không có cách nào giết chết hắn, nhưng đủ khiến hắn mất đi lực chiến đấu. Đánh giá này quá cao. Trong thiên hạ có mấy người có thể khiến Sở Tương Hợp bị thương? Lăng Trung thiên cảm thấy, trừ phi bá chủ của ba nước kia cùng liên hợp Bằng không căn bản không thể nào để chết sở tương hợp. Nhưng hôm nay sở tương hợp lại nói mũi tên của Âu Dương có thể khiến hắn mất đi lực chiến đấu. Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết kết quả này khiến bao nhiêu người kinh hãi. Huyễn trận trầm rãi tan đi. Tuy nhiên sau khi huyễn trận tan đi, đám người sở tương hợp đã sớm biến mất không còn tung tích. Đám người vốn đang vây xung quanh chờ xem kết quả đều lộ vẻ thất vọng. tất nhiên, thất vọng nhất chính là học sinh của Lăng Hoa Biệt Viện. Hiện tại bọn họ nghĩ, hôm nay Âu Dương gây ra thai họa lớn như vậy, dù thế nào sở tương hợp cũng nên trừng phạt hắn mới đúng. Nhưng bây giờ sở tương hợp và Âu Dương đều biến mất. Chuyện xảy ra sau đó thế nào, bọn họ lại không được biết. Vậy rốt cuộc tên Âu Dương kia là ai? Một đám quan viên khá quen thuộc với học viên của Lăng Hoa Biệt Viện phát hiện các học viên đứng bên ngoài. Bọn họ giống như ông Mật phát hiện ra Mật Hoa vù một tiếng liền vây lại. Đúng vậy. Người kia xuất hiện từ lúc nào? Hiện tại một đám quan viên đều đang suy nghĩ về vấn đề này. Âu Dương đột nhiên xuất hiện, đánh một trận với mạch thiên nhai trong đô thành, một mũi tên bắn mạch thiên nhai lục tiên lục dai từ trên bầu trời rơi xuống. Có thể tưởng tượng được, một cường giả như vậy mặc dù hiện tại vô danh, nhưng với thực lực của hắn không tốn thời gian bao nhất định có thể trở thành cường giả thế hệ mới của đại vận. Cường giả như vậy, đương nhiên bọn họ phải đi kết giao một phen. Một đám học viên của Lăng Hoa Biệt Viện bị bao vây. Nhưng lần này bọn họ không vì được đám quan lại vây quanh mà cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ biết, ngày hôm nay bọn họ không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính đã biến thành Âu Dương. Mỗi người bọn họ đều túi đầu không nói gì. Dù sao Âu Dương cũng được xem là vũ khí bí mật của sở tương hợp. Bọn họ chưa được phép của sở tương hợp không dám tùy tiện nói ra ngoài. chương 106, bản sao thứ tiêu cung. Hạ Nhi, theo phụ thân về nhà, một quan viên mặc lục bảo trên người bỗng nhiên kéo một học viên của lăng hoa biệt viện, sau đó lấm la lấm lét rời đi. Hồ Nhi, cùng phụ thân về nhà, những tiếng kêu gào ẩm ý truyền đến. Không ít học viên là con của quan viên đều bị thân nhân của bọn họ kéo đi. Còn lại một đám học viên xuất thân bình dân cũng không được bông tha Bọn họ bị những quan viên khác không có con trong lăng hoa biệt viện kéo về các phía. Tuy nhiên bọn họ dụng tâm lương khổ như vậy lại không có mấy người có thể biết được sự thật. Nhưng có biết hay không đều không quan hệ. Bởi vì sau đó chưa đầy một ngày, cái tên Âu Dương đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong toàn đô thành. Không biết ai đã đưa tin tức về Âu Dương ra ngoài. Từ việc Âu Dương đến từ chiến trường tiền tuyến. Trên chiến trường tiêu diệt 4 tên yêu chiến sĩ ám ảnh, đại chiến với trịnh công danh trong trận doanh của địch. Sau đó hắn bị sở tương hợp với Âu Dương. Ngày đầu tiên đi tới Đô Thành, hắn đã dùng lực ép tất cả lăng hoa biệt viện. Hơn nữa, chỉ dùng 3 mũi tên đã đánh bại vương phong minh được gọi là hoàng tử xuất sắc nhất đại vận. Ngày đầu tiên đi tới Đô Thành đã dùng lực ép toàn lăng hoa bệnh viện. Ngày thứ tư đã thu thập phó viện trưởng Mạch Thiên Ngai. Làm được tất cả những điều này lại không phải một cường giả tuyệt thế. Theo lời đồn đại, Âu Dương chỉ là một yêu chiến sĩ Tứ dai. Tuy nhiên hắn không giống với yêu chiến sĩ bình thường. Tham hiểu cận chiến. Không ngờ hắn lại yêu hóa một trường cung. Hắn là một yêu cung thủ. Âu Dương chỉ mới tứ dai. Tin tức kia vừa truyền ra đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Yêu chiến sĩ Tứ dai quét ngang lăng hoa biệt viện. Một mũi tên đánh bại mạch thiên ngai. Điều này nghe qua thật giống như một chuyện đùa. Nhưng tin tức kia lại đến từ lăng hoa biệt viện. Trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu thi nhau suy đoán. Âu Dương giấu đi thực lực. Hay yêu cung thủ này có năng lực siêu việt hơn các tu luyện giả bình thường. Cũng có thể là do hiệu ứng danh nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, cung tiễn trong các cửa hàng tại Đô Thành đều bị tranh nhau mua hết sạch. Lúc này những người thế hệ trẻ trong Đô Thành trong lòng đầy nhiệt huyết đều mang theo một cây trường cung bên người. Mặc kệ có thể bắn tên hay không, mặc kệ có hiểu cung tiễn hay không, lúc này mỗi công tử tiểu thư quý tộc đều cảm thấy vinh dự khi cầm trường cung. Những người bán cung tiễn mặc kệ Âu Dương có phải là quái vật hay không, bọn họ chỉ biết Âu Dương là thần tài của bọn họ. Nếu là trước đây, làm gì có ai không có chuyện gì lại đi mua cung tiễn. Nhưng yêu cung thủ Âu Dương vừa xuất hiện, không ngờ lại gây ra một trận báo tắc về cung tiệp tại Đại Vận. Không chỉ có như vậy. Không biết các cửa hàng binh khí bán ra cung tiễn đã hỏi thăm từ đâu ra dáng dấp thứ kiêu cung của Âu Dương không ngờ bọn họ mô phỏng theo thứ kiêu cung làm ra vô số phiên bản thứ kiêu cung giả. Như vậy thứ kiêu cung vừa ra, lập tức bán chạy như điên. Cảnh tượng hai con cú cùng bay ra thuần sát mạch thiên ngai, có ai không biết. Đối với loài cú, loại chim báo hiệu không lành này, những người trẻ tuổi của Đô Thành đại vận Đô Thành không còn tránh né không kịp giống như trước kia nữa, trái lại mỗi người đều vô cùng nóng lòng muốn có được nó. Hiện tại con cháu của các quan viên đều biết, Nếu như ngươi ra ngoài, trên lưng không có một phiên bản thứ tiêu cung, vậy ngươi nhất định sẽ bị người ta xem thường. Đây là kết quả mà bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được. Khi Âu Dương biết được kết quả này, hắn liền cười khổ. Không thể không nói, bất kể là thế giới nào, đám thương nhân này tuyệt đối là người thông minh nhất. Bọn họ hiểu cách lợi dụng thời cơ. Lúc này mới được mấy ngày, thứ tiêu cung đã bị tạo ra phiên bản. Sở tương hợp thậm chí còn mang đến cho hắn một cái thứ tiêu cung gần giống với thứ tiêu cung của hắn khi chưa yêu hóa. Âu Dương nhìn thấy, không còn gì để nói. Đám quan viên lại không giống với đám thương nhân và các quý công tử kia. Bọn họ đã tử những con đường khác nhau hỏi tham gia tất cả tin tức về Âu Dương. Đương nhiên điều này chỉ hạn chế trong những biểu hiện của Âu Dương trên chiến trường. Bọn họ không thể nào hỏi tham gia chuyện Âu Dương đã xuyên qua đây. Dù sao kỹ thuật của bọn họ còn chưa đạt được tới độ cao như vậy. Lúc này Âu Dương đang ở trong phủ của Lăng Trung Thiên. Âu Dương chính là huynh đệ của Lăng Túc. Dùng cách nói của Lăng Túc trước kia, nhà ta chính là nhà ngươi. Sau này có cơ hội đến đô thành ngươi phải ở lại đây. Nếu như ngươi xem mình là khách, vậy ta liền một cước đạp ngươi ra ngoài. Âu Dương tuân theo mệnh lệnh của Lăng Túc. Lúc này tại Lăng Gia hắn không hề coi mình là người ngoài. Thật giống như đang ở nhà mình. Hắn làm như vậy cũng khiến Lăng Trung Thiên rất hài lòng. Dù sao đều là người ngang dọc ngoài chiến trường, Lăng Trung Thiên cũng chán ghét loài người quá khách sáo. Âu Dương nghĩ như vậy trái lại còn hợp với khẩu vị của hắn hơn. Trước cửa Lăng Phủ, mấy ngày này mỗi ngày đều có rất nhiều quan viên chạy tới tặng lễ. Mặc dù những lễ vật này đánh tiếng là đưa cho Lăng Trung Thiên, nhưng Lăng Trung Thiên không phải là người ngu. Tuy rằng ngoài mặt nói tặng cho mình, nhưng người đưa cho ta đủ loại mũi tên. Đây là có ý gì? Lăng Trung Thiên hiểu rõ tâm tư của những quan viên này. Hắn không định giữ lại những mũi tên này. Cho nên hắn sai người đưa tất cả những mũi tên này cho Âu Dương, bảo Âu Dương tự mình xử lý. Nhìn các loại mũi tên chất cao như núi, Âu Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đừng thấy hắn chiếm được chiếc nhẫn chữ vật của một văn phòng, nhưng không gian kia chỉ có 10 mét vuông mà thôi. Hiện tại ở đây có tới mấy trăm ngàn mũi tên. Chiếc nhẫn chữ vật của hắn căn bản không chứa hết. Nhưng có thể chứa hết hay không tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của Âu Dương. Nếu người ta có lòng tốt đưa tới, nếu ngươi không thu cũng sẽ có chuyện. Trước tiên cứ nhận lấy. Hiện tại không phải bên ngoài đang bán cung tiễn rất đắt hàng sao. Mình giữ lại một phần, số không cần đóng gói bán đi tất cả. Như vậy có thể kiếm thêm được một khoản. Âu Dương không chỉ nghĩ như vậy. Hắn còn làm như vậy. Hắn ngoại trừ nhận lấy mấy ngàn mũi tam lăng tiến ra, tất cả những mũi tên khác đều bị hắn sai hạ nhân trong lăng ra mang ra ngoài bán cho các cửa hàng binh khí. Như vậy chúng đã biến thành một khoản kinh doanh có lãi của Âu Dương. Tuy rằng có tặng lễ, có mô phỏng, nhưng từ đầu đến cuối nhân vật chính Âu Dương này lại không hiện thân. Nhưng hắn không xuất hiện không có nghĩa là chuyện của hắn đã kết thúc. Năm ngày sau khi mũi tên của Âu Dương bắn rơi mạch thiên ngai, Sở tương hợp đưa ra danh sách những thế hệ tuổi trẻ đại vận tham dự hội võ tứ quốc lần này. Thật ra danh sách này do hắn và Âu Dương cùng nhau thương lượng ra. Trong danh sách có 11 người Âu Dương không dám bảo đảm là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất. chương 107, sinh tử tự biết. Nhưng danh sách này vừa xuất hiện lại một lần nữa gây ra một trận sóng to do lớn. Bởi vì trên danh sách này, trước vị đội trưởng, xếp đầu tiên rõ ràng viết tên của Âu Dương. Âu Dương. Âu Dương. Lúc này, cái tên Âu Dương trong Đô Thành giống như ma chú vậy. Âu Dương đến Đô Thành mới được mấy ngày. Hắn giống như một ngôi sao lớn bay vọt lên. Bất kể là ai cũng không có cách nào ngăn cản được hào quan của hắn. Không ngờ được con ta cũng có thể tham gia hội võ Tứ quốc. Lúc này, một quan viên đang mời tiệc khách và bạn tại nhà. Cho dù hắn biết xác suất những người trẻ tuổi tham dự hội võ tứ quốc có thể đi ra được không vượt quá 3 phần 10, nhưng có thể tham gia hội võ tứ quốc trở về đều trở thành nhân vật hùng bá một phương. Con hắn chỉ là yêu chiến sĩ tứ dài sơ kỳ. Bất kể thế nào tính toán cũng không thể có phần con hắn. Nhưng ai biết nửa đường đột nhiên có một Âu Dương xuất hiện. Âu Dương mặc kệ thực lực ngươi có phải vô địch hay không, hắn chỉ quan tâm có nghe lời hay không. Theo Âu Dương thấy, Dẫn theo mười mấy người có lực chiến đấu tam giai nhưng biết nghe lời còn tốt hơn mười mấy người đã vượt qua tứ giai nhưng lại không biết nghe lời. Chúc mừng, chúc mừng. Đây chính là cao hứng, cái gọi là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà vườn. Có người vui mừng có người lo lắng. Bên này được tuyển chọn, tất sẽ có một vài người vốn có thực lực xuất chúng không được tuyển. Tất nhiên những học viên không được tuyển không thể nào bỏ qua như vậy được. Hội võ tứ quốc Đó là hội võ đại biểu cho thành tựu cao nhất của thế hệ tuổi trẻ. Có thể tham gia chứng minh ngươi thật sự là cường giả trẻ tuổi. Bây giờ bọn họ có thực lực trái lại không được chọn. Ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là Âu Dương trả đua. Cho nên lúc này những người không được chọn tụ tập thân nhân bằng hưu chặn ở phía ngoài hoàn thành, chuẩn bị gặp mặt Vương Văn Viễn và Quốc sư Sở Tương Hợp đòi có một lời giải thích. Âu Dương làm vậy là muốn phá hủy đại vận quốc chúng ta. Các ngươi xem danh sách của hắn đi. Trong 11 người này, ngoại trừ Tiêu Vân Cận ra, tùy tiện lấy 2 người đi ra, một mình ta cũng có thể thu thập được. Người học viên này là người có thực lực chỉ đứng sau Tiêu Vân Cận. Từ khi Âu Dương tiến vào lăng hoa biệt viện, hắn bắt đầu thể hiện sự bất mãn đối với Âu Dương. Hiện tại hắn lại không được chọn, nên càng thêm tức giận la lên. Đúng vậy. Minh Khâm Đại ca nói không sai. Luận về thực lực. Chúng ta mạnh hơn những người trong danh sách này rất nhiều. Đây rõ ràng là Âu Dương lấy việc công trả thù riêng. Tại sao hắn lại muốn phủ nhận giá trị của chúng ta? Những thiên tài này cảm giác mình bị sỉ nhục Lúc này bọn họ đã hận Âu Dương thấu xương. Thậm chí bọn họ cũng hận luôn sang cả sở tương hợp. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu sở tương hợp không dung túng, cho dù Âu Dương có lá gan lớn hơn nữa cũng chắc chắn không dám làm như vậy. Âm ý cái gì? Nếu quốc sư đại nhân đã lựa chọn như vậy khẳng định ngài đã có tính toán. Lăng Trung Thiên bước từ trong hoàng thành đi ra. Lúc này chỉ thấy hắn mặc bộ y thị phục bằng đung. Trên người được mang theo tử kim cự kiếm. Tất cả đại vận, chỉ có đại nguyên Soái tam quân như hắn mới có tư cách mặc y phục bằng đung, mang binh đao ra vào hoàng thành. Nguyên soái đại nhân. Nhìn thấy Lăng Trung Thiên đi ra, một đám thiên tài mới nảy còn kêu gào nhất thời im bặt Bọn họ điên cuồng. Nhưng vẫn không điên cuồng tới mức đi khiêu khích Lăng Trung Thiên. Với tính cách của Lăng Trung Thiên, nếu ép hắn nóng nảy, không chừng có thể đánh tàn phế ngay tại chỗ. Lăng Trung Thiên đảo mắt nhìn qua một đám tiểu tử tự cho mình là thiên tài này. Lúc này trong mắt hắn đầy vẻ khinh thường. Những nụ hoa trong nhà kính này quả thật đều có thiên phú rất cao. Nhưng bọn họ không có cách nào giống như Âu Dương, cho dù diện đối với bất kỳ người nào cũng không tối đầu. Nếu như ngày hôm nay đổi lại là Âu Dương ở đây. Cho dù mình đi ra đối mặt với Âu Dương, tiểu tử kia cũng dám dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng những giá hỏa này lại không làm được. Đây chính là sự chênh lệch Chuyện của các ngươi, quốc sư đại nhân đã biết. Các ngươi cảm thấy các ngươi mạnh hơn 11 người mà Âu Dương đã chọn ra. Vừa nãy Lăng Trung Thiên đã bàn bạc với sở tương hợp. Lúc này hắn đến để giải quyết. Nguyên Soái đại nhân... Bản thân chúng ta tất nhiên không sánh được với Âu Dương. Hắn làm đội trưởng chúng ta cũng không thể nói gì. Nhưng hôm nay chúng ta muốn hỏi một điều. Tại sao hắn bỏ qua chúng ta những người có thực lực cường đại hơn, để tuyển chọn những người có thực lực kém hơn chúng ta? Người nam tử ban nãy được gọi là Minh Khâm Đại ca cuối cùng vẫn đứng dậy nói. Vào lúc này bọn họ cần một người đứng ra nói chuyện. Cho dù Lăng Trung Thiên rất đáng sợ, nhưng nếu bọn họ chưa làm gì đã tàn ra, Vậy bọn họ cần gì phải tụ tập ở đây nữa? Hừ hừ. Mỗi người các ngươi cảm giác mình có thực lực rất xuất chúng sao. Trong giọng nói của Lăng Trung Thiên đầy vẻ khinh thường. Hắn đã từng là thiên tài, nhưng hắn không giống với đám thiên tài tự cao tự đại này. Dường như bọn họ cho rằng cả thế giới thiếu bọn họ sẽ chẳng làm được gì. Chúng ta không phủ. Một nhóm người lần đầu tiên chống lại Lăng Trung Thiên. Xem ra... Bọn họ la lên câu nói này cũng cần phải có dũng khí rất lớn. Ta biết các ngươi không phục, quốc sư đại nhân cũng biết. Cho nên quốc sư đại nhân cho các ngươi một cơ hội. Ngoại thành phía đông có một bãi săn. Lúc này Hâu Dương và người hắn đã lựa chọn đang ở bãi săn phía đông ngoại thành. Không phải các ngươi cảm giác mình mạnh hơn bọn họ sao? Các ngươi tìm ra 12 người, bọn họ cũng có 12 người, ra ngoài đối chiến. Người thắng xuất chiến. Tất cả quy tắc dựa theo quy tắc của Hội Võ Tứ Quốc, sinh tử tự biết. Một câu sinh tử tự biết cuối cùng của Lăng Trung Thiên vừa nói ra, tình cảnh mới nãy còn loạn như vậy lập tức trở nên yên tĩnh. Đám thiên tài này nhìn Lăng Trung Thiên. Bọn họ có nghĩ tới chuyện đối trọi với 12 người bên kia một trận, nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không nghĩ tới cuộc chiến sinh tử. Thế nào? Mấy người các ngươi vừa nãy còn kêu trời gọi đất, hiện tại đều thành kẻ vô dụng như vậy sao? Lăng Trung Thiên lắc đầu. Lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu rõ tại sao Âu Dương lại chọn 11 người kia. Đừng tưởng những gia hỏa này cực kỳ đoàn kết, trên thực tế mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ riêng của mình. Bọn họ căn bản không phải là một thể thống nhất. Lăng Trung Thiên tin tưởng, nếu như tới bài săn quyết đấu, những người này căn bản không đỡ nổi một đòn. Âu Dương chính là ác ma thật sự leo lên từ trong đống thây chất thành núi, máu chạy thành sông. Nói khó nghe. Âu Dương từng giết người, thậm chí còn quen hơn cả những gia hỏa này nhiều. Nếu thật sự quyết đấu sinh tử, những thiên tài này chỉ có thể chịu chết. Một đám thiên tài ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng bọn họ giống như đã nhất trí. chương 108, cựu tử nhất sinh. Liền thấy Minh không ngẩn đầu nhìn Lăng Trung Thiên nói. Nếu là một trận chiến công bằng, vậy chúng ta đồng ý. Được. Nếu các ngươi đồng ý, vậy chọn ra 12 người. Cuộc tỉ thí này chỉ có 12 người có thể đi ra. 12 người cuối cùng đi ra khỏi bãi săn ở phía đông ngoại thành chính là người của nhóm đại vận sẽ tham dự hội võ tứ quốc lần này. Lăng Trung Thiên chỉ chờ đợi câu nói này. Đám thiên tài này ngạo mạnh đã lâu. Cần phải có một ác ma như Âu Dương tới tẩy rửa bọn họ. Lăng Trung Thiên nói ra câu cuối cùng chỉ có 12 người có thể đi ra, nhất thời khiến sự nhất trí kia tan giã. Chỉ có thể có 12 người đi ra. Nói cách khác trong cuộc tỉ thí này chính là đau thật thương thật, sẽ phải chết 12 người. Tuy bọn họ có lòng tin đối với thực lực của mình, nhưng nghĩ đến kỹ thuật bắn cung suất quỷ nhập thần của Âu Dương cùng với thanh đoạn kiếm như độc xà của Tiêu Vân Cận, niềm tin của bọn họ đã bị đánh tan. Thế nào? Sợ tới mức nhũn cả ra rồi sao? Lăng Trung Thiên nhìn đám người chỉ tùy tiện nói một câu đã có thể sổ đổ, trên mặt của hắn đầy vẻ khinh thường. Nếu như đưa đám người kia ra chiến trường, Lăng Trung Thiên thực sự nghi ngờ liệu bọn họ có thể sẽ bị dọa tới mức kẻ ra quần hay không. Sẽ không. Lưu Cầm, Hầu Nguyệt Nhi, Triệu Binh. Minh Khâm bắt đầu gọi tên từng người. Không nghi ngờ chút nào, những người lần này được hắn gọi tên đều là những người có thực lực xuất sắc. Nhưng mỗi người bị Minh Khâm gọi đến tên, sắc mặt đều không tốt. Đây chính là cuộc chiến sinh tử. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại chiến đấu này. Mặc kệ ngươi có thực lực mạnh hơn, nhưng trong loại chiến đấu này khả năng tử vong rất lớn. Làm vậy chỉ vì tranh đoạt một vị trí trong danh sách, đáng sao? Chọn xong chưa? Lăng Trung Thiên nhìn 12 người do dự đi ra, hắn giống như đang nhìn người chết vậy, ánh mắt kia có phần cổ quái nói không ra lời. Nguyên Soái đại nhân, bọn ta đều là tinh anh tương lai của đại vận. Lần này bọn họ chọn lựa đối đầu với sông chết có phải hơi quá rồi không? Nếu như chúng ta thật sự giết chết 12 người đối diện, vậy, mình không hiểu rõ thế nào là khái niệm thay thế. Hắn không thể nào nói bọn họ sợ chết. Hắn bắt đầu đẩy trách nhiệm về phía đối diện. Yên tâm đi. Không cần lo lắng cho Âu Dương. Ngươi cứ lo chuyện viết di thư cho mình trước đi. Lăng Trung Thiên ăn muối còn nhiều hơn đám nhãi con này ăn gạo. Hắn làm sao không hiểu ý của đám nhãi con này? Muốn dùng khái niệm thay thế để lửa bịp qua cửa ai sao? Nếu là lúc bình thường Lăng Trung Thiên sẽ không muốn bức tử bọn họ. Nhưng lần này là hội võ tứ quốc. Nếu để một đám ngay cả mâu thuẫn nội bộ còn không giải quyết được này đi Tây Kỳ, hắn dám khẳng định, cuối cùng sẽ không còn một người trở lại. Nguyên Xoay có lòng tin đối với Âu Dương như vậy sao? Lúc này không biết tại sao Khâm Minh chợt không còn tự tin đối với 12 người bên mình nữa. Sở Tương Hợp và Lăng Trung Thiên là người thế nào? Đây chính là cấp bậc hồ ly. Lúc này không ngờ bọn họ xem trọng Âu Dương như vậy. Nói vậy bên Âu Dương nhất định phải có chỗ dựa. Thự tin. Thự tin bắt nguồn từ thực lực. Đi thôi. Lăng Trung Thiên không định nói những điều vô ích với đám gia hỏa này nữa. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, chẳng bao lâu nữa bọn họ đều sẽ biến thành người chết. Với tính cách của Âu Dương, nếu quả thật đám người kia tiến vào phía đông ngoại thành, tuyệt đối không có một người nào chạy thoát được. Chuyện này. Minh Khâm dừng bước. Không phải hắn nguyện ý, mà giờ phút này phía sau hắn có 11 người đồng thời đánh chống nuôi quân. Mỗi người đều đứng nguyên tại chỗ, không có dáng vẻ chuẩn bị đi tới phía đông ngoại thành để đánh một trận như lúc này nữa. Sao vậy? Lăng Trung Thiên nhìn 12 người phía sau. Trên mặt của hắn lộ ra một nét gửi. Nếu như vào lúc này Minh Khâm lựa chọn biết khó mà lui, như vậy hắn không chỉ không xem thường Minh Khâm, ngược lại sẽ cảm thấy Minh Khâm đáng là một tài năng. Biết do không thể làm mà làm, đó là kẻ lô mãng, là ngu ngốc. Lùi bước có thể nhất thời bị người cười nhạo, nhưng mọi người đều hiểu được đạo lý núi xanh còn đó lo gì không có cười đốt. Quên đi nguyên Soái Chúng ta phục tùng mệnh lệnh của quốc sư đại nhân. Trung Quy Minh Khâm vẫn lựa chọn lùi bước. 11 người bên cạnh mình không thể đồng tâm. Đoàn đội như vậy cho dù có thực lực cường đại nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của bên Âu Dương. Giờ phút này cuối cùng hắn đã hiểu rõ tại sao Âu Dương không chọn bọn họ. Nếu như lựa chọn bọn họ, bọn họ tất nhiên không thể nào phục tùng Âu Dương. Một đội có mâu thuẫn nội bộ, đi tham gia hội võ Tứ quốc, vậy kết quả đã rõ ràng. Nếu đã từ bỏ, vậy thành thật trở lại Lăng Hoa Biệt Việt đi. Lăng Trung Thiên khẽ hừ một tiếng trực tiếp phi thân rời đi. Sau khi Lăng Trung Thiên rời đi, một nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lúc này làm gì còn dáng vẻ cùng chung mối thủ như trước đây. Cơn báo táp này đến nhanh đi cũng nhanh. Tuy nhiên chuyện này vẫn bị một vài người có tâm truyền bá khắp Đô Thành. Việc này qua đi, tên tuổi của Âu Dương càng tăng lên. Có thể khiến cho một đám thiên tài không dám một lòng đánh một trận. Điều này chỉ rõ đây không chỉ là vấn đề vũ lực. Năm ngày sau, một đội 12 người trước sự đưa tiễn của Bách tính Đô Thành Đại Vận Đô, rời khỏi Đô Thành. Bọn họ chính là tiểu đội đại vận do Âu Dương dẫn đầu. Đây cũng là đội ngũ được gọi là tinh nhuệ nhất của thế hệ trẻ tuổi đại vận. Bọn họ đi tới Tây Kỳ tham gia hội võ tứ quốc. Cũng không ai biết lần này 12 người đi, có thể có mấy người trở về. Nhưng bất luận bọn họ có thể trở về hay không, tên của bọn họ đều vĩnh viễn được ghi lại trong sử sách. Bởi vì bọn họ là chiến đấu cho đại vận. Đây là vinh dự tuyệt đối. Nhìn đội ngũ của Âu Dương phóng ngựa rời đi đoàn đội, Lăng Trung Thiên đứng ở bên cạnh sở tương hợp mở miệng nói. Quốc sư đại nhân, chúng ta thật sự không cần đi cùng bọn họ sao. Lăng Trung Thiên rõ ràng vẫn có chút lo lắng người Tây Kỳ sẽ gây chuyện. Yên tâm đi, tuy quyền hành của trịnh công danh tại Tây Kỳ rất lớn, nhưng hắn là một người thông minh. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm hắn còn hiểu rõ hơn cả ta và ngươi. Lần này... Cuộc hành trình của Âu Dương có thể nói là cựu tử nhất sinh. Nếu như trong hoàn cảnh như vậy hắn vẫn có thể khắc phục được tất cả, vậy tương lai của hắn chính là tiền đồ vô hạn Bằng không? Mắt sở tương hợp nhau mắt. Hắn không nói tiếp. Dưới cái nhìn của hắn, con đường tương lai của một cường giả chân chính đều vô cùng gặp gần khó đi. Có thể đi qua sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Một khi ngã xuống chỉ có thể bị mai táng trong các đuổi của lịch sử. Cuối cùng, Âu Dương thành công hay thất bại tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. chương 109, bước vào Tây Kỳ. Một đội 12 người một đường đi về phía đông. Nơi bọn họ cần đến chính là nơi đại vận từng giao chiến với Tây Kỳ. Trên đoạn đường này, ngoại trừ Âu Dương gia tâm trạng của 11 người khác đều rất nặng nghề. Bọn họ vốn tưởng rằng chí ít phải có một trong hai người lăng trung thiên và sở tương hợp đi theo bọn họ. Nhưng ai biết trước khi lên đường. Hai người lại giao tất cả quyền lợi cho Âu Dương. Có thể nói, hội võ Tứ quốc lần này đúng là chưa từng có trong lịch sử. Đội trưởng, từ trước tới nay, Tây Kỳ đều đối địch với đại vợ ta. Hồng minh với Tây Kỳ là chung một phe. Đại Kim là cỏ đầu tường. Lần này, Thiêu Vân cận lo lắng đi tới bên cạnh Âu Dương mở miệng nói. Lúc này bọn họ còn cách Tây Kỳ chưa đầy trăm giảm nữa. Nếu Tây Kỳ phái người chặn bọn họ lại ở chỗ này, Như vậy, một kẻ địch cũng là địch, một đám địch cũng là địch. Nếu phải đối mặt, chúng ta không có lựa chọn khác. Vậy cần gì phải để ý tới những chuyện này? Tâm trạng của Âu Dương tốt hơn những người này rất nhiều. Trước khi đi, Sở Tương Hợp đã nói rất rõ ràng về tình thế hiện tại. Đây là một trận chiến cựu tử nhất sinh. Tuy nhiên Âu Dương không có lựa chọn khác. Hắn muốn bản thân tăng lên, chỉ có thể không ngừng săn bắn Hội võ Tứ quốc nhất định là phần mộ của thiên tài. Nếu hắn bỏ qua hội võ Tứ quốc lần này, khi nào mới có thể có cơ hội tăng thêm lần nữa? Âu Dương nghĩ rất rõ ràng. Lúc này hắn chỉ cách ngũ dai một bước. Chỉ cần săn bắn bất kỳ một tên thiên tài tứ dai nào đó, hắn cũng có thể đạt tới ngũ dai. Trong hội võ Tứ quốc lần này, không tính bên bọn họ có 12 người, cho dù là 36 người, chỉ cần hắn có thể bắn được 10 người. Vậy thành tựu Lục Giai không phải là giấc mơ. Lục Giai, với vô số người xem ra phải mất mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể đạt được. Nhưng hắn chỉ cần có cơ hội có thể tăng lên trong ngáy mắt. Lần này đánh cược như vậy hắn cảm thấy rất đáng giá. Nếu như hắn có thể đạt tới Lục Giai, cho dù một mình cũng có thể ngăn cơn sóng giữ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn biết phải đối mặt với kiểu tử nhất sinh nhưng vẫn nguyện ý đi tới. Vượt qua biên cương. Đám người Âu Dương không hề dừng lại tại phòng tuyến biên cương, mà trực tiếp phóng ngựa lướt qua biên cương tiến vào Tây Kỳ Quốc. Sau khi tiến vào Tây Kỳ, Âu Dương phát hiện, rõ ràng những đội viên của hắn đã trở nên khẩn trương hơn rất nhiều. Có cảm giác dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ có người đột nhiên nhảy ra giết bọn họ. Âu Dương nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, hắn liền nở một nụ cười. Hắn biết, thần kinh của đám tiểu tử này có phần quá nhạy cảm. Bất luận giữa Tây Kỳ và Đại Vận có ân oán thế nào? Bọn họ tuyệt đối không thể nửa đường sông ra chặn giết 12 người bọn họ được. Tuy rằng đám người Âu Dương không đi cùng cao thủ cao cấp, nhưng bọn họ đều chân chân chính chính là cường giả tứ dai và ngũ dai. Tây Kỳ muốn tiêu diệt 12 người bọn họ, vậy ít nhất phải phái ra mấy cao thủ lục dai và thất dai mới có thể làm được. Nhưng sau khi 12 người này thật sự bị giết chết, Đại Vận có thể bỏ qua sao? Nếu ngươi có bản lĩnh tiêu diệt 12 người này tại hội võ Tứ quốc, vậy đại vận không thể nói gì. Tài nghệ không bằng người không có lời nào để nói. Nhưng nếu như ngươi dở âm mưu quỷ kế, vậy tốt nhất ngươi cũng nên chơi tại hội võ. Đội trưởng, ngươi không sợ sao? Tuy rằng bình thường tiêu vân cận nhìn có vẻ lạnh lùng giống như sát thủ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một gia hỏa chưa từng va chạm trong xã hội. Sợ? Sợ cái gì? Âu Dương quay đầu lại nhìn Tiêu Vân cận một chút. Thời điểm gia hỏa này còn ở lăng hoa biệt viện có vẻ vô cùng lạnh lùng. Trên thực tế sau khi ra ngoài hắn cũng không hiểu biết nhiều lắm. chí ít hiện tại hắn cũng giống như những người khác đang lo lắng Tây Kỳ quốc sẽ nửa đường sông ra chặn giết bọn họ. Ngươi muốn nói về Tây Kỳ sao? Vậy các ngươi có thể yên tâm. Tuy rằng Tây Kỳ âm hiểm, nhưng bọn họ còn chưa đến mức vì tiêu diệt 12 người chúng ta mà hoàn toàn trở mặt với đại vận. Nếu như 12 người chúng ta chết không minh bạch, vậy các ngươi cho rằng quốc sư sẽ để yên sao? Âu Dương biết do thực lực của sở tương hợp. Nếu như 12 người bọn họ thật sự chết ở đây, không cần nghi ngờ, sở tương hợp nhất định sẽ giống như phát điên đánh tới cửa. Đến lúc đó tổn thất của Tây Kỳ sẽ không phải đơn giản chỉ là 12 người nữa. Ồ! Nghe thầy Âu Dương phân tích như vậy, một đám bọn họ vừa rồi còn lo lắng, lúc này rõ ràng đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng mỗi người bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Tuy rằng Âu Dương phân tích bọn họ nửa đường sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng không có nghĩa bọn họ cũng sẽ không có vấn đề gì khi luận võ trong Hội Võ Tứ Quốc. Hội Võ Tứ Quốc này chính là cuộc so tải giữa bốn quốc gia cứ 20 năm loài diễn ra một lần. Đối tượng so đấu chính là những thiên tài tuổi trẻ. Hội Võ Tứ Quốc này sẽ do bốn quốc gia thay phiên nhau cử hành. Quy tắc tỉ thí vô cùng đơn giản. Đó chính là không có quy tắc. Giống như 12 người trong nhóm của Âu Dương, ba nước khác cũng sẽ đưa ra 12 người. Đến thời điểm giao đấu thật sự, Tây Kỳ sẽ trở thành sân bãi vô cùng lớn chuyên để thanh toán lẫn nhau. Sau khi 48 thiên hải thế hệ tuổi trẻ này tiến vào, trong một tháng sau đó chính là săn bắt và chống săn bắt. Sau thời gian một tháng kết thúc, đội nào có thể đi ra, đội đó thắng. đương nhiên Nghe tới quy tắc này dường như có thiếu sót. Dù sao yêu chiến sĩ cũng am hiểu chui xuống đất. Nếu như một yêu chiến sĩ chui vào lòng đất, trốn suốt một tháng. Sau đó, không phải hắn có thể không chút tổn hại ra ngoài đoạt được giải nhất sao? Thực tế không đơn giản như vậy. Bởi vì bất cứ người nào trước khi tiến vào sân bãi đều nhận được một lệnh bài nho nhỏ. Lệnh bài này chứng minh thân phận của mỗi người, đồng thời cũng là bằng chứng cuối cùng để đi ra. Nếu không có lệnh bài này, cho dù ngươi đi ra cuối cùng vẫn không có tác dụng. Lệnh bài này cũng chính là điểm quan trọng nhất trong toàn cuộc thi đấu. Bởi vì bất cứ người nào chỉ cần cầm lệnh bài này, qua mỗi canh giờ, vị trí của mọi người sẽ hiện lên trên lệnh bài một lần. Nói cách khác, chỉ cần có lệnh bài ở trên người, ngươi đừng hòng ẩn nút. Cho dù ngươi là yêu chiến sĩ trốn vào lòng đất, một khi lệnh bài cho thấy vị trí của ngươi, ngươi cũng sẽ bị người ta đảo sâu ba thước móc ra. Sau khi biết được quy tắc này, Âu Dương cố ý hỏi thăm sở tương hợp xem có phải lệnh bài này hoàn toàn giống nhau hay không. Sở tương hợp vừa nghe Âu Dương nói như vậy, lập tức hiểu rõ dụng ý của Âu Dương. hiển nhiên Âu Dương đánh chủ ý vào lệnh bài của người khác. Tiểu tử này vô cùng bị quệt. Khi nhận được tin tức các lệnh bài đều hoàn toàn giống nhau, Âu Dương lập tức trở nên yên tâm. Chương 110, Trấn Yêu Thành Hán Nam hiểu nhất chính là bí mật đánh giết. Một khi mất đi ưu thế này, vậy năng lực của hắn thậm chí còn không bằng một tuyển thủ ngũ dai bình thường. Nhưng sau khi biết có thể ném lệnh bài đi mà không bị người phát hiện, hắn cảm giác mình có thể hoàn toàn thần không biết quỷ không hay giải quyết rất nhiều kẻ địch Âu Dương không để ý tới chuyện số 1 hay số 2. Thậm chí hắn không quan tâm tới tính mạng của 11 người đội viên đi theo mình. Điều hắn hắn quan tâm chính là mình có thể săn bắn đủ con mồi để đẩy hắn tới lục dai hay không. Một khi mình có thể đạt tới lục dai, cho dù 11 đội viên thủ hạ của mình đều tử vong hết, mình cũng có thể ngăn cơn sóng dữ Trước khi hắn đi, sở tương hợp đã từng nói qua, nếu như cảm thấy cần thiết, hắn có thể từ bỏ 11 người này. Lúc đầu khi nghe sở tương hợp nói câu này, Âu Dương thật sự giật mình. Hắn nghi ngờ không biết có phải sở tương hợp đang thăm dò mình hay không. Tuy nhiên khi sở tương hợp nói, những người khác có thể chết. Chỉ cần ngươi có thể còn sống trở về, Âu Dương đã hiểu rõ, sở tương hợp không chỉ là một hồ ly có tâm cơ. Hắn đồng thời còn là một lao quái vật hiểu được lấy hay bỏ. Ngồi trên lưng ngựa, trong lòng Âu Dương nghĩ đến hội võ tứ quốc lần này. Thật ra hội võ tứ quốc lần này càng nhìn càng thấy rõ ràng là âm mưu nhằm vào một mình đại vận. Sở dĩ hắn lựa chọn đến đây, cũng bởi vì vấn đề của chính mình. Âu Dương rất muốn nhanh thăng cấp. Hắn không có con đường nào khác có thể lựa chọn. Hắn không có cách nào thông qua con đường bình thường để tu luyện giống như những người khác. Hắn chỉ có thể thông qua phương thức tàn nhẫn này để thăng cấp. Nhưng Âu Dương muốn trở thành một cương giả, tại thế giới đều cá lớn nuốt cá bé, không sống ngóng chết đều là chân lý. Muốn không bị người khác ăn, chỉ có thể đi ăn người khác. Hoặc là Âu Dương lựa chọn trốn trong rừng sâu núi thẳm làm một con rùa đen rụt đầu. Thoáng nhìn về phía 11 đội viên đang cưới ngửa phi như điên phía sau, ngoại trừ tiêu vân cận với vẻ mặt nghiêm trọng, trên mặt những người khác lại tỏ ra hưng phấn và một cái gọi là vinh dự. Âu Dương có chút không thể nào hiểu được những gia hỏa này. So với sinh mệnh, vinh dự có gì quan trọng? Nhưng những tiểu tử này lại để ý vinh dự như vậy. Âu Dương cảm thấy, có thể do bọn họ vẫn chưa thật sự đối mặt với sinh tử. Nếu như đặt bọn họ trong chiến trường, nơi thây chất thành núi, Máu chạy thành sông, Âu Dương rất muốn hỏi bọn họ một câu, bọn họ còn có thể coi trọng vinh dự nữa hay không? Thế giới này sợ chết bị khinh bỉ nhưng sợ chết đối với người thường xuyên tỉ thí chính là thiên tính. Dù che giấu thiên tính như thế nào, kết quả cũng sẽ thể hiện ra trên phương diện khác. Hiện tại Âu Dương nghĩ tới chính là, khi vọng vào thời điểm mấu chốt, những gia hỏa này không làm vướng chân hắn. Nếu thật sự bị ba bên vây lại tấn công, Những gia hỏa này lại làm vướng chân hắn, vậy Âu Dương nhất định sẽ xoay người tránh đi. Hắn sẽ không la lên cái gì gọi là đồng sinh cộng tử. Muốn làm được tới cấp bậc chiến hữu như vậy, tất cả mọi người phải trả giá. Bằng không đám người bọn họ cho dù nghe lời cũng nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như tại những quốc gia khác, người hỏi do thành thị nổi danh nhất chính là chỗ nào? Người bình thường đều sẽ trả lời người, đó chính là đô thành. Nhưng tại Tây Kỳ lại không giống như vậy. Tại Tây Kỳ, tuy rằng Đô Thành rất nổi tiếng, nhưng tuyệt đối không sánh được với địa phương đám người hô dương muốn đi Trấn Yêu Thành. Trấn Yêu Thành, sao nghe cái tên này lại khiến người ta cảm giác vô cùng khí phách? Trên thực tế, tòa thành thị này quả thật rất bá đạo. Trong Trấn Yêu Thành này có một tòa yêu tháp. Đó là nơi thần bí nhất trong toàn bộ tiểu thế giới. Tòa yêu tháp này xuất hiện lúc nào là ai đã xây dựng lên đều không có ghi chép rõ ràng. Nhưng có một điều thiên hạ đều biết rõ. Đó chính là mức độ nguy hiểm của tòa yêu tháp này. Bên trong tòa yêu tháp thật sự giam giữ yêu quái sao? Lần đầu tiên Âu Dương nghe nói về tòa yêu tháp này hắn đã hỏi vậy. Tuy rằng sau khi đi tới thế giới này hắn đã nhìn thấy nhiều loại chuyện huyền bí. Nhưng lúc nghe thấy tòa yêu tháp, hắn lại liên tưởng đến thành gian giữ yêu ma có lực lượng san bằng núi sông, giống như trong truyền thuyết. Hắn vẫn có chút không tin. Tòa yêu tháp có có yêu quái hay không? Không ai biết. Bởi vì tòa yêu tháp tổng cộng chia làm 6 tầng. 6 tầng này mỗi tầng đều là một thế giới nhỏ. 3 tầng phía dưới đã được tìm kiếm kỹ càng. Tuy rằng chúng có nguy hiểm, nhưng tứ dai trở lên tiến vào 3 tầng đầu của tòa yêu tháp vẫn không cần lo lắng. Nhưng đáng tiếc bí mật của tòa yêu tháp đều nằm ở 3 tầng phía sau. Nhưng đến nay, bất kỳ người nào tiến vào sinh tử cảnh đều không còn sống để đi ra. Cho dù là 60 năm trước, Trịnh khôn người được xưng là ngang tải ngang sức với quốc sư đại nhân sau khi tiến vào cũng không thấy đi ra. Cho nên, sinh tử cảnh đã bị đóng kín. Đến nay không có người nào dám đi vào tìm hiểu tới cùng. Tiêu vân cận kể sơ qua về tòa yêu tháp cho Âu Dương nghe một lần. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Sinh tử cảnh, thật sự có vài phần thú vị. Âu Dương nghe nói tới tòa yêu tháp, sinh tử cảnh, hắn biết, chỗ này hẳn có không ít bí mật mới đúng. Nhưng tạm thời mà nói hắn biết tự lượng sức. Hắn không thể không biết tự lượng sức, với thực lực nửa vời của mình mà tiến vào sinh tử cảnh của tòa yêu thắp được. Sinh tử cảnh, vừa vào sinh tử cảnh, liếc mắt có thể thấy rõ giờ chết. Lưu Hồng Xương đi theo phía sau Tiêu Vân Cận bỗng nhiên mở miệng nói. Vừa vào sinh tử cảnh, liếc mắt có thể nhìn thấy rõ giờ chết sao. Âu Dương nghe người này nói vậy, hắn lắc đầu nói. Những điều này để sau hay nói? Hiện tại chúng ta phải cân nhắc làm sao đối mặt với cửa ái trước mắt này đã. Cái gì mà cửa ái trước mắt này? Một nhóm người đồng thời mở miệng. Tuy nhiên Âu Dương không hề trả lời. Bởi vì lúc này con mắt của hắn đã có thể nhìn thấy trấn yêu thành ở ngoài xa mười mấy dặm Lúc này phía trên trấn yêu thành, trịnh công danh dẫn theo trịnh Tú Nhi đã thăng cấp ngũ dai đang đứng. Trịnh công danh cầm chảm tiên kiếm trong tay, thân mặc áo giáp ra bó sát người, trên mặt có mấy phần chờ mong. Hoàng thúc, lần này sợ tương hợp thật sự không tới sao. Chẳng lẽ hắn tính từ bỏ đám người lần này? Từ lúc đám người Âu Dương tiến vào Tây Kỳ, Trịnh Tú Nhi đã biết lần này người dẫn đầu nhóm bọn họ không phải là sợ tương hợp giống như trước đây, mà là do tên quái vật Âu Dương dẫn đầu. Không chắc. Tên Âu Dương kia cực kỳ cổ quái. Trên người hắn có vô số bí mật. Nếu như ta là sợ tương hợp, một bảo bối như vậy ta không thể nào nói từ bỏ là từ bỏ được. Còn lần này hắn để Âu Dương dẫn đội đến đây, nói không chừng cũng là một âm hưu. Trình công danh đã suy nghĩ rất nhiều. chương 111-112, coi được thì dối được. Âm hưu, hội võ tứ quốc, chúng ta là chủ phương này. Lẽ nào sở tương hợp hắn còn có thể dở trò gì sao? Trình Tú nhi có chút không hiểu. Ha ha ha, huyên thuật của sở tương hợp là thiên hạ vô song. Thực lực của người này không dám nói là đệ nhất thiên hạ. Nhưng người dám cùng hắn tranh hùng chí ít tạm thời vẫn chưa thấy xuất hiện. Một nhân vật như vậy, cho dù hắn đến đây, chúng ta có thể phát hiện được sao. Trên mặt trịnh công danh có vẻ thận trọng hiếm thấy. Sở tương hợp chắc chắn là một lão hồ ly. Ý Hoàng Thúc muốn nói, sở tương hợp sẽ lén lút đi theo. Tất nhiên trịnh Tú Nhi hiểu được lời trịnh công danh nói. Cho dù hắn đến thì có thể làm được gì. Hội võ lần này, Hoàng Huynh chọn địa điểm ở trong tòa yêu tháp Cho dù là sở tương hợp cũng không dám dễ dàng tiến vào bên trong. Trịnh công danh thực sự quá bội phục trịnh khiếu thiên. Không ngờ hắn lại chọn tòa yêu tháp làm địa điểm hội võ. Nghĩ đến chuyện bọn họ đã dự định liên hợp với hai nước khác cùng tiêu diệt đại vận. Lần này mặc dù sở tương hợp đích thân đến cũng không thể làm được gì. Nhưng Hoàng Thúc, tòa yêu tháp nguy hiểm như vậy. Địa điểm hội võ lần này không ngờ lại lựa chọn tòa yêu tháp. Trịnh Tú Nhi cảm thấy có chút quá đáng. Tuy nói ba tầng phía dưới được xem là tương đối an toàn, nhưng tòa yêu tháp phân bố vô số đường hầm truyền thống. Một khi không cẩn thận bị kéo vào bên trong sinh tử cảnh, vậy chỉ có một con đường là chết. Ta đã sớm giao cho các ngươi xem bản đồ tòa yêu tháp. Nếu các ngươi có năng lực tiêu diệt bọn họ thì tốt. Nếu như tình huống thật sự không cho phép, có thể đẩy bọn họ vào sinh tử cảnh. Chính công danh nhớ tới việc lúc đó Âu Dương vào trong quân doanh chém liên tục ba người của mình. Khi hắn quyết đấu với mình, vào phút chót lại được cứu đi, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Dù sao trịnh công danh cũng được coi như là nhân vật ngang ngược một phương. Từ lúc nào hắn lại bị một tiểu tử sỉ nhục như thế? Âu Dương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiêu vân cận với vẻ mặt không rõ nhìn Âu Dương. Lúc này sắc mặt Âu Dương không dễ coi. Dọc đường đi tới đây, không quan tâm bọn họ cảm thấy lo lắng thế nào, Âu Dương vẫn có thể giữ thái độ lạc quan. Nhưng hiện tại Âu Dương lại có thái độ như vậy. Không hiểu lại có chuyện gì. Xem ra Tây Kỳ quyết định phải ra vai phủ đầu đối với chúng ta. Mắt Âu Dương nhìn về phía trước. Lúc này chỉ thấy cửa thành Trấn Yêu Thành đóng chặt. Đây là cố ý. Tây Kỳ sớm biết bọn họ đến đây. Lúc này bọn họ đóng chặt cửa thành là có ý gì. Còn không phải là bắt nạt bọn họ không có cường giả sao. Trinh công danh. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Hán biết. Đây tuyệt đối là mưu ma trước quỷ của trịnh công danh. Lúc này cửa thành đóng chặt. Bọn họ lại không thể phá cửa hoặc là chui xuống đất, bay vào bên trong. Bởi vì làm như vậy sẽ bị coi là khiêu khích. Lúc này cường giả của đại vận lại không đi cùng. Bọn họ chỉ là những hộ bối tất nhiên không dám tiến hành khiêu khích. Đội trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một đám đội viên cũng không rõ vì sao. Tây kỳ đóng chặt cửa thành trấn yêu thành. Nói vậy hai nước khác đã đến sớm hơn ta một bước. Bọn họ muốn gây khó dễ đối với chúng ta. Cái gì? Nghe thấy chuyện này, một đám đội viên vừa nãy còn mở mịt, trên mặt đã hiện ra vẻ phất nộ. Đóng chặt cửa thành, không phải ý tứ là không hoan nên sao? Nếu như sở tương hợp tự mình dẫn đội đến, nếu như bọn họ dám đóng chặt cửa thành, với tính khí của sở tương hợp, nhất định một trưởng cho nổ cửa thành đi vào. Nhưng vấn đề là sở tương hợp không ở đây. Hiện tại với cấp độ của bọn họ mà nói, người mạnh nhất là Tiêu Vân Cận. Với thực lực của Tiêu Vân Cận, phá cửa thành hẳn không có vấn đề. Nhưng chuyện xảy ra sau đó hắn lại không ứng phó được. Xem ra không tránh được phải chịu nhục Âu Dương cắn răng. Đây gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại bọn họ chính là như vậy. Hôm nay cho dù bị nhục bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận. Mẹ nó! Chúng ta đánh đi vào! một đội viên đứng phía sau, tính khí nóng nảy nổi giận mắng. "Đúng vậy, đánh vào. Tây Kỳ khinh người quá đáng." Có người mở miệng nói tiếp lời. "Tất cả câm miệng." Âu Dương nhìn lướt qua mặt những đội viên phía sau. Quả nhiên là một đám tiểu tử chưa từng va chạm với xã hội. "Đánh vào." Hiện tại chắc chắn chính công danh chỉ ước gì bọn họ phá cửa thành thôi. Âu Dương giam chắc chắn, trong trấn Yêu Thành này chí ít có một đám cường giả Tây Kỳ đang mai phục. Một khi bọn họ lựa chọn phá cửa thành, chuyện phía sau thật sự không thể tưởng tượng nổi. Muốn thành người đứng trên người khác, trước tiên phải nhẫn nhịn được điều người khác không thể nhẫn nhịn. Tuy rằng Tây Kỳ làm khó dễ chúng ta, nhưng dù sao chúng ta tới tham gia hội võ. Ta chắc chắn bọn họ không dám làm gì quá đáng. Một lúc nữa, khi đến bên dưới thành mọi người đều không được phép mở miệng. Để ta giải quyết. Âu Dương kiến thức rộng rãi. Hán biết. Ngày hôm nay bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. 12 người rục ngửa chạy như bay. Chỉ trong chốc đã đến phía trước Trấn yêu thành. Lúc này trịnh Tú Nhi đã biến mất. Trên tường thành chỉ còn lại trịnh công danh một mình đứng hóng gió. Nhìn đám người Âu Dương chạy băng băng đến, trên mặt trịnh công danh đều là ý cười. Ngày hôm nay hắn muốn tiêu diệt nhuệ khí của Âu Dương. Đại vận không có cao thủ theo cùng, cho dù 12 tinh nhuệ của thế hệ trẻ tuổi có uy phong tới mức nào. Nhưng nơi này không phải là Đại Vận, nơi này chính là Tây Kỳ. Đi tới nơi này, bọn họ phải nghe mình. Trịnh Nguyên Xoái Âu Dương đi tới bên dưới thành. Hắn xoay người từ trên ngựa nhảy xuống, quay về phía trịnh công danh chắp tay trào. Tuy rằng chiến tranh đã kết thúc, nhưng Âu Dương vẫn gọi trịnh công danh là Nguyên Soái Người nào đang đứng bên dưới thành? Trên mặt trịnh công danh mang theo ý cười. Tuy nhiên nụ cười của hắn hết sức cấm hiểm. Lúc này hắn đã nghĩ kỹ, trừ phi Âu Dương chịu túi đầu nhận sai, bằng không hắn tuyệt đối không thể nào mở cửa thành. Mà với hiểu biết của hắn đối với gia hỏa Âu Dương này, hắn không cho rằng người trẻ tuổi này sẽ chịu túi đầu. Nói không chừng ngày hôm nay hắn giận dữ rút mũi tên bắn mình. Nếu như Âu Dương thật sự dám ở trước trấn Yêu thành rút tên ra, vậy hắn hoàn toàn có lý do để đánh chết Âu Dương ngay tại chỗ. Chính Nguyên Soái, từ khi chia tay đến nay mới 1 tháng. Lẽ nào nguyên soái lại không nhận ra Âu Dương sao? Biểu hiện của Âu Dương vẫn rất khiếm tốn. Lúc này hắn thật sự muốn tỏ ra khí phách. Nhưng muốn khí phách, ngươi phải có lực. Bọn họ rõ ràng không đủ lực. Ai nha, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là tiểu tử thích đùa nghịch với mũi tên trên chiến trường sao. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, ngươi dẫn người đến Tây Kỳ ta hẳn là muốn khiêu chiến phải không? Trịnh công danh biết rõ ràng Âu Dương là người dẫn đầu đội tham dự hội võ tứ quốc, nhưng hắn cố ý muốn gây khó dễ, tất nhiên có thể không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy. Nguyên xoái hiểu lầm. Lần này Âu Dương may mắn trở thành người đại diện của phía đại vận tham gia hội võ tứ quốc. Ta dẫn theo 11 tinh anh trẻ tuổi của đại vận đến đây, chính là để tham gia hội võ tứ quốc lần này. Trong lòng Âu Dương đã sớm chửi hết 18 đời tổ tông của trịnh công danh. Trịnh công danh đứng ở trên thành. Thật ra hắn sỉ nhục tới như vậy, Âu Dương vẫn tỏ ra không hề tức giận. Đến lúc này sát ý trong lòng hắn đối với Âu Dương càng đậm. Một thiên tài kêu ngạo trùng thiên không đáng sợ. Nhưng một thiên tài biết chịu đựng lại rất đáng sợ. Hừ hừ, hội võ tứ quốc, đại vận đều là do lăng thiên hoặc sở tương hợp dẫn đầu. Ngươi chỉ một hậu bối cũng dám tự xưng là người dẫn đầu. Thực sự là khoác lác. Trịnh công danh nói rất khó nghe. Đừng nói là Âu Dương. Cho dù là đội viên phía sau hắn cũng nghiến răng nghiến lợi. Tại Đô Thành, mỗi người bọn họ đều là nhân vật được người coi trọng. Lúc nào lại bị người ta nhốt ở ngoài thành không cho vào như vậy. Tuy nhiên không chờ bọn họ có hành động, Âu Dương đã dùng tay làm động tác ra hiệu bọn họ phải nghe theo hắn. Chính Nguyên Soái ngài chính là quý tộc hoàng tộc. Theo cách nói của ngài, Âu Dương chẳng qua chỉ là một hậu bối. Tại sao Nguyên Soái lại phải khổ tâm gây khó dễ với Âu Dương như vậy? Âu Dương thực sự bỏ hết vốn liếng. Với tính cách của hắn, nếu như không phải ngày hôm nay không có biện pháp khác, hắn sao có thể chịu tự xưng là hậu bối? Tuy rằng đầu lươi nói như vậy, nhưng trong lòng Âu Dương đã hận trịnh công danh tàu xương. Hắn đang suy nghĩ, nếu như lần này có cơ hội tiến tới lục dai, dù như thế nào cũng phải nghĩ cách đùa chết tên hổ ly trịnh công danh này. Ha ha ha ha. Được. Nếu ngươi đã nói tới mức này, vậy ta cũng không muốn bắt nạt một hậu bối như ngươi nữa. Mở cửa thành. Tuy rằng trịnh công danh đang cười, trên thực tế trong lòng hắn đang suy nghĩ, phải làm sao mới có thể giết chết Âu Dương. Đa tạ. Nhìn cửa thành từ từ mở ra, Âu Dương thoáng cười. Hắn muốn tưởng rằng trịnh công danh còn muốn gây khó dễ một hồi. Không ngờ được trịnh công danh lại mở cửa thành. Điều này tốt hơn nhiều so với dữ liệu của Âu Dương. Tại truy hệ nỉ y Đội trưởng. Ngươi cần gì phải ăn nói khép nép với một con chó giữ cửa như vậy. Thiêu vân cận nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt hắn nhìn về phía trịnh công danh đầy tức giận. Đừng nói lung tung. Nơi này không phải là đại vận. Ở đây tất cả phải nhún nhường một chút. Tuyệt đối không nên gây ra xích mí. Âu Dương vẫn rất giữ bình tĩnh. Trịnh công danh không phải rất trâu bò sao. Lúc trước hắn đã nghe ngóng. Thông thường đội ngũ Tây Kỳ tham gia hội võ đều là lục tiên và huyện thuật sư. Bọn họ lấy đấu pháp huyện trận của huyện thuật sư đã sưng hùng một thời. Âu Dương không sợ nhất chính là huyện thuật sư. Hội võ Tứ quốc lần này, Âu Dương đã quyết định. Đối tượng đầu tiên hắn muốn khai đao chính là Tây Kỳ. Ngươi cứ ngông cùng đi. Chờ lao tử giết hết thế hệ trẻ tuổi của nước ngươi trong hội võ Tứ quốc, đến lúc đó xem ngươi còn trâu bỏ được nước không. 12 người không cưới ngựa. Mà rắc ngựa đi bộ tiến vào Trấn yêu thành. Lúc này ánh mắt của binh sĩ đứng hai bên cửa thành nhìn về phía bọn họ đều tỏ vẻ khinh thường. Rất rõ ràng bọn họ khinh thường chuyện Âu Dương tự xưng hậu bối. a xem ta nhìn thấy ai đây? Đây không phải là con rùa đen rút đầu sao? Một giọng nói có chút quái gỡ đống nhiên truyền ra. Âu Dương đưa mắt nhìn tới. Chỉ thấy lúc này trịnh đan đằng đang đứng ở phía sau cửa thành. Bên cạnh hắn có khoảng chừng 20 mươi mấy người. Trên người những người này đều có sóng linh nguyên chấn động không tầm thường, Âu Dương cảm ứng một chút. Những người này hẳn đều là cường giả tứ dai hoặc là ngũ dai. Tư tuổi và vẻ thu địch trên mặt bọn họ, Âu Dương hiểu rõ, hẳn những người này là tuyển thủ tham gia hội võ tứ quốc lần này. Còn bọn họ thuộc về phương nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Ha ha ha, hậu bối. Người đại vận đều là hậu bối. Chính đan đẳng và đám người ở bên cạnh không ngừng nhấn mạnh hai chữ hậu bối. Hậu bối thì thế nào? Một hậu bối cũng có thể bắn ngươi thành con nhím. Âu Dương còn chưa mở miệng, Lưu Hồng Xương đã không nhịn được nói. Đối với cách làm của Âu Dương, tuy rằng hắn có thể lý giải, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhưng vừa nãy bọn họ thực sự không có cách nào khác. Hiện tại nếu đã vào thành, người này còn dám hung hăng càng quái, đây không phải là tự tìm sỉ nhục sao. Ngươi, từ nhỏ đến lớn, chính đang đằng mất mặt nhất chính là lần trước. Khiêu chiến trước trận bị Âu Dương bắn thành con nhím. Đối với sỉ nhục lần đó, hắn vẫn muốn tìm cơ hội để trả thù. Nhưng không ngờ bây giờ Lưu Hồng Sương lại mở miệng dùng chuyện này để khiêu kích hắn. Hắn liền biến sắc. Thế nào? Chẳng lẽ Tây Kỳ các ngươi bị vào mình là chủ nhà, muốn giết chết tất cả chúng ta trước sao? Lưu Hồng Sương biết, từ giây phút bọn họ đi vào thành thị này, bọn họ đã an toàn. Chỉ cần bọn họ không chủ động ra tay. Cho dù Tây Kỳ bá đạo hơn nữa cũng tuyệt đối không dám chủ động đánh giết bọn họ. Bằng không sở tương hợp nhất định sẽ đến Tây Kỳ bọn họ đi dạo. Ta không thèm múa mép khua môi với đám người đại vận các ngươi. Tất cả chờ gặp trong trận đi. Mắt trịnh đan đẳng lé lên một tia sắc bén. Nghĩ tới chuyện hội võ được đặt tại tòa yêu tháp, hắn đã xem bản đồ tòa yêu tháp rõ như lòng bàn tay. Trong khi đó người của đại vận lại hoàn toàn không hiểu gì về tòa yêu tháp này. Hắn không tin những gia hỏa này có thể bay lên trời. Đúng. Múa mép khua môi không có tác dụng. Chúng ta không giống như những người khác, tận dụng một vài thủ đoạn để có thêm lời cầu khẩn. Thiêu vân cận cũng mở miệng. Đương nhiên hắn muốn ám chỉ chuyện trịnh công danh đóng cửa thành. Chuyện này trịnh công danh làm vậy quả thật có chút không chính đáng. Ít nói lời vâu nghĩa đi. Tất cả chờ tới ngày mai sẽ rõ ràng. Trịnh huynh cần gì phải phí lời với một đám người sắp chết như vậy. Bên cạnh trịnh đan đẳng, một nam tử cường tráng cao ít nhất 2 m khiến một cái lang nha đồng, mở miệng ồm ồm nói. Âu Dương nghe người này nói, hắn không khỏi chú ý quan sát người này. Người này ít phải là ngu dai. Từ vũ khi yêu hóa và khổ người của hắn, Âu Dương liền hiểu rõ, đây tuyệt đối là một đối thủ có lực lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên đúng như người này đã nói, tất cả chờ tới ngày mai sẽ rõ. Âu Dương thoáng nhìn về phía đám gia hỏa rõ ràng tới để gây sự kia. Hắn cũng không muốn thu thập những gia hỏa kia tại đây. Lúc này danh không chính luôn không thuận. Chỉ còn thời gian một ngày, hắn vẫn có thể chờ được. Tất cả bình tĩnh cho ta. Một lát ta chạy về phía nào, các ngươi cứ thế đi theo ta. Tuyệt đối đừng tách ra. Âu Dương quay về phía các đội viên nhẹ giọng nói. Hắn biết, đám người kia không thể nào thả bọn họ qua dễ dàng như vậy. Nhìn những người này có thể thấy, ít nhất phải có 7, 8 Huyễn thuật sư. Hơn nữa trên mặt mỗi người bọn họ đều không có ý tốt. chương 113, tín nhiệm cơ bản. Có chuyện gì vậy đội trưởng? Lưu Hồng Xương không rõ tại sao Âu Dương lại nói như vậy. Lúc này đã tiến vào thành trì. Chẳng lẽ bọn họ còn dám động thủ ngay trong thành sao? Đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Đi! Âu Dương xông lên phía trước. Tay hắn nắm tay cương ngựa rời khỏi đám gia hỏa không có ý tốt kia. Tuy nhiên ngay khi 12 người bọn họ vừa bước ra một bước, trong nháy mắt bọn họ liền cảm giác bốn phía xung quanh đều biến hóa. Lúc này mắt bọn họ không còn nhìn thấy chân yêu thành nữa. Nơi này quả thực chính là một địa ngục tu la. Chuyện này, trong nháy mắt tiêu vân cận lập tức hiểu ra. Nhất định là có huyến thuật sư đang dở cho quỷ, muốn bọn họ xấu mặt. Đừng hỏi nhiều như vậy làm gì. Cứ đi theo ta là được. Lúc này con mắt của Âu Dương đã biến thành huyết sắc. Cái gì mà tu la địa ngục, dưới mắt hắn không ngừng vỡ ra từng mảnh. Con mắt của hắn có thể miễn dịch với tất cả huyễn trận gây hại cho bản thân hắn, nhưng nhưng đội viên phía sau hắn lại không có. Đội trưởng. Một nhóm người nhìn Âu Dương phía trước mắt. Trong mắt bọn họ, Âu Dương vẫn đang ở phía trước. Nhưng hắn đang bước về phía núi đao biển lửa. Nếu nhảy một bước này, tuyệt đối là vạn kiếp bất phục Chạy theo ta, mắt bọn họ nhìn thấy cái gì, Âu Dương không biết. Nhưng Âu Dương biết, hiện tại hắn đi mới là con đường chính xác. Cái gì núi đao biển lửa, cái gì địa ngục tu la, lúc này đối với hắn mà nói không hề có chút ý nghĩa nào. Chuyện này, một nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không biết con nên đi cùng Âu Dương hay không. Nghe lời đội trưởng, cuối cùng vẫn là tiêu vân cận hạ quyết tâm. Hiện tại bọn họ không có cách nào khác. Nếu như không đi, ngày hôm nay nhất định sẽ xấu mặt. Mới vừa vào cửa lớn của người ta đã bị một đám huyễn thuật sư liên hợp chế tạo huyễn trận vây ở cửa. Nói ra cũng quá mất mặt. Vâng. Hiện tại nhóm người bọn họ bất chấp tất cả. Bọn họ theo sát bước chân của Âu Dương, đi về phía núi Đao Biển Lửa nhìn thấy biểu hiện của những đội viên phía sau, đầu Âu Dương khẽ gật một cái. Nếu như ngày hôm nay những người này không đi theo mình, Vậy Âu Dương sẽ có dự định mới. Đợi đến thời gian hội võ ngày mai, có lẽ hắn sẽ lựa chọn chiến đấu một mình. Không bởi vì điều gì khác. Ai không muốn có một đám đội hưu sắc bén. Tuy nhiên một đám sắc bén lại không nghe theo chỉ huy, cho thấy không có cách nào tín nhiệm tin tưởng đội hưu, nếu vậy bất kỳ ai cũng không thích. Âu Dương còn muốn cảm ơn những huyên thuật sư ngày hôm nay. Đúng là bọn họ đã trợ giúp hắn hiểu rõ. Đám đội viên này có đáng để sóng vai chiến đấu với hắn hay không? Mà bây giờ Âu Dương đã có đáp án. 11 người này có lẽ không phải là người xuất sắc nhất đại vận. Tuy nhiên để làm đội hữu, Âu Dương thích 11 người như vậy hơn. Từng bước đi vào núi đao biển lửa trước mắt. Đám đội viên bọn họ vốn đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị chiến đấu lại phát hiện. Vô số cảnh tượng nhìn qua cực kỳ nguy hiểm nhưng khi bọn họ thật sự đặt chân tới không ngờ lại không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ không ngờ có thể đi xuyên qua vô số cảnh tượng nhìn như rất nguy hiểm đó. Chuyện này, xem ra tin tức kia là sự thật. Lúc này một đám huyễn thuật sư sắc mặt đại biến. Bọn họ bố trí chính là một huyễn trận vây khốn nho nhỏ. Ở trong này mặc kệ ngươi lựa chọn con đường như thế nào, trừ phi là dụng lực phá hủy, bằng không sẽ bị vây khốn. Nhưng đám người hâu dương lại giống nhờ không nhìn thấy huyễn trận của bọn họ. Người này thật sự có chân thực chi nhãn. Nam tử cường tráng đứng ở trịnh đan đằng lúc này cũng mở miệng. Bản thân của hắn đến từ Đại Kim, tên là Bác Cổ. Hắn chính là thiên tài xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Đại Kim. Hắn đã từng nghe nói Đại vẫn xuất hiện một quái vật có chân thực chi nhãn. Nhưng khi nhận được tin tức, hắn cho rằng đó chỉ là một chuyện cười. Mà bây giờ không ngờ Âu Dương lại hoàn toàn không nhìn thấy huyện trận do bảy, 8 huyện thuật sư liên thủ dựng lên ra. Đây trực tiếp chứng minh vấn đề trên. Quả nhiên có chân thực chi nhãn. chính huynh, xem ra lần này Tây Kỳ các ngươi sẽ gặp xui xẻo. Tuy rằng trên danh nghĩa bác cổ liên hợp với Tây Kỳ, tuy nhiên sự liên hợp cũng chỉ giới hạn với việc đối phó đại vận. Một khi đại vận bị diệt, bọn họ vẫn lại là kẻ địch. Dù sao bất kỳ ai cũng muốn đoạt lấy đệ nhất thiên hạ. Lúc này mặt trịnh đang đẳng tối xâm lại. Hắn đã nhìn thấy 12 người này từ từ đi tới biên giới của huyết trận. Hiện tại hắn đã xác định quả đúng như lời đồn, Âu Dương có sư chân thực chi nhãn khắc chế huyện thuật. Một chân thực chi nhãn có thể làm được gì? Tây kỷ ta có rất nhiều nhân tài. Cho dù huyện thuật sư không ra tay, dựa vào lục tiên vẫn có thể tiêu diệt những người này. Khẩu khí của trịnh đan đẳng vẫn cuồng vọng như vậy. Tuy rằng trong lòng thật sự không dễ chịu, nhưng ngoài mặt còn muốn ra vẻ chúng ta thắng chắc. Haha, ha, vậy tiểu đệ chờ mong biểu hiện từ phía Tây kỷ của Chính huynh. Bác cổ biết, ngày hôm nay đám huyến thuật sư kia không có cách nào làm gì được bọn họ. Chỉ thấy hắn quay về phía đám yêu chiến sĩ có dáng vẻ giống như hắn vung tay lên. Một nhóm người liền xoay người rời khỏi cửa thành. Bác cổ đi rồi, một nam tử nhìn qua có phần giống một nương nương cũng mở miệng nói. Ai nha, trinh ca ca. Chúng ta cũng muốn về nghỉ ngơi. Chế tạo huyến trận thật đúng là khiến người ta buồn chán. Nương nương này nói xong không ngờ móc ra một chiếc khăn tay lau mồ hôi trên trán mình. Bộ dáng kia quả thực giống với một kẻ đồng bóng. Đi thong thả. Lúc này sắc mặt của trịnh đan đẳng rất khó coi. Thật ra mà nói, những người tham gia hội võ lần này, bọn họ thật sự chỉ kiêng kỵ có ba người. Một người là bác cổ. Tuy rằng bác cổ chỉ có ngũ dai, nhưng hắn là ngũ dai đỉnh phong. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trùng kích lên lục dai. Tại Đại Kim. Lực chiến đấu của hắn sau khi yêu hóa có thể nói là vô song. Bác cổ nổi danh nhất chính là lấy thực lực ngũ dai khiêu chiến lục dai. Cuối cùng hắn dựa vào lang nha bổng liều mạng tới mức lưỡng bại câu thương. Đây tuyệt đối là một đối thủ khó chơi. Người tiếp theo chính là nương nương kia. Hắn tên là Phân Thú. Tên của hắn cũng giống với tính cách của hắn đều bị nữ tính hóa. Thậm chí nhìn thoáng qua, Phân Thú có vài phần giống như lâm muội muội Người nào lần đầu tiên nhìn thấy phấn tú, theo bản năng sẽ không chú ý tới người này. Thậm chí sẽ cảm thấy người này giống với một diễn viên của chúng. Nhưng trên thực tế hắn mới là một tác ma. Mặc dù bản thân hắn chỉ là huyện thuật sư tứ giai, nhưng Trịnh Đan càng biết, huyện thuật sư chỉ là một hình thức để phấn tú che giấu bản thân. Hắn là một người tu luyện hai loại tu luyện giả, ngàn năm mới xuất hiện một lần. Huyện thuật sư và yêu chiến sĩ. Huyện thuật sư từ dai lại thêm yêu chiến sĩ si ngũ dai. Người này vừa có thể cận chiến lại vừa có thể viễn trình. Huyện trận vừa mở ra, lập tức yêu hóa lợi dụng huyện trận giết người. chương 114-115, tỏa yêu tháp Hơn nữa bất kỳ gia hỏa nào bị phân tú chú ý, cuối cùng khẳng định sẽ bị hành hạ đến chết. Gia hỏa này chính là một ác ma, một ác ma đấm máu khoác vẻ ngoài nhu nhược Không cần phải nói về thực lực của phân tú. Điều đáng sợ nhất của hắn không phải là điều này. Hắn vô cùng am hiểu cách gần ớp. Không người nào nguyện ý làm bằng hưu với hắn. Bởi vì vào thời điểm mâu chốt, hắn có thể bán đứng bất luận người nào. Một người có tâm lý cực kỳ biến thái, giết người làm vui, được trịnh đan đẳng xác định là đối thủ đáng sợ nhất hội võ lần này. Người cuối cùng chính là Âu Dương. Mới gần đây thôi, Tây Kỳ bọn họ còn không tìm hiểu được rõ ràng về Âu Dương. Bọn họ chỉ biết Âu Dương là một yêu chiến sĩ, là một yêu cung thủ. Hắn có bản lĩnh địch thiên, có thể không cần yêu hóa vẫn phát huy được thực lực sau khi yêu hóa. Trước đây Tây Kỳ nghi ngờ Âu Dương có chân thực chi nhãn. Mà hôm nay việc Âu Dương có chân thực chi nhãn đã được chứng thực. Một kẻ có kỹ thuật bán cung, am hiểu viễn trình đánh lén, đối với Huyễn trận hoàn toàn coi như không thấy. Hơn nữa còn là yêu cung thủ khủng bố không có chút giác ngộ cao thủ khi hiển trình đang đằng rất đau đầu. Cảm ơn đại lễ của các vị. Có cơ hội Âu Dương nhất định sẽ tự mình trả lại cho các vị. Lúc này Âu Dương đã dẫn theo đội viên của mình ra khỏi huyến trận. Một khắc khi vừa ra khỏi huyến trận, 11 đội viên phía sau hắn mới hoàn toàn khâm phục Âu Dương. Vừa nãy tuy rằng thực tế bọn họ chỉ đi một dặm, nhưng trong huyến trận, bọn họ lại cảm giác như đã qua một năm. Không ngừng đi vào hiểm cảnh, không ngừng ra khỏi các hiểm cảnh. Cảm giác này giống như ngồi trên xe đi qua đèo cao. Cảm giác này khiến 11 người đều cảm giác có áp lực rất lớn. Tuy nhiên hiện tại tất cả không còn quan trọng nữa. Bởi vì bọn họ đã thành công rời khỏi huyết trận. Mà đối với Âu Dương, bọn họ ngoại trừ bội phục đồng thời cũng tăng thêm một phần tín nhiệm. Đây là sự tín nhiệm xuất phát từ nội tâm. Âu Dương huynh đệ khách khí. Là khách phương xa tới, đây cũng là điều nên làm. Tuy rằng lúc này hận Âu Dương thấu xương, nhưng ngoài mặt, Trịnh Đan Đằng vẫn muốn làm ra vẻ cao cao tại thượng. Chỉ có điều dáng vẻ giả vờ cường giả của hắn, nhìn thế nào cũng thấy trướng mắt. Âu Dương không để ý tới trịnh Đan Đằng. Trong mắt hắn, trên căn bản trịnh Đan Đằng được xem là người đã chết một nửa. Hắn không cần phí lời với người chết. 12 người một đường xâm nhập vào Trấn Yêu Thành. Lúc này Trấn Yêu Thành đã chia ra thành 4 khu vực, lần lượt thuộc về 4 quốc gia. Bách tính trong thành đã sớm được đưa ra khỏi thành. Trong lúc diễn ra hội võ tứ quốc, bất kỳ bách tính nào đều không có tư cách tiến vào. "Đội trưởng, lần này đám người Tây Kỳ thật sự đã mất mặt." Lưu Hồng Sương là một gia hỏa chủ tính. Hắn nghi cái gì thì nói cái đó. Trái lại, tính cách này khiến Âu Dương rất hài lòng. "Hừ hừ, bọn họ tưởng rằng bản thân mình cao minh định đánh một đòn ra phủ đầu chúng ta. Bọn họ không biết làm như vậy chỉ càng lộ rõ bọn họ yếu hơn. Nếu là ta ta tuyệt đối sẽ không dùng cách làm tiểu nhân này. Âu Dương rất khinh thường với những hành động gây khó dễ này. Bất kể nói thế nào, bọn họ tới đến Tây Kỳ làm khách. Nhưng Tây Kỳ thậm chí ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không làm được. Không nói nữa. Chúng ta đi phía Tây. Bên kia là khu nghỉ ngơi của chúng ta. Ở đó hẳn là có bản đồ địa điểm hội võ lần này. Tuy Âu Dương nói như thế, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy có chút vấn đề. Hắn không phải chưa nghe sở tương hợp nói qua. Trong hội võ Tứ quốc lần trước, thông thường đều tiến hành lựa chọn tại nơi thâm sơn để tổ chức. Nhưng lần này Tây Kỳ lại lựa chọn địa điểm tại Trân Yêu Tháp. Bọn họ làm vậy là có dụng ý gì? Âu Dương, ta cảm thấy chúng ta giống như đã bị tính kế. Thiêu Vân Cận cũng có suy nghĩ giống như Âu Dương. Thiêu Vân Cận làm người thận trọng. Không ngờ địa điểm hội võ Tứ quốc lần này lại lựa chọn Trân Yêu Thành. Dù thế nào hắn cũng cảm thấy có vấn đề. Chúng ta đương nhiên bị tính kế. Các ngươi có dám đánh cược với ta không? Âu Dương dừng bước lại. Hắn xoay người lại nhìn 11 người phía sau mở miệng nói. Ta đoán khu nghỉ ngơi của chúng ta không có bản đồ hội võ lần này. Chỉ có một địa điểm. Cái gì? Nghe thấy Âu Dương nói vậy, cho dù là tiêu vân cận cũng kinh ngạc kêu lên. Hắn cảm thấy mặc dù Tây Kỳ quá đáng lắm cũng không dám làm như vậy. Làm vậy có khác nào nưu sát bọn họ? Không có bản đồ, bọn họ giống như con rồi không đầu. Đây không phải là muốn tính kế với bọn họ sao? Cho dù Tây Kỳ to gan hơn nữa cũng không dám làm như vậy đâu. Nếu như ngay cả bản đồ, bọn họ cũng không cung cấp cho chúng ta, như vậy chúng ta có thể từ chối dự thi. Lưu Hồng Sương ở bên cạnh gào lên. Không chỉ có chúng ta, chỉ sợ hai nước khác cũng không có bản đồ. Âu Dương nêu mắt nhìn tỏa yêu tháp đứng vững giữa thành thị, xuyên thẳng vào mây xanh. Bắt đầu từ khi tiến vào thành thị này, hắn vẫn quan sát tỏa yêu tháp màu đen đầy quỷ dị này. Tuy nhiên hắn luôn cảm thấy bên ngoài tỏa yêu tháp này có một tầng khí tức thần bí đang che giấu điều gì đó. Mặc dù hắn mở con ngươi huyết sắc của mình cũng không thể nhìn thấu bí mật này. Ý của ngươi là Thiêu vân cận dường như nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ. Theo ánh mắt của Âu Dương Hắn cũng nhìn về phía tòa yêu tháp Một khắc khi nhìn đến tòa yêu tháp hắn gần như có ý định muốn rời khỏi đây. Tòa yêu tháp Đây chính là nơi cường giả kiểu dai tiến vào cũng một đi không trở lại. Nếu quả thật đúng như Âu Dương suy đoán, địa điểm hội võ lần này là tòa yêu tháp vậy bọn họ đi vào không phải là tìm chết sao. Nếu là tỉ thí chính quy, cho dù bọn họ toàn quân bị diệt tiêu vân cận cũng không thể nói gì. Nhưng đây hoàn toàn chính là mưu sát. Không có bản đồ. Nếu không có bản đồ, đây tuyệt đối là âm như của Tây Kỳ. Không sai. Chính là chỗ đó. Âu Dương dơ ngón tay của mình lên chỉ về tòa yêu tháp Tòa yêu tháp đây là một tồn tại thân bí. Sáu tầng tòa yêu tháp mỗi một tầng đều là một thế giới thu nhỏ. Vị trí ba tầng đầu còn nói được. Tiểu đội bọn họ tiến vào trí ít có thể tự vệ. Nhưng bên trong tòa yêu tháp có rất nhiều loại thông đạo quỷ dị. Một khi không cẩn thận bước vào những thông đạo này, trong nháy mắt sẽ bị chuyển tống đến nơi nào không có ai biết. Đội trưởng, chúng ta có thể kháng nghị. Chúng ta có thể rời khỏi. Tuy Lưu Hồng Sương không sợ trời không sợ đất, nhưng hắn biết, nếu như địa điểm đúng là tòa yêu thác, vậy bọn họ không khác nào cùng chịu. Biết rõ tới chịu chết, còn nguyện ý đi sao? Đừng hoàng hốt. Tây Kỳ tự cho là tính toán không một chỗ sai sót. Nhưng đang tiếc bọn họ không tính đến mắt của ta. Mắt Âu Dương lộ ra một tia sáng sắc nhọn. Hắn nhìn về phía các đội viên đang mơ hồ. Sau đó vươn ngón tay chỉ chỉ vào con mắt của chính mình nói. Chúng ta cần bản đồ sao? Đội trưởng. Một nhóm người nhìn thấy Âu Dương bỗng nhiên xuất hiện con người huyết sắc. Liên tưởng đến chuyện vừa nãy Âu Dương đã dẫn dắt bọn họ đi ra khỏi huyên trận. Không hiểu sao bọn họ đột nhiên cảm thấy tự tin. Tin tưởng ta. Tòa Yêu Tháp không khóa được hai mắt của ta. Nếu như Tây Kỳ cảm thấy chỉ dựa vào những thông đạo đáng sợ này đã có thể lấy mạng của chúng ta, vậy ta nhất định sẽ đưa bọn họ một phần đại lễ. Âu Dương nói xong câu đó cũng không quay đầu lại, liền tiến về phía khu vực có quốc kỳ của đại vận đang treo cao. Chuyện này, nhóm bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Âu Dương nói vậy khiến bọn họ tự tin, nhưng lòng tin này vẫn không có cách nào khiến bọn họ hoàn toàn yên tâm. Tin tưởng đội trưởng đi. Chúng ta không có lựa chọn khác. Tiêu Vân cần biết, vào lúc này nếu như bọn họ lựa chọn rời khỏi, vậy cả đời bọn họ cũng đừng hòng ngẩn đầu lên được. So với làm người cục đôi, chẳng thà tin tưởng vào hai mắt quỷ dị của Âu Dương, đánh ra một tương lai. Nếu dưới tình huống như vậy bọn họ có thể vẫn đoạt được vị trí quán quân, vậy không khác nào cứng rắn bạ thai vào mặt Tây Kỳ. Tin tưởng trong thời gian rất dài Tây Kỳ cũng không dám ra ngoài gặp người. Đêm yên tĩnh như nước. Trên bầu trời, một mặt trăng khuyết phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Những vì sao nổi lên xung quanh mặt trăng. Âu Dương đưa mắt nhìn lên bầu trời. Tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Cho dù bản thân đang ở đây, cho dù biết đây là âm nhu của Tây Kỳ, hắn vẫn có thể duy trì một tâm trạng bình tĩnh. Đội trưởng. Mặt Tiêu Vân Cận đầy vẻ tâm sự mở cửa đi ra sân, tiến về phía Âu Dương. Âu Dương thoáng nhìn về phía Tiêu Vân Cận. Hắn biết, trong 12 người của đại vận đến đây, trừ hắn ra, chỉ sợ 11 người khác đều không thể bình tĩnh được. Tuy nhiên điều này cũng không trách bọn họ được. Những người này tuy rằng phần lớn đều lớn hơn hắn vài tuổi, nhưng kiến thức của bọn họ thật sự ít hơn Âu Dương quá nhiều. Sao vậy? Ngày mai sẽ phải tiến vào tòa yêu tháp sao ngày hôm nay không nghỉ ngơi cho tốt? Vào thời điểm chập tối, đám người Âu Dương đã nhận được tin tức địa điểm của hội vọ chính là tòa yêu tháp Đương nhiên bản thân hắn vẫn có thể tiếp nhận được tin tức này. Nhưng những người khác lại có vẻ mất mát. Tiêu vân cận đi tới bên cạnh Âu Dương, ngồi xuống dưới đất bên cạnh Âu Dương. Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn về bầu trời đầu trăng sao mở miệng nói. Đội trưởng, ta có một đệ đệ. Là đệ đệ ruột của ta. Lúc hắn còn rất nhỏ đã bị bán cho một hộ gia đình giàu có. Thời gian trước ta đã lén lút đi thăm hắn. Hiện tại hắn sống rất tốt. Cho nên ta không định cho hắn biết thân thế của hắn. Tiêu vân cận nói xong, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Đây là nụ cười dành cho người thân. Đội trưởng. Tiêu vân cận ngừng một chút nói. Đội trưởng. Nếu lần này ta thật sự không có cách nào ra khỏi tòa yêu tháp vậy ta hy vọng đội trưởng có thể giúp ta chiếu cố cho đệ đệ. Tại sao là ta? Âu Dương không chút do dự hỏi. Con đường sau này của đội trưởng nhất định không tầm thường. Quốc sư đại nhân đối xử với đội trưởng như vậy, nói không chừng sau này đội trưởng sẽ tiếp nhận trước quốc sư. Ta hy vọng. Hiển nhiên Tiêu Vân cận hiểu lầm ý của Âu Dương. Cho nên hắn còn chưa nói hết đã bị Âu Dương ngắt lời. Ta hỏi ngươi vì sao lại tin tưởng ta có thể đi ra? Tại sao ngươi không tin mình có thể đi ra? Thiên tài Tiêu Vân cận tuy rằng làm người rất biết điều, nhưng tuyệt đối không phải là loại người không có tự tin. Hai mắt Âu Dương nhìn chăm chú vào Tiêu Vân Cận. Hắn hiểu rõ, ngay cả Tiêu Vân Cận là thiên tài ngũ dai còn chạy tới nói như vậy, những người khác. Đội trưởng, đây là ta nói nếu chẳng may. Tiêu Vân Cận rất hở hứng nở nụ cười. Giờ phút này dường như hắn thật sự đã quyết định vứt bỏ tất cả. Tuy nhiên hắn mặc kệ tỏ ra hờ hứng thế nào, trong mắt vẫn khó nén khỏi bị thương. Hội võ tứ quốc, đây là khát vọng mà tất cả người trẻ tuổi đều mong muốn được tham gia. Mặc dù hội võ Tứ quốc được gọi là phần mộ của thiên tài cũng không có cách nào ngăn cản những thiên tài này điên cùng sống tới. Bản thân có thể đại diện cho đất nước tham gia hội võ Tứ quốc không chỉ là sinh tử, còn là vinh dự. Đó là vinh dự lớn nhất trên đời này. Có thể nói, bất luận một người nào từ trong hội võ Tứ quốc đi ra, tương lai nhất định sẽ trở thành một cường giả. Trở thành cường giả, đó là khát vọng của bao nhiêu người. Cho nên những thiên tài này nguyện ý dùng sinh mạng để đổi lấy một tương lai cường giả. Tại sao lại nếu chẳng may? Nếu chẳng may mình ta chết, tất cả các người đi ra thì sao? Âu Dương vẫn chăm chú nhìn Tiêu Vân Cận. Đội trưởng, đệ đệ ta hiện tại tên gọi là Lưu Quang Đống, đang là hạ nhân của nhà trưởng quỹ tiển trang Vân Thôn, ở Đô Thành. Tiêu Vân Cận còn chưa nói hết lời, Âu Dương đã đứng lên xoay người rời đi. Hắn vừa đi vừa thản nhiên nói. Ngươi quan tâm đệ đệ ngươi thì liên quan gì đến ta? Ta không thể nào giúp ngươi chiếu cố đệ đệ của ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải sống sót, tự mình đi chiếu cố. Nhìn theo bóng dáng Âu Dương đi xa, nghe Âu Dương nói, Tiêu Vân cận nắm chặt nắm đấm. Giờ này phút này hắn mới hiểu được, Âu Dương quả thật mạnh hơn hắn. Vào lúc này hắn đã mất tự tin đối với hội võ lần này, nhưng Âu Dương lại không hề mất tự tin. Đội trưởng, ta sẽ dốc toàn lực. Sau khi tiêu vân cận hạ quyết tâm liền xoay người rời đi. Nhưng đoạn đối thoại đêm nay đã khiến hắn hiểu rõ cách làm người của Âu Dương. Đêm đen qua đi, ánh bình minh bắt đầu dâng lên. Khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu vào chấn yêu thành, 48 thiên tài của thế hệ tuổi trẻ tham gia hội võ tứ quốc lần này đã tập hợp ở trước tòa yêu tháp Nhân sĩ không có chuyện gì quan trọng, cũng không ai chạy tới tiễn đưa. Bởi vì giờ phút này căn bản không cần. Những thứ này đều thuộc về người chiến thắng. Chỉ có người thật sự ra khỏi tòa yêu tháp sau một tháng nữa mới thật sự là người chiến thắng. Cũng chỉ có người chiến thắng mới có thể nhận được hoan hô, nhận được sự sùng bái. Người thất bại hoặc là chôn xương tại tòa yêu tháp, hoặc là cụm đuôi ảo náo rời khỏi. Không người nào nguyện ý làm người thất bại, nhưng sự thực lại tàn khốc. Trong bốn phía đều phải có có ba phía thất bại. Người thắng chỉ thuộc về một phía. 48 thiên tài cùng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ đều sôi sụp ý chí chiến đấu. Giờ này phút này không cần nói quá nhiều. Vừa vào tòa yêu tháp bọn họ lập tức trở thành kẻ thù lớn nhất trên đời này. Bọn họ không cần đồng cảm, không cần thương hại, không cần nhân tử. Điều bọn họ muốn làm chính là làm sao giết được kẻ địch, làm sao có thể sống sót. Chư vị, lần này Tây Kỳ ta chính là chủ nhà. Vậy chúng ta sẽ tiến vào đầu tiên được chứ? Trịnh Tú Nhi thân là đội trưởng của đội Tây Kỳ lần này. Nàng mở miệng nói trước tiên. Xin mời. chương 116, không nóng vội trước tiên cứ chờ 10 giờ. Không có ai ngăn cản Trịnh Tú Nhi. Bởi vì khu vực có thể hổ ạt đường trong tòa yêu tháp tổng cộng có 3 tầng. 4 đội trưởng cào thể ở trong 3 tầng này mà thôi. Tuy nhiên mặc kệ bọn họ lựa chọn thế nào, lệnh bài trên người bọn họ đều sẽ lộ rõ vị trí của bọn họ. Cho nên mặc dù những người khác đều ở cùng một tầng, người lựa chọn tầng nào cũng không có tác dụng. Trịnh Tú Nhi quét mắt nhìn những người này một cái, sau đó dẫn dắt 6 huyện thuật sư, và 6 lục tiên tính cả nàng, tiến vào tòa yêu tháp trước. Đoàn người chỉ vừa tiến vào liền biến mất không thấy bóng dáng. Các vị còn chờ gì nữa? Hồng Minh chúng ta đi thứ hai. Phở kỉn tu vẫn dáng vẻ yếu đuối mong manh. Tuy nhiên không có ai cảm thấy hắn là người dễ bị ức hiếp. Sau khi đội ngũ của Hồng Minh Quốc biến mất bác cổ thoáng nhìn về phía Âu Dương sau đó ôm quyền nói Âu Dương Huynh đệ là các người đi trước hay mời Âu Dương vẫn không hề dự định chuyển động thân thể hán quay về bác cổ dùng tay ra hiệu xin mời sau đó bác cổ không khách khí dẫn người biến mất trong tòa yêu tháp đội trưởng chúng ta không nóng nổi bọn họ rõ ràng muốn tính kế với chúng ta chúng ta chờ 10 giờ sau hãy đi vào Âu Dương nèo mắt lại. Không phải nói lệnh bài kia cứ cách một canh giờ sẽ hiện vị trí một lần sau. Mình dứt khoát chờ ở bên ngoài 10 giờ, để việc hiện thị vị trí của bọn họ thất bại, mê hoặc kẻ đi ổn một chút. Chờ 10 giờ. Nhóm người bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ không thể nói được gì. Một chiêu này của Âu Dương thật sự qua cao tay. Tuy rằng Hội Võ Tứ Quốc quy định trong ngày hôm nay phải tiến vào. Nhưng từ xưa tới nay vẫn chưa bao giờ xuất hiện người nào kéo dài thời gian như Âu Dương. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách đỡ họ cờ Âu Dương. Kẻ địch rõ ràng muốn liên kết nhau tiêu diệt bọn họ. Nếu như hiện tại bọn họ đi vào, một canh giờ hiển thị vị trí một lần. Một nhóm người hoàn toàn có thể không chút kiên kỵ liên hợp lại đánh giết bọn họ. Nhưng sau khi chờ 10 giờ sẽ không còn như vậy nữa. 10 giờ không hiện ra vị trí. Cho dù những người này kiên nhẫn đỏ tiền mấy cũng phải loạn. Lại nói nữa, 10 giờ căn bản không phả kỳ là giới hạn cuối cùng của Âu Dương. Dù sao đi nữa chỉ cần có thể bước vào trong ngày hôm nay là được. Đối phương thích đùa, hắn cũng đùa. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mặt trời đã lên cao. Lúc này đã cách thời gian ba nước tiến vào tòa yêu tháp được 8 giờ. Vào lúc này nhóm người đại vận đã có chút buồn bực. Cứ chờ đợi như vậy bọn họ cảm thấy không thoải mái. Sao vậy? Cảm thở kỳ ý buồn bực sao? Âu Dương với dáng vẻ của một lão thần ngồi trên bậc thang. Hắn muốn thấy chính là hiệu quả này. Ngay cả người bên mình còn cảm thấy buồn phiền như vậy, có thể tưởng tượng tình hình của đám người trong đó thế nào. Đội trưởng, vẫn còn phải chờ đợi sao? Dù sao Tiêu Vân Cận cũng hiểu được một chút ý tức của Âu Dương. Nhưng làm vậy cũng quá vô sỉ. Dưới cái nhìn của hắn, một chiêu này của Âu Dương quả thật có chút hạ lưu. Lúc này mới là lúc nào. Mọi người cảm thấy nhàm chán thì ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy thì đi. Âu Dương nói xong không ngờ liền nằm xuống đất. Xem bộ dáng kia thật giống như muốn ngủ một giấc say như chết. Tuy tầng một của tòa yêu tháp trinh tú nhi, bác cổ cùng với đàm người phấn tú đã tụ hợp. Nhưng lúc này trên mặt ba người bọn họ đều cực kỳ khó coi. Có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không? Lẽ nào đám người đoài vận kia quên mang theo lệnh bài? Bác cổ là người dễ kích động nhất. Lệnh bài đã liên tục 7 lần không hiện vị trí của đại vận. Đại vận giống như biến mất vậy. Cho dù hắn nằm mơ cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được câu dương sẽ không tiến vào Mẹ nó! Đại vận giờ cho quỷ gì vậy? Chính đang đằng có chút tức giận. Vốn bọn họ đã thương lượng kỹ cảng, phải tiêu diệt đám người đại vận. Ba nước đầu tiên liên hợp tiêu diệt đại vận, sau đó mỗi nước chiếm một tầng đánh nhau. Liên minh vốn đã có trăm ngàn chỗ hở, tờ kịch cả đều xây dựng trên cơ sở có thể tiêu diệt đả kỷ vận trước. Nhưng bây giờ không tìm ra đại vận, bọn họ phải làm sao bây giờ? Trịnh Tú Nhi trước sau không nói một lời. Nàng là một người tâm cơ thâm kìm. Lúc này nàng phát hiện, ánh mắt của bọn họ đã có chút thay đổi. Rất rõ ràng, những người này có ý đồ xấu. các vị Trinh Tú Nhi dơ hai tay lên cao, khiến tiếng nghị luận giảm xuống, nói Các vị, khi chúng ta liên minh đã từng nói ba bên liên hợp tiêu diệt đại vận, ta tin tưởng đại vận không thể nào quên mang theo lệnh bài. Hàn là bọn họ có thủ đoạn gì đặc biệt có thể tạm thời che giấu được tác dụng của lệnh bài. Tuy nhiên mọi người yên tâm, ta suy đoán nhiều nhất chỉ qua mấy giờ nữa, chúng ta nhất định có thể phát hiện được vị trí của vi vận. Đúng vậy đúng vậy. Tỷ tỷ nói rất đúng. Các ngươi ẩm ý cái gì? Ẩm ý một hồi, nếu chẳng may khiến yêu chiều tới đây thì nguy. Phấn tú vung khăn lũi trong tay lên. Bộ dạng kia cho dù là bác cổ thuần nam tính cũng thiếu chút nữa thì phun máu tại chỗ. Đúng vậy bác cổ huynh đệ. Chúng ta còn thời gian một tháng nữa. Ta không tin đại vận bọn họ có thể ẩn nấp được một tháng. Chính đàn đẳng cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng cố gắng trấn an bác cổ. Bác cổ thoáng nhìn về phía phấn tú và trịnh tú nhi. Thật ra hắn rất muốn đi thẳng một mạch. Tuy nhiên hiện tại hắn không dám. Hai phe rất rõ ràng đều cấu kết với nhau làm việc xấu. Một khi đại vận bị tiêu diệt, hắn biết đỏ tổ tượng kia tì hiệp hẳn chính là bọn họ. Hắn muốn định vào thời điểm 3 ba bên bao vây đại vận sẽ lâm trận phản chiến trợ giúp đại vận đánh tàn phế bên này. Nhưng bây giờ không hiểu tại kỳ sao đại vận lại biến mất. Điều này khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Hừ! phiền chết đi được! Vậy chúng ta đi sang bên kia giết ít yêu mà chơi đùa một chút. Các ngươi cứ tự tiện. Ánh mắt bác cổ vừa chuyển, sau đó hắn làm bộ không quan tâm quay về đám thủ hạ phất tay liền chủ kỳn bị rời đi. Bác cổ huynh đệ, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Tầng thứ nhất này là lục dã tiên tung. Nhưng khắp nơi đều có thông đạo truyền thống. Nếu chạy quá xa rất dễ bị truyền thống đến sinh tuệ cạn. Nếu không cẩn thận, phân tú nhau mắt. Tuy nhiên lúc này bác cổ căn bản không đi tới hắn mà trực tiếp lựa chọn rời đi. Đừng để ý tới hắn. Tuy bác cổ nhìn qua có vẻ lô mãng, nhưng người này tâm cơ thâm trầm. Hắn theo chúng ta nhưng lòng không cùng. Muốn đi thì để cho hắn đi. Trinh Tú Nhi không ngăn cản bác cổ. Vào lúc này đại vận biến mất một cách thần bí. Bọn họ không thể gây mâu thuẫn với bác cổ. Một khi bọn họ nổi bộ đánh nhau. Rất có thể đại vận kỳ ẩn biến mất sẽ đột nhiên xuống tới. Cho nên bất luận bác cổ làm thế nào, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn Thoáng quan sát tình huống xung quanh, Trịnh Tú Nhi nói. Nói vậy, hẳn các vị cũng đã biết về lục giã tiên tung. Nơi này là một thế giới thu nhỏ. Cụ thể lớn tới mức nào thì ta không biết. Nhưng một khi lạc trong này, trừ phi bóp nát lại bài, căn bản không có đường đi ra ngoài. Cho nên chúng ta cố gắng không nên rời nhau. Chương 117, Âu Dương lại nhãi. Ai nha? Tú Nhi tỷ tỷ nói gì vậy? Đã sớm nói với tỷ tỷ là tim người ta nhỏ. Tỷ tỷ nói thế nào ta liền làm như vậy. Phân Tú lại dùng giọng nói buồn nôn của hắn để tấn công. Tuy nhiên trong lòng hắn đã có quyết định của chính mình. Nếu như lúc này không theo chỉnh Tú Nhi và đám người Tây Kỳ này, rất có thể bọn họ sẽ bị lật lối. Bên ngoài tòa yêu tháp Lúc này đã cách thời gian ba nước đi vào khoảng ngưỡng xỉ mấy giờ. Một đám như dục kỳ đại vận đã sớm chết lặng Bọn họ đối với sự vô sỉ của Âu Dương đã từ dẹt sức đồ ản khinh bị đi tới bội phục. Bọn họ có thể tưởng tức được, người bên trong đang tìm bọn họ, gần như dục cả sắp phạt đại hẹn. Nói vậy hẳn mọi người gù hiếu biết khu vực hoạt động trong tòa yêu tháp chỉ có 3 tầng. Âu Dương ngồi ở chỗ đó. Thật ra hắn cũng cảm thấy có chút nhằm chán. Cho nên hắn bắt được cụ giảng giải cho một đám da hỏa mắt trợn trắng bên cạnh mình biết về tình hình bên trong tòa yêu tháp. Tầng thứ nhất của tòa yêu tháp là lục giã tiên tung. Diệ hình chủ yếu là rừng mưa nguyên thủy. Ở tầng này dường như là nơi thích hợp đờ hế tờ cờ vê đút đánh lén và chống đánh lén nhớt. Cho nên bản thân ta suy đoán, đám ngừa ghi kia nhất định sẽ chờ ở chỗ đó. Cho nên chúng ta không thể lựa chọn tầng này. Âu Dương phân tích. Tầng thứ 2 là thế giới viêm ma. Địa hình chủ yếu là núi lửa rung nham. Tầng này là thiên hạ của huyện thuật sư. Nếu bố trí Huyễn trận ở đây, một khi không may, chắc kẻ địch không cần ra tay, mình đã đi vào rung nham chết cháy. Tạ đồ ản, Hàn Tây Kỳ sẽ làm chủ chiến trường này. Cho nên có chết chúng ta cũng không thể đi tới đây. Đội trưởng, ta biết, chúng ta nhất định phải đi tầng thực 3, thế giới băng tuyết. Tuy nhiên vấn đề là khi nào thì chúng ta sẽ đi. Lưu Hồng Sương sắp hết chịu nổi. Âu Dương nói những lời nguệ đạ là lần thứ N tỏa yêu tháp có ba cùng người nào không biết. Đúng. Thế giới băng tuyết. Tuy rằng nơi nào không thích hợp để ẩn nấp như lục giã thiên tùng, nhưng chúng ta chỉ hiểm đạ số là yêu chiến sĩ. Nơi này thích hợp cho chúng ta chỉ hiểm là hơn. Cho nên ta dự định tiến vào thế giới băng tuyết. Âu Dương một bên so tải một bên tiếp tục nói. Tại thế giới băng tuyết, lục tiên căn bản là phế vật. Bọn họ bay trên bầu trời sẽ trở thành mục tiêu sống. Huyện thuật sư muốn bố trí huyện thuật trên băng tuyết cũng gặp không ít khó khăn. Đây chính là chiến trường cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng. Ta đoán người ở bên trong nhất định đã phạt đại hẹn. Lưu Hồng Sương ôm đầu. Đừng nói là ngược si ở bên trong. Hiện tại hắn cũng sắp phát điên. Người ở bên trong phát điên không phải sẽ càng tốt hơn sao? Chờ chúng ta đi vào đại tàn sắt cũng đã lao lực rồi, được rồi được rồi. Đợi thêm 3 giờ nữa chúng ta sẽ đi vào. Âu Dương thật giống như bị ép bất đặc dĩ, vẻ mặt không tình nguyện nói. Hắn vừa nói câu này ra khỏi miệng, một nhóm người đều dở khóc dở cực xì. Hiện tại đã là buổi tối. Đợi thêm 3 giờ nọa đúng lúc là thời gian kết thúc một ngày hôm nay. Âu Dương quả thực quá vô sỉ. Hắn làm vậy là ép tới thời điểm phải vào mới tiến vào. Bọn họ đều hiểu rõ, nhưng người bên trong lại không rõ vì sao cả một ngày đều không phát hiện ra tung tích của bọn họ. Nhất định đám người bên trong đã sắp phạt đài hẹn. Dưới sự hướng dẫn của Âu Dương, một nhóm người mang theo tâm tình cực kỳ kích động chuẩn bị tiến vào tòa yêu tháp. Lúc này tòa yêu tháp đối với những người này mà nào ai đã không còn là tồn tại đáng sợ So với sự đáng sợ bên trong, bọn họ cảm thấy ở bên ngoài chờ đợi cùng Âu Dương còn đáng sợ hơn. Âu Dương không biết mình còn có năng lực giúp mọi người tiêu trừ sợ hãi như vậy. Sớm biết làm như vậy có thể ủ tiêu trở ảnh hưởng của tòa yêu tháp đối với những người này, Âu Dương tội gì phải khuyên đủ. Một nhóm người bước vào tòa yêu tháp. Âu Dương vừa bước chân vào thông đạo truyền tống đi tới thế giới băng tuyết ở tầng 3 của tòa yêu tháp, Âu Dương liền cảm giác mắt mình tối sâm lại. Khi hắn lại mở mắt ra, hắn thật dụng kỳ xung quanh là một vực tuyết. Gió lạnh như đao cắt. Hòa tuyết như lá. Sau khi một nhóm 12 người bước vào vực tuyết này, tất cả đều run lên một cái. Lúc này, người có thực lực cao nhất trong số bọn họ chỉ là ngũ dai. Bọn họ không có cách nào không sợ nóng không sợ lạnh giống như các cường gờ ý ả tờ cờ vê đút thật dai. Trời ạ! Nơi này gió tuyết quá lớn. Các ngươi cũng không nhắc ta một tiếng, để ta mặc nhiều thêm một chút. Mặc dù Âu Dương biết nơi này là thế giới băng tuyết, Nhưng hắn vẫn cho rằng thế giới trong tỏa yêu tháp tương tự với huyện thuật do huyện thuật sư bố trí ra, chỉ là có hình thái, không có cảm quan. Nhưng thực tế, khi đi tới nơi này hắn mới hiểu được mình hoàn toàn sai. Đây không phải chỉ là hình thái đây căn bản là một phần thế giới thật sự. Đội trưởng, chúng ta đều là tu luyện giả. Tuy rằng nơi này là sự giá, nhưng vẫn không có cách nào tổn thương tới chúng ta. Lưu Hồng Sương nhìn Âu Dương đang đứng đó có đờ ở tờ cờ vế đút tú đú rụt cổ, hán gửi một cách quái dị Tại tầng một của tòa yêu tháp lục giã tiên tung, chính Tú nhi cùng với đám người phấn Tú hiện đang tiêu diệt một đám yêu ma với quy mô nhỏ. Lúc này bất kỳ ai trong số bọn họ cũng cảm thấy buồn chán. Trong thời gian một ngày, không ngờ không phát hiện được tung tích của đại vận. Vậy phải tìm ai nói lý đây? Nếu như không phải không có cách nào đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ hận không thể lập tức lao ra khỏi tòa yêu tháp chất vấn đến cùng đã xả gù ý ra chuyện gì. Bác cổ đã sớm tách khỏi đám người này. Lúc này bác cổ đã lén dẫn người tiến vào tầng 2 của tòa yêu tháp. Bọn họ cũng không có bộ dạng trật vật giống như đám người Tây Kỳ và Hồng Minh. Bác cổ là một người thông minh. Nếu như trước sau đã ghi vận đều không xuất hiện, như vậy không đến mấy ngày bọn họ sẽ trở thành đối tượng tiêu diệt của hai phe nhân ma đó. Hiện tại bọn họ đến tầng 2 cũng không hề dừng lại. Tuy rằng bác cổ không có bản dụng đồ của tòa yêu tháp nhưng bọn họ biết thông đạo đi tới tầng 3. Theo bác cổ thấy chỉ có tiến vào thế giới băng tuyết tầng thứ 3, bọn họ mới có thể đủ sức chống lại hai phe nhân ma kia. Tích tích tích tích. Lệnh bài lại phát ra hồng quang. Tuy nhiên lần này bác cổ chẳng thèm chú ý đến. Hiện tại trượt lâu như vậy hắn đã sớm chết tâm. Bất trợt. Bác cổ quay về đội viên của nhóm mình nói. Chúng ta nhất định Phạp Si nhanh chóng tiến vào thùng thứ ba. Tây Kỳ và Hồng Minh có rất nhiều huyện thuật sư. Ta tin rằng không lâu nữa bọn họ sẽ tiến vào tầng thứ hai. Trong thế giới viêm ma này, huyện thuật sư gần như là vô địch. Chúng ta không thể dừng lại ở đây. Đội trưởng có khả năng đại vận ở thế giới băng tuyết tầng 3 Không lo được nhiều như vậy. Một đại vận trung quy vẫn dễ đối phó hơn Tây Kỳ và Hồng Minh liên kết lại. Bác cổ nói cũng đúng. So với một đám gia hỏa cấu kết với nhau làm việc xấu, hắn thả tiến vào thế giới băng tuyết tiếp nhận sự đánh lén của đại vận. chương 118, Thế giới băng tuyết. Tại lục giã tiên tùng, trịnh Tú nhi nghe thấy tiếng kêu của lệnh bài. Nàng gần như là bản năng rút lệnh bài từ bên hông ra. Thật ra nàng không hy vọng lệnh bài có thể thông báo tung tích của đại vận. Nhưng lần này vừa nhìn xuống nàng loại đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao vậy muội muội Chính đan đẳng nhìn thấy trịnh Tú Nhi thay đổi sắc mặt, hắn vội vàng tiến lên. Nhưng vừa nhìn xuống, sắc mặt hắn cũng lập tức đại biến. Tuy nhiên không hề yên tĩnh giống trịnh Tú Nhi, hắn bất ngờ tuôn ra những tiếng cười cuồng ngạo. Ha ha ha ha. Chính đan đẳng vừa cười vừa nói. Cuối cùng đà gì vẫn đã xuất hiện? Cho rằng trốn trên tầng 3 thế giới băng tuyết thì có tác dụng gì? Hừ, trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu gì cũng vô ích. Trịnh Kaka, đừng quá lạc quan. Kaka xem lại vị trí của Đại Kim một chút. Thật ra Phấn Tú cũng rất khinh bị Trịnh Đan Đằng. Trong mắt hắn, Trịnh Đan Đằng căn bản là một nhân vật nhỏ không đáng nói chuyện. So với sự thâm trầm của Trịnh Tú Nhi, Phấn Tú thậm chí khinh thường Trịnh Đan Đằng, không xem Trịnh Đan Đằng là một đối thủ. Phấn Tú nói không sai, lúc này Đại Kim đang chạy tới tầng 3. Sắc mặt trịnh Tú Nhi đã dị biến chính là điều này. Thật ra ngay từ đầu bọn họ đã dự định tiêu diệt đại kim. Nhưng không ngừa đại kim đột nhiên chạy đến tầng 2. Lúc này đại kim lại càng liều mạng chạy tới tầng 3. Trong tính huống không rõ ràng, bọn họ còn tưởng rằng đại kim chuẩn bị liên hợp với đại vận. Nếu hai bên bọn họ thật sự liên hiệp với nhau, như vậy Tây Kỳ và Hồng Minh đúng là gặp phiền thoái. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. phải biết rằng Hai bên Hồng Minh và Tây Kỳ đều lấy huyện thuật sư để xưng hùng. Nhưng tên Âu Dương quỷ dị kia có chân thực chi nhãn gần như hoàn toàn khắc chế được bọn họ. Lần này tuyển thủ của Đại Kim Điều là yêu chiến sĩ. Đại vận lại có tới 8 yêu chiến sĩ. Yêu chiến sĩ của hai phe này cộng lại đủ 20 người. Nếu bọn họ liên hợp, như vậy bọn họ đúng là không dám tiến vào tầng thứ 3. a không phải 3 phe này liên hợp với nhau sao? Âu Dương nhìn các vị trí trên lệnh bài, hắn có chút kinh ngạc. Người của Tây Kỳ và Hồng Minh Quốc chờ cùng một chỗ cũng không ngoài dự đoán của hắn. Đôi cầu nam nữ này này cấu kết với nhau làm việc xấu, ở chung một chỗ là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ Đại Kim lại ở một mình tại tầng 2. Nhìn vị trí bọn họ di động, giống như đang muốn chạy tới tầng 3. Có ăn hay không? Lúc này trên tay Tiêu Vân Cận cũng đang cầm lệnh bài. Sau khi nhìn vị trí phân bố trên lệnh bài, thật ra hắn có hai dự định. Một là liên kết với đại kim vẳn trả vi tới. Hai là đánh lén đại kim. Trong hai cách này, đối với đại vận bây giờ mà nói, cách thừa nhờ ật vẫn tốt hơn một chút. Tuy nhiên cách thứ nhất này cũng không ổn thỏa. Ai biết đại kim có thể thật lòng hợp tác với bọn họ hay không? Nếu như đại kim là quân tiên phong, như vậy bọn họ đi tới không phải chỉ rủ chết sao. Ăn! Tại sao không ăn? Chúng ta sẽ không cùng hợp tác với bất cứ kẻ nào. Phạ vi biết rằng, ngươi dựa vào bất kỳ ngoại lực gì cũng không thể thành tiểu. So với mạo hiểm hợp tác với người khác, ta thích khiến đại kim bị nốc cao hơn. Âu Dương cũng biết, hợp tác với đại kim hiện giờ là một lựa chọn tốt. Nhưng vào lúc này hắn không dám. Đội hữu không ổn thỏa đôi khi còn đáng sợ hơn cả bị địch bao vây. Cái này gọi là không sợ đối thủ là thần. Chỉ sợ đội hưu là heo. Lại nói nữa, đại kim không phải là heo. Bọn họ là chó sói. Ai biết lúc nào bọn họ sẽ dơ móng bước phía sau lưng người. Đại kim toàn là yêu chiến sĩ tổ hợp lại. Nếu chúng ta muốn ăn bọn họ, có lẽ sẽ có khó khăn. Lưu Hồng Sương đứng bên cạnh mở miệng nói. Hưu tâm tính kế với vô tâm có gì khó khăn. Âu Dương lộ vẻ âm trầm. Dưới tình huống không yêu hóa, thật ra yêu chiến sĩ không hề đáng sợ. Nếu như bên bọn họ có 8 yêu chiến sĩ đồng thời yêu hóa mai phục dưới lương đật, dưới tình huống hữu tâm đối phó với vô tâm, có khả năng chỉ trong nháy mà bịt có thể tiêu diệt toàn đoàn. Hữu tâm tính kế với vô tâm sao? Một đám người bọn họ không rõ vì sao Hâu Dương lại nói như thế. Lúc này lệnh bài đã cho thấy rõ vị trí của bọn họ. Dưới tình huống này làm sao có thể hữu tâm tính kế vô tâm? Tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy Hâu Dương cười lạnh, bọn họ biết. Trong lòng đội trưởng này nhất định đã có kế sách gì hay. Trải qua mười mấy giờ chờ đợi, đám người bọn họ đều hiểu rõ, Âu Dương không chỉ vô sỉ, hơn nữa hắn còn rất tâm hiểm. Từ trước đến nay, nếu có thể đánh lén người khác, hắn đều không chọn chính diện. Giác nộ cao thủ gì đó đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ý nghĩa. Đoàn người Âu Dương tìm tới một ngọn núi nhỏ bị tuyết lớn bao phủ. Sau đó hắn mở miệng nói. Được. Mọi người nghỉ ngơi một chút. Chúng ta sẽ nhanh chóng tập kích. Tập kích thế nào? Vẻ mặt tiêu vân cận có phần buồn bực. chú ý tập kích này chính là đột nhiên tập kích. Lẽ nào Âu Dương định ở chỗ này, chờ người ta đến sau đó tập kích sao? Có thể làm vực như vậy sao? Bác cổ không phải là kẻ ngu ngốc Yên tâm đi. Thời điểm lệnh bài biểu hiện vị trí kế tiếp chính là lúc chúng ta tiêu diệt đại kim. Âu Dương vô cùng tự tin nói. Đoàn người đại kim xuyên qua thế giới viêm ma tiến vào thịa dựa hải băng tuyết chỉ có tuyết trắng bao phủ. Cảm giác nóng lạnh luân phiên khiến một đám yêu chiến sĩ rẻo cảm thấy khó chịu. Tuy rằng thân tờ hở ế vờ của bọn họ rất cường tráng, nhưng chịu sự kích thích nóng lạnh đột ngột như vậy, vẫn khiến bọn họ có chút không thích hứng. Tích tích tích tích. Lệnh bài lại phát ra tiếng kêu. Bác cổ lấy lệnh bài từ bên hông ra. Tuy nhiên trong lòng hắn không hề nghĩ ngợi đến đại vận. Hắn chỉ tính xem thử Tây Kỳ và Hồng Minh vẫn còn ở tại Lục Giã Tiên tung hay đôi Cẩu nam nữ kia đã bắt đầu truy kích bọn họ? a Trong nháy mắt khi nhìn thấy tin tức trên lệnh bài, bác cổ đông nhiên mở miệng kêu to. Bộ mặt hắn giống như ăn phải một đống phân lớn khiến một đám thiên tài đại kim đều cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ đôi cẩu nam nữ kia đã kết hợp với nhau bắt đầu truy kích bọn họ? Bọn họ đều lấy lệnh bài bên hông ra. Nhưng vừa nhìn xuống... Mỗi người bọn họ đều thi nhau phát ra những tiếng kêu kinh ngạc. Đại vận biến mất cả ngày lại xuất hiện một cách thần bí. Hơn nữa nhìn vị trí, rõ ràng đại vận đang ở tầng thứ 3, chỉ cách bọn họ khoảng 200 dặm mà thôi. Đội trưởng là đại vận. Chúng ta làm sao bây giờ? Một nhóm bọn họ biết, thời điểm bọn họ phát hiện đại vận, hàn đại vận cũng đã phát hiện ra bọn họ. Đôi cầu nam nữ kia nhất định cũng phát hiện ra sự tồn tại của đại vận. Bởi vì lúc này đôi cậu nam nữ đó đã kết hợp với nhau từ lục giã tiên tung tiến vào thế giới viêm ma. Đại vận giờ cho quỷ gì vậy? Biến mất một cách ly kỳ suốt một ngày. Vào lúc này là vì đột nhiên hiện ra. chương 119, ẩn ớp. Sắc mặt của bác cổ rất khó coi. Lúc này bọn họ cùng đại vận đều đang ở tầng thứ 3. Hiện tại hai bên chỉ cách nhau 200 dặm. Nếu như không cẩn thận, bọn họ sẽ đụng độ với đại vận đội trưởng trên mặt nhóm người bọn họ tràn ngập ý chí chiến đủ ở người dân đại kim có tác phòng dũng mannh mỗi ngựa ủ xì bọn họ đều dũng manh thiệt chiến lúc này nhìn thấy đại vận đột nhiên xuất hiện ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là đi ăn đối phương nhưng bác cổ lỗ xì hoàn toàn không nghĩ giống với bọn họ đi ăn đại vận sao? vào lúc này đại vận ở phía trước nhóm quà đảm khẩu nam nữ ở phía sau hiện tại nếu liều chết với đại vận Cho dù thắng lợi bọn họ cũng phà ủ tổn thất một nửa nhân thủ. Trong lúc đó đám người của cậu Nam mới làm đến. Tới lúc đó điều bọn họ có thủ làm chính là bóp nát lệnh bài từ bỏ quyền thi đờ ủ xù, hoặc là chết trận. Đánh thì không thể đánh. Bác cậu nghĩ một lát cuối cùng mở miệng nói. Thực lực của đời vẫn không kém. Chúng ta đánh nhau với bọn họ, cho dù thắng cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Đến lúc đó chẳng phạm ủy vô cớ làm lợi cho đội ngũ của cậu nam nữ kia sao? Vậy ý của đội trưởng là... Một nhóm người nghe thấy bác cổ nói vậy, bọn họ không phải là kẻ ngu ngốc, tất nhiên hiểu do ý của bác cổ. giả vờ hợp tác với đại vận, trước đối phó với đám người của cậu nam nội kia. So đùa chúng ta ở sau lưng ra tay, một lần ăn cả bà phía bọn họ. Bác cổ nắm chặt nắm đờ mười lắm. Lúc này hắn bị ảnh dự tính một kiểu họ sợ tốt đẹp có thể đem lại sự kiêu ngạo cho hắn. Nhưng hắn lại không biết, lúc này bên đại vận đã phát sinh một chuyện mà có nằm mơ hắn cũng không không nghĩ ra được. Âu Dương chính là một kẻ không thường đi theo con đường quen thuộc. Lúc này Âu Dương đã ra lệnh chôn 12 miếng lệnh bài dưới một cây tuyết tùng. Vẻ mặt của 12 người bọn họ đều rất hưng phấn. Âu Dương quá vô sỉ. Không ngừa hắn lại nghĩ ra thủ đoạn vô sỉ, hạ lưu như vậy trôn tất cả 12 cái lệnh bài ở chỗ này. 12 người tay không đột ngột tập kích đại kim. Tuy rằng hai phe cách nhau chung 10 làm có 200 dặm, nhưng đại kim không thể nào đi nhanh. Cho nên trong vòng 1 giờ bọn họ kiên quyết không thể nào chạy tới nơi này. Nhiệm vụ của Âu Dương chính là lặng lẽ rời khỏi vị trí của 7 yêu chiến sĩ đùy ảnh mới lầm ngấp tiến về phía đà 10 ỷ Kim. Ngay lập tức sau khi lệnh bài biểu hiện vị trí, bên đại kim sẽ thấy đại vận không di chuyện. Nhưng bọn họ không biết đó chính là nơi bọn họ phải chết. Tốc độ di chuyển của lục tiên và huyện thuật sư rất chậm. Các người hãy tính toán tốt tốc độ của chúng ta. Tốt nhất là sau khi chúng ta chiến đấu xong, bọn họ hay xuất hiện. Biết chưa? Âu Dương phân phó thủ hạ biết nơi thích hợp tập kích huyện thuật sư và lục tiên, chính là vượt tuyết này. Đám huyện thuật sư này không có cách nào xuất quỷ nhập thần giống như sở tương hợp. Cho nên bọn họ căn bản là vô dụng. Vậy lúc tiên lại càng không cần phải nói. Phía trên bực tuyết rất chống trạ ủc xì. Nếu như ngươi bay ở trên trời, không phải nói do nói cho người và ta biết các ngươi chạy tới sao. Vậy còn bắt người cái gì? Đội trưởng yên tâm đi. Lưu Hồng Xương quay về hô dương gật đầu. Tuy rằng hắn cảm thấy buồn bực vì không được tham dự vào hành đủ sửng tập kích chốc nhoáng lần này, tuy nhiên hắn vẫn phân biệt rõ nặng nhẹ, biết vào lúc này tuyệt đủ ồ không thể làm sang bậy. Được. Không có vấn đề gì nữa, chúng ta mới ý. Âu Dương ra lệnh một tiếng, 8 người nhất thời trốn vào lòng đất biến mất không thấy bóng dáng. Bọn họ toàn lực di chuyển về phía đại kim. Âu Dương di chuyển sát phía trên. Nhưng 8 người khác lại di chuyển vào sâu trong lòng đất. Bọn họ không có cách nào giấu yêu khí của mình giống như Âu Dương, cho nên ẩn sâu dưới lòng đất mới là ổn thỏa nhất. Lần này bọn họ chỉ có 8 người đánh lén quân địch gồm 12 người. Bởi vì dưới tình huống kẻ hữu tâm tính kia người vô tâm, kẻ địch không có yêu hóa, tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi bại lộ tất cả kẻ địch đều yêu hóa, vậy 8 người kia chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn. 8 người phóng ra toàn lực để tiềm hành. 200 dặm đối với yêu chiến sĩ toàn lực tiềm hành mà nói chẳng qua chỉ là chuyện mười mấy phút. Khi bọn họ phát hiện đám thiên thoái đoạ kim đang bước trên cánh đồng tuyết, Âu Dương có thể cảm giác được, Một đám tiểu tử phía sau mình đã bắt đầu rụt dĩu. Đừng kích động. Tuy rằng bọn họ không có yêu hóa, nhưng bọn họ nhất định sẽ đề phòng chúng ta đánh lén. Chờ sau khi lệnh bài biểu hiện vị trí đã. Âu Dương nhanh chóng xâm nhập vào lòng đờ hủ sật đi tới chỗ của bảy người kia tạo ra một không gian sau đó mở miệng nói. Vâng. Một đám tiểu tử cũng biết bọn họ có chút nóng nổi. Người của đại kim không phà hủ sỉ là kẻ ngốc. Lúc này trông bọn họ có vẻ nhàn tảng, nhưng trên thực tế bọn họ vẫn giữ đội hình rất tốt. Lúc này đánh lén căn bản không thể nào vô chết được nhiều người. Nếu như hiện tại bọn họ xông ra, nếu đánh giết một, hai người hẳn không có vấn đề. Nhưng những người khác sẽ lập tức yêu hóa. Vậy bọn họ sẽ phải mới làm mần lấy một trận ác chiến. Nếu như vậy, Âu Dương cần gì phải chôn lệnh bài trong tuyết? Vậy không phải là mình không có chuyện gì đi tìm việc sao? Âu Dương quá vô sỉ. Âu Dương sẽ chọn ác chiến sao? Hắn thả rằng ngày hôm nay dẫn người đi cũng tuyệt đối không lựa chọn ác chiến. Cục diện lúc này đối với bọn họ mà nói gần như hoàn mỹ. Đây tuyệt đối là một cơ hội có thể tiêu diệt cả đục của đùa ổ ải phương. Cơ hội này chỉ chớp mắt là qua. Cho nên chờ đợi đối với bọn họ mà nói không đáng là gì. Chờ. Nhất đi 15 lắm phải chờ. Cái gì mà thiên tài? Cái gì mà thiên tài đại kim? Ngày hôm nay Kaka sẽ thể hiện cho các ngươi thấy cái gì gọi là tiêu diệt toàn đoàn mà không tổn hại một người. Âu Dương cố gắng chấn tỉ vẹn. Một hồi nữa tập kích hắn nhờ ật đỉnh phải chỉ huy. Hắn nắm chặt thừa ục skill cung trong tay. Hắn biết, nếu đánh được một trận này, chỉ sợ mình có trực tiếp đột phá bước vào ngũ dai. Trong mấy chục phút này, đám thiên tài đại vận vô cùng kích đụng. Trong lòng bọn họ cả ụ sờm rác dài rằng rạc giống như mấy chục năm. Nếu như không phải Âu Dương trước sau luôn mặt lạnh nhìn chầm chầm vào bọn họ, không chừng những gia hỏa này đủ xả sớm xuống lên. Tích tích tích tích. Rốt cuộc, lệnh bài bên hông Bắc cổ lại phát ra tiếng vang. Một canh dừa ủ dài rằng giặc cuối cùng đã trôi qua. Khuôn mặt bác cổ đối ý tâm sự, lấy lệnh bài từ bên hông ra. Theo suy đoán của hắn, hẳn là đại vận đã phát hiện ra bọn họ. Hiện tại có lẽ đại vận đã đi tới xung quanh bọn họ chuẩn bị ra tay với bọn họ. Đội trưởng, không ngờ đại vận vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy, vẫn không nhúc nhích. Đây là ý gì? Bác cổ nhìn thấy vị trí của đại vận trên lệnh bài. Vị trí của đại vận chỉ thoáng di động. Tóm lại nhìn qua vị trí di động không quá một dặm Lẽ nào bọn họ không phát hiện ra mình? chương 120, tiêu diệt toàn đoàn. Đội trưởng, có phải đại vận đã chuẩn bị trận hình đợi chúng ta đi qua? Có người đưa ra nghi vấn? Tuy nhiên hắn nói cũng không sai đây đúng là cách giải thích tương đối hợp lý. Không chừng đúng là như vậy. Chỉ có điều chúng ta không có lựa chọn khác. Lúc này Tây Kỳ và Hồng Minh càng lúc càng gần chúng ta. Chúng ta nhất định phải hợp tác với đại vận. Mọi ngựa phi tiếp tục chạy đi. Lúc này, trong lòng bác cổ đã thoáng thả lỏng. Mười mấy phút vừa rồi đối với hắn mà nói vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn không xác định được người của đại vận có phải đang mai phục bọn họ hay không. Giờ này phút này nhìn thờ phi đại vận vẫn chờ nguyên tại chỗ, hắn có phần yên tâm hơn. chí ít hiện tại bọn họ tạm thời an toàn. Theo hà biển suy đoán, chắc hẳn đại vận đã thu xếp trận hình chờ đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới. Lên đường đi. Bác cổ ra lệnh một tiếng, tập cả đám thiên tài đại kim giang tụ tập cùng nhau nghiên cứu liền chuẩn bị xuất phát. Tuy nhiên thời điểm hắn nói ra câu này, một trận yêu khí vô cùng yếu ớt đông nhiên từ dưới mặt đất nổ tung. Sau đó hắn liền thấy Âu Dương cầm thứ kiêu cung trong tay xuất hiện ở phía sau bọn họ. Một cung 4 mũi tên. 4 mũi tam lăng tiễn giống như bốn lệnh bài truy mệnh. Trong tình huống đám người đại kim không hề đề phòng, hắn đông nhiên đột nhập vào trận hình của bọn họ. Tựa sát. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là tựa sát. Âu Dương xuất hiện quá sợi ngột, căn bản không cho người ta có bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hắn tính toán thực sự quá tinh vi. Khi đám người đại kim sắc đỉ sơ nhớ bọn họ vẫn ở xa, trong nháy mắt bọn họ vừa thả lỏng, Âu Dương từ dưới đất chui ra, dùng bốn mũi tên giết chết bốn người. a Nhìn thấy Âu Dương đông nhiên xuất hiện, bác cổ hét lớn một tiếng. Yêu khí trên người hắn đột nhiên phát ra, chuẩn bị ủy hệ hóa trong chốc lát. Nhưng tại thời điểm hắn còn chưa yêu hóa hết, mặt đất chợt phát ra yêu khí nồng đậm. Bảy ác ma đã yêu hóa chỉ chậm hơn Âu Dương một bước. Bọn họ xuất hiện đúng vào giữa trận hình của đám người đạ phi kim. Đột ngột sông ra như vậy, không ai có thể kịp phản ứng được. Cho dù là bác cổ cũng không kịp phản ứng. Hắn còn chưa kịp yêu hóa, đã bị tiêu vân cận từ dưới đất lao ra chém sức hai tay đang cầm lang đồng nha Phút, phút, phút. Những tiếng binh khí lợi trảo xé rách thân thể chuyển đến. Âu Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy bảy người đột nhiên sông giả đã bắt đầu đại khai sát giới Ngoài bốn người đã bị Âu Dương bắn chết, 7 người này vừa tập kích không ngờ đã trực tiếp giết chết 5 người. Tuy rằng bác cổ may mắn chạy thoát, nhưng hai tay hả tiền đã bị đứt, hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Âu Dương, chúng ta là người cùng một phe. Lúc này bác cổ bất chấp sự tức giận trong lòng. Hai tay của hắn đã bị chém đứt, chơ mắt nhìn đám người đại vận tập kích giết chết 9 người bên mình. Bên đại vận không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Xem bộ dáng kia rõ ràng mù ồ hẹn đành chốc nhoáng giết chết tất cả bọn họ. Mẹ nó, tới địa ngục đi. Âu Dương là người thế nào? Hắn biết phí lời với những người tẻ nhạt sao. Cho nên hắn căn bản không cho bác cổ bất kỳ cơ hội nói chuyện nào. Một mũi tên từ trong tay hắn bắn ra. Mũi tên trực tiếp xuyên qua cổ hỏng của bác cổ. Đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi của Đại Kim, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống bực tuyết. Bắt lấy đám rùa con này. Để ca ca bắn chết từng người. Âu Dương nhìn thấy thủ hạ của hạp một đám nhại con giống như hổ báo muốn giết chết hai gia hỏa đã hoàn thành yêu hóa chuẩn bị chạy trốn. Hắn vội vàng mở miệng nói. Nói đùa, hiện đã có 5 người chết uổng phí. Nếu như hai người này lại bị làm thịt, vậy hắn sẽ thiệt thòi muốn chết. Ta đến đây. Thiêu vân cận di chuyển với tốc độ cao. Hắn giống như một quỷ ảnh như thế, một kiếm liền cắm vào sau lưng một yêu chiến sĩ có ý đồ trốn vào lòng đất. Sau đó hắn dùng móng đuốt đã được yêu hóa trực tiếp xé hai chân của người này. Thời điểm tiêu vân cận kéo hai chân của người này ra, một mũi tên của Âu Dương đã bạ từ trên trời rơi xuống. Một mũi tên phong hầu. Lại là một mũi tên phong hầu. Thủ đoạn của Âu Dương tuyệt đối là máu tanh. Bạp lấy con rùa kia. Để cho ta tới. Lúc này hai mắt Âu Dương đỏ như máu. Hắn giống như một tắc ma Nhìn thấy ngựa phỉ cuối cùng bị giáp công trời cao không đường. Xuống đất không cửa, Âu Dương lại kéo cung. Một người cuối cùng đang bị bao vây tấn công, căn bản không chú ý phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một mũi tên. Cứ như vậy, hắn xa bị một mũi tên của Âu Dương từ hậu tâm xuyên qua, rim chặt xuống mặt đất. Ừ. Sau khi Âu Dương bắn chết người này, hắn quay lại nhìn một đảm được hội viên còn chìm đắm tại trong cảm giác giết chóc ngắn ngủi bắn nãy. Tay hắn làm ra một tư thế thắng lợi. Sau đó hắn liền nhìn thở phì một huyết quang lớn từ trên những thi đã bị hắn bắn chết bay ra Sau đó nhanh chóng tràn vào trong thân thể của hắn Được Sắp đột phá Âu Dương cập nhận được 8 viên yêu đàn đang run dậy Hắn biết, lực lượng mình hấp thu đã vượt xa lực lượng cần thiết để đột phá Hắn vừa giết 7 người Trong 7 người này, yếu nhất cũng là tứ dai Nhiều huyết lực như vậy đủ đi hắn lên đến ngũ dai đỉnh phong Ẩm Một đợt sóng yêu khí chấn động từ trên người Âu Dương phát ra. Sau đợt hảo khắp người Âu Dương phát ra huyết quang mãnh liệt. Đây là điểm báo hắn đột phá. Ta sắp đột phá. Giúp ta hộ pháp. Âu Dương giống to một tiếng với đội viên thủ hạ của mình. Sau đó hắn liền ngồi xuống tại chỗ bắt đầu đột phá. Tám viên huyết sắc yêu đàn trong tim Âu Dương rõ ràng đã đạt đến cực hạn Chúng nó điên cùng run rảy. Lần này bởi hấp thu lực lượng quá nhiều. Tốc độ Âu Dương đột phá còn nhanh hơn mấy lần trước vô số lần. Thách ra, Âu Dương không chê 8 viên yêu đan 8 viên yêu đàn không ngừng phân hóa. Chỉ trong thời gian 1 phút, 16 viên yêu đan no đủ đã xuất hiện trong tim của hắn. Đây không phải là 16 viên yêu đàn mới sinh. Đây là 16 viên yêu đan rất no đủ. Nhưng Âu Dương phát hiện, lần này lực lượng hắn hấp thu được không nhiều như sự tưởng tượng của hắn. Dù sao cũng là ngũ dai. Trong 7 người Âu Dương đã giết chết, ngoại trừ tên bác cổ là ngũ dai, còn loại đều là tứ dai. Cho dù có 6 người, nhưng lại không có cách nào đẩy hắn tới ngũ dai đỉnh phong. Cho nên lúc này chỉ có thể nói là Âu Dương mạnh hơn ngũ dai trùng kỳ một chút mà thôi. Nhưng cho dù như vậy Âu Dương cũng cảm thấy thỏa mãn. Một lần chém giết đã có thể khiến thực lực của mình tiến vào ngũ dai. Trong mặt những người khác, đây gần như là thân tích. Đội trưởng Đội trưởng, nhìn thấy yêu khí của Âu Dương biến mất, một đám đội viện đứng vây quanh Âu Dương không xa đều cực kỳ khẩn trương. Trong số bọn họ không có ai ngờ được Âu Dương sẽ đột phá vào lúc này. Bản thân Âu Dương đang là tứ dai, lúc này đột nhiên đột phá đến ngũ dai. Điều này đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. chương 121, tiêu diệt toàn đoàn. 2. Tích tích tích tích. Những tiếng động gấp gáp văng lên. Lúc này trong trấn yêu thành sớm đã có đông đủ các cao thủ. Mà lúc tiếng động này truyền ra, mọi người đều biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Nhất định là trong tháp có người đã chết. Là ai là ai vậy? Màu xem thử. Lúc này cường giả của các quốc gia đều cực kỳ khẩn trương. Tuy bọn họ không tiến vào tòa yêu tháp, nhưng bọn họ cũng có lệnh bài. Hơn nữa lệnh bài trong tay bọn họ còn cao cấp hơn nhiều so với lệnh bài của những người đã tiến vào trong tháp. Lệnh bài này không chỉ một canh giờ báo vị trí một lần, đồng thời còn phát ra cảnh báo khi có người chết trận. Lúc này trong tay Lăng Trung Thiên cũng đang cầm một cái lệnh bài. Nhưng hắn không túi đầu xem. Nói thật hiện tại hắn vô cùng khẩn trương. Thậm chí hắn còn khẩn trương hơn cả lúc ở ngoài tiền tuyến đối kháng với kẻ địch. Lần này Hâu Dương dẫn theo đội ngũ cũng không phải là những người mạnh nhất của Đại Vận. So với mấy quốc gia khác thậm chí còn có chút chênh lệch Lúc này... Những hải tử đó mới tiến vào tòa yêu tháp được bao lâu? Lúc này mới được một ngày đã truyền ra tín hiệu chết trận. Hắn rất lo lắng sẽ là người của đại vận. Không thể nào như vậy được. Sao có thể như vậy được? Từng tiếng gầm rú truyền đến. Tiếng thét này truyền từ chỗ đại kim tới. Ông trời ơi! Sao lại thế này? Không thể nào. Tại sao lại như vậy? Đủ loại âm thanh không dám tin tưởng liên tiếp văng lên. Cuối cùng Lăng Trung Thiên khó kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng bắt đầu quan sát lệnh bài trong tay. a Nhìn thấy tin tức xuất hiện phía trên lệnh bài, Lăng Trung Thiên giống như bỗng nhiên được cảnh tỉnh. Người chết không phải là người của đại vận. Chết sạch. Làm sao có khả năng chết sạch được? Lăng Trung Thiên. Lúc này bác xích, một đại biểu của đại kim phóng người nhảy tới bên cạnh Lăng Trung Thiên. Hai tay của hắn vừa tóm lấy cổ Lăng Trung Thiên. Vừa lác mạnh người Lăng Trung Thiên giận dữ hết lên. Nhất định là đám người đại vận các người lừa dối. Nhất định là các ngươi lừa dối. Thả ra. Mi tâm của Lăng Trung Thiên trợt lóe lên. Một đạo ngân quang tử trong mi tâm của hắn bắn ra. Tuy nhiên một đạo kiếm linh này không phải định giết bác sích. Một đạo kiếm linh của hắn chỉ gạt bác sích ra. Lăng Trung Thiên. Nhất định là đại vận các ngươi dở trò dối trá. Bác sích không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Trong một canh giờ hắn phát hiện Đại Kim đang đến gần Đại Vận. Lúc này hắn nghĩ, với sự thông minh của bác cổ, nhất định sẽ lựa chọn hợp tác với Đại Vận đối kháng Tây Kỳ và Hồng Minh. Nhưng thoáng một cái, không ngờ lại truyền đến tin tức Đại Kim bị tiêu diệt sạch. Sao có thể như vậy được? Lẽ nào Đại Vận biết yêu thuật sao? Rồi trá. Ngươi thử nói ta dối trá một lần nữa xem. Lăng Trung Tiên có thân phận thế nào? Lúc này hắn không hề sợ hãi nhìn bác xích. Bộ dạng kia thực sự có vài phần giống như đừng gây sự với lao tử, cẩn thận lao tử cho người biết chết là thế nào. Rốt cuộc bọn họ làm vậy bằng cách nào. Lúc này trịnh khiếu thiên không hề mặc hoàn bảo. Người có thể xuất hiện ở đây, không nghi ngờ chút nào đều nhân vật bá chủ một phương. Tuy rằng hắn là quân chủ cao quý của một quốc gia, nhưng những người này còn coi trọng thực lực của hắn hơn. Không rõ. Trong nháy mắt đại kim bị tiêu diệt cả đoàn, 12 người không còn ai sống sót. Ngay cả cơ hội truyền tống ra ngoài cũng không có. Thủ đoạn thật sự quá ác độc. Đại biểu của Hồng Minh chính là Kim Tốn Minh cũng lộ vẻ khó hiểu. Tuy rằng bọn họ chỉ có thể thông qua các vị trí thể hiện trên lệnh bài để phán đoán, nhưng giờ này phút này đại vận gần đại kim nhất. Nếu như hiện tại có người nói lần này cả đoàn đại kim bị tiêu diệt không liên quan đến đại vận, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều bật cười. Đúng vậy Lăng Trung Thiên. Rốt cuộc người của đại vận các ngươi đã sử dụng yêu thuật gì, làm sao có khả năng tiêu diệt đoàn người của đại kim trong nháy mắt như vậy? Chẳng lẽ nói người của đại kim đều ngu ngốc đứng cho các ngươi dết sao? Giọng nói nghi vấn này đến từ phía Tây Kỳ. Trinh khiếu thiên nhìn lăng trung thiên đang đứng đó cối đầu. Hắn biết, lúc này những người ở đây đều có suy nghĩ giống như hắn. Bọn họ đều muốn biết đại vận làm thế nào có thể xuất hiện cục diện tiêu diệt toàn đoàn không có khả năng xảy ra như vậy. Lăng Trung Thiên đối mặt với rất nhiều lời chất vấn như vậy, hiện tại hắn thật sự muốn hét lớn một tiếng bắt đầu giảng giải nguyên nhân trong đó. Nhưng vấn đề ở chỗ, chính bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã làm được bằng cách nào. 12 yêu chiến sĩ, 12 thiên tài yêu chiến sĩ đến từ đại kim không ngờ bị tiêu diệt toàn đoàn chỉ trong ngáy mắt. Lăng Trung Thiên nghĩ muốn vỡ đầu cũng không nghĩ ra được đám người hô dương đã làm được bằng cách nào. Lợi dụng yêu ma. Tầng 3 có không ít yêu ma. Nhưng muốn tiêu diệt toàn đoàn 12 yêu chiến sĩ từ tứ dai trở lên, chỉ có quỷ mới tin được. Âu Dương, nhất định có liên quan tới tiểu tử này. Trong lòng Lăng Trung Thiên đã nhận định, người sáng tạo ra kỳ tích lần này nhất định là Âu Dương. Tuy nhiên hắn không thể nào tưởng tượng được Âu Dương đã làm thế nào để có thể tiêu diệt toàn đoàn đại kim chỉ trong nháy mắt mà không tổn thất một người như vậy. Âu Dương không thể tưởng tượng được sự hỗn loạn bên ngoài. Lúc này hắn đã hoàn thành bột phá. Mà khi hắn đột phá kết thúc, Lưu Hồng Sương dẫn theo đám huyện thuật sư và lục tiên chạy tới nơi này. Khi bốn người này đuổi đến đâu, đầu tiên bọn họ nhìn thấy thi thể và vết máu đầy đất. Bốn người đều dừng ở trên không trung. Bọn họ đã từng nghĩ cuộc chiến đấu lần này sẽ thắng, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ được cuộc chiến đấu này lại kết thúc nhanh như vậy. Xem tình hình phía dưới, người của đại vận không có ai bị thương. Trong khi đó bên đại kim, kể cả bác cổ, Tổng cộng 12 người đều chết ngay tại chỗ. Rốt cuộc đây là đánh lén kiểu gì vậy? Lúc này trong lòng bốn người đều nghi hoặc tập kích, đánh lén chốc đoáng. Bọn họ không phải chưa từng học qua về điều này. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói lấy yếu thắng mạnh còn có thể đánh lén toàn thắng như vậy. Đội trưởng! Chuyện này! Chuyện này! Lưu Hồng Sương nhìn Âu Dương từ trên mặt tuyết đứng lên. Hắn có thể cảm giác được khí tức trên người Âu Dương đã biến hóa. Tuy nhiên so sánh với tình cảnh hiện tại, lúc này hắn quan tâm tới cuộc chiến đấu hơn. Thế nào? Tập kích rất tốt đúng không? Âu Dương không cảm thấy có điều gì khác lạ. Dù sao năm đó trung đội số 7 đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. So sánh với những kỳ tích kia mà nói, lần này quả thật không đáng là gì. Bởi vì bọn họ đoán chắc được tâm lý của nhóm người đại kim, dùng loại phương pháp tập kích đột ngột này để đánh lén khiến nhóm người đại kim không có cơ hội yêu hóa. Yêu chiến sĩ đã yêu hóa đánh yêu chiến sĩ chưa yêu hóa. Cho dù cùng dai một người đánh năm, sáu người cũng không gặp phải áp lực. chương 122, ai kéo dài ai chiếm được. Hơn nữa lúc đó bọn họ lại đánh lén. Tám người tiêu diệt 12 người, theo Âu Dương thấy vẫn rất bình thường. Đội trưởng, thật sự quá sảng khoái. Chúng ta lại tới một lần nữa, nói không chừng có thể tiêu diệt sạch Tây Kỳ và Hồng Minh. Lúc này, Tiêu vân cận vô cùng tự tin. Hắn đã không còn tầm trạng chuẩn bị chết như lúc trước nữa. Trận đánh chốc nhoáng này không chỉ có tiêu diệt toàn đoàn đại kim, đồng thời còn trợ giúp bọn họ có được sự tin tưởng, có được khí thế vốn có của bọn họ. Đây chính là điều Âu Dương cần. Âu Dương muốn chính là một đội ngũ không e ngại bất cứ kẻ địch nào. Khi đối mặt với bất cứ kẻ địch nào đều có lòng tin chiến đấu, chiến thắng. Sảng khoái sao. Đường cao hưng quá sớm. Phương pháp này tốt thì tốt, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Hiện tại khẳng định đoàn của Hồng Minh và Tây Kỳ đã biết tin tức toàn đoàn đại kim bị tiêu diệt. Lúc này, trên tầng 3 chỉ có chúng ta có cơ hội tập kích đại kim. Ngươi cho bọn hắn là heo sao? Âu Dương nheo mắt nói. Có lòng tin là tốt, nhưng không thể quá mức tự tin sẽ biến thành tự cao tự đại. Lần này tập kích hoàn mỹ. Nhưng nếu bọn họ cảm thấy có thể dùng loại phương pháp này giết được đoàn Tây Kỳ và Hồng Minh, cuối cùng người bị chết chắc chắn là bọn họ. Lúc này nhóm liên minh giữa Tây Kỳ và Hồng Minh đã dừng lại ở biên giới tầng 3. Mỗi người bọn họ đều ngây người ra, nhìn lệnh bài trong tay, dáng vẻ không thể tin tưởng. Đoàn đại kim bị tiêu diệt. Đến lúc này Trịnh Tú Nhi vẫn không thể tin được đây là sự thật. Ban đầu nàng nghĩ... Nếu như Đại Kim và Đại Vận liên kết với nhau sẽ xuất hiện một cục diện đáng lo ngại. Nhưng nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Rõ ràng Đại Vận người ta không có ý định liên minh với bất cứ người nào. Lúc này mới tiến vào tòa yêu thác một ngày, Đại Kim đã bị Đại Vận tiêu diệt toàn đoàn, trong khi bản thân Đại Vận lại không tổn thất một người. Tin tức này tuyệt đối còn tệ hại hơn cả việc Đại Kim và Đại Vận liên minh với nhau. Đại Kim và Đại Vận liên minh Mặc dù thành công đó cũng là liên minh trăm ngàn chỗ hở. Căn bản mỗi người đều chiến đấu cho mình. Tuy nói Tây Kỳ và Hồng Minh bọn họ cũng có vấn đề tồn tại, nhưng liên minh của bọn họ vẫn mạnh hơn liên minh của Đại Vận và Đại Kim. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại Đại Vận căn bản không liên minh với Đại Kim, lại truyền tới tin tức Đại Kim bị tiêu diệt toàn đoàn. Ai biết Đại Vận dùng vũ khí bí mật gì? Thú Nhi, làm sao bây giờ? đến lúc này Chính đan đằng liền biểu hiện ra sự ngu ngốc của mình. Thân là ca ca, hắn lại tính hỏi ý kiến của mỗi mội muội Còn có thể làm gì nữa? Nhất định phải tiêu diệt đại vận. Chỉ có điều chúng ta đều quá khinh thường đại vận. Tên Âu Dương kia còn lợi hại hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Chính tú Nhi biết, tất cả những thứ này hẳn là do cảnh tượng Âu Dương ăn nói khép nép ở cửa gây ra. Một đối thủ co được giãn được còn đáng sợ hơn nhiều so với một đối thủ cực kỳ kiêu ngạo. Âu Dương chính là kẻ như vậy. Thời điểm nên tàn nhẫn hắn là ma quỷ. Thời điểm nên túi đầu, hắn sẽ không chống đỡ đến cùng. Chúng ta vẫn bắt bọn họ sao? Đây là lần đầu tiên phấn tú không làm dáng vẻ của một nương nương. Trên mặt của hắn rất nghiêm nghị. Người biết tính cách hắn đều hiểu rõ. Một khi hắn có biểu hiện như thế, chứng minh hắn đã nghiêm túc. Bắt. Đương nhiên phải bắt. Trong tầng 3 khắp nơi đều là thông đạo truyền tống đi tới sinh tử cảnh. Chúng ta không cần vô chết bọn họ, chỉ cần có thể đẩy bọn họ vào sinh tử cảnh như vậy là đủ rồi. Trịnh Tú Nhi hiếp mắt lại. Lúc này nàng đã thay đổi dự tính ban đầu muốn tiêu diệt toàn đoàn đại vận. Đại kim bị tiêu diệt toàn đoàn quỷ dị như vậy, tuy rằng bọn họ gấp đôi đại kim về nhân thủ, nhưng tầng 3 không phải là thiên hạ của huyện thuật sư. Trong 24 người bọn họ có 12 huyện thuật sư. Âu Dương biến thái kia lại có chân thực chi nhãn. Thật ra sức chiến đấu của bọn họ rất bình thường. So với đại vận, bọn họ chẳng qua chỉ chiếm ưu thế về đầu người mà thôi. 12 người trong nhóm Âu Dương quét mắt nhìn chiến trường một lượt. Sau khi lấy đi toàn bộ những gì hữu ích của đại kim, bọn họ vùi thi thể vào trong vực tuyết. 12 người lấy tốc độ nhanh nhất đi ngược trở lại đống tuyết đã chôn lệnh bài. Sau đó bọn họ đào cây tuyết tủng, lấy toàn bộ lệnh bài ra. Lúc này bọn họ vẫn chưa thể từ bỏ những lệnh bài này. Bởi vì bọn họ còn phải dựa vào chúng để xác định hướng đi của nhóm cậu nam nữ kia. Đội trưởng, nhóm người của cậu nam nữ kia hiện tại dừng lại ở biên giới. Xem ra bọn họ cũng không muốn chạm mặt chúng ta qua sớm. Lưu Hồng Xương nhìn vị trí mới được biểu hiện gần nhất trên lệnh bài. Hán vô cùng tức giận. Nhóm người của Cẩu nam nữ kia có nhân số gấp đôi bọn họ. Nhưng bây giờ bọn chúng lại không dám đến quyết chiến với mình. Điều này thật khiến người ta tức giận. Bọn họ không đến, không phải sẽ tốt hơn sao? Âu Dương trừng mắt với Lưu Hồng Sương một cái. Tiểu tử này thật giống như mình ở chiến trường năm đó, đánh mấy trận thắng lợi đã cảm thấy mình là thiên hạ vô địch. Tuy nhiên lúc đó Âu Dương đang ở trong trung đội số 7. Trung đội số 7 đều là những người tinh nhuệ bách chiến tinh nhuệ, tất nhiên không thể nào bị chiến thắng ngắn ngủi làm choáng váng đầu bóc. Cũng nhờ chung đội số 7 mới khiến Âu Dương có được phán đoán và phân tích bình tĩnh như vậy. Âu Dương nhìn một đám thanh niên nhiệt huyết nói. Nếu như giao phong chính diện, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của bọn chúng. Ngươi cho rằng bọn chúng là quả hồng đúng sao? Đội trưởng vậy chúng ta lại đánh lén lần nữa? Thiêu Vân Cận đã thích đánh lén. Lần đánh lén này khiến hắn cảm thấy rất sảng khoái. Xét về thực lực, tên bác cổ kia tuyệt đối cao hơn hắn. Nhưng trong lần đánh lén này, hắn chỉ cần một chiêu gần như đã tiêu diệt được bắt cổ. Loại cảm giác này đối với tiêu vân cận thật sự quá tuyệt vời. Nói đùa sao? Đánh lén. Ta nói, phương pháp kia chỉ có thể dùng một lần. Mặt đâu Dương lạnh như băng. Thật ra trong lòng hắn có một suy nghĩ lớn mật. Đây là suy nghĩ xuất hiện sau khi tiêu diệt đoàn đại kim. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy phương pháp này quá mạo hiểm. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Vậy chúng ta. Thiêu vân cận bị Âu Dương trận mắt nhìn liền túi đầu. Giờ này phút này, Âu Dương đã thông qua năng lực của mình chứng minh vị trí đội trưởng này của hắn vững chắc tới mức nào. Hiện tại đội ngũ này là do Âu Dương định đoạt. Chúng ta tiếp tục xâm nhập sâu vào cánh đồng tuyết. Không phải bọn họ nguyện ý kéo dài sao. Bên này chúng ta giết yêu mà chơi. Ngược lại ta muốn xem thử bọn họ tính kéo dài tới lúc nào. Cùng lắm thì sau một tháng mọi người cùng nhau ra ngoài. Chỉ có điều chúng ta là một quốc gia. Hai quốc gia bọn họ cùng liên hợp lại còn sợ không dám đánh chúng ta. Cuối cùng không phải bọn họ thua sao. chương 123, kẻ địch không thể nào xuất hiện. Suy nghĩ này của Âu Dương là ổn thỏa nhất. Tuy rằng trong hội võ tứ quốc, cuối cùng đội gia đầu tiên sẽ được quyết định là người thắng. Nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện tình huống như bọn họ hiện nay. Đợi đến cuối cùng nếu như đối phương không tới tìm bọn họ, như vậy tất cả cùng đi ra. Quyết định cuối cùng vẫn là bọn họ chiến thắng. Cho dù Tây Kỳ và Hồng Minh không liên hợp, đại vận chỉ dựa vào việc tiêu diệt toàn đoàn đại kim cũng đủ để nắm được vị trí quán quân. Âu Dương không phải là loại tiểu thanh niên nhiệt huyết kia. Hắn muốn chính là thắng lợi. Hắn không thể nào vì giết mấy người mà dẫn dắt đoàn đội của mình đi mạo hiểm. Giết yêu ma. Nghe thấy đáp án này của Âu Dương, Một nhóm người đều cười khổ. Tầng thứ ba này có yêu ma rất cường đại. Nhưng yêu ma nơi này có cường đại hơn nữa cũng tuyệt đối không cường đại đến mức uy thể được cường giả tứ dai. Bọn họ ở chỗ này tuyệt đối là cục diện nên ngang mà đi. Đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục xâm nhập sâu vào. Âu Dương nói xong đã đi trước tiến vào trung tâm của vực tuyết. Hai mắt của hắn đã biến thành huyết sắc. Khi hắn mở ra năng lực đáng sợ của hai mắt kia, Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà những người khác không có cách nào nhìn thấy được. Tuy rằng bọn họ không có bản đồ, nhưng ở chỗ này Âu Dương vẫn có thể nhìn thấy những thông đạo truyền tống đáng sợ ẩn nấp ở xung quanh. Hắn biết, những thông đạo tối đen này hẳn đều thông tới sinh tử cảnh trong truyền thuyết. Tuy trong miệng Âu Dương nói giết yêu ma, trên thực tế trong lòng hắn còn có một dự định khác. Tuy nhiên tạm thời hắn còn chưa định chuẩn bị thực hiện. Không phải Tây Kỳ và Hồng Minh muốn kéo dài sao? Vậy trước tiên cho bọn họ kéo dài 10 ngày nửa tháng, xem cuối cùng ai sốt ruột. Cứ như vậy, hội võ Tứ quốc lần này từ mở màn truy sát khẩn trương, đến bây giờ sau khi đại kim diệt vong, hai bên cực kỳ hài hòa. Bầu không khí quỷ dị không nói lên lời. Nhưng hai phe lại rất tắn ý, mỗi bên đều lựa chọn tiêu diệt yêu ma. Đại vận không nóng nổi bởi vì chỉ cần đối phương không đến, bọn họ nắm chắc phần thắng. Dường như Tây Kỳ và Hồng Minh cũng không nóng nổi Nhưng Âu Dương Đa Mưu Túc chí lại biết, với tính cách của trịnh Tú Nhi, lúc này hẳn bọn chúng đang chuẩn bị một âm mưu một âm mưu nhằm vào bọn họ. Không giống với sự bình yên bên trong, lúc này trong Trấn yêu thành đang thảo luận cùng một đề tài, đó chính rốt cuộc bên trong lại dở trò quỷ gì. Có lần nào hội võ Tứ quốc lại bắt đầu đáng sợ như thế. Lại có lần nào hội võ Tứ quốc bình yên như lúc này. Bắt đầu chấn động cùng sự bình yên lúc này chính là một sự tương phản quá lớn. Điều này khiến một đám cao thủ chờ xem đại sát đều cảm thấy bối rối. Lúc này Lăng Trung Thiên đang ở trong khu nghỉ ngơi của đại vận. Hắn đang cao mày. Hắn cũng suy nghĩ về vấn đề này. Rốt cuộc bên trong lại dở trò quỷ gì? Thiên ngai. Người nói xem tiểu tử Âu Dương này đang dở cho quỷ gì vậy? Lăng Trung Thiên nhìn Mạch Thiên ngai đi cùng hắn. Tuy rằng lúc đó Mạch Thiên ngai bị Âu Dương sử dụng hai con cú đánh ngược một cái, nhưng người ta có phong độ cao thủ. Hơn nữa chút đả kích nho nhỏ ấy không thể nào khiến hắn chán nản Bằng không hắn không thể nào đi tới ngày hôm nay. Âu Dương Túc Trí Đam Hiu Từ khi hắn vừa tiến vào lăng hoa biệt viện tại Đô Thành đã có thể nhìn ra được điều đó. Thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy ra hòa này, ta từng cho rằng hắn là một tên tiểu tử của ngạo không biết giới hạn. Nhưng trải qua nhiều chuyện sau đó, ta đã nhận ra, tên tiểu tử này thật không đơn giản. Thâm cơ của hắn rất thâm sâu. Mạch Thiên Ngai nói chính là lời nói thật. Ban đầu Âu Dương biểu diễn đoạn máu cho khôi hài tại Lăng Hoa Biệt Viện, hắn còn cảm thấy người này chẳng qua chỉ ỷ và huy phong của quốc sư, cáo mượn oai hùng Nhưng ai biết tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là Âu Dương đang diễn trò mà thôi. Vậy ngươi nói lần này đại vận sẽ thủ tháng sau. Lăng Trung Thiên nhìn Mạch Thiên Ngai. Thật ra trong lòng hắn thiếu tự tin. Mặc dù nói lần này Tây Kỳ và Hồng Minh Liên Hợp, Nhìn qua gần như là cục diện tất sát đối với đại vận. Nhưng chân thực chi nhãn của Âu Dương đã khắc chết huyễn thuật sư của đối phương. Dưới tình huống này liền xuất hiện một sự cân bằng ngắn ngủi, khiến cục diện vốn tưởng như rõ ràng lại trở nên vô cùng mơ hồ. Điều này rất khó nói. Nửa tháng nay, Tây Kỳ trước sau chỉ ở giữa tầng 2 và tầng 3. Đội ngũ của Âu Dương vẫn giữ khoảng cách 2.000 dặm với bọn họ. Với khoảng cách này Tây Kỳ muốn đánh lén cũng không thể. Tâm tư của Âu Dương vẫn rất kín đáo. Mạch Thiên ngay rất hài lòng đối với cách làm không nóng không vội, hoàn toàn không cho đối thủ một cơ hội của Âu Dương. Ơn, hiện tại Âu Dương quả thật không cần gấp. Dù sao bọn họ có ưu thế tiêu diệt đoàn đại kim, muốn gấp chính là kẻ địch mới phải. Lăng Trung Thiên gật đầu. Lúc này hắn bắt đầu mong đợi, chớ mong biểu hiện tiếp theo của Âu Dương. Đội trưởng. Sau khi đánh tan một nhóm yêu ma, Thiêu vân cận cầm lệnh bài chạy đến bên cạnh Âu Dương nói. Đội trưởng, hiện tại nhóm người của cậu nam nữ kia vẫn đi theo chúng ta, duy trì khoảng cách là 2.000 dặm. Thiêu vân cận nhận mệnh chú ý tới lệnh bài. Mỗi canh giờ hắn lại chú ý tới vị trí di động của kẻ địch. Hừ hừ. Tốt nhất là bọn họ không hội. Ta mới có thể không cần chú ý, có thêm một cơ hội du lịch vực tuyết này. Âu Dương gật đầu thì rằng trong lòng hắn luôn cảm thấy đối phương đang có âm mưu gì đó, nhưng lệnh bài sẽ không lừa bọn họ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. "Đội trưởng, ta cảm thấy dường như bọn họ đang chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì đó." Lưu Hồng Xương ở bên cạnh mở miệng nói. "Chuẩn bị thế nào? Chẳng lẽ bọn họ bay đến sao? 2000 dặm, cho dù bọn họ muốn tới cũng phải cần thời gian 3 5 giờ. Lẽ nào chúng ta ngốc tới mức ở chỗ này chờ bọn họ tới bắt sao?" Âu Dương trừng mắt với Lưu Hồng Sương một cái. Hiện tại nhất định là đối phương đang sốt ruột, nhất định bọn họ có âm mưu. Nhưng khoảng cách quyết định tất cả. 2000 dặm này chính là một khoảng cách không thể vượt qua trong chớp mắt. Trừ phi bọn họ có phương pháp gì có thể trong nháy mắt vượt qua 2000 dặm này, bằng không sẽ không làm được gì. Cũng đúng. Lưu Hồng Sương nghe thấy Âu Dương giải thích như vậy, cũng cảm thấy yên tâm hơn. Dù sao 2000 dặm không phải 200 dặm. Muốn bắt bọn họ, quá khó khăn. Ngăn chặn động yêu, tiếp tục giết. Thật ra ta muốn xem thử trong động yêu này có bao nhiêu yêu ma. Âu Dương rút mũi tên bắn chết một con yêu ma hoàn toàn do yêu khí ngưng tụ ra. Tuy bắn chết yêu ma nhưng hắn lại không có được bất kỳ huyết lực nào. Ban đầu Âu Dương tưởng giết chết nhưng yêu ma này cũng có thể nhận được huyết lực. Nhưng sau khi trải qua sự thực nghiệm chứng, hắn hiểu rõ, huyết lực hẳn chỉ xuất hiện ở những sinh vật có sinh mệnh. Giết chết những yêu khí do yêu ma tạo thành thì không có cách nào thu được hết lực. chương 124, sơ suất bỏ qua. Đối với kết quả này Hâu Dương có chút thất vọng. Nhưng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nếu không thì quá nghịch thiên Một nhóm người ngăn chặn ngoài một động yêu nho nhỏ, giống như đang phát tiết, không ngừng lôi yêu ma ra giết. Nhưng những yêu ma này đối với bình người thường mà nói rất đáng sợ, đối với đám người Hâu Dương lại có vẻ quá yếu. Không ngừng có yêu ma xuất hiện đụng phải đám người bọn họ lập tức bị chết. Âu Dương không tiếp tục kéo cung nữa. Hắn rửa vào một gốc cây tuyết tủng, vừa loay hoay nịch thứ kêu cung trong tay, vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Lúc này hẳn kẻ địch đang rất sốt ruột. Bởi vì bọn họ có ưu thế, mà kẻ địch nhân cũng có ưu thế. Ưu thế của bọn họ chính là quá nhiều đầu người. Một khi đối phương quyết định muốn bắt bọn họ, như vậy lựa chọn duy nhất bọn họ chính là tránh chiến. Đối phương có đầy đủ 12 huyễn thuật sư. Một khi huyễn thuật mở ra, Âu Dương có chân thực chi nhãn tất nhiên là không đáng kể, nhưng đội viên dưới tay hắn không có chân thực chi nhãn. Lúc đó cho dù hắn dũng manh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào một mình giết chết 12 huyễn thuật sư trong nháy mắt chứ. Phải biết rằng lục tiên và yêu chiến sĩ người ta không phải chỉ ăn chay. Cho nên Âu Dương phân tích một chút. Nếu như bị 24 người bao vây, Vậy chỉ sợ kết quả duy nhất của bọn họ chính là bị tiêu diệt toàn đoàn. Đội trưởng Thật sự quá buồn chán. Đây chẳng khác nào tự ngược. Cuối cùng Lưu Hồng Sương cũng không chịu được trò chơi tự ngược này. Hắn đi tới bên cạnh Âu Dương hoán giận. Buồn chán sao. Một giọng nữ từ phía xa chuyển đến. Cái giọng nói này xuất hiện quá đột nột. Cho dù là Âu Dương cũng không kịp phản ứng lại. Tuy nhiên đầu góc của hắn chỉ thoáng dừng một chút, lập tức trở nên tỉnh táo. Bởi vì trong nháy mắt hắn đã biết giọng nói này là của ai. Địch tấn công. Âu Dương hét lớn một tiếng. Thứ tiêu cung trong tay hắn đã hoàn thành yêu hóa. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện tám lục tiên với kiếm linh quay xung quanh người. Người dẫn đầu đám lục tiên chính là Trịnh Tú Nhi vừa mở miệng lúc nãy. Không thể nào. Trong lòng Âu Dương gầm rú. Làm sao Trịnh Tú Nhi có khả năng xuất hiện ở đây? Hai bên cách nhau 2.000 dặm. Vừa nãy bọn họ còn nhìn thấy lệnh bài hiển thị kẻ địch di chuyển ở bên ngoài 2.000 dặm. Tại sao giờ này phút này trịnh Tú Nhi đã xuất hiện ở đây được? Ha ha ha ha! Như kế của Tú Nhi tỷ tỷ thực sự rất hay. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lần này ta xem các ngươi chạy về phía nào. Một giọng điệu nương nương văng lên. Sau đó vượt tuyết xung quanh Âu Dương nhất thời tràn ngập tiên vụ. Một huyện trận lớn lặng lẽ hình thành trong nháy mắt bao vây đám người của đại vận ở bên trong. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong huyện trận, các thiên tài đại vận đều hoàng hốt lo sợ kêu gào. Bọn họ không có chân thực chi nhãn, một khắc khi bị huyện trận bao phủ bọn họ liền biến thành mắt mù Tuy rằng Âu Dương có thể dễ dàng nhìn thấu huyện trận, nhưng lúc này đội hưu bị nuốt, một mình hắn là yêu cung thủ ngũ dai làm sao có thể đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy. Sơn cùng Thủy Tận Lẽ nào thật sự phải bỏ qua? Âu Dương không cam lòng. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc những người này đã dùng phương pháp gì để xuất hiện ở đây? Phù phù. Tim Âu Dương bỗng nhiên ngảy một cái. Hắn lộ ra một nụ cười khổ. Trong ngáy mắt hắn đã rõ tất cả. Âu Dương bỏ qua một chuyện. Cũng chính vì vậy mới tạo ra cảnh tượng như ngày hôm nay. Không sai, hắn đã quên Đại Kim. Chính là đám người Đại Kim đã chết. Người đại kim đã chết sạch, nhưng lệnh bài của đám người đại kim bị chôn ở bên đó. Tây Kỳ vẫn có thể phát hiện ra vị trí của đám người đại kim. Trên thực tế vị trí hiện tại của Âu Dương chỉ cách đại kim khoảng 400, 500 dặm mà thôi. Người của Tây Kỳ và Hồng Minh vốn cách đám người Âu Dương cách 2.000 dặm. Âu Dương căn bản không sợ bọn chúng dùng thủ đoạn vứt lệnh bài sau đó đánh lén. Dù sao không còn lệnh bài bọn chúng căn bản không có cách nào tìm kiếm được bọn họ. Nhưng Tây Kỳ và Hồng Minh lại có thể tìm tới chỗ lệnh bài của Đại Kim trước sau không di động. Sau đó chờ đợi một giờ, khi lệnh bài hiển thị vị trí của Đại Kim, bọn họ liền có thể đến đây đánh lén. trong tính vạn tính vẫn quên tính trí tuệ của ngươi. Âu Dương biết, thủ đoạn đánh lén ác động như vậy chắc chắn là chủ ý của Trịnh Tú Nhi. Đây là một nữ tử nếu không nắm chắc sẽ không dễ dàng ra tay. Hẳn là bọn họ đã suy nghĩ phương pháp này từ trước đây rất lâu. trong một giờ này, Đám người Âu Dương không di chuyển, chỉ sợ trong một giờ đó đối phương đã đến sau đó bày ra thiên la địa vong ở xung quanh. Là ngươi quá tự tin vào chính mình. Đầu của ngươi rất tốt. Cứ hai giờ nhất định sẽ di động một lần. Đáng tiếc. Trinh Tú Nhi mỉm cười. Giờ này phút này dù nhìn nàng thế nào cũng không giống mới một nữ nhân giết người. Ngược lại giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Các ngươi đã thắng. Tuy nhiên phương pháp chiến thắng này đối với các người mãi mãi là một loại sỉ nhục Chúng ta tuy bại mà vinh. Âu Dương nói xong lấy ra một lệnh bài bên hông hô lớn. Các huynh đệ, chúng ta đi. Nói xong hắn liền bóp nát lệnh bài trong tay. Cùng với động tác của Âu Dương chính là 11 đội viên khác. Bọn họ cũng biết, giờ này phút này nếu tiếp tục ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả đoàn đội ngoại trừ Âu Dương đã hoàn toàn mất phương hướng. Hơn nữa nguyên trận vô cùng khủng bố. Cả mặt đất đều bị đóng kín. Cho dù bọn họ muốn chui xuống đất rời đi cũng không có khả năng. Tuy rằng hiện tại không còn chưa đầy một tháng. Hơn nữa lựa chọn dùng loại phương thức bóp nát lệnh bài đi ra ngoài sẽ bị phán định là thất bại. Nhưng bọn họ không có cơ hội lựa chọn. Ha ha ha ha. Âu Dương quả nhiên là Âu Dương. Dết chóc quyết đoán, từ bỏ cũng quả đoán. Nhìn Âu Dương bóp nát lệnh bài, trong mắt chỉnh tú nhi lộ sắc khí, giọng nói đầy bi ai Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc huyễn trận phong thiên tỏa địa chính là do tất cả huyễn thuật sư chúng ta toàn lực bố trí. Ngoại trừ Âu Dương ngươi có thể đi ra ngoài. Những người khác. Ha ha. Nghe trịnh Tú Nhi nói vậy, đám người đại vận một đều thay đổi sắc mặt. Giờ này phút này, bản thân bọn họ ở trong huyễn trận, bóp nát lệnh bài cũng không thể thoát khỏi. Dưới tình huống này gần như là Sơn cùng Thủy Tận. Đội trưởng, đừng để ý tới chúng ta, ngươi đi trước đi. Tiêu Vân cần biết, giờ này phút này chỉ sợ ngoại trừ Âu Dương ra, những người khác thật sự không đi được. Đúng vậy đội trưởng, một mình ngươi đã có thể giết sạch đám con rùa này. Có cơ hội hay giúp chúng ta báo thủ. Lưu Hồng Xương cũng mở miệng nói. Sau khi hai người mở miệng, những đội viên khác cũng theo bắt đầu la lên bảo Âu Dương rời khỏi. Rời khỏi. Nếu quả thật có thể đi, Âu Dương nhất định sẽ rời khỏi. Dù sao hiện tại lưu lại cho dù có thể giết được mấy người nhưng chắc chắn vẫn phải chết. Vậy không bằng thoát khỏi vòng vây sau đó sẽ tính cách sau. chương 125, đại vận bị tiêu diệt toàn đoàn. Nhưng giờ này phút này Âu Dương có thể rời khỏi sao. Lục tiên che kín bầu trời. Trong lòng đất nhất định có yêu chiến sĩ mai phục Bất kể Âu Dương chui xuống đất hay bay lên trời đều chỉ có một con đường chết. Đi. Các ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể đi sao. Không biết trịnh đan đẳng từ đâu hóa thành một mảnh xương ngủ bay vào không trung. Lúc này hắn có vẻ cao cao tại thượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đúng vậy. Một đám tim nhỏ kia, các ngươi làm sao có thể đi được. Phân tu với giọng điệu nương nương cũng bay người lên không trung. Âu Dương, không phải ngươi rất trâu bò sao. Ngày hôm nay ta để ngươi nhìn từng thủ hạ của ngươi chết ở trước mặt ngươi. Trịnh đan đẳng hiện thân. Hắn lộ vẻ giữ tận nhìn Âu Dương nói. Làm người tốt nhất không nên làm quá tuyệt. Âu Dương nhìn đám đội viên của mình. Giờ này phút này tất cả đội viên của hắn đã bị mê hoặc liên tục nói năng lực đều đã mất. Mỗi người giống như con rối Rõ ràng bọn họ đã bị huyện thuật sư khống chế. Ha ha ha ha. Không phải ngươi có chân thực chi nhãn sao? Không phải ngươi có thể không thèm để ý tới huyện thuật sao? Hiện tại ta cho ngươi thấy huyện thuật sư giết người như thế nào? Ngón tay trịnh đan đẳng chỉ về về phía một thủ hạ của Âu Dương. Sau đó người này đống nhiên yêu hóa. Trong nháy mắt hắn liền biến thành một yêu ma với làn da màu xanh lá. Hiện tại người này đã hoàn toàn bị khống chế. Hắn biết động tác của mình, lại không khống chế được mình. Chết đi! Ngón tay trịnh đan đẳng điểm một cái. Sau đó người đội viên đã bị yêu hóa kia không ngờ trực tiếp xé lồng ngực của một đội viên bên cạnh hắn. Người! Dù thế nào Âu Dương cũng không ngờ được, chính đàn đẳng lại dùng hành động độc các nhà vậy. khống chế người của mình giết đội viên của mình. Sự đả kích này đối với Âu Dương mà nói quả thật rất lớn. Thế nào? Người không cam lòng sao? Người phẫn nộ sao? Chính đàn đẳng hiển nhiên nắm bắt cơ hội này. Nếu một chọi một, hắn đối với Âu Dương mà nói chính là một mục tiêu sống. Nhưng trong hiện thực ai sẽ một chọi một với ngươi? Không cam lòng sao? Bi phẫn sao? Nhưng ngươi có thể làm gì được lão tử? Ngươi xem tiếp đi. Chính đan đẳng chỉ huy con dối kia, lại dùng hai tay xé rách lồng ngực của một đội viên khác. Chính đan đẳng. Làm người không nên quá đáng. Lúc này hai mắt Âu Dương đã biến thành huyết sắc. Nhưng không có cách nào, cho dù hắn mạnh hơn nữa dưới tình huống như vậy cũng không thể nào ngăn cơn sóng dữ. Giờ này phút này Âu Dương thật sự hối hận. Hán hối hận lúc trước không một mũi tên giết chết tên trịnh đan đẳng rác rưỡi này. Ha ha ha. Mắng chửi đi. Mắng chửi đi. Từ trong tiếng mắng chửi của ngươi, ta có thể thấy được sự bất đắc dĩ của ngươi. Ngươi mắng chửi đi, ngươi càng mắng ta lại càng hương phấn. Lúc này, trịnh đan đẳng nào còn chút phong độ hoàng tử nào. Hán quả thực chính là một tác ma, một tiểu nhân, một kẻ tiểu nhân đắc chí Trịnh đan đẳng tiếp tục chỉ huy con rối kia chuẩn bị lại giết một người. Nhưng hắn vừa điều khiển con rối nhảy dựng lên, một mũi tam lăng tiễn của Âu Dương đã trực tiếp từ trên thứ tiêu cung bay ra. Một mũi tên bắn con rối này chết ngay tại chỗ. Trong một khắc khi bị bắn chết, Âu Dương có thể nhìn thấy trong mắt của người đội viên bị khống chế có mấy phần giải thoát. Hắn có thể biết mình đang làm cái gì, nhưng hắn không thể khống chế được mình. Mà hiện tại một mũi tên của Âu Dương bắn chết hắn, trái lại hắn cảm thấy đây là một sự giải thoát. Nếu như Âu Dương không giết hắn, Như vậy hai tay hắn sẽ xé nát lồng ngực người đội hữu của mình. Cùng với làm một con dối bị người ta khống chế, hắn tình nguyện chết đi. Các vị, ngày hôm nay Âu Dương chấp nhận ngã xuống. Chỉ cần các vị thả cho đại vận chúng ta một con đường sống. Cả đời này, Âu Dương sẽ không là kẻ địch của các vị. Âu Dương thả cung tên trong tay xuống. Tuy rằng hắn không cam lòng, nhưng hôm nay hắn không có lựa chọn khác. Lỡ một bước chân thành hận thiên cổ. Sở dĩ tạo thành cục diện như hôm nay theo Âu Dương thấy cũng bởi vì hắn không cẩn thận chấp nhận ngã xuống người quỷ xuống cho lao tử nói không chừng lao tử sẽ vì vui vẻ mà bỏ qua các ngươi hiện tại chính đang đẳng giống như một con chó điên trong lòng hắn cảm giác thỏa mãn cảm giác thỏa mãn này khiến hắn cực kỳ khoan khoái nhớ đến lúc đầu khi Âu Dương bắn hắn trở thành tiết nhân hiện tại rốt cuộc hắn đã báo được thủ cho dù thủ đoạn báo thủ này không qua mình Nhưng hắn không để ý tới quá trình. Hắn chỉ coi trọng kết quả. Lại có người chết. Lại có người chết. Lần này là người của đại vận. Trong chấn yêu thành, dưới tòa yêu tháp một đám cao thủ của các quốc gia nhìn tin tức phía trên lệnh bài. Bọn họ đã chờ suốt nửa tháng yên tĩnh mới lại thấy được sự giết chóc. Không thể nào. Tây Kỳ và Hồng Minh cách đại vận 2.000 dặm. Đại vận làm sao có người bị giết được. Lăng Trung Thiên không thể tin tưởng vào kết quả này. Hội võ tứ quốc lần này quá quỷ dị. Bắt đầu chính là đại kim bị tiêu diệt toàn đoàn. Sau nửa tháng yên tĩnh, hiện tại đại vận cách liên quân Tây kỳ hồng minh hơn 2.000 dặm. Nhưng đại vận lại liên tiếp bị chết 3 người. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nguyên Soái Chuyện này. Mạch Thiên ngai nhìn tin tức bên trên lệnh bài. Lúc này toàn bộ tin tức của 12 đội viên đại vận đều biến mất. Đây không phải là tin tức tốt, nhưng cũng may đến nay mới chỉ có 3 tin tức về sinh mệnh. Nói cách khác đại vận còn có 9 người sống sót, lại có người chết, lại là những tiếng tít tít chuyển đến. Tiếp theo ba đạo khí tức sinh mệnh của đại vận lại biến mất. Trong chốc lát, 12 người đã biến mất 6 người, Lăng Trung Thiên cảm giác trong lòng mình bỗng nhiên thế dại. Hắn đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng. Lẽ nào Hâu Dương đã thất bại? Lẽ nào đại vận sẽ bị tiêu diệt? Vào lúc này không ai có thể trả lời vấn đề này. Bởi vì lúc này giờ phút này, bên trong tòa yêu tháp một người Âu Dương chắn ở trước 5 người còn lại. Chính đang đẳng giống như một con chó điên, không ngừng chỉ huy đội viên của Âu Dương tự giết lẫn nhau. Trong thoáng chốc ngắn ngủi đã có 6 người chết. Chính ca ca, người thật thích đùa. Tuy nhiên ta nghe người ta nói Âu Dương thật sự rất lợi hại. Không biết hắn có thể một đánh 5 người hay không. Phân tú cũng là một ác ma tử trong xương trong thủy. Tuy nhiên lời nói của hắn lại hợp với tâm ý của con chó điên trịnh đan đằng kia. Ha ha ha. Đúng vậy. Đánh năm. Cuối cùng để xem ngươi giết hết đội viên của mình, hay là bọn họ giết chết đội trưởng ngươi, sau đó tự giết hại lẫn nhau đây. Ta thật chờ mong được nhìn thấy. Hai mắt trịnh đan đằng nhìn chằm chằm vào hâu dương. Hắn thấy hâu dương tức giận tới mức toàn thân run dậy. Trong lòng bất chợt càng thêm hư phấn Chính đăng đẳng Tên tiểu nhân này Cho dù Âu Dương ta chết cũng không chết trong tay Tên tiểu nhân nhà ngươi Âu Dương quát to một tiếng Sau đó hắn liền nắm lấy 5 người phía sau Trước khi bọn họ hoàn toàn bị khống chế Âu Dương trực tiếp ném 5 người bọn họ Vào một thông đạo tối đen cách bọn họ chưa đầy 10 m chương 126 Đại vận bị tiêu diệt toàn đoàn 2 Âu Dương không còn lựa chọn nào khác Lúc này đã là Sơn cùng Thủy Tận. Trước mắt hắn chỉ có hai con đường. Một con đường bị bao vây đánh cho tới chết. Hai là tiến vào sinh tử cảnh. Vừa vào sinh tử cảnh, liếc mắt nhìn thấy rõ giờ chết. Tuy rằng trong truyền thuyết tiến vào sinh tử cảnh chắc chắn phải chết, nhưng bất luận chết ở chỗ đó thế nào cũng dễ chịu hơn là bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhìn động tác của Âu Dương, đám người kia đều sướng sốt. Bọn họ chẳng thể ngờ được Âu Dương sẽ bất ngờ một tay nắm lấy 5 đội viên ném tất cả vào sinh tử cảnh. Điều này chẳng khác gì trực tiếp giết chết 5 người này. Ha ha ha ha. Xem ra ngươi cũng là gia hỏa sợ chết, sợ bị người của mình vây giết sao. Tuy nhiên không sao. Không còn đội viên của ngươi, chỉ chúng ta cũng đủ để giết chết ngươi. Trịnh Đan đằng cười cuồng ngạo. Nhưng hắn không hề phát hiện, lúc này ánh mắt Âu Dương nhìn hắn đáng sợ tới mức nào. Thân thể Âu Dương run rời. Giờ này ngày này hắn thất bại. Tuy nhiên hắn không cam lòng. Hắn không muốn chết trong tay một đám tiểu nhân như vậy. Hắn chỉ có thể đánh cược một cái. Đánh cược mạng hắn không tuyệt. Đánh cược hắn tiến vào sinh tử cảnh còn có một con đường sống. Chính đăng đẳng. Nhớ kỹ, nếu Âu Dương ta có một ngày có thể đi ra sinh tử cảnh, bất luận là chân trời góc biển, ta nhất định phải cắt đầu của người treo bên trên đô thành Tây Kỳ của các ngươi Đây là câu nói sau cùng của Âu Dương. Sau khi hét lớn câu nói này, Âu Dương cũng phóng người nhảy vào thông đạo tối đen biến mất không còn bóng dáng. Ha ha ha ha ha. Vừa vào sinh tử cảnh, liếc mắt nhìn rõ thấy giờ chết. Ngược lại ta muốn xem thử người có bản lánh ra khỏi sinh tử cảnh hay không. Chính đàn đẳng căn bản là không để ý tới sự uy hiếp của Âu Dương. Hiện tại bản thân của hắn đã nhảy vào sinh tử cảnh, điều này cũng ngang với tuyên bố hắn đã chết. Uy hiếp của một người chết có ý nghĩa gì? Hừ hừ. Dù cho người thông minh hơn nữa thì có thể làm được gì? Còn không phải rơi vào kết quả như thế sao? Ngược lại trong mắt Trịnh Tú Nhi có mấy phần tiếc đối. Không thể không nói, trong mắt nàng Âu Dương tuyệt đối là một cường giả của thế hệ tuổi trẻ. Nhưng đang tiếc cường giả này lại đối đầu với nàng. Dù thế nào nàng cũng không thể bông tha cho Âu Dương. Biến mất. Đại vận bị tiêu diệt toàn đoàn. Dưới tỏa yêu tháp lại vang lên những tiếng kêu lớn. Lệnh bài trong tay Lăng Trung Thiên đã bị hắn bóp tới mức biến dạng. Quá nhanh. Lúc này mới được bao lâu, tin tức về sinh mệnh của 12 người toàn bộ đều biến mất. Lăng Trung Thiên có phần không thể tiếp nhận được kết quả này. Hắn nghĩ mãi không ra. ban đầu dưới cái nhìn của hắn, cho dù bị 24 người bao vây, Âu Dương hẳn phải có bản lĩnh bỏ chạy mới đúng. Nhưng bây giờ khí tức sinh mệnh của 12 người đều biến mất. Ha ha ha ha! Báo ứng! Đây là báo ứng! Đại vận các ngươi cũng có ngày hôm nay. Bác xích cười lớn. Trong mắt của hắn có mấy phần khói ý, cũng có mấy phần bị thương. Cho dù đội ngũ của đại vận bị diệt, nhưng cũng không có cách nào cứu vãn được tin giữ đại kim bị tiêu diệt toàn đoàn. Hiện tại bất luận hắn cười nhạo thế nào, trong lòng không tránh khỏi mất mát. Lăng Trung Thiên, xem ra đại vận các ngươi cũng nên rời khỏi đi. trên mặt chỉnh khiếu thiên đầy ý Lúc đầu đại vận không tổn hại giết chết đại kim, hắn còn lo lắng đại vận sẽ một đường quét ngang xuống. Nhưng hôm nay đại vận đã bị diệt sạch. Như vậy tiếp theo chỉ còn lại Hồng Minh và Tây Kỳ. Không nghi ngờ chút nào, thực lực của Tây Kỳ vượt xa Hồng Minh. Hơn nữa trước đó hai phe đã nhất trí đồng minh. Vậy chẳng khác nào bọn họ đã cầm chắc vị trí quán quân này trong tay. Trinh khiếu thiên, dùng thủ đoạn thấp kém như vậy. Cho dù giành được thắng lợi cũng sẽ bị người xem thường. Nếu như nơi này không phải là địa bản của Tây Kỳ Quốc, Lăng Trung Thiên tin tưởng hắn nhất định sẽ dùng kiếm linh sông lên đánh Trịnh Khiếu Thiên chết dập đầu. Được làm vua thua làm giặc. Chẳng lẽ ngay cả đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Trịnh Khiếu Thiên khinh thường thoáng nhìn về phía Lăng Trung Thiên. Bất kể nói thế nào, hiện tại đại vận bị diệt. Bọn họ đã thắng. Còn phải quan tâm thắng thế nào sao? Được. Được. Được. Lăng Trung Thiên liên tiếp nói ba chữ được. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn không ra tay. Hắn quay về đám người của đại vận phía sau vung tay lên nói. Chúng ta đi. Ở lại nơi dơ bẩn này tiếp tục chờ đợi, ta sợ ta cũng bị bọn họ làm bẩn. Lăng Trung Thiên nói xong cũng không quay đầu lại liền tiến ra khỏi trấn yêu thành. Nhìn Lăng Trung Thiên rời đi, trong mắt chỉnh khiếu thiên lué ra sát ý tuy nhiên sát ý này chỉ lué lên một cái sau đó lập tức biến mất. Tuy Lăng Trung Thiên không phải là đối thủ của hắn, nhưng phía sau Lăng Trung Thiên còn có một sợ tương hợp. Nếu như ngày hôm nay hắn ra tay đánh chết Lăng Trung Thiên, như vậy sở tương hợp nhất định sẽ tự mình xông tới Tây Kỳ. Đó không phải là kết quả hắn mong muốn. Nhưng bất luận thế nào, trong hội võ Tứ quốc lần này đại vận bị diệt sạch, đối với trịnh khiếu thiên mà nói vẫn là một tin tức khiến hắn vui mừng con xiết Hắn tin tưởng, khi sở tương hợp biết được tin tức kia. Vẻ mặt nhất định sẽ sáng ngắt. Hội Võ Tứ Quốc, Đại Kim và Đại Vận tất cả 24 người chết trận. Tin tức kêu nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Khi tin tức kêu truyền tới Đại Vận Quốc, trong Đại Vận bất kể là quý tộc Hoàng Quyền hay Bách Tính bình thường đều có phần không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Đại Vận đã tham gia vô số lần Hội Võ Tứ Quốc, nhưng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tình huống bị người diệt sạch. Nhưng lần này do sở tương hợp dùng lực ép những lời dị nghị đưa yêu cung thủ hô dương kia làm người dẫn đầu, không ngờ đại vận bị diệt sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại vận đều nghi vấn. Khi hoàng thất đại vận nhận được tin tức này, sự bất mãn của bọn họ đối với sở tương hợp rốt cuộc đã bộc phát. Vậy hạ, trong hoàng cung, sở tương hợp toàn thân áo trắng, hai tay hắn nâng một quan ấn đứng trước mặt vương văn viên nói. Vậy hạ, lao thần tuổi tác đã cao. Năm năm nữa chân linh giới cũng sẽ mở ra. Lao thần dự định lãnh đời chuẩn bị tiến vào chân linh giới. Trên mặt sở tương hợp xuất hiện vẻ chán nản hiếm thấy. Âu Dương ngã xuống đối với hắn mà nói quả thật chính là một đá kích không nhỏ. Hắn từng nghĩ Âu Dương sẽ là một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm. Nhưng hắn càng tin tưởng Âu Dương là mặt trời mới mọc hơn. Chỉ có điều lần này Âu Dương vẫn không qua được. Hiện tại tất cả đại vận đều đang bàn luận về việc của Âu Dương. Âu Dương lại do mình dùng lực ép nghị luận để cử ra. Lần này đội của đại vận bị tiêu diệt sạch, hắn không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu quốc sư đại nhân có ý đó, vậy ta sẽ đáp ứng quốc sư. Vương Văn Viễn nèo mắt lại nói. Bao nhiêu năm nay, đại vận chỉ biết có quốc sư không biết có quốc vương. chương 127, sinh tử cảnh kỳ dị. Hắn vẫn suy nghĩ tìm cách để sở tương hợp xuống đài. Hiện tại sở tương hợp chủ động nói ra. Hắn tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này. Nghe thấy Vương Văn Viễn nói vậy, sở tương hợp lắc đầu cười khổ. Hắn chẳng thể ngờ được, hắn thủ hộ đại vận nhiều năm, lại có một kết quả như thế. Tuy nhiên những điều này đối với sở tương hợp mà nói đã không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì sau 5 năm nữa, hắn sẽ rời khỏi thế giới này tiến vào trong chân linh giới. Sở tương hợp đi, trong bách tính của đại vận có người buồn bã. Cũng có một vài người cảm thấy sở tương hợp rời đi cũng khó hết tội. Dù sao đi nữa trong đại vận lời nào cũng có. Tuy nhiên tất cả những thứ này đều không liên quan đến sở tương hợp. Trong thế giới có hai màu đen trắng giao nhau. Một mặt trăng màu tím quỷ dị treo trên trời cao, giống như ác ma độc nhãn chiếu sáng thế giới này. Trên mặt đất huyết sắc, sau thân ảnh khó nhọc cất bước. Trên mặt bọn họ có người mê man, có người trăng trường, có người mất mát, có người tuyệt vọng. Sáu người này chính là đám người Âu Dương đang tiến vào sinh tử cảnh. Bọn họ đi tới nơi này đã hơn nửa tháng. Bọn họ đã đi hơn nửa tháng, nhưng đến nay bọn họ vẫn chưa gặp được bất kỳ sinh vật sống nào. Thật xin lỗi. Nhìn đám đội viên mở mị tuyệt vọng, Âu Dương lại nói xin lỗi. Hắn không nhớ rõ mình đã nói ba chữ kêu bao nhiêu lần. Đội trưởng, điều này không thể trách ngươi được. Ngươi cũng không có cách nào. Nếu như chúng ta không tiến vào sinh tử cảnh, có lẽ hiện tại chúng ta đã là mấy cỗ thi thể. Giọng nói tiêu vân cận trầm thấp. Khi hắn nói xong hữu ý vô ý thoáng nhìn về hát tuyến phía trên bàn tay mình. So với ngày hôm qua, hát tuyến này lại dài thêm một chút. Hắn biết, khi hát tuyến này đi tới vị trí trái tim hắn cũng chính là giờ chết của hắn. Đúng vậy đội trưởng, bất kể nói thế nào, chúng ta có thể chết ở chỗ này cũng tốt hơn chết trong tay tên chó điên kia. Lưu Hồng Sương cũng tiếp lời. Tuy nhiên xét về tu vi tiêu vân cận cao hơn hắn cao mấy phần. Hắc tuyến kia đã lên tới cổ tay hắn. Hắn biết có lẽ thêm một tháng, hắc tuyến này sẽ đi tới trái tim của hắn. Lúc đó chính là giờ chết của hắn. Ta không muốn chết. Cuối cùng, một đội viên có năng lực chịu đựng tương đối kém, cầm lấy cánh tay của mình té quỵ trên đất. Lúc này hắc tuyến trên tay hắn đã chạy tới vị trí cánh tay. Có lẽ thêm nửa tháng nữa hắn sẽ chết. Không có gì đáng sợ hơn từng ngày nhìn mình đi về phía cái chết. Nơi này là sinh tử cảnh. Ở chỗ này, ngươi có thể liếc mắt nhìn giờ chết của ngươi. Cho dù là Âu Dương cũng không ngoại lệ. Tin tưởng ta. Sinh tử cảnh, sinh tử cảnh, nơi này đã có một chữ sinh. Như vậy nhất định có thể có cách đi ra. Âu Dương đi tới trước mặt người đội viên đang ngã quỵ trên mặt đất. Hắn biết. Nếu như không phải hắn vẫn dùng con ngươi huyết sắc mở đường, có lẽ giờ này bọn họ vẫn đang lạc lối. Nếu như không phải hắn trước sau vẫn truyền cho những người này tư tưởng như vậy, có khả năng những người này đã suy sụp. Đội trưởng! Ta không muốn chết! Ta còn có thê tử hải tử! Ô ô ô ô Trong số những đội viên này, một đội viên lớn tuổi nhất ôm bắp đùi hô dương khóc giống lên. Hắn không khá hơn người đang ngã quỷ dưới đất kia làm ấy. Nhiều nhất chỉ khoảng 20 ngày nữa giờ chết của hắn sẽ đến. Nhìn người đội viên này ôm bắt đùi mình, Âu Dương không biết phải an ủi hắn như thế nào. Bởi vì hiện tại chính hắn cũng cảm thấy rất mơ hồ. Sinh tử cảnh, nơi này giống như một huyện trận thiên nhiên. Nếu như không nhờ con ngươi huyết sắc của hắn, bọn họ đã sớm lạc lối ở trong này. Nhưng cho dù hắn có con ngươi huyết sắc thì có thể làm được gì. Giờ chết đang từng bước tới gần. Hắn lại không thể làm được gì. Đội trưởng, Thiêu Vân cận buồn bãi nhìn Âu Dương. Thật ra hắn rất muốn hỏi Âu Dương, bọn họ cứ đi như vậy có ý nghĩa gì? Đứng lên. Không muốn chết thì đứng lên. Tin tưởng ta, nơi này nhất định có đường đi ra ngoài. Nếu như hiện tại đã từ bỏ, vậy chúng ta chỉ có thể chờ chết. Chúng ta không phải không có cơ hội. Ta tin tưởng phía trước nhất định có đường đi ra ngoài. Âu Dương dùng một tay kéo người đội viên đang ôm bắp đuổi hắn đứng đến. Hắn biết, vào lúc này không thể từ bỏ. Cho dù còn có một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. a ngay khi Âu Dương đang nói chuyện, một tên đội viên bỗng nhiên phát ra tiếng kêu tròi thai. Sau đó liền thấy toàn thân hắn bắt đầu yêu hóa. Chỉ trong chốc lát hắn đã biến thành trạng thái yêu hóa. Chuyện gì xảy ra vậy? Âu Dương không rõ tại sao người đội viên này lại đột nhiên yêu hóa vào lúc này. Hiện nay không có bất kỳ kẻ địch nào. Vậy hắn yêu hóa như vậy không phải lãng phí lực lượng của chính mình sao? Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Là ngươi khiến chúng ta biến thành như vậy. Ngươi phải chết. Con mắt của tên đội viên đã yêu hóa biến thành màu tím quỷ dị, giống như màu tím của mặt trăng trên bầu trời. Ta muốn giết ngươi. Ha ha ha. Ta muốn giết ngươi. Gia hỏa này giống như đột nhiên phát điên, thoát một cái đã phóng người về phía trước đánh Âu Dương. Triệu Minh. Ngươi dở cho quỷ gì vậy? Thiêu vân cận nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng yêu hóa. Thân hình hắn chợt lóe lên, chắn trước mặt Âu Dương. Hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, trực tiếp đánh bay Triệu Minh ra ngoài. Triệu Minh? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Những người khác cũng không hiểu Triệu Minh nổi điên như vậy làm gì. Mặc dù Âu Dương ném bọn họ vào trong này, nhưng bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng tình huống lúc đó. Nếu như Âu Dương không bọn họ ném vào đây, như vậy hiện tại bọn họ đã sớm chết từ lâu. Âu Dương cũng không có lựa chọn khác. Lại nói nữa, bản thân Âu Dương cũng theo vào đây. Điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Giết. Giết. Giết. Đều phải chết. Các người đều phải chết. Bản thân Triệu Minh đã hoàn toàn bị lạc lối. Hắn đã biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc. Cản hắn lại. Âu Dương đống nhiên mở miệng. Thứ tiêu cung trong tay của hắn cũng hoàn thành yêu hóa. Hắn nhìn ra được, triệu minh hẳn đã hoàn toàn lạc lối. Hiện tại hắn đã không phải là triệu minh nữa. Hắn chỉ có thể được xem là một quái vật. Ẩm. Một tiếng động thật lớn vang lên. Song quyền của tiêu vân cận lại đánh vào trên người triệu minh. Triệu minh có thực lực tứ dai tất nhiên không thể nào là đối thủ của tiêu vân cận. A ta muốn giết sạch các người. Ta muốn giết sạch các người. Vào lúc này Triệu Minh thật sự hoàn toàn phát điên. Sau khi hắn bị đánh bay ra hai lần, lại bò dậy bắt đầu dùng móng đuốt của mình nắm lấy lồng ngực của mình. Chỉ trong mấy giây, hắn đã khiến lồng ngực của mình thành máu thịt lẫn lộn. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Lưu Hồng Sương nhìn Triệu Minh đáng sợ như vậy, hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A giết ta! A! Triệu Minh bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Giờ phút này hắn giống như đột nhiên tỉnh lại vậy chương 128, đột phá yêu cung thủ lục dai. Nhưng tuy rằng hắn mở miệng, trên tay lại vẫn nắm lấy lồng ngực của mình. Chỉ trong phút chốc lồng ngực của hắn đã bị xé nát bét, đã có thể nhìn thấy nội tạng. Nhìn triệu minh thống khổ như vậy, trên mặt bọn họ đều có vẻ không đành lòng. Nhưng bọn họ không có cách nào khác. Triệu minh giống như bị nhập ma vậy. Giết ta. Triệu minh lại hét lớn một tiếng, sau đó hắn bắt đầu moi ruột của mình ra. Mức độ bạo lực này theo Âu Dương thấy đã đạt được cấp độ cao nhất. Vèo, một đạo tiễn quang chợt hiện lên. Một mũi tam lăng tiễn thẳng tắp xuyên qua yết hầu của Triệu Minh. Đây là một mũi tên phong hầu, là một mũi tên thuần sát. Mũi tên này trực tiếp kết thúc sự đau khổ của Triệu Minh. Mọi người có thể nhìn thấy, vào giây phút sắp chết kia, trong mắt Triệu Minh thậm chí có một phần cảm kích. "Đội trưởng!" Nhìn sắc mặt Âu Dương lạnh như băng, tay nâng thứ tiêu cung lên, Trên mặt bọn họ đều có vẻ không đành lòng. Nếu như ngày nào đó ta cũng biến thành bộ ráng như vậy, phiền các ngươi cũng giết chết ta đi. Âu Dương có thể tưởng tượng được giây phút đau khổ kia của Triệu Minh. Kết thúc tính mạng của hắn như vậy có thể là một sự giải thoát. Nếu như ngày nào đó ta cũng biến thành bộ dáng này, phiền các ngươi cũng giết chết ta đi. Nghe câu nói này của Âu Dương, bọn họ cảm thấy rất thê lương. Sinh tử cảnh, nơi này chính là sinh tử cảnh. Ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy giờ chết, ở chỗ này còn có thể giống như triệu mình, có khả năng lạc lối tự biến mình thành một quái vật. Đội trưởng, chúng ta đều sẽ chết đúng không? Lưu Hồng Sương là người đầu tiên hỏi ra vấn đề này. Nhưng hiện tại ai có thể trả lời hắn được? Đừng nói những lời tang tóc như vậy. Âu Dương chừng mắt nhìn Lưu Hồng Sương một cái. Tuy rằng lúc này bản thân bọn họ ở trong sinh tử cảnh, nhưng Âu Dương lại phát hiện. Sinh tử cảnh này không hoàn toàn là tử điệu giống như lời đồn đại ở bên ngoài. Ở chỗ này con người huyết sắc của hắn có thể nhìn thấy một vài điều mà người khác không có cách nào nhìn thấy. Giống như vừa nãy, khi hắn giết chết triệu minh, hắn phát hiện có một khí tức màu tím từ trên người triệu minh bay lên trời. Theo Âu Dương thấy, cái chết của triệu minh hẳn có liên quan với tử khí kia. Ẩm. Trong lúc Âu Dương đang nói chuyện, hắn đông nhiên cảm giác yêu đàn của mình run dậy. Sắc mặt hắn lại biến. Trước khi tiến vào sinh tử cảnh hắn đã từng bắn chết một đội viên bị huyện thuật khống chế. Hiện tại hắn lại bắn chết triệu minh, hấp thu được huyết lực đủ để hắn đạt tư cách thăng lên lục dai. Âu Dương thoáng nhìn về phía đám người bên cạnh đang tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất. Thật ra đột phá vào lúc này rất nguy hiểm. Hiện tại mỗi đội viên của hắn đều cực kỳ sợ hãi. Bất kỳ lúc nào tâm lý của bọn họ cũng có thể suy sụp. Cũng không biết tử khí kia sẽ xuất hiện khống chế những người này vào lúc nào. Đột phá vào lúc này thật sự khiến Âu Dương không yên lòng. Đội trưởng, nhìn Âu Dương khoanh chân ngồi xuống, bọn họ đều cảm thấy khó hiểu. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện sự khác thường của Âu Dương. Một cố yêu khí huyết sắc tử trên người Âu Dương tỏa ra. Đây là dấu hiệu đột phá. Lại sắp đột phá sao? Đám đội viên vừa nãy còn vô cùng sợ hãi. Lúc này nhìn về phía Âu Dương lộ vẻ không tin nổi. Thế này thật sự quá mức rồi. Âu Dương mới đột phá cách đây một tháng. Một tháng tử ngũ dai đột phá đến lục dai. Điều này có khả năng sao? Tuy nhiên khả năng hay không không phải do bọn họ nói. Bởi vì hiện tại Âu Dương đã không chê yêu đan trong cơ thể hắn bắt đầu phân hóa. 16 viên yêu đan, lần này hắn phải tách ra thành 32 viên yêu đan. Con số này thật khủng bố. 32 Viên Yêu Đan Từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một mình Âu Dương có được. Cho dù là bản thân Âu Dương cũng không biết nếu cứ đột phá như vậy cuối cùng hắn sẽ biến thành cái gì. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào. Lực lượng Yêu Đan đã đạt tới cực hạ. Muốn đột phá hay không, hắn không thể khống chế được. Hiện tại hắn chỉ có thể hy vọng trong thời gian hắn đột phát, khí tức màu tím chết tiệt kia không xuất hiện khống chế đội viên của hắn. Hắn biết những đội viên này không giết chó quyết đoán giống như hắn. Nếu như không phải lúc này hắn ra tay giết chết triệu mình, có lẽ triệu mình thật sự sẽ giết từng người bên mình. Có thể vận may của Âu Dương tốt. Mãi cho đến khi yêu đàn của hắn từ 16 viên biến thành 32 viên, hoàn thành lần thăng cấp này, khí tức màu tím kia vẫn không xuất hiện quay phá. Khi Âu Dương lại mở mắt ra, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình có sự khác biệt rất lớn so với trước đây. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Lục dai là một danh giới của tu luyện giả, cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán mạnh yếu. Dưới lục dai chỉ có thể coi là tu luyện giả cấp thấp. Cho dù ngươi là ngũ dai đỉnh phòng, nhưng về bản chất thật sự khác hẳn với lục dai. Giống như tiêu vân cận. Nếu tiêu vân cận thật sự bạo phát có thể sống mái với tu luyện giả có năng lực lục dai. Nhưng sống mái với nhau chỉ có thể là sống mái với nhau. Muốn giành được thắng lợi thật sự là không thể làm được. Trên lệch giữa lục dai và ngũ dai khác nhau quá lớn. Điều này không chỉ đơn giản là một dai. Đây chính là chênh lệch lực lượng tuyệt đối. Âu Dương phát hiện, sau khi mình từ ngũ dai đạt tới lục dai, lực lượng của mình đã tăng lên gấp 10 lần. Nếu như hiện tại để hắn đối mặt với mạch thiên ngai, vậy căn bản không cần sử dụng mũi tên linh hồn. Chỉ dựa vào lực lượng mũi tên của bản thân của hắn đã có thể bắn xuyên qua kiếm linh của Mạch Thiên Ngai. Nếu như hiện tại bảo Âu Dương đối mặt với cuộc bao vây tấn công lần trước, Âu Dương dám cam đoan, một mình hắn có thể giết sạch đám huyên thuật sư kia, cứu vất thế giới. Nhưng chuyện này chỉ có thể là nếu như, lúc này bọn họ đang ở trong sinh tử cảnh. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái chết của mình đang tới gần. Chúc mừng đội trưởng. Thiêu Vân cận nhìn sự biến hóa trên người Âu Dương. Hắn biết, đội trưởng quái vật này lại đột phá thành công. Trong mắt người khác từ ngũ dai đến lục dai khó khăn tới mức nào. Hắn chỉ dùng một tháng đã hoàn thành. Nhưng cho dù như vậy thì có thể làm được gì? Nơi này là sinh tử cảnh. Cho dù Âu Dương đạt tới thất dai bát dai, hắn có thể làm được gì? A nếu như đang ở bên ngoài có thể ta sẽ rất hương phấn. Âu Dương không vui mừng. Hắn đứng dậy thoáng nhìn xung quanh. Lúc này các đội viên đã đào được một phần mộ đơn giản để chôn cất triệu minh. Đi tới trước mộ phần, Âu Dương quay về phía mộ phần lệ ba lệ. Sau đó hắn xoay người thoáng nhìn về phía bốn người còn lại nói. Đi thôi. Đi thôi. Hai chữ rất đơn giản. Nhưng vào lúc này hắn nói ra lại rất quỷ dị. Đi thôi. Đi đâu. Cũng không ai biết, bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi theo Âu Dương, hy vọng có thể tìm được thông đạo đi ra. Trước 129, Thiên Yêu chính Khôn. Nam bóng người điên cuồng chạy trên mặt đất huyết sắc nước ẻ. Người đi trước tiên đang cầm thứ kiêu cung trong tay chính là Âu Dương. Âu Dương vừa chạy vừa nói với người phía sau. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Âu Dương nói xong thoáng nhìn về phía sau. Chỉ thấy một đạo khí tức màu tím không ngừng đuổi theo bọn họ. Chỉ có một mình hắn nhìn thấy khí tức màu tím này. Chúng ta tại sao chúng ta muốn chạy? Rốt cuộc, có người khó hiểu khi thấy gần như không có lý do Âu Dương lại bảo chạy chạy như vậy, liền đưa ra nghi vấn. Người này chính là đội viên lúc đó đã ôm bắt đuổi Âu Dương khóc. A. nhưng vừa nói dứt câu, khí tức màu tím liền từ mi tâm của hắn tiến vào thân thể của hắn. Giờ phút này Âu Dương biết hắn đã xong. Quả nhiên, khi âm thanh này vừa phát ra, con mắt của hắn đã biến thành màu tím. Tiếp theo hành động của hắn giống như lặp lại hành động của triệu minh. Bắt đầu yêu hóa. a Giết. Giết chết các người. Khi hắn la lên câu này, cả đám người đều tái mặt. Cuối cùng bọn họ đã hiểu do vì sao Âu Dương lại dẫn bọn họ liên tục chạy như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực chi nhãn của Âu Dương chân có thể nhìn thấy, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy. vừa nãy hẳn là Âu Dương muốn dẫn bọn họ tránh né thứ gì đó. Nhưng đang tiếc ra hỏa này lại không nghe lời. Hiện tại hắn chỉ có thể chết. Đội trưởng, giết hắn đi. Tiêu Vân cận biết, lúc này so với để hắn tự ngược, chẳng tha lập tức giết chết hắn, chí ít hắn có thể không phải bị thống khổ như vậy. Tay Âu Dương có chút run dậy. Tuy rằng hắn lấy săn bắn kẻ địch để thăng cấp cho mình, nhưng săn bắn kẻ địch so với săn bắn đội hữu của mình, cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Âu Dương nhìn đội viên của mình đang đứng dương nanh múa vướt ở đó, hắn biết không cần bao nhiêu thời gian. Gia hỏa này sẽ bắt đầu xé rách thân thể của mình. Đội trưởng. Nhanh lên. Ba người nhìn Âu Dương. Rõ ràng bọn họ đều không thể hạ thủ. a Trong khi bọn họ đang nói chuyện, người kia bắt đầu lôi kéo tóc của mình. Trong chốc lát hắn đã kéo tất cả tóc của mình xuống. Những mảng tóc bị kéo xuống còn mang theo từng miếng ra đầu. Có vẻ cực kỳ đâm máu. Vèo. Tàm lăng tiến lại bay ra. Múi tên lại xuyên qua hết hầu người này. Lại là mũi tên của Âu Dương. Tuy nhiên sau khi bắn ra mũi tên này toàn thân đều Âu Dương run rẩy Hắn cũng có chút sợ hãi. Mỗi lần khi tức màu tím xuất hiện đều khiến hắn phải bắn chết một đội viên. Nếu như tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Hắn có thể tiếp tục giết như vậy, nhưng khi tất cả đội viên đều đã chết, tới phiên hắn thì sao? Đội trưởng, nhìn Âu Dương run rẩy ba người cũng biết. Trong lòng Âu Dương nhất định không dễ chịu. Liên tục hai lần giết chết chiến hữu của mình, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu được. Nếu như tâm lý chịu đường kém, chắc hẳn đã suy sụp. Đừng nói nữa. Âu Dương hít sâu một hơi. Hắn cố gắng chấn tĩnh. Hắn không ngừng suy nghĩ, hy vọng mình có thể tìm ra được một biện pháp. Nhưng thật sự có biện pháp sao? Ôi! Đồng nhiên! Một tiếng thở dài từ dưới đất chuyển đến. Tiếp theo có một cái bóng từ dưới đất chậm rãi hiện ra. Đây là một người trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi. Khi hắn xuất hiện, bốn người bên Âu Dương đều làm ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tại nơi quỷ quái này còn gặp được người sống sao. Điều này còn khó tin hơn là gặp phải quỷ hồn. Các tiểu tử, đừng kích động. Ta cũng là người. Tuy nhiên là một người đã sắp chết. Không ngờ được trước khi chết còn có thể nhìn thấy quỷ không may giống ta. Thái độ của người trung niên này có phần chán trường. Y phục trên người hắn rách nát, thậm chí còn tệ hơn cả ăn mày Tuy nhiên cho dù như vậy, đám người Âu Dương vẫn cảm giác được yêu khí mạnh mẽ từ trên người của hắn phát ra. Đây tuyệt đối là một cường giả tuyệt thế. Ngài là Trinh Khôn. Âu Dương nhìn người trung niên này, hắn đông nhiên mở miệng. Thật ra hắn hỏi câu này chỉ là thăm dò. Dù sao trong truyền thuyết người vào sinh tử cảnh cuối cùng chính là Trinh Khôn. Nhưng đó là chuyện 60 năm trước. Âu Dương không cho rằng có người nào có thể sống được ở đây 60 năm. Bây giờ hắn là Lục Giai. hắc tuyến trên tay hắn đã chạy được một phần mười quang đường. Bọn họ đã vào đây được 20 ngày. Nói cách khác, thêm nửa năm nữa hắn sẽ chết. Lục Giai chỉ có thể sống hơn nửa năm một chút. Trịnh khôn là kiểu Giai cùng lắm có thể sống được 10 năm là cùng. Phải nói rằng nếu hắn có thể sống 60 năm thì có quỷ mới tin được. Ngươi biết ta. Nhưng chẳng ai ngờ được, người trung niên này không ngờ lại mở miệng thừa nhận. Thừa nhận hắn chính là Thiên Yêu Trịnh Khôn đã đi vào đây 60 năm trước. Thiên Yêu Trịnh Khôn, người có thể tranh cao thấp một trận với sở tương hợp. Đúng là Thiên Yêu Trịnh Khôn sao? Nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không nói nổi một lời. Sao vậy? Chẳng lẽ Lao Phu phải lừa dối đám tiểu tử các ngươi sao? Tuy thần Thái Trịnh Khôn có vẻ chán trường nhưng khí tức cường giả trên người hắn vẫn tồn tại. Cho dù bị nhốt trong sinh tử cảnh nhiều năm, hắn vẫn không mất đi sự tự tin của cường giả. Một cường giả, hoặc là nói một người có thể trở thành cường giả, chỉ một chút vướng mắc một chút đả kích như vậy tuyệt đối không thể nào khiến hắn mất đi tự tin của mình. Trong quá khứ, khi Âu Dương xem tiểu thuyết nhìn thấy một cường giả tuyệt thế nào đó bị sau khi bị nhân vật chính đánh bại nhất thời giống như giả đi mấy chục tuổi. Hắn cảm thấy như vậy thật sự quá máu chó. Một cường giả tuyệt thế, nếu như chỉ gặp chút đà kích đã có thể khiến hắn trắng trường, vậy hắn làm sao có thể trở thành cường giả tuyệt thế? Thiệt yêu trình khôn. Không ngờ ngài sống được ở đây suốt 60 năm. Trong những người này, Âu Dương vẫn là một người khá tỉnh táo. Nhưng khi hắn nghĩ tới thời gian 60 năm này, hắn vẫn cảm thấy không tỉnh táo nổi. Nói lung tung gì vậy? Ai nói lao tử sống 60 năm? Lao tử mới đi vào 6 năm mà thôi. Trịnh khôn có chút không hiểu nhìn Âu Dương. Hắn không rõ tại sao Âu Dương lại nói hắn đã sống ở nơi này 60 năm. Nói đùa. Sống 60 năm trong sinh tử cảnh sao. Trịnh khôn cảm thấy, trừ phi là đạt được thánh thể mới có thể làm được như vậy. Kiểu giai chỉ có thể sống ở trong này tối đa 8 đến 10 năm. 6 năm. 60 năm. Nghe trịnh khôn nói như vậy, Âu Dương thật sự bối rối. Bên ngoài đã trôi qua 60 năm, nhưng Trịnh Khôn lại nói hắn chỉ đợi ở chỗ này 6 năm. Đây chỉ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất chính là Trịnh Khôn nói dối. Khả năng thứ hai chính là tỷ lệ thời gian ở đây không giống với bên ngoài. Đương nhiên Âu Dương không cảm thấy Trịnh Khôn sẽ nhàm chán tới mức nói đùa với bọn họ. Lại nói nữa, Trịnh Khôn muốn sống ở chỗ này 60 năm, cũng không có năng lực. Cho nên theo bản năng Âu Dương chấp nhận khả năng sau. Nhưng sau khi hắn xác định tỷ lệ thời gian này, hắn lại càng phiền muộn hơn. chương 130, tu phục thuật. 6 năm. Thời gian 2.200 ngày trịnh khôn là cường giả cửu dai còn bị nhốt ở nơi này. Vậy không phải nói bọn họ chỉ có thể chờ chết sao? Ngay cả cường giả cửu dai còn không thể đi ra ngoài, vậy bọn họ còn có hy vọng sao? Phải chết ở chỗ này sao? Lao tử vẫn là sứ nam. Lao tử không thể chết ở chỗ này. Trong lòng Âu Dương gầm thét, hài tử không may, không ngờ được trước khi lão phu chết còn có thể gặp được nhóm người các người, coi như có thể tìm được người để nói chuyện thiếm. Chính khôn nhìn một đám người trẻ tuổi bị danh tiếng thiên yêu của hắn làm chấn động, vẫn đang mê man, mở miệng cảm thán. Thế giới hai màu trắng đen rõ ràng, mặt đất huyết sắc dặn nước, yêu nguyệt màu tím treo trên cao. Đây chính là sinh tử cảnh. Chính là nơi được gọi là sinh tử cảnh có vào không có ra. Từ khi gặp được trình khôn đến bây giờ đã qua hơn nửa tháng. Trong thời gian hơn nửa tháng này, lại có một người nữa chết. Lúc này 6 người đi vào chỉ còn lại có 3 người. Đội trưởng, nếu như, nếu như ngươi có thể đi ra ngoài, nhất định phải nhớ lời ta nói. Lưu Hồng Xương nằm yên trên mặt đất nước nẻ. Hắn đã không có cách nào gì chuyển được nữa. Hắc tuyến đáng sợ kia đã đi tới gần tim hắn. Hắn biết giờ chết của mình sắp đến. Nhất định, Âu Dương nắm bàn tay của Lưu Hồng Sương. Tuy rằng đã quen nhìn thấy sinh tử, nhưng nhìn đội hưu chiến hưu của mình từng người chết ở trước mặt mình như vậy, hắn vẫn có chút không thể tiếp nhận được. Cả ta nữa, Tiêu Vân Cận ở bên cạnh. Lúc này Tiêu Vân Cận cũng có vẻ rất yếu. Hắn biết, thêm khoảng mười mấy ngày nữa, có lẽ người nằm trên đất chính là hắn. Cho nên hắn bắt đầu chuẩn bị bàn giao hậu sự. Câm miệng Âu Dương trừng mắt với Tiêu Vân Cận. Đã chết 3 người. Tính cả Lưu Hồng Xương chẳng khác gì đã chết bốn người. Dù sao lúc này Lưu Hồng Xương đã ở trạng thái gần như cho chết. Trái tim Âu Dương gần như muốn vỡ ra. Hiện tại Tiêu Vân Cận còn nói những lời như vậy nữa. Đội trưởng. Dù thế nào ngươi cũng phải đối mặt với hiện thực. Khi Tiêu Vân Cận nói câu nói này không ngờ lại nở một nụ cười. Thật ra hắn bản giáo hậu sự chẳng qua chỉ tự an ủi mình mà thôi. Âu Dương thật sự có thể đi ra ngoài sao. Thiêu vân cận cảm thấy khả năng này gần như là số 0. Đội trưởng, giết ta đi. Lưu Hồng Xương nhìn Âu Dương, trong miệng hắn đột nhiên nói ra câu này. Những ngày gần đây, Âu Dương đã nói bí mật của hắn cho những người này biết. Ngay cả chuyện hắn giết người có thể tăng trưởng thực lực cũng không hề che giấu. Lúc này thân ở trong sinh tử cảnh. Có thể ra ngoài hay không đều không biết. Vào lúc này, theo Âu Dương thấy căn bản không có bất kỳ bí mật nào không thể nói. Giết ta đi đội trưởng. Hấp thu lực lượng của ta có thể ngươi sống thêm mấy ngày. Lưu Hồng Sương rất yếu, nhưng trong mắt của hắn lại đầy vẻ kiên định. Đến lúc này, hắn biết rõ mình chắc chắn phải chết. Chẳng thà mình đưa lực lượng còn sót lại của mình cho Âu Dương còn hơn. Ngươi nói nhăng nói của gì đó. Âu Dương tức giận mắng Lưu Hồng Sương. Nếu như Lưu Hồng Sương thật sự nổi điên tự ngược, Âu Dương bảo đảm hắn nhất định sẽ không chút do dự kết thúc tính mạng của Lưu Hồng Sương. Nhưng giờ này, phút này Lưu Hồng Sương vẫn còn lý trí. Nếu như dưới tình huống này bảo mình động thủ giết chết chiến hữu của mình, Âu Dương không làm được. Đội trưởng, chỉ có người có thể sống sót. Lưu Hồng Sương vẫn muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa nói hết lời cũng đã bị Âu Dương cắt ngang. Hai mắt Âu Dương tức giận nhìn Lưu Hồng Sương nói. Ngươi coi ta là người thế nào? Câu ngươi coi ta là người thế nào, đã trực tiếp chặn đứng tất cả những lời Lưu Hồng Xương định nói. Âu Dương rất muốn hấp thu lực lượng của người khác để nhanh chóng trưởng thành, nhưng điều này không có nghĩa là hắn biến thành một ác ma giết người làm vui. Trước kia, bản thân quyết định mình sẽ trở thành một ác ma, nhưng Âu Dương biết, ác ma với ác ma cũng có sự khác nhau. Một bên là ác ma đáng sợ đối với kẻ địch, một bên là ác ma đối với bất cứ người nào. Đó không phải là đáng sợ. Đó là biến thái. Tiểu tử, ngươi cũng đừng nói nữa. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi có thể giết chết đội hữu của mình sao? Chính khôn vẫn không nói gì. Lúc này trong tay hắn trợt xuất hiện một thanh trùy thủ ngắn. Hắn đang nhìn từ trên xuống dưới. Thanh trùy thủ này chỉ dài bằng lòng bàn tay. Trên khắp lưới dao đều là vết thủng. Thật không biết hắn giữ vũ khí bị hỏng nghiêm trọng như vậy thì có ích lợi gì? Sau khi trịnh khôn quan sát đánh giá trên giới một hồi, chỉ thấy hắn lấy từ trong vòng tay của mình ra một khối đá đen đặc. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như tảng đá kia cứng rắn không gì sánh được, nhưng người thực sự hiểu rõ tảng đá kia lại biết, trên thực tế tảng đá kia dưới tác dụng của yêu lực sẽ trở nên vô cùng mềm mại. Trịnh khôn không ngừng bóp nặn tảng đá trong tay, bộ dáng kia giống như đang bóp một miếng cao su dẻo vậy. Chỉ trong chốc lát, không ngờ tay hắn nặn ra một cái khuôn gần giống với cái trùy thủ kia. Trịnh Khôn cầm khuôn đúc cẩn thận từng ly từng tí đặt trùy thủ lên trên. Sau đó yêu khí trong tay hắn bắt đầu từ từ truyền vào trong thanh trùy thủ. Khoảng 5 phút sau, cái khuôn đúc trong tay Trịnh Khôn đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào bên trong trùy thủ. Sau khi khuôn đúc do tảng đá nặn ra hoàn toàn tiến vào bên trong trùy thủ, thanh trùy thủ vừa nãy còn bị thủng nghiêm trọng không ngờ đã biến thành một thanh trùy thủ mới tinh. Tu Phục Thuật Nhìn thấy kỹ nghệ thần ký như vậy, Trong nháy mắt Âu Dương hiểu ra đây là cái gì? Tu phục thuật được xưng là thần điều khác. Âu Dương đã từng may mắn nghe sở tương hợp nhắc qua. Dựa vào lời nói của sở tương hợp, trên thế giới này, người có thể sử dụng tu phục thuật vô cùng ít hỏi. Không dám nói là lông phượng và xứng lân, nhưng tuyệt đối là thiên hạ hiếm có. Cụ thể tu phục thuật là làm thế nào không ai biết. Tuy nhiên tu phục thuật lại là thủ đoạn duy nhất có thể tu bổ các loại pháp bảo cùng với yêu binh. Pháp bảo và yêu binh đối với tu luyện giả mà nói không khác gì sinh mạng thứ hai. Giống như Âu Dương, bản thân hắn dựa vào yêu binh để chiến đấu. Nếu có một ngày thứ kiêu cung của hắn bị hư hỏng, như vậy hắn gần như mất đi tất cả lực chiến đấu. Bất kỳ yêu binh hoặc là pháp bảo bị tổn hại, phương pháp duy nhất chính là sử dụng tu phục thuật để chữa trị. Bất luận người nào sở hữu tài nghệ tu phục thuật tuyệt đối là tồn tại có địa vị cao cả. Dùng cách nói của sở tương hợp. Đừng thấy hắn được gọi đệ nhất thiên hạ. Khi nhìn thấy những đại sư có tu phục thuật này, hắn cũng phải ngoan ngoan kinh trọng gọi một tiếng đại sư. Bằng không tâm tình người ta không tốt sẽ trực tiếp không giúp người chữa trị pháp bảo. Lúc này nhìn thấy trịnh khôn bất ngờ sử dụng tu phục thuật, bất luận là Âu Dương hay hai người còn lại, con mắt đều muốn rất ra ngoài. chương 131, chân thực chi nhãn và tu phục thuật. Bọn họ không thể so sánh với sở tương hợp. Bọn họ nhiều nhất chỉ mới nghe nói về tu phục thuật. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thật sự được chứng kiến. Thế nào? Muốn học sao? Trịnh Khôn rất tùy ý liếc mắt nhìn ba người một cái. Nếu như ở bên ngoài, chắc hẳn ba người quỳ xuống đất khẩn cầu Trịnh Khôn dạy cho, Trịnh Khôn cũng không để ý tới. Nhưng nơi này là sinh tử cảnh. Nơi này không có bí mật, ngay cả bí mật giết người hấp thu huyết lực. Âu Dương cũng đã nói ra, Trịnh Khôn căn bản lười dấu rốt. Với năng lực của trịnh khôn nhiều nhất thì cố gắng được thêm 2, 3 năm cũng nhất định phải chết. Cho dù tu phục thuật có thần kỳ hơn nữa, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thôi quên đi. Người sắp chết, cho dù học được tu phục thuật cũng vô ích. Lưu Hồng Sương và Tiêu Vân cận trăm miệng một lời nói. Bọn họ nói không sai. Nếu như ở bên ngoài, bọn họ có thể học được tu phục thuật, cho dù cả đời bọn họ không có cách nào thăng cấp. Chỉ dựa vào năng lực tu phục thuật, cũng đủ để bọn họ nhận được tư cách tiến vào chân linh giới. Nhưng nơi này thì... Người thì sao? Nghe thấy hai người từ chối, Trịnh Khôn không cảm thấy ngạc nhiên. Cho dù đổi lại là hắn, có người hỏi hắn có muốn học thần thuật gì đó hay không, chắc hẳn hắn cũng không có bất cứ hứng thú nào. Đối với một người sắp chết mà nói, thứ thần kỳ hơn nữa cũng giống như phủ vân trên bầu trời, không thực tế. Khó học không? Âu Dương nhìn trinh khôn. Tuy rằng nơi này là sinh tử cảnh, nhưng hắn vẫn vô cùng tu mò về tu phục thuật mà sở tương hợp đã nói. Nếu như thật sự có thể học được, thật ra hắn rất nguyện ý học tập một phen. Mặc dù không có tác dụng, cũng coi như được mở mang kiến thức. Người khác dạy đương nhiên có học. Nhưng lão phu là tu phục thuật tông sư. Tuy rằng mạng của ngươi chỉ còn có nửa năm. Nhưng nửa năm dạy ngươi học tới tu phục thuật đại sư hẳn là không có áp lực. Trịnh Khôn rất châu bò, lao chửi thủ trong tay. Dáng vẻ của hắn rất châu bò, nhưng lời hắn nói lại khiến Âu Dương phải cười khổ. Tại sao vào giờ này, phút này tại dùng giới hạn cái chết của mình để kích thích mình như vậy? Ba ngày sau, Lưu Hồng Xương đã chết. Tuy rằng trước khi chết hắn khổ sở cầu xin bảo Âu Dương giết chết hắn, nhưng Âu Dương không làm được. Hắn vẫn không có cách nào tự tay giết chết một chiến hữu có thần chí tỉnh táo chiến hữu. Dung cách nói của Trịnh chính, chính là Tiểu tử ngươi còn chưa đủ tàn nhẫn. Âu Dương không đủ tàn nhẫn. Hắn đối với người của mình không đủ tàn nhẫn. Dù đối với kẻ địch, bất luận thủ đoạn như thế nào hắn cũng nguyện ý làm. Nhưng đối với bằng Hữu đối với chiến Hữu hắn thả rằng từ bỏ một chút lợi ích. Từ phương diện khác mà nói Âu Dương làm như vậy có lẽ hơi ngốc, nhưng đây chính là Âu Dương. Không sai. Lưu Ly Thạch nên cầm như thế. Phía sau một sườn dốc nào đó. Tiêu Vân Cận đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Đối với việc học tập tu phục thuận, hắn căn bản không có hứng thú. Cho nên hắn chỉ nhìn Trịnh Khôn truyền thụ cho Âu Dương. Dùng yêu khí của ngươi. Sửa chữa yêu binh không phải cứ càng nhiều yêu khí càng tốt đâu. Ngươi phải giao lưu với yêu binh. Trịnh Khôn là một lao sư rất nghiêm khắc. Hắn rất ít khi khen người khác. Thật ra đối với hắn mà nói, có lẽ hắn thích sỉ nhục đồ đệ của mình hơn. Giao lưu. Có biết giao lưu hay không? Ngươi có chân thực chi nhãn để làm gì? Ngươi là đấu đất sao? Dùng chân thực chi nhãn của ngươi nhìn thấu cấu tạo của yêu binh Ngốc muốn chết. Trịnh khôn vẫn ở bên cạnh kêu gạo. Tuy nhiên Âu Dương cũng không có cách nào. Hai mắt của hắn rõ ràng có thể thấy rõ cấu tạo của yêu binh Nhưng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, từ này không phải không đúng. Cũng không phải nói ngươi có thể nhìn thấy thì nhất định có thể làm tốt. Giống như trịnh quân vậy, hắn không có chân thực chi nhãn, nhưng bất kỳ yêu binh và vật liệu nào vào trong tay của hắn, trừ phi là tổn hại hoàn toàn không có cách sửa chữa được nữa, bằng không với đôi tay linh xảo của mình, hắn có thể hồi phục nó lại như lúc ban đầu. Đúng! Lưu ly thạch trong tay hô dường đã dung hợp với một tấm khiên yêu binh nho nhỏ. Khi vật liệu và yêu binh hoàn toàn dung hợp, tấm khiên vừa nãy còn đầy vết thùng lúc này xem ra đã hồi phục đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Tuy nhiên sự thuần thục của Âu Dương lại không thể sánh được với Trịnh Khôn. Nhìn tấm khiên này, Âu Dương bất đắc di lắc đầu. Ba ngày qua, Trịnh Khôn chỉ truyền thụ kiến thức cho hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự động thủ. Hắn vốn cho rằng với chân thực chi nhãn của mình hoàn toàn có thể sửa tấm khiên một cách hoàn mỹ. Nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ. Âu Dương vẫn chưa thành công. Hắn chỉ sửa được 7 phần 10 vết thương. Nhưng Trịnh Khôn nhìn mặt kia của tấm khiên. Hắn lại không suy nghĩ giống như Âu Dương. Tuy rằng nhìn qua vẻ mặt Trịnh Khôn có phần kinh thường, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại khiếp sợ. Tuy nhiên điều này chỉ có một mình hắn biết. Chỉ 3 ngày tìm hiểu kiến thức, lần đầu tiên động thủ đã có thể sửa một yêu binh bát giai từ mãi nhờ chạm gần như tổn hại hoàn toàn về mức độ nguyên vẹn 7 phần 10. Về phương diện tu phục thuật, Âu Dương có thiên phú tuyệt đối không gì sánh kịp. Trịnh Khôn nhớ lại một chút, năm đó lần đầu tiên hắn động thủ Hình như là sửa một thanh yêu binh tam dai. Lúc đó hắn chỉ sửa được 5 phần 10. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn được tôn sùng là thiên tài. Cho dù là một thiên tài như hắn trước mặt Âu Dương có thể tính là gì. Có vẻ như thất bại. Âu Dương yếu ớt nhìn Trịnh Khôn. Đối với Trịnh Khôn, hắn thật sự không có cách nào. Cái lao quỷ này không thành thật như vẻ bề ngoài. Trong 3 ngày qua, chỉ cần Âu Dương làm sai chỗ nào, nhẹ nhất thì Trịnh Khôn chửi ẩm lên. Nặng thì một cước đạp lăn trên đất Đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với phương thức này của Trịnh Khôn, Âu Dương không quá bài xích. Trịnh Khôn cuồng bạo như vậy cũng không thể so sánh với sự giáo luyện của Lưu Nhĩ mỗi năm đó. Ngươi cũng biết thất bại sao. Có chân thực chi nhãn, mà sửa một yêu binh cũng chỉ sửa được 7 phần 10. Ta cũng cảm thấy đỏ mặt thay cho ngươi. Trịnh Khôn chừng mắt với Âu Dương một cái. Lần này hắn không hề sỉ nhục câu Dương quá mức. Bởi vì lúc này hắn vẫn đang rất bối rối. Chính khôn bối rối chính là, nếu như cho Âu Dương thời gian nửa năm, cho dù Âu Dương không có cách nào biến thành tu phục tông sư, nhưng nếu trở thành tu phục đại sư hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hiện tại đáng thương chính là, mặc dù sau nửa năm nữa Âu Dương trở thành tu phục đại sư thậm chí là tu phục tông sư thì có thể làm được gì. Tính mạng của hắn chỉ kéo dài được nửa năm. Nghỉ ngơi một chút đi. Bài học hôm nay tạm thời dừng ở đây. Ngươi cứ nghỉ ngơi một chút. Tà ra ngoài đi dạo. Trong lòng trình khôn đầy tâm sự đi về phía xa. Còn hắn muốn đi làm gì, Âu Dương lại không hỏi. Vào lúc này Âu Dương vẫn chìm đắm trong sự thần kỳ của tu phục thuật. chương 132, Đại La Chu Thiên. Đội trưởng. Thiêu Vân Cận vẫn ở bên cạnh nhìn hắn. Vừa này hắn không mở miệng, trước sau đều ở trạng thái nửa chết nửa sống. Sao vậy? Âu Dương nhìn bộ dạng Tiêu Vân Cận nửa chết nửa sống, hắn có thể hiểu được tâm tình của Tiêu Vân Cận lúc này. Đối với Tiêu Vân Cận mà nói, tính mạng hắn chỉ còn lại mười mấy ngày. Thời gian mười mấy ngày chẳng qua cũng chỉ là trước mắt. Dù cho tâm lý có khả năng chịu được mạnh hơn người, khi đối mặt với chuyện như vậy, cũng khó có thể giữ bình tĩnh được. Có thể qua nửa năm nữa, khi thời điểm chết của mình đến, mình cũng sẽ biến thành trạng thái giống như Tiêu Vân Cận. Đội trưởng Chúng ta ở chỗ này hơn một tháng, bên ngoài đã gần một năm. Ngươi nói xem có phải chúng ta đã bị quên lãng hay không. Ha ha, chúng ta vốn là nhân vật nhỏ. Cho dù bị quên lãng thì đã làm sao? Nghe Tiêu Vân Cận nói, giọng điệu Âu Dương cũng có vẻ bị thương. Ai có thể ngờ được hắn lại rơi vào tình cảnh như thế này? Đội trưởng, nếu như ngươi ra ngoài được, nhất định phải tự tay cắt cái đầu của trịnh đan đằng xuống. Như vậy huynh đệ chúng ta dưới suối vàng có biết mới cảm thấy cam lòng. Tiêu vân cận hận trịnh đan đằng muốn chết. Trong hội võ tứ quốc không tránh khỏi cái chết. Nhưng khi đó, trịnh đan đằng dùng cách thức đó để vũ nhục bọn họ khiến bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Nhìn tiêu vân cận, Âu Dương không biết trả lời như thế nào. Ra ngoài. Mình có thể ra ngoài sao? Lúc mới vừa tiến vào hắn cũng từng cảm thấy với năng lực của mình có lẽ có cơ hội ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn không suy nghĩ nhiều về những điều vâu nghĩa đó nữa. Hắn chỉ cầu mong trong thời gian tới mình có thể sống tốt một chút. Đội trưởng, Tiêu Vân Cận vẫn đang nhìn Âu Dương. Hắn hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định của Âu Dương. Được. Âu Dương nhìn Tiêu Vân Cận gật đầu lia lia. Thật ra cho dù Tiêu Vân Cận không nói, nếu như có một ngày hắn có thể đi ra ngoài, hắn cũng nhất định cắt đầu trịnh đan đằng xuống. Khi hắn đi vào cũng đã nói. Nếu mình có thể may mắn không chết, mình nhất định sẽ cắt đầu của trịnh đan đằng treo ở bên trên hoàng thành Tây Kỳ. Âu Dương là một người nói được thì làm được. Nếu như hắn có thể đi ra ngoài, như vậy cho dù trịnh đan đằng là hoàng tử hắn cũng nhất định phải tự mình gỡ cái đầu trịnh đan đằng treo ở bên trên hoàng thành Tây Kỳ. Đừng nói là một Tây Kỳ, cho dù đối mặt với toàn thiên hạ Âu Dương cũng không để ý. Ta tin tưởng đội trưởng nhất định có thể làm được. Tiêu vân cận nói xong chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn cũng không biết vì sao mình lại tin như vậy. Dù sao đi nữa trong lòng hắn luôn cảm thấy, Âu Dương sẽ không chết ở chỗ này. Liếc mắt nhìn Tiêu vân cận một cái, Âu Dương không nói gì nữa. Hắn cầm lấy lưu ly thạch do trịnh khôn để lại trên mặt đất, lặng lẽ bóp nạt. Giờ này phút này đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có tu phục thuật này mới có thể khiến hắn cảm thấy có hứng thú. Ở bên ngoài, Cái này được gọi là thân thuật. Một khi có nó, có thể lập tức trở thành người đứng trên và người. Nhưng tu phục thuật ở bên trong sinh tử cảnh lại chỉ có thể trở thành một loại tiêu khiển để giết thời gian. Nếu như những sư môn tu phục bên ngoài được được, không biết mỗi người có thể nhảy vào trong sinh tử cảnh ăn tươi nuốt sống Âu Dương hay không. Hài tay đầy yêu khí, nhưng yêu khí trước sau vẫn ngưng tụ không tiêu tan. Âu Dương không ngừng dùng hai bàn tay thần kỳ của hắn bóp nặn một khối lưu ly thạch to bằng đầu người. Ngón tay nhanh chóng chấp động. Lưu ly thạch vốn hình tròn đã chậm rãi bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chốc lát, khối lưu ly thạch to bằng đầu người đã bị Âu Dương tạo thành hình chữ nhật. Hình chữ nhật này là cái gì? Đây là một tấm bia mộ. Một tấm bia mộ hoàn toàn dùng lưu ly thạch để tạo thành. Tuy rằng lưu ly thạch đối với tu phục sư mà nói không phải là vật trân quý nhưng trong lịch sử cũng chưa từng nghe nói có tu phục sư nào điên cuồng tới mức dùng lưu ly thạch làm mịa mộ. Lưu ly thạch đối với tu phục sư không tính là chân quý, bởi vì tu phục sư nhìn thấy quá nhiều lưu ly thạch. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ một khối lưu ly thạch chỉ to bằng một ngón cái cũng đủ để bọn họ đánh nhau vỡ đầu. Lưu ly thạch chính là bảo vật để hàn gắn pháp bảo yêu binh. Không có ai dám bảo đảm cả đời mình, pháp bảo hoặc là yêu binh sẽ không bị tổn hại. Mà một khi bị tổn hại, phương pháp duy nhất chính là tìm kiếm lưu ly thạch sau đó khổ sở cầu xin tu phục sư sửa giúp ngươi. Dùng lưu ly thạch làm miệng mộ. Tiểu tử, xem ra ngươi cũng không làm bọn họ thất vọng. Trịnh khôn nhìn Âu Dương. Lúc đầu Âu Dương cầm khối lưu ly thạch lớn như vậy trong tay, hắn còn cảm thấy khó hiểu. Dù sao lưu ly thạch lớn như vậy đủ để sửa mấy chục yêu binh pháp bảo. Nhưng ai ngờ được Âu Dương lại điên cuồng tới mức dùng khối lưu ly thạch này làm bia mộ cho chiến hữu của mình. Bảo vật có nặng mấy, cũng không nặng bằng ngân tình. Trong lúc Âu Dương đang nói chuyện, một khối lưu ly thạch đã hoàn toàn thành hình. Âu Dương lấy từ trong vòng tay của mình ra một cái dao điều khắc nhỏ. Hắn bắt đầu khắc chữ lên bia mộ. Thiều Vân Cận, Lưu Hồng Sương, Triệu Minh. Mỗi người đã từng sống trong sinh tử cảnh thần bí đều được chôn tại đây. Âu Dương biết một ngày kia hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Cho nên sau khi Âu Dương khắc xong tên của 11 đội hữu, không ngờ hắn lại viết tên mình cuối cùng Âu Dương. Sao vậy? Không chờ được nữa, muốn chết sao? Chính Khôn nhìn thấy Âu Dương khắc tên mình xuống biêm mộ, hắn biết, có lẽ Âu Dương đã định từ bỏ. Tuy nhiên Âu Dương từ bỏ không có nghĩa là hắn từ bỏ. Nhiều ngày như vậy mỗi ngày hắn đều biến mất không phải không có nguyên nhân. Vừa vào sinh tử cảnh, Liếc mắt một cái có thể nhìn thấy giờ chết. Giờ chết của ta không còn xa. Âu Dương nhìn hắc tuyến trên cánh tay mình một chút. Giờ này phút này, hắc tuyến đã đi được một nửa đường. Nói cách khác, hắn đã trở bên trong sinh tử cảnh này được 90 ngày. Đổi lại bên ngoài đã là hơn 2 năm. Còn có nhiều thời gian, cần gì phải tự mình tức giận như vậy. Thế này đi, nếu như trong vòng chưa đầy 3 tháng, ngươi có thể đạt tới tu phục tông sư. Ta sẽ nói cho ngươi biết một còn đường đi ra ngoài. Ngươi thấy thế nào? Trịnh Khôn đống nhiên mở miệng. Tuy nhiên lời hắn nói lại không thế khiến Âu Dương có bất kỳ phản ứng nào. Đường đi ra ngoài. Nói đùa. Nếu như có thể đi ra ngoài Trịnh Khôn đã sớm chạy. Cho nên Âu Dương hoàn toàn xem câu nói này của Trịnh Khôn chỉ là lời an ủi đối với với mình. Sao vậy? Không tin. Trịnh Khôn phát hiện Âu Dương thậm chí không thèm liếc mắt một cái. Hắn cảm thấy có chút bất ức. Trong thời gian lâu như vậy, mỗi ngày mình đều nhọc nhàn khổ sở chạy đi nghiên cứu không phải vì để tiểu tử này đi ra ngoài sao. thành thật mà nói, Trịnh Khôn không nói láo. chương 133, trời làm cửa trăng làm khóa, một. Trong sinh tử cảnh này quả thật có một con đường đi ra ngoài, đây là con đường hắn đã phát hiện từ mấy năm trước. Tuy nhiên có đường đi ra ngoài không có nghĩa là có thể đi ra ngoài. Nhiều năm nay, Chính khôn đã thử không biết bao nhiêu lần. Nhưng đang tiếc tất cả cố gắng của hắn đều thất bại. Không phải bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà bởi vì sinh tử cảnh này quá mức thần bí. Đường đi ra ngoài chính là nơi giao nhau của thế giới hắc bạch này. Đó là trung tâm của tất cả sinh tử kiếp. Đồng thời đó cũng là nơi duy nhất có thể đi ra. Tuy nhiên trô đó lại bố trí một huyện trận mạnh nhất trong tất cả các huyện trận. Đó chính là Đại La Chu Thiên. Huyễn trận này không thuộc về tiểu thế giới. Thậm chí người mạnh nhất trong chân linh giới cũng không có tư cách sử dụng. Chính khôn không biết tại sao huyễn trận đại la chu thiên này lại xuất hiện trong sinh tử cảnh. Hắn chỉ biết hắn không thể nào xông qua huyễn trận đại la chu thiên này được. Nhưng hắn không làm được không có nghĩa là Âu Dương không làm được. Âu Dương từng nói hắn có khả năng miễn dịch đối với tất cả hư huyễn. Tất cả huyễn thuật đối với hắn mà nói đều vô dụng. Chính khôn cảm thấy. Có thể đánh cược một lần. Lao sư, ngài không cần phải nói nữa. Bất kể có thể ra ngoài hay không, trong thời gian tới ta sẽ cố gắng học tập tu phục thuật. Âu Dương không để ý lắm, nợ nụ cười. Đi ra ngoài. Nếu như lúc vừa mới tiến vào trịnh khôn nói với hắn như vậy, có lẽ hắn có thể mang theo một bầu nhiệt huyết cho rằng có khả năng đi ra ngoài. Nhưng bây giờ... Được. Vậy trước tiên không đề cập tới chuyện này. Ngày hôm nay ta bắt đầu nói cho ngươi biết làm thể nào để tiến hành sửa một yêu binh cấp thấp nhất trở thành hoàn mỹ nhất. Trịnh Khôn chắc chắn có thể được gọi là một lao sư tốt. Đối với Âu Dương hắn không hề giấu giếm. Về phương diện tu luyện hắn không dạy được Âu Dương, nhưng trên phương diện tu phục thuật, hắn lại tận tâm tận lực. Âu Dương cắm bia mộ ở trước mộ phần, sau đó hắn ngồi tại chỗ bắt đầu xem Trịnh Khôn giảng giải. Hắn đã chờ ở đây 90 ngày. Tính ra Trình Khôn đã dạy hắn hơn 2 tháng. Trong mắt của Trình Khôn, sự tiến bộ của Âu Dương chỉ có thể dùng hai chữ quái vật để miêu tả. 2 tháng, đối với thiên tài học tập tu phục thuật bình thường mà nói, nhiều nhất chỉ vừa nhập môn. Nhưng Âu Dương đã có thể đi từ nông tới sâu. Tu phục thuật chú ý không phải là yêu khí cường đại hay không. Tu phục thuật chú ý chính là năng lực câu thông với yêu binh cùng với khả năng khống chế thành thục. Đối với tu phục sư mà nói, Bất kỳ yêu binh và pháp bảo nào đều có sinh mạng. Nói như vậy, chỉ cần có thực lực tam giai đã có thể sửa tất cả yêu binh pháp bảo trong tiểu thế giới đồng thời đạt được cấp hoàn mỹ. Đạt được cấp bậc này đã có thể được gọi là tu phục đại sư. Đối với tu phục sư bình thường mà nói khó nhất chính là cái gì? Đương nhiên là câu thông với yêu binh pháp bảo. Câu thông với yêu binh không phải là câu thông với người. Không phải ngươi nói chuyện với nó thì nó sẽ để ý tới người. Cụ thể tu phục sư câu thông với yêu binh thế nào, điều này trong mắt thế nhân mãi mãi là một bí mật động trời. Âu Dương lại trực tiếp vượt qua một bước câu thông này. Dù sao đối với hắn mà nói, không cần quan tâm yêu binh pháp bảo gì, dưới chân thực chi nhãn chúng chỉ có thể ngoan ngoan lộ ra nguyên hình. Đã học hơn 2 tháng, Âu Dương gần như có thể sửa yêu binh cựu dai từ tổn hại gần như hoàn toàn tới mức độ từ 8 phần 10 đến hoàn mỹ. Lúc này khiếm khuyết của hắn chính là mức độ thuần thủ. Tuy nhiên Âu Dương không biết, bản thân Trịnh Khôn là tu phục tông sư, tu phục thuật trong mắt của hắn còn cao minh hơn tu phục thuật bên ngoài rất nhiều. Đừng thấy hiện tại Âu Dương trước mặt Trịnh Khôn không đáng một xu, nhưng nếu như hiện tại ném Âu Dương ra ngoài, vậy khẳng định tu phục thuật của Âu Dương chính là cấp đại sư. Nhưng Âu Dương không biết những điều này. Hắn chỉ biết, mỗi ngày Trịnh Khôn đều dạy hắn, đồng thời không ngừng cho hắn biết, nếu như luyện tu phục thuật thành tông sư. Chuyện tiến vào chân linh giới gì đó đều sẽ biến thành phụ vân. Một thiên tài kiểu dai cũng không có cách nào so sánh với một tu phục đại sư. Mỗi người ở chân linh giới đều là thiên tài tiểu dai, nhưng tu phục đại sư lại có mấy người. So với tu phục đại sư, các bậc tu phục tông sư lại cao hơn một bậc. Vậy chính là bảo bối trong bảo bối. Bất luận đặt một tu phục tông sư nào vào chân linh giới, cho dù là những trưởng lão đại tông phái thấy ngươi cũng phải quy củ. Nhờ trịnh khôn giảng giải khiến Âu Dương hiểu rõ, có lúc có một số việc không phải hoàn toàn dựa vào vũ lực là có thể giải quyết được. Nhưng đang tiếc hiện tại hắn biết cũng vô dụng, bởi vì hắn đang ở trong sinh tử cảnh. Trên tay Âu Dương, từng đạo hồng quang lúc gần lúc hiện. Lúc này lưu ly thạch trong tay của hắn đã không còn là thứ gì xa lạ nữa. Dưới huyết quang, lưu ly thạch như thật như ảo, xem ra thật sự có vài phần huyền bí. Âu Dương không ngừng điều khiển lưu ly thạch biến hóa hình thái. Từ một tháng trước đó, hắn đã thành công sửa yêu binh cửu gia yêu phục hồi lại trạng thái hoàn mỹ. Trong nửa tháng gần đây, Âu Dương trước sau đang trùng kích kỹ thuật tông sư. Âu Dương biết mình không có nhiều thời gian. Trước khi chết có thể đạt tới tu phục tông sư xem như đã giải quyết được một phần tâm sự. Yêu quang nhập thạch, người có thể xuất sư rồi. Chẳng biết từ lúc nào, trịnh khôn đã xuất hiện ở phía sau Âu Dương. Mấy ngày nay hành động của hắn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Âu Dương đối sự xuất quỷ nhập thần của Trịnh Khôn từ lâu đã tập mãi thành thói quen. Ta đạt được tu phục tông sư sao? Âu Dương ngưng tụ hồng quang trong tay. Hắn nhìn Trịnh Khôn. Tuy rằng hắn nghe đã từng nghe Trịnh Khôn giảng qua, có thể đem yêu khí dung nhập lưu ly thạch tiến hành sửa chữa phục hồi liền đạt được cấp độ tu phục tông sư. Nhưng khi hắn chân chính đạt được hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Theo truyền thuyết, Không phải tu phục thuật này vô cùng khó tu luyện sao? Theo truyền thuyết, số lượng tu phục sư còn hiếm hơn cả cường giả kiểu dai. Nhưng tại sao đến tay mình, lại chỉ cần 5 tháng đã có thể tu luyện tu phục thuật này đạt được cấp tông sư? Nghĩ khá lắm. Yêu khí nhập thạch chỉ có thể chứng minh người có thể sửa chữa yêu binh từ cấp kiểu dai trở lên. Nhưng cụ thể có thể hoàn thành được mấy thành vẫn chưa biết được. Trịnh khôn đã thành thói quen mỗi ngày đều đà kích lâu dương. Ha ha. Không tội. Trước khi chết có thể tu luyện tới trình độ này ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Âu Dương thoáng nhìn về phía hát tuyến của mình. Lúc này hát tuyến đã đi tới trước ngực hắn. Âu Dương biết, nếu không có bất kỳ bất ngờ nào, chỉ cần thêm thời gian mấy ngày nữa, mình cũng sẽ bước lên vết chân chiến hữu của mình. Ừ. Một chút tiền đổ cũng không có. Ai nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ chết. chương 134, trời làm cửa trăng làm khóa. Hai. Trịnh Khôn trừng mắt với Âu Dương một cái. Thật ra hắn vẫn tính ngày tính tháng. Mấy ngày nay hắn không ngừng truyền thụ cho Âu Dương tu phục thuật cũng chính bởi vì điều này. Thời gian của Âu Dương rất ít. Nếu như lại cho Trịnh Khôn nửa năm nữa, Trịnh Khôn cảm giác mình có cơ hội bồi dưỡng Âu Dương thành một tu phục tông sư thậm chí vượt qua chính mình. Nhưng dù sao Âu Dương chỉ mới là lục dai. Giới hạn cuối cùng của hắn đã đến. Nếu thật sự không đưa Âu Dương đi, Sợ là có lẽ Âu Dương sẽ phải ở lại chỗ này. Nơi này là sinh tử cảnh. Âu Dương quay về phía Trịnh Khôn cười khổ. Theo Âu Dương thấy, Trịnh Khôn chẳng qua chỉ đang an ủi mình. Ta đương nhiên biết nơi này là sinh tử cảnh. Đi theo ta. Trịnh Khôn không nói gì với Âu Dương nữa. Hắn dùng một tay kéo Âu Dương đứng lên. Sau đó hắn dùng cả người lôi kéo Âu Dương cùng trốn vào lòng đất, chạy như bay về một lối ra duy nhất. Đó chính là huyễn trận Đại La Chu Thiên. Một giờ sau, chính khôn dẫn theo Âu Dương từ dưới đất chui lên. Khi Âu Dương từ dưới đất chui lên, hắn thiếu chút nữa không có thì kinh ngạc phát ra tiếng. Bầu trời một bên là hắc cám một bên quang minh. từ Nguyệt nằm giữa hai nửa đen và trắng, giống như một cái khóa màu tím khóa hắc cám và quang minh cùng chung một chỗ. Nhìn qua thật quỷ dị. Đại địa nơi này không phải là huyết sắc giống như những nơi khác. Đại điệu nơi này có màu sắc đối lập với bầu trời. Trời hát ám đại điệu trắng thuần như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Trời quang minh đại điệu lại là một mảnh màu đen. Nhìn qua nơi này giống như là một thái cực đô tự nhiên, trong sự quỷ dị lại để lộ một tiêu bất phàm Chuyện này, Âu Dương nhìn nơi này. Nếu như không phải trịnh khôn dẫn hắn tới nơi này, Âu Dương sợ là nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được trong sinh tử cảnh lại có một nơi huyền bí như vậy. Đây là nơi ta đã phát hiện từ 5 năm trước. Ngươi cảm thấy nơi này giống cái gì? Chịnh khôn đưa mắt nhìn tử nguyệt hỏi. Như? Như một cánh cửa. Ban đầu Âu Dương định nói giống như Thái cực Đồ, nhưng hắn suy nghĩ một chút cảm thấy nơi này ngược lại càng giống một cánh nửa lớn hơn. Chỉ có điều cánh cửa này lấy thiên điệu làm cửa, tử nguyệt làm khóa, khóa cánh cửa huyền huyễn. Đúng. Đây là cánh cửa lớn không biết nó thông tới nơi nào. Nhưng đây là nơi duy nhất có cơ hội ra khỏi sinh tử cảnh. Chính khôn nói xong một ngón tay chỉ về phía một thông đạo màu đen đột ngột xuất hiện phía xa nói. Có lẽ đó chính là đường đi ra ngoài. Đường đi ra ngoài. Nghe thấy bốn chữ này, Âu Dương đột nhiên cảm giác mình giống như hít thuốc lắc. Nếu như không phải hắn là cung thủ trời sinh bình tĩnh, có khả năng hắn đã xông về phía thông đạo tối đen kia. Có thể ra ngoài. Vậy ngươi. Âu Dương nhìn chính khôn. Hắn biết Trịnh Khôn nói tới đường đi ra ngoài tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu như con đường này thật sự có thể ra ngoài, 5 năm trước Trịnh Khôn đã đi ra ngoài. Trịnh Khôn nhìn bầu trời một chút lại nhìn thông đạo tối đen kia một chút. Trên mặt hắn có vài phần đau khổ. Thật ra 5 năm trước, khi hắn phát hiện nơi này, hắn trùng kích thông đạo tối đen kia một lần. Tuy nhiên hắn lại phát hiện, bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn vĩnh viễn không có cách nào chạm tới thông đạo tối đen kia. Tuy nhìn bề ngoài, thông đạo kia chỉ cách khoảng trăm mét, nhưng lại giống như cách một thế giới không thể nào chạm tới. Người ngồi xuống. Những lời ta nói đây, người cố gắng nhớ kỹ. Trịnh Khôn nhìn Âu Dương. Sắc mặt hắn có chút lén khốc, giống như đang bàn giao hậu sự. Điều này khiến Âu Dương quen nhìn dáng dấp luôn vui vùa của Trịnh Khôn cảm thấy có chút không thích hứng. Lao sư người nói đi. Âu Dương không rõ tại sao thông đạo gần ngay trước mắt Trịnh Khôn lại không đi ra. Nhưng hắn không phải là kẻ ngốc Hắn biết trong chuyện này hẳn phải có một bí mật động trời. Ngươi tiến vào sinh tử cảnh đã sắp được nửa năm. Theo lý thuyết bên ngoài hẳn đã qua hơn 4 năm. Dựa theo tỷ lệ thời gian ngươi đã nói, ta suy đoán một chút, lúc này còn cách thời gian chân linh giới mở ra khoảng mấy tháng nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ta lựa chọn truyền thụ tu phục thuật cho ngươi. Trịnh khôn nói vậy khiến Âu Dương cảm thấy sờ đầu không sợ tới hóc. Lao sư ý của Ngài. Âu Dương nhìn Trình Khôn. Tuy nhiên Trình Khôn lại phất tay ngắt lời Âu Dương, tiếp tục nói. Ngươi không cần hỏi. Ngươi chỉ cần nghe cho rõ là được. Chân linh giới trăm năm mới mở ra một lần. Nếu như luận về tu vi, bất luận thế nào ngươi cũng không đủ tư cách vào chân linh giới. Tuy nhiên hiện tại đã không có vấn đề. Ngươi là tu phục đại sư, chuyện tiến vào chân linh giới tất nhiên là chuyện đơn giản. Thời điểm trịnh khôn nhắc tới tu phục đại sư, vẻ mặt hắn đầy thỏa mãn. Đối với hắn mà nói, đời này vào thời khắc cuối cùng có thể chuyển thụ tu phục thuật cho một thiên tài siêu chấp như Âu Dương cũng coi như không nguồn công cuộc đời này. 15 tuổi, chính khôn được sư phụ của hắn phát hiện, đi theo sư phụ tu luyện tu phục thuật. 30 tuổi đạt tới tu phục đại sư. Thời điểm 40 tuổi thành tiểu tu phục tông sư. Trong mắt vô số người trịnh khôn quả thực chính là một thiên tài tu phục thuật. Nhưng so với Âu Dương thực sự không tính là gì. Tuy trịnh khôn luyện tu phục thuật từ nhỏ, nhưng người thật sự biết hắn là tu phục tông sư cũng chỉ có một mình sư phụ đã qua đời của hắn. Bi kịch của trịnh khôn chính là hắn chân trước bước vào tu phục thuật tông sư, chân sau liền tiến vào sinh tử cảnh. Trịnh khôn vốn dự định sau khi tiến vào chân linh giới sẽ hót một tiếng khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Hắn muốn lấy tu phục thuật bước vào chân linh giới. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã không có cơ hội nữa. Nhưng trong thời khắc cuối cùng khi ở đây, hắn lại truyền thụ lại cho Âu Dương. Đây cũng xem như không để tu phục thuật của mình bị thất truyền. Tiếp theo ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe về những gì ta tìm hiểu được đối với sinh tử cảnh trong những năm qua. Sinh tử cảnh này tràn ngập bí mật. Nếu có một ngày thực lực của ngươi đạt được tới đỉnh phong, có thể trở lại sinh tử cảnh tìm hiểu hư thực. Chính khôn nhìn Âu Dương ở bên cạnh không nói gì. Hắn biết, đây chính là thời điểm nói tất cả cho Âu Dương biết. Trịnh khôn chỉ vào bầu trời nói, sinh tử cảnh ở trong mắt ta thật ra chính là một huyễn trận cực lớn. Tên của nó hẳn phải được gọi là Đại La Chu Thiên. Người có thể bố trí huyễn trận như vậy, cả ngươi và ta đều không thể nào tưởng tượng được. Hắn dùng một thế giới Đại La Chu Thiên này phong tỏa trong tòa yêu tháp. Nhưng không ai biết trong tòa yêu tháp rốt cuộc đang giữ cái gì. Ta sống trong sinh tử cảnh 6 năm. Trong thời gian 6 năm ta gần như đã đi khắp sinh tử cảnh. Đối với chỗ nơi đây ta đều đã quen thuộc. Vị trí chúng ta đang đứng hiện nay chính là trung tâm của toàn sinh tử cảnh cũng là chỗ huyền bí nhất. Ta đoán, nơi này chính là vị trí bí mật của toàn sinh tử cảnh. chương 135, bước ra khỏi sinh tử cảnh. Dường như trịnh khôn là một thư sinh rất tò mò, không có đáp án sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Trong những năm này, hắn vẫn luôn tìm kiếm bí mật của sinh tử cảnh. Hy vọng sẽ có một ngày phá giải bí mật này đi ra ngoài. Nhưng đi vào đây nhiều năm như vậy, hắn từ từ hiểu rõ, Đại La Chu Thiên sinh tử cảnh căn bản không phải thứ mà cấp bậc như hắn có thể đụt vào. Cho dù hắn có thể trùng kích thánh thể cũng không được. Muốn đi lại trong sinh tử cảnh mà vẫn bình thường, khả năng cũng chỉ có quái vật như Âu Dương mới có cơ hội. Ý của Lão Sư là nơi này hẳn có một bí mật kinh thiên động địa Âu Dương rất thông minh. Hắn chỉ nghĩ một chút đã hiểu được ý tứ trong lời nói của trình khôn. Không sai. Nhưng ta khuyên ngươi không nên đi tìm bí mật này. Cương giả có thể tạo ra một thế giới đại la chu thiên phong tỏa bên trong tỏa yêu tháp căn bản cường đại tới mức ngươi có thể tưởng tượng được. Bí mật do một cường giả như vậy phong ấn sao ngươi có thể đụng vào. Trình khôn biết Âu Dương là một kẻ rất hiếu kỳ. Cho nên hắn vội vàng nhắc nhở. Ồ! Bị trình khôn nói như vậy. Âu Dương chỉ có thể gật đầu. Được rồi, chuyện ta biết về sinh tử cảnh, ta gần như đã nói hết cho ngươi biết. Tiếp theo, ngươi cũng nên đi đi. Mặc dù trịnh khôn nói rất khí phách, nhưng thời điểm hắn nói ra điều này, Âu Dương vẫn nhận ra trong mắt hắn có phần không ớn. Một người bị giam trong này nhiều năm như vậy, có thể tìm được một người nói chuyện, cảm giác này chỉ có người thật sự trải qua mới có thể hiểu rõ. Mà bây giờ Âu Dương lại sắp rời khỏi. Trịnh khôn không muốn cũng là chuyện bình thường. Vì sao lão sư không đi cùng với ta? Âu Dương nhìn trịnh khôn hỏi. Vừa nay hắn đã định nói, nếu như hắn nắm trịnh khôn cùng đi, vậy không phải có thể cùng nhau đi ra ngoài sao? Bản thân Âu Dương không bị bất kỳ viễn thuật nào mê hoặc, chỉ cần nắm trịnh khôn, như vậy mặc dù trịnh khôn bị lạc mất phương hướng, cũng có thể đi ra ngoài mới phải. Ngùng ốc! Ngươi cho rằng Đại La Chu Thiên này là loại viễn thuật bình thường sao? Đừng nói là ngươi nắm lấy ta, cho dù ngươi con ta, ta cũng không thể nào đi ra ngoài được. Không phải trình khôn không suy nghĩ tới điều đó. Chỉ có điều hắn biết huyện trận Đại La Chu Thiên không phải mê hoặc con người mà là tâm. Bất luận dùng biện pháp gì, một khi tiến vào trong Đại La Chu Thiên, trừ phi có thân thể miễn dịch với huyện thuật giống như Âu Dương, vàng không sẽ bị tách ra, sau đó lạc lối ở bên trong. Cho nên trình khôn căn bản không nghĩ tới việc đi ra ngoài không thử một chút làm sao biết được. Âu Dương nói xong cũng mặc kệ trịnh khôn nghĩ như thế nào, hắn lập tức nắm lấy cánh tay trịnh khôn đi về phía thông đạo tối đen. Nhưng mới đi được năm bước, hắn liền phát hiện cánh tay trịnh khôn trong tay của mình bỗng nhiên biến thành một đoàn xương ngủ. Con mắt của mình có thể nhìn thấy trịnh khôn bất đắc di đứng ở nơi đó, nhưng bất luận mình cố gắng như thế nào cũng vĩnh viễn không thể nắm lấy trịnh khôn. Không cần uổng phí khí lực nữa. Ta có thể truyền thụ hết sở học của mình cho ngươi. Ta đã thỏa mãn. Nếu như sau này ngươi còn có thể nhớ tới mấy ngày sư đồ của chúng ta, tương lai nếu như người của trịnh gia ta là kẻ địch của ngươi, mong rằng ngươi có thể tha cho bọn họ một lần. Thần sắc của trịnh khôn rất chán chường Tuy rằng nghĩ được như vậy, nhưng thời điểm đối diện với sự thật, hắn vẫn cảm thấy chán nản. Lao sư, Âu Dương nhìn trịnh khôn cụt hứng đứng ở nơi đó, nói thật hắn rất cảm ơn trịnh khôn. Trịnh khôn chỉ ở chung với hắn có nửa năm, Hơn nữa còn ở trong sinh tử cảnh quỷ dị này. Nhưng nửa năm này Trịnh Khôn lại cố gắng hết sức truyền thụ cho Âu Dương về tu phục thuật thần bí kia. Còn dẫn Âu Dương đi tới lối thoát duy nhất này. Nhưng bất kể cảm ơn như thế nào, chuyện giữa hắn và Trịnh Đan Đằng cũng khó hóa giải. Âu Dương đã từng nói nhất định sẽ làm được. Nếu hắn ra được, Trịnh Đan Đằng nhất định phải chết. Ân và hóa Âu Dương vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Người có ơn với hắn chính là Trịnh Khôn. Nhưng Trịnh Gia lại không có ơn gì đối với hắn. Hắn cảm ơn Trịnh Khôn, nhưng những người khác trong Trịnh Gia có liên quan gì tới hắn? Sao lại lề mề như vậy? Lao Tử ở chỗ này đã nhiều năm, đã sớm quen sống ở đây. Nếu bảo lão Tử ra ngoài, Lao Tử còn không tình nguyện. Thật ra Trịnh Khôn không nhìn thấy Âu Dương. Cho dù là giọng nói của Âu Dương cũng rất mở mịt. Đứng nhìn Trịnh Khôn một hồi, Âu Dương quay về phía Trịnh Khôn lệ ba lại. Sau đó đứng dậy lại nhìn Trịnh Khôn một chút, rồi mới xoay người chạy về phía thông đạo tối đen. Sau khi lùi về phía sau 4-5 bước, Trịnh Khôn đã ra khỏi khu vực của huyện trận kia. Con mắt của hắn lại hồi phục bình thường. Lúc này hắn đã nhìn thấy Âu Dương phóng người tiến vào lối ra. Trên mặt của hắn xuất hiện một nụ cười. Cho dù mình không ra được, nhưng mình đã truyền hết năng lực của mình cho hắn. Mình không ra được, nhưng đồ đệ của mình lại có thể ra ngoài. Đi thôi tiểu tử. Chân thực chi nhãn, ngay cả Đại La Chu Thiên cũng không thể giữ nổi. Năng lực săn bắn kẻ địch thăng cấp, tu phục thuật tông sư. Có nhiều năng lực Nghịch thiên như vậy tương lai có phải ngươi sẽ trở thành một nhân vật tương đương với Đại Đế hay không? Trịnh Khôn nói xong lặng lẽ cười. Tuy nhiên bất luận Âu Dương ở bên ngoài đặc biệt tới mức nào, đối với Trịnh Khôn mà nói, Hán Vĩnh Viễn chỉ là một con quỷ đáng thương chạy không thoát sinh tử cảnh. Thêm 2 năm. Chỉ cần thêm 2 năm nữa, hắn cũng sẽ chết. Với bước vào thông đạo, Âu Dương liền có cảm giác giống như lúc mình mới tiến vào sinh tử cảnh. Nhưng cùng một thời không như vậy, lúc đi ra ngoài lại không lâu như lúc đi vào. Chỉ khoảng chừng 1 phút, Âu Dương đã xuất hiện ở thế giới băng tuyết, tầng thứ 3 trong tòa yêu tháp. Cảm nhận từng đợt lạnh giá của thế giới băng tuyết, nhìn hoa tuyết bay tán loạn trong thế giới băng tuyết, Âu Dương không ngờ đã rơi lệ. Đây chính là nước mắt kích động. Bất kể là ai, một khi đã tử trong sinh tử cảnh trở ra, chỉ sợ cũng không tốt hơn Âu Dương. Lúc này Âu Dương thật sự rất muốn hét lớn một tiếng lao tử đã đi ra. Nhưng hắn không làm như vậy. Lần này trải qua sinh tử cảnh, hắn đã biết cái gì gọi là dấu tài, cái gì gọi là đạo lý cây cao chịu do lớn. Trong quá khứ, hắn cảm thấy dùng vũ lực có thể giải quyết tất cả. Nhưng sau khi trải qua chuyện bị Tây Kỳ và Hồng Minh liên kết ám toán khiến hắn hiểu rõ, Có lúc có vũ lực cường đại hơn nữa, dụ tâm tính toán hơn nữa cũng khó tránh khỏi có lúc xảy ra sơ suất. Mà hành trình vào sinh tử cảnh lần này, tuy rằng thực lực của bản thân Âu Dương chỉ tăng tới lục dai, nhưng hắn lại nhận được năng lực tu phục thuật trở thành một tu phục đại sư. Tu phục đại sư luận về địa vị tuyệt đối cao hơn so với cường giả kiểu dai. Âu Dương biết, nếu như lần này mình không lợi dụng tốt thân phận tu phục đại sư của mình, Vậy thực sự sẽ phụ lòng Trịnh Khôn đã truyền thụ tu phục thuật cho mình. chương 136, trở lại Tây Kỳ. Trịnh Đan Đằng, không ngờ được sao. Lao Tử đã thật sự đi ra. Yên tâm, ta sẽ không ngốc đến mức vọt vào hoàng thành dân ngươi. Tuy nhiên, món nợ ngươi nợ ta và huynh đệ của ta, ngươi nhất định phải trả hết. Trong lòng âu dương tự đủ. Sau đó hắn lấy từ trong vòng tay ra một cái mũ che lớn, che kín bản thân. Tiếp đó đạp lên băng tuyết đi về phía lối ra của tòa yêu tháp. Chiếc mũ đen có màn che phía ngoài đã che kín tất cả khuôn mặt. Nhìn từ phía ngoài, không ai có thể nhìn thấy rõ tướng mạo của Âu Dương. Nếu như ở tại thôn chấn nhỏ, loại trang phục cực kỳ cổ quái có thể sẽ khiến người ta chú ý nhưng trong đô thành của Tây Kỳ lại rất ít người để ý tới một người mặc trang phục như vậy. Mười ngày sau khi Âu Dương rời khỏi tòa yêu tháp, Âu Dương một mình đi tới Hoàng thành Tây Kỳ. Nơi đây chính là thành trong thành, được gọi là thành Hoàng Kim. Hoàng Kim thành cũng giống như cái tên của nó. Khắp nơi đều có Hoàng Kim. Ở chỗ này chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy ngươi có thể nhận được tất cả những điều ngươi muốn. Quyền lợi, danh vọng, mỹ nữ, địa vị, tiền tài. Tất cả những thứ này đều có thể nhận được trong Hoàng Kim thành. Nhưng trước tiên ngươi nhất định phải có năng lực xứng đáng với những thứ này. Âu Dương không ngừng quan sát xung quanh Hoàng Kim thành này. Lúc này Hoàng Kim Thành giống như vừa được sửa chữa lại. Cả tòa thành thị giống như rực rỡ hẳn lên. Cho dù chưa từng tới nơi này Âu Dương cũng có thể nhận ra được. Lan xa một chút. Muốn bị đâm chết sao. Ngay phía sau Âu Dương, một giọng nói cực kỳ hung hăng cản quay chuyển đến. Sau đó một chiếc xe ngựa không chút kiêng kỵ lao về phía Âu Dương. Cũng may thân thủ của Âu Dương cực kỳ nhanh nhẹn. Thoáng cái hắn đã xoay người nhảy lên. Âu Dương thành công lướt qua xe ngựa, tránh phát sinh thảm kịch mới ra khỏi tòa yêu tháp đã bị xe ngựa nghiền chết. Nhìn xe ngựa đi xa, Âu Dương chỉ lắc đầu nở nụ cười. Hắn không muốn hóa thân thành sứ giả chính nghĩa với ý định ngăn cản chiếc xe ngựa này sau đó lôi chủ nhân của chiếc xe ngựa ra đánh đập một trận. Theo Âu Dương thấy, vẫn lưu những gia hỏa này cho những kẻ có tinh thần trọng nghĩa làm đi. Mình tới nơi này không phải để thu thập đám nhãi con này. Tu Phục Sư Bất luận là trong mắt một tu luyện giả nào thậm chí là bình dân đều là tồn tại cao quý. Tu Phục Sư không nhất định phải là cương giả, nhưng Tu Phục Sư chắc chắn là nhân vật chạm tay vào có thể bị bỏng. Cho dù là học đồ Tu Phục Sư sơ cấp nhất cũng là nhân vật được người nâng tới tận mây xanh. Bình thường, Tu Phục Sư đều là những người vô cùng kiêu ngạo. Người có quyền lợi cực cao, người có vạn ngàn gia sản, nhưng người tuyệt đối không cách nào khiến một Tu Phục Sư cúi đầu. Chỉ có tu phục sư mới có thể sửa chữa phục hồi lại yêu binh và pháp bảo cho ngươi Nếu là pháp bảo còn tốt một chút. Dù sao sau khi pháp bảo của lục tiên hoặc là huyện thuật sư bị hư hỏng, bọn họ có thể dựa vào lực lượng chiến đấu của bản thân. Nhưng yêu binh lại không giống như vậy. Cả đời yêu chiến sĩ chỉ có một yêu binh bản mạng. Nếu như yêu binh bản mạng bị hư hỏng, vậy lực chiến đấu của yêu chiến sĩ ít nhất giảm xuống bốn thành. Chỉ có tu phục sư có thể sửa chữa phục hồi yêu binh. Nhưng số lượng tu phục sư thực sự quá ít. Có bao nhiêu yêu binh bị hư hỏng. Lại có bao nhiêu tu phục sư. Đây tuyệt đối không thể so sánh được. Ôi ôi ôi, đã nghe nói chưa? Trong quán rượu, một tiểu tử với vẻ mặt gian rảo vừa bóc cụ lạc vừa quan sát xung quanh nói. Lý Thanh Phong lại khiêu trịa hiển với bệ hạ. Lần này Lý Thanh Phong không chỉ thất bại. Hơn nữa ngay cả yêu binh cũng bị càn lòng kiếm của bệ hạ chém thành hai nửa. Còn cần ngươi phải nói sao? Hiện tại có người nào không biết chuyện này? Lý gia đã tìm các tu phục đại sư tới, nhưng không ngờ không có cách nào phục hồi lại như cũ. Xem ra lần này Lý gia thật sự gặp nạn. Có người thấp dọng phụ hòa theo. Trong khi bọn họ thảo luận, Âu Dương lại lặng lẽ như mày. Tại Tây Kỳ thậm chí có người dám khiêu chiến với trịnh khiếu thiên sao. Trinh khiếu thiên là quân chủ của Tây Kỳ. Chẳng lẽ có người muốn tạo phản? Khách quan, rượu và thức ăn đã xong rồi. Ngay trong lúc Âu Dương đang tự hỏi, tiểu nhị của quán rượu đưa toàn bộ thức ăn và rượu Âu Dương đã gọi đặt ở trên bàn, sau đó cười dài chuẩn bị rời đi. Ai chờ đã? Âu Dương quay về tiểu nhị này vây vây tay. Sau đó hắn lấy từ trong túi của mình ra một miếng kim tệ nắm ở trong tay nói. Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Trả lời được, nó sẽ thuộc về ngươi. A nhìn thấy kim tệ trong tay hô giường, con mắt của tiểu nhị này liền phát sáng. Phải biết rằng, trong quán rượu này mỗi ngày quả thật đều có không ít khách hàng hỏi thăm vấn đề giống như hắn. Tình cờ cũng sẽ có một vài khách hàng tương đối hào phóng sẽ thưởng hắn một chút tiền bạc. Nhưng tiểu nhị này làm lâu như vậy, vẫn chưa từng nghe nói có ai sẽ trực tiếp khen thưởng bằng kim tệ. Nhìn kim tệ trong tay hô giường, tiểu nhị này không bỏ đi nữa. Hán khúng núm đi tới trước mặt Âu Dương, ký hưởng cười nói. Khách quan ngài cứ nói. Tiểu nhân biết gì sẽ nói nấy tuyệt không giấu giếm. Rất tốt. Âu Dương đặt kim tệ trong tay lên mặt bàn, sau đó nói nhỏ. Lý Thanh Phong là ai? Lý Thanh Phong. Nghe thầy Âu Dương mở miệng liền hỏi Lý Thanh Phong, Tiểu Nhị không cần đoán cũng biết, người này tuyệt đối không phải là người bọn họ Tây Kỳ. Tại Tây Kỳ còn ai không biết lý ra? Còn ai có thể không biết thương Hoàng Lý Thanh Phong? Khách quan! Ngài là người bên ngoài đến sao? Trái lại tiểu nhị không muốn trả lời vấn đề của Âu Dương. Tại Tây Kỳ, tuy Lý Gia thế lớn, nhưng Lý Gia cũng là một cấm kỵ. Ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Âu Dương túi đầu nhìn kim tệ trên bàn. Hắn biết một kim tệ có giá trị thế nào? Ở thế giới này một kim tệ đủ để khiến một một nhà bình thường ba người sống tốt trong một tháng. Vâng khách quan. Tiểu nhị nhìn kim tệ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Thật ra có lẽ phải nói từ rất lâu trước đây, Lý Gia đã tồn tại ở Tây Kỳ. Tuy rằng cho tới nay Tây Kỳ đều là trịnh gia, nhưng Lý Gia là thế lực duy nhất dám đối kháng với gia tộc hoàng quyền bên trong Tây Kỳ quốc. Lý Thanh Phong lại là thế hệ Lý Gia hiện nay, chính là một yêu chiến sĩ cựu dai còn được gọi là thương hoàng. Nhưng khách quan hẳn ngươi cũng đã nghe nói, hai ngày trước Lý Thanh Phong khiêu chiến bệ hạ kết quả bị chém Đức Yêu Binh. Tin chắc lần này bệ hạ sẽ nhân cơ hội chèn ép Lý Gia hoàn toàn. Tiểu nhị vừa thấp giọng nói xong vừa quan sát xung quanh. Hắn rất sợ có người phát hiện hắn đã nói như thế. Có can đảm đối kháng với gia tộc hoàng quyền. Chẳng lẽ thế lực của Lý Gia lớn như vậy sao? Đây là lần đầu tiên Âu Dương nghe nói có thế lực can đảm đối kháng gia tộc Hoàng Quyền. chương 137, yêu binh không thể phục hồi. Hắn không thể tưởng tượng được, không ngờ Lý Gia này có thế lực lớn như vậy. Ngay cả một tiểu nhị trong một quán rượu nhỏ cũng biết chuyện, có thể thấy được Lý Gia không phải chỉ đối nghịch với Hoàng Quyền trong bóng tối, mà trực tiếp đối kháng với Trịnh Gia. Đúng vậy. Nhưng lần này yêu binh của Lý Thanh Phong bị chém. Nguyên khí của Lý Gia bị thương nặng. Nếu như vào lúc này trịnh gia nhân cơ hội đối phó với bọn họ, chỉ sợ. Tiểu nhị nói tới đây Âu Dương đã thỏa mãn gật đầu đưa kim tệ trên bàn cho hắn. Tiểu nhị cho hắn biết tin tức như vậy là đủ rồi. Những điều này khiến hắn rất hài lòng. Lý ra còn chưa mời được tu phục sư nghĩ biện pháp phục hồi yêu binh sao. Đây là vấn đề cuối cùng của Âu Dương. Đương nhiên là có, nhưng tu phục sư của Tây Kỳ chúng ta không làm được. Lý ra gần như đã mời tất cả tu phục sư có tiếng tại Tây Kỳ tới. Nhưng những tu phục sư này đều không có năng lực phục hồi yêu binh cửu dai. Nghe nói ngày hôm trước Lý ra còn từng thỉnh một tu phục đại sư, kết quả lại nhận được một tin tức yêu binh hoàn toàn bị tổn hại không có cách nào phục hồi. Tiểu nhị đúng là một người linh thông tin tức. So với tin tức ngầm của đám buôn chuyện kia rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Một kệ tệ của Âu Dương bỏ ra thật sự không ngủ phí. Sau khi hỏi thăm tiểu nhị một chút về vị trí của Lý Gia, Âu Dương bỏ lại tiền rượu và thức ăn lập tức xoay người rời khỏi quán rượu. Hắn đã tìm được mục tiêu. Mục tiêu này chính là Lý Gia. Âu Dương biết, một mình mình nhất định không thể nào tiêu diệt dược chỉnh đàn đằng ngay trong hoàng thành. Bây giờ một khi hắn đã biết sự tồn tại của quái vật khổng lồ như Lý Gia, hắn biết chỉ cần có thể hợp tác với Lý, rất nhiều chuyện không có khả năng sẽ biến thành có khả năng. Sau khi rẽ trái rẽ phải qua năm dãy phố, rốt cuộc hắn đã tìm được Lý Gia phủ đệ ở phía bên trái của Hoàng Kim Thành. Nhìn qua phủ đệ này cơ hồ có thể sánh ngang với Hoàng Thành. Âu Dương lắc đầu cười khổ một phen. Lý Gia này quả thật lợi hại, giám quang minh chính đại đối nghịch với Hoàng Quyền ngay trong tây Kỳ Xem ra thế lực của Lý Gia hẳn không nhỏ mới đúng. Lúc này trước cửa Lý Gia có vô số thủ vệ đang canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Yêu binh của Lý Thanh Phong bị chém. Lý Thanh Phong là người đứng đầu Lý Gia. Nếu như yêu binh không có cách nào phục hồi trong thời gian ngắn, vậy chắc chắn Lý Gia sẽ gặp họa đến nơi. Sắp tới ngày chân linh giới mở ra. Chỉ sợ trịnh khiếu thiên không ngần ngại dẫn người đuổi Lý Gia hoàn toàn ra khỏi đô thành, thậm chí là Tây Kỳ. Lý Thanh Phong đã mời gần hết các tu phục đại sư trong Tây Kỳ, nhưng hắn lại nhận được thư trần đoán bệnh phải chết, không thể phục hồi được. Năm chữ này giống như một đám mây đen che phủ toàn Lý Gia, khiến Lý Gia vốn mỗi ngày đều có vô số người lui tới, lúc này đã hoàn toàn bị cô lập. Giờ này phút này, yêu binh Lý Thanh Phong bị chạm, trịnh ra muốn động thủ đó là chuyện không nghi ngờ chút nào. Một khi trịnh ra động thủ tất nhiên là tư thứ lôi đỉnh. Nếu Lý Gia không nghĩ ra được phương pháp ứng đối nào, chắc chắn chính là thai họa ngập đầu. Mà giờ phút này bất kỳ ai cũng không muốn có bất kỳ liên quan nào với Lý Gia kẻo sẽ bị liên lụy. Bởi vì một khi ngươi liên quan tới Lý Gia, sau khi chỉnh khiếu thiên tiêu diệt xong Lý Gia tiếp đó sẽ tiêu diệt chính ngươi. Thiên sinh dừng chân. Lúc này Lý Gia không tiếp khách. Khi Âu Dương đi tới trước cửa Lý Gia, một gã hộ vệ của Lý Gia ngăn cản Âu Dương lại. Tuy người này nói chuyện lãnh đạm, nhưng vẫn tương đối đúng mực. chí ít không xuất hiện một đoạn máu chó. Mắt chó coi thường người khác. Ta không phải là khách. Âu Dương vẫn đội mũ có khăn che kín mặt. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào Hoàng Kim Thành, hắn chưa từng để lộ bộ mặt thật của mình. Hắn làm như vậy thật ra cũng chỉ để bảo hiểm. Đối với người trong thiên hạ mà nói Âu Dương đã chết. Hiện tại hắn không có năng lực hoàn thành lời hứa treo đầu trịnh đan đằng ở bên trên Hoàng Thành. Âu Dương cảm thấy nên biết điều một chút thì tốt hơn. Sao? Nghe thấy giọng điệu Âu Dương trả lời một cách kỳ quặc như vậy, lại nhìn bộ trang phục quái ghi trên người Âu Dương, những thủ vệ này không thể phán đoán được. Phải biết rằng, Lý Gia chính là một gia tộc tu luyện giả. Lý Gia có rất nhiều bằng hữu đều là tu luyện giả. Những hộ vệ này không rõ ý đồ của Âu Dương khi đến đây, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi nói cho Lý Thanh Phong biết, ta có thể phục hồi lại yêu binh của hắn. Âu Dương nhìn thấy những thủ vệ này không tìm được manh mối liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Nhưng cho dù hắn nói ra câu này nhẹ nhàng tới mức nào, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đối với Lý Gia hiện nay mà nói, bọn họ cần nhất không phải là Minh Hiếu hoặc là Bằng Hiếu. Bọn họ cần chính là một tu phục đại sư có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong. Tuy rằng có tu phục đại sư đã hạ thư chuẩn đoán tử vong cho Lý Thanh Phong, nhưng Lý Gia vẫn không từ bỏ hy vọng. Bọn họ vẫn đang tìm kiếm Tìm kiếm một tu phục đại sư có năng lực phục hồi yêu binh cho Lý Thanh Phong Mà bây giờ không ngờ Âu Dương lại quang minh chính đại như vậy chạy đến nơi này Nói hắn có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong Mặc dù những thủ vệ này khó chơi tới mức nào Bọn họ cũng không dám thất lễ Thiên sinh xin chờ một chút Ta đi vào bẩm báo quản gia đại nhân Một tên thủ vệ nhìn dáng dấp rõ ràng là thủ lĩnh của những thủ vệ này nhìn Âu Dương một chút Sau đó bước nhanh về phía bên trong Lý Phủ. Âu Dương cũng không nóng vội. Bởi vì lúc này người nóng vội gấp gáp hơn hẳn là lý ra mới đúng. Hắn không tin yêu binh của Lý Thanh Phong lại bị hủy, hắn có thể bình tĩnh được. Hắn cũng không tin đối mặt với tình hình trịnh khiếu thiên có thể đột kích bất cứ lúc nào, bọn họ còn có thể bình tĩnh. Quả nhiên, chỉ khoảng 5 phút sau, một nam tử trung niên mặc lam bào Toàn thân tản ra khí tức linh nguyên nồng đậm theo người thủ vệ vừa rời khỏi chạy về phía này. Nhìn người trung niên áo bào lam này, chân thực chi nhãn của Âu Dương mở ra. Chỉ một thoáng, Âu Dương đã nhìn thấu sự nông sâu của người này. Lục tiên lục dai. So với mạch thiên ngai vẫn yếu hơn mấy phần. Nhưng dù sao cũng có thể coi là cao thủ. Nhìn thấy người mặc lam bào này, Âu Dương không khỏi đánh giá lý ra cao thêm mấy phần. Một quản gia đã có thể có thực lực lục tiên lục dai. Có thể tưởng tượng được lý ra có thể có thực lực đối kháng với hoàng quyền tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ở thế giới này, tu luyện giả mới là tồn tại thống trị thế giới này. Đừng thấy trịnh khiếu thiên tùy tiện ra lệnh một cái đều có thể điều động mấy chục vạn đại quân, nhưng trước mặt gia tộc tu luyện giả như lý ra thật sự không tính là gì. Người có nhiều người bình thường hơn nữa, có khả năng tổn thương tu luyện giả sao? Đạo lý này ai cũng có thể hiểu rõ. chương 138, coi ngựa chết như ngựa sống, một vị bằng hưu kia, tại hạ là quản gia của Lý Gia, tên Lý Thành. Không biết bằng hưu ngươi nói có thể. Lời của Lý Thành còn chưa dứt đã bị Âu Dương ngắt lời. chợt nghe Âu Dương nói. Không sai, đúng là ta. Mời. Nghe thấy Âu Dương trả lời khẳng định như vậy, Lý Thành không chút do dự quay về Âu Dương làm dấu tay xin mời. Đừng thấy Âu Dương vô cùng thần bí, nhưng Lý Gia căn bản không sợ. Lý Gia không chỉ có thế lực lớn, thực lực Lý Gia càng không tầm thường. Đừng nói là Âu Dương, cho dù bây giờ là trịnh khiếu thiên một người một ngựa tiến vào phủ đệ Lý Gia bọn họ cũng chưa chắc có thể đi ra được. Muốn ra tay với Lý Thanh Phong trong phủ Lý Gia, chuyện như vậy hoàn toàn là chỉ là một chuyện đùa. Toàn thiên hạ, người dám không để mắt tới Lý Gia có lẽ chỉ có một người. Đó chính là sở tương hợp. Nhưng không có ai cảm thấy với thân phận của sở tương hợp lại ăn mặc như vậy lén lén lút lút xuất hiện ở đây để giết Lý Thanh Phong. Thiên sinh là Tu Phục Sư. Lý Thành vừa dẫn đường vừa tùy ý mở miệng hỏi dò. Người đang nói đùa sao? Nếu như ta không phải là Tu Phục Sư, làm sao có thể phục hồi yêu binh? Âu Dương có chút buồn cười. Lý Thành này đến nói chuyện phiếm cũng quá kẻ nhạt. Sao lại hỏi như thế? Dạ dạ dạ. Đúng là tại hạ đường đột. Không biết tiên sinh là tu phục sư cấp độ nào. Lần này Lý Thành có chút thận trọng hơn. Cho dù mới đây thôi, chính hắn cũng không quá tin tưởng có người có thể phục hồi được yêu binh cho Lý Thanh Phong. Nhưng đối với Lý Gia mà nói, cho dù chỉ là một tia hy vọng cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Ta có cấp độ thế nào, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ta có năng lực trợ giúp gia chủ các ngươi phục hồi lại yêu binh là được. Âu Dương khẽ mỉm cười. Hắn nói có vẻ hoàn toàn tự tin, nhưng trên thực tế trong lòng hắn cũng đang buồn trồn. Hắn được Lý Thành dẫn vào một phòng khách chiêu đãi khách quý. Lý Thành phân phó hạ nhân mang trà nước và các loại điểm tâm lên cho Âu Dương, sau đó cáo lôi chạy đi thông báo với Lý Thanh Phong. Âu Dương ngồi một mình trong phòng khách. Thật ra đối với việc lần này có thể phục hồi lại yêu binh cho Lý Thanh Phong hay không, bản thân hắn không hoàn toàn nắm chắc. Dù sao cũng đã có tu phục đại sư giám định qua đồng thời tuyên bản án tử vong cho yêu binh. Cho dù mình được thiên yêu trịnh khôn truyền thụ tu phục thuật, nhưng dù sao sau khi mình từ sinh tử cảnh đi ra, đây là lần đầu tiên thực sự giúp người ngoài sửa yêu binh. Cụ thể có làm được hay không chỉ có thể chờ đến khi tận mắt nhìn thấy yêu binh đã bị hỏng của Lý Thanh Phong mới có thể kết luận được. Khoảng chừng một phút sau, cửa phòng khách lại mở ra. Lần này chỉ có một người đi vào. Đó là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi. Người này mặc trường bảo màu xanh. Cả người không có bất kỳ điểm gì đặc biệt, thuộc dạng người ném vào trong đám đông ngươi sẽ không thể phân biệt được. Tuy nhiên Âu Dương lại không bị dáng vẻ bên ngoài của người này lừa dối. Chân thực chi nhãn của hắn đã mở ra. Hắn có thể thấy rõ ràng, trong tim người này có một viên yêu đan no đủ màu xanh có lực lượng bá đạo. Đây chắc chắn là một cường giả cựu dai. Tại Lisa, Cường giả kiểu dai chỉ có một người. Đó chính là Lý Thanh Phong. Trong ngáy mắt Âu Dương đã thăm dò ra thân phận của người này. chợt nghe Âu Dương mở miệng nói. Lấy yêu binh của người ra cho ta xem qua một chút. Âu Dương vừa mới mở miệng nói ra câu này, Lý Thanh Phong liền sững sở đứng ngây người. Thật ra hắn cố ý mặc trang phục như vậy. Vừa nãy Lý Thành nói cho hắn biết có người tự xưng có thể phục hồi lại yêu binh của hắn. Hắn đến nơi này chính là muốn thử xem Âu Dương nông sâu thế nào. Dù thế nào Lý Thanh Phong cũng không thể tưởng tượng được, từ sau khi đi vào, hắn luôn cất giấu yêu khí trong người. Nhìn trạng thái này mình gần như chỉ là một người bình thường. Nhưng dưới tình huống như vậy Âu Dương liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra thân phận của mình. Lý Thanh Phong biết, đây tuyệt đối không phải là một gia hỏa đơn giản. Lý Thanh Phong không mở miệng nói chuyện. Hắn chỉ chậm rãi lấy yêu binh của mình từ trong vòng tay của mình ra. Đây là một trường thương. Nói chuẩn xác hơn, đó là một cây trường thương đã bị chặt đứt. Lý Thanh Phong vừa lấy trường thương ra, thoạt nhìn nó có vẻ rất bình thường, ngoại trừ hình dáng bên ngoài có chút im ánh, gần như không khác gì với một cây trường thương mua 10 ngân tệ một cái ở các cửa hàng rèn. Cũng chính vì nguyên nhân này, bàn xà thương của Lý Thanh Phong mới có thể bị tu phục đại sư phán tử hình. yêu binh Yêu binh, tên cũng như nghĩa. Nếu như một cái yêu binh ngay cả yêu khí cũng đánh mất, vậy yêu binh đã tử vong. Dưới tình huống này trừ phi là có thể tìm được tu phục thần sư có thể cải tử hồi sinh, vàng không cơ bản chẳng khác gì đã chơi xong rồi. Tu phục thần sư là cấp bậc gì? Trong tiểu thế giới này muốn tìm một tu phục tông sư thật sự không thể. Ngươi muốn tìm một thần sư đại biểu cho cảnh giới tối cao của tu phục thuật sao? Âu Dương đứng lên. Để chén trà trong tay xuống, hắn liền chậm rãi đi tới trước mặt Lý Thanh Phong, nhận lấy bản xà thương tử trong tay Lý Thanh Phong. Đại sư có chắc chắn hay không? Cuối cùng, Lý Thanh Phong không nhịn được vẫn mở miệng. Dù sao đây là yêu binh bản mạng liên kết với tính mạng của hắn. Nếu như yêu binh bản mạng hoàn toàn tổn hại, điều này cũng đại diện cho Lý Thanh Phong không còn tư cách tiến vào chân linh giới. Cả cuộc đời này hắn chỉ có thể dừng lại ở cửu dai. Chuyện này đối với một người luôn tâm cao khí ngạo như Lý Thanh Phong mà nói đúng là một đá kích mang tính chất hủy diệt. Xem qua mới biết được. Âu Dương vừa nói vừa bắt đầu dùng hai con người huyết sắc của mình bắt đầu quan sát bàn xả thương trong tay. Nếu như chỉ dựa vào phán đoán của mình đối với yêu binh, như vậy không nghi ngờ chút nào, yêu binh đã hoàn toàn tổn hại không có cách nào phục hồi. Nhưng Âu Dương biết muốn thật sự nhìn rõ yêu binh, nhất định phải sử dụng chân thực chi nhãn của mình. Trước mặt chân thực chi nhãn, cho dù bàn xà thương lại yêu binh kiểu dai cũng không thể che giấu được. Giờ phút này cấu tạo bên trong bàn xà thương đã hoàn toàn hiện rõ ở trước mặt Âu Dương. Bàn xà thương bốn âm ưu đầy tử khí dưới chân thực chi nhãn của Âu Dương rốt cuộc đã xuất hiện một tia sinh cơ. Một cô yêu khí cuối cùng vô cùng yếu ớt ngấn ná phía bên trên mũi thương. Xem mức độ yếu ớt của yêu khí kia, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Có thể phục hồi. Bốn chữ tử trong miệng Âu Dương phun ra, nhưng giờ phút này bốn chữ lại giống như như búa tả mạnh mẽ hoanh kích vào tim Lý Thanh Phong. Yêu binh đã bị tu phục đại sư phán không thể sửa chữa lúc này không ngờ Âu Dương nói cho hắn biết có thể phục hồi. Lý Thanh Phong thật sự rất muốn ôm lấy Âu Dương để cảm ơn. Nhưng hắn biết lúc này không thể làm như vậy. chương 139, coi ngựa chết như ngựa sống, 2. Nhưng rất nguy hiểm. Yêu khí trong cây thương này chỉ có một tia cuối cùng. Nếu như ta chậm một ngày, thật sự không có hy vọng. Ngươi đã chuẩn bị vật liệu xong chưa? Âu Dương phát hiện ra lý sự thay đổi của Thanh Phong. Lúc này yêu khí trên người Lý Thanh Phong không ngừng chấp động. Rất rõ ràng tâm tình Lý Thanh Phong hết sức kích động. Người đâu? Dẫn đại sư tới phòng yên tĩnh nhất. Lấy tất cả vật liệu ta đã chuẩn bị ra. Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng. Sau đó cửa lớn của phòng khách bị người mở ra. Bên ngoài đã sớm có vô số người vây quanh. Khi bọn họ nghe thấy có thể phục hồi, biểu hiện của bọn họ còn kích động hơn cả Lý Thanh Phong. Đại sư, nếu ngài có thể giúp Lý Mộ sửa lại bản xà thương này, tất cả trên giới Lý Gia đều thiếu Đại sư một tân tình. Sau này nếu như Đại sư có chỗ cần dùng đến Lý Gia ta, Lý Thanh Phong ta nhất định sẽ là thiên lôi của Đại sư, sai đâu đánh đó. Lý Thanh Phong không biết phải làm thế nào để biểu đạt hết sự vui sướng trong lòng mình. Vốn hắn gần như đã từ bỏ. Cho dù nghe thấy Lý Thành báo cho hắn biết, có người nói có thể phục hồi bản xa thương, hắn vẫn rất bình tĩnh. Những ngày qua hắn đã tìm kiếm vô số tu phục sư. Từ tu phục học đồ đến tu phục đại sư, bất kỳ người nào biết tu phục thuật Lý Thanh Phong đều không buông tha. Nhưng hắn chỉ nhận được một đáp án không có cách nào phục hồi. Mà bây giờ tại thời điểm hắn gần như đã tuyệt vọng, Âu Dương lại nói cho hắn biết có thể phục hồi. Cho dù bản thân Lý Thanh Phong là cường giả cựu dai, đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này hắn vẫn cảm thấy khó kìm chế nổi sự kích động trong lòng. Không cần lấy vật liệu ra, sau đó tất cả các ngươi đều ra ngoài là được. Âu Dương cũng không dự định đến chỗ yên tĩnh nào khác. Lúc này trạng thái của bản xà thương thật sự rất xấu. Bất kỳ lúc nào kia yêu khí cuối cùng kia cũng có thể tắt. Trong thời gian nhanh nhất, nhất, Âu Dương nhất định phải dùng yêu khí của mình kích hoạt lại yêu khí của bản xà thương sau đó sửa chứa nó. Nếu lại chậm thêm một khắc có thể sẽ xảy ra vấn đề. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe thấy đại sư nói sao? Lấy hết tất cả vật liệu đã chuẩn ra đây cho ta. Lý Thanh Phong nhìn một đám người nhà đứng ngây ngốc ở ngoài cửa, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Lúc này Lý Thanh Phong mới thật sự là gia chủ của Lý Gia. Lúc này hắn không còn có chút tầm thường nào nữa. Nghe thấy Lý Thanh Phong nói vậy, Lý Thành giống như chó hoang thoát cương điên cuồng xuống tới. Hắn không ngừng lấy từ trong vòng tay ra ra đủ loại lưu ly thạch, to có nhỏ có, từ nhất Giai đến kiểu Giai. Xem ra, chỉ sợ Lý Gia đã chuẩn bị cho việc sửa bàn xà thương từ rất lâu. Từ trong vô số lưu ly thạch, Âu Dương chọn lựa một khối lưu ly thạch thích hợp nhất để sửa bàn xà thương. Hắn cầm lưu ly thạch trong tay sau đó quay về phía mọi người nói. Các người đi ra ngoài đi. Chuyện sửa bàn xà thương cứ giao cho ta là được. Còn đứng đó làm cái gì? Đi. Lý Thanh Phong ra lệnh một tiếng. Vô số người của Lý ra không muốn đi ra phòng khách đang chờ xem Âu Dương sáng tạo kỳ tích thế nào. Tuy rằng bọn họ đều rất tò mò không rõ Âu Dương dùng phương pháp nào mới có thể khiến bản xà thương đã bị phán là không có cách nào sửa được có thể phục hồi trở lại, nhưng hiện tại bọn họ không dám làm lỡ thời gian của Âu Dương. Nếu như bởi vì vậy khiến việc sửa chữa bị thất bại, vậy Lý Thanh Phong tuyệt đối sẽ giết người. Thật ra Lý Thanh Phong đi ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn rất bất an. Dù sao người này đột nhiên xuất hiện, cho dù hắn tự xưng có thể sửa được yêu binh Nhưng trên thực tế ngay cả diện mạo của người này hắn còn không nhìn thấy. Nếu nói rằng tin tưởng, đó chỉ là lời nói nhảm. Tuy nhiên Lý Thanh Phong cũng biết, trên căn bản bản xà thương đã bị phế bỏ. Một khi đã như vậy sao không ôm ngựa chết coi như ngựa sống để người này thử xem sao. Trong phủ lý ra, tin tức một tu phục đại sư mặc y lý phục màu đen nói có thể sửa được bản xà thương đã nhanh chóng lan truyền. Lúc này tất cả mọi người trong lý ra đều cảm thấy kinh hãi trước tin tức này. Bọn họ gần như đều không thể tin tưởng được tin tức này. Nhưng chuyện này đã được Lý Thành chứng thực. Giờ này phút này bên ngoài phòng chiêu đãi khách quý của Lý Gia đã sớm bị người chen trúc tầng tầng lớp lớp tới mức nước chạy không lọt. Đại ca! Nghe nói có một vị đại sư có thể sửa bàn xà thương. Một nam tử có dáng dấp bảy phần tương tự với Lý Thanh Phong tử trong đám người đi ra. Người này chính là đệ đệ của Lý Thanh Phong, Lý Thanh Vân. Phải! Lúc này thân thể của Lý Thanh Phong vẫn đang run dậy. Hắn biết, giờ này phút này trong phòng khách đâu dương hẳn đã bắt đầu công việc phục hồi. Tuy nhiên cho đến giờ phút này hắn vẫn có cảm giác giống như lọt vào trong sương ngủ. Lý Gia vốn đang cân nhắc con nên chuyển ra khỏi đô thành hay không. Dù sao yêu binh của Lý Thanh Phong đã bị tổn hại. Trinh khiếu thiên chắc chắn nắm lấy cơ hội này mạnh mẽ đả kích Lý Gia, cuối cùng sẽ đuổi Lý Gia ra khỏi Tây Kỳ Mà bây giờ bởi vì Âu Dương đến đã có thể giải quyết dễ dàng. Nếu như bản xà thương có thể được sửa chữa phục hồi lại, như vậy Lý Thanh Phong sẽ khôi phục được thực lực. Cho dù Trịnh Khiếu Thiên có thực lực mạnh hơn Lý Thanh Phong một bậc, nhưng hắn cũng phải biết giới hạn. Muốn tiêu diệt Lý Gia trừ phi Trịnh Gia muốn Ngọc đá cùng vớ, bằng không căn bản không có khả năng. Có thể nói, vào lúc này vận mệnh của Lý Gia đều nằm trong tay Âu Dương. Nếu như Âu Dương có thể phục hồi thành công, Như vậy Lý Thanh Phong của Lý Gia có thể khôi phục thực lực. Lý Gia vẫn có thể đứng trong đô thành đối kháng với Trịnh Gia. Nếu như Âu Dương thất bại, như vậy Lý Gia mất đi cường giả tuyệt đối Lý Thanh Phong này cũng sẽ không còn năng lực đối kháng với Trịnh Gia nữa. Bọn họ chỉ có thể buồn bã rời đi. Tất cả những điều này đều nằm trong tay Âu Dương. Sự khẩn trương của Lý Thanh Phong chắc chắn xuất phát từ trong nội tâm. Trong sự khẩn trương, hắn vẫn mang theo một tia sợ hãi. Hắn sợ nếu Âu Dương thất bại, nếu như thất bại, vậy chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục Người ở phía ngoài khẩn trương, nhưng Âu Dương ở trong phòng khách lại không chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, yêu binh cửu dai hoàn toàn không gây áp lực cho hắn. Nếu như nói bàn xà thương này đúng là đã hoàn toàn tổn hại, như vậy mặc dù hắn là cấp độ tu phục sư tông sư cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi hắn có thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng Âu Dương không cho rằng tu phục thần sư trong truyền thuyết được gọi là người có thể phục hồi tất cả yêu binh lại có thể đạt được dễ dàng như vậy. Mà bây giờ bản xà thương còn có một tia yêu khí cuối cùng tồn tại. Chỉ cần tia yêu khí này không bị mất, Âu Dương có thể dùng sở học tu phục thuật của hắn để dẫn dắt yêu khí đi ra, sau đó lợi dụng chính yêu khí của hắn để một lần nữa kích hoạt bản xà thương. Chương 140: Bản xà thương sống lại. Yêu khí chậm rãi dung nhập bản xà thương. Bàn xà thương đã được Âu Dương dùng lưu ly thạch phục hồi hoàn thành đang không ngừng tản mát ra hào quang màu xanh. Ban đầu hào quang màu xanh này còn yếu ớt, sau đó bắt đầu từ từ tăng cường. Đây là tác dụng yêu khí của Âu Dương, tuy nhiên Âu Dương cũng không hề dự định hoàn toàn trợ giúp Lý Thanh phong kích hoạt bản xà thương. Nếu nói như vậy, Âu Dương gần như sẽ phải dùng hết yêu khí của bản thân này. Đây chính là cách làm được một mất người. Âu Dương không thể nào đi làm như vậy được. Cho dù là kích hoạt bản xà thương như bây giờ, Âu Dương cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Kích hoạt một yêu binh sắp chết, điều này so với phục hồi yêu binh bị tổn hại sẽ khó khăn hơn nhiều. Yêu binh bị tổn hại bất luận nó bị tổn hại lợi hại tới mức nào, chỉ cần hồn phách của yêu binh vẫn còn, chỉ cần nó vẫn còn sống, việc phục hồi sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng yêu binh sắp chết giống như bản xà thương, rõ ràng muốn phục hồi loại yêu binh này đã là điều mà tu phục đại sư không thể làm được. Người bình thường cho dù là tu phục tông sư cũng không dám bảo đảm mình có thể chắc chắn 100%. Cũng may, Âu Dương có chân thực chi nhãn. Hắn có thể nhìn thấy điều mà tất cả các tu phục tông sư khác không thể nhìn thấy. Nhờ vậy lúc này hắn mới có năng lực có thể kích hoạt bản xà thương. Sống! Bản xà thương sống rồi. Ngoài cửa, Lý Thanh Phong giống như phát điên la lên. Vào giây phút Âu Dương kích hoạt bản xà thương, bản thân hắn là chủ nhân. Tất nhiên hắn có thể cảm giác được khí tức của bản xà thương khi sống lại. Giờ phút này Lý Thanh Phong thật sự muốn một cước đá vang cửa lớn vọt vào trong phòng. Nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Bởi vì Âu Dương đã thông báo, hắn không ra bất cứ người nào cũng không được phép quái dối. Hiện tại Âu Dương đối với Lý Thanh Phong mà nói, đó chính là đại thần. Lý Thanh Phong biết, một tu phục sư cường đại như thế chắc chắn sẽ có thành tựu vượt xa tu phục đại sư bình thường. Người như vậy... Cho dù tương lai tiến vào chân linh giới cũng sẽ là đối tượng được vô số tông phái cấp đoạn. Người như vậy chỉ có thể kết giao tuyệt đối không thể đắc tội. Đại ca, thật sự sống lại sao? Lý Thanh Vân có chút khó tin nhìn Lý Thanh Phong. Bàn xà thương đã được đánh giá là không có cách nào phục hồi không ngờ thật sự được đã chữa được. Lý Thanh Vân biết, từ giờ phút này địa vị của Lý ra lại một lần nữa được vương chắc. Chính ra muốn trục xuất Lý ra ra ngoài căn bản là không thể. Kéo kẹt. Một tiếng động nhỏ văng lên, cửa phòng khách chậm rãi mở ra. Âu Dương có chút hề vải một tay cầm bàn xà thương. Lúc này trạng thái hề vải của Âu Dương không phải là giả vờ. Kích hoạt bàn xà thương chí ít đã hao tổn của hắn một nửa số yêu khí. Dù sao đây cũng là yêu binh cựu dai. Còn hắn chẳng qua mới đạt tới lục dai. Bằng không cho dù hắn là tu phục tông sư cũng khó có thể dùng yêu khí kích hoạt yêu binh Thật sự được rồi. Thật sự đã phục hồi. Lúc này, con mắt của Lý Thanh Phong chăm chú nhìn bản xà thương trong tay hô dương, nhìn bản xà thương không ngừng tản mát ra hào quang màu xanh, nước mắt Lý Thanh Phong cũng sắp rơi. Đây là sự kích động. Bất luận Lý Thanh Phong là người bình thường hay là cường giả cựu dai, khi đối mặt tình với huống như thế đều giống như nhau. Loại cảm giác giống như từ địa ngục được đưa tới thiên đường, chỉ có người thật sự lĩnh hội mới có thể hiểu rõ. Thật sự đã phục hồi. Trời ạ, thật sự đã hoàn toàn phục hồi. Đám người nhà Lý Gia trước đó đã vây quanh phía trước phòng khách, giờ phút này cũng bị tâm tình Lý Thanh Phong ảnh hưởng. Mỗi người bọn họ nhìn tròng trọc vào thanh bàn xà thương cựu dai. Trong mắt bọn họ, đây chính là định hải thần châm của Lý Gia. Chỉ cần Lý Thanh Phong không nga xuống, Lý Gia vĩnh viễn sẽ không nga xuống. Tiếp lấy. Âu Dương vung tay một cái, bàn xà thương hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bay thẳng đến chỗ Lý Thanh Phong. Hai tay Lý Thanh Phong vẫy một cái, bàn xà thương lập tức bay vào trong tay của hắn. Cầm bàn xà thương trong tay, trong nháy mắt yêu khí của Lý Thanh Phong liền rót vào bản xà thương. Khi được yêu khí của Lý Thanh Phong truyền vào đầy đủ, không ngờ bản xà thương phát ra từng tiếng kêu, giống như thật sự sống lại vậy. Ha ha ha ha! Lý Thanh Phong bất chấp người khác nhìn hắn thế nào? Chỉ thấy hai tay hắn cầm bản xà thương, thoáng một cái đã phóng người trực tiếp nhảy lên cao. Bàn xà thương trong tay Lý Thanh Phong không ngừng vung gậy. Yêu khí tràn ngập phủ đệ của Lý Gia Yêu khí màu xanh cực kỳ cuồng bạo. Rời phút này, yêu khí cuồng bạo đã thể hiện được tâm tình của Lý Thanh Phong. Phá. Lý Thanh Phong hét lớn một tiếng, bàn xà thương hóa thành một đạo lưu quang bay về phía một nhà kho ở xa. Thật sự giống như một con cuồng lòng, bàn xà thương gào thét phóng qua, giống như cắt phá không khí cản trở nó. ầm Ẩm. Một tiếng động rất lớn văng lên. Bàn xà thương biến thành lưu quang hoành kích vào vị trí nhà kho. Một nhà kho phải lớn hơn 100 mét vuông trực tiếp bị một thương này của Lý Thanh Phong đánh thành bình điện. Giờ phút này Lý Thanh Phong hoàn toàn xác định, bàn xà thương không chỉ được chữa trị, thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả tình trạng hắn quyết chiến lần trước. Tốt! Tốt! Tốt! Lý Thanh Phong liên tiếp nói ba chữ tốt. Bởi vì hắn biết, không phải là bàn xà thương trở nên mạnh mẽ mà là Âu Dương đã phục hồi hoàn mỹ. Cái gì gọi là phục hồi hoàn mỹ? Đó chính là bất luận thương thế gì cũng được sửa chưa hết. Bàn xà thương trực tiếp biến thành trạng thái không tổn hại. Đây chính là trạng thái hoàn mỹ nhất. Loại năng lực phục hồi này, cho dù bản thân Lý Thanh Phong là gia chủ của Lý Gia kiến thức rộng rãi, cũng chỉ mới chứng kiến lần đầu tiên. Giờ phút này hắn hiểu rõ, người mặc áo bảo màu đen này tuyệt đối không bình thường. Dù thế nào cũng phải giữ môi giao hảo với hắn Chân linh giới sắp mở ra Như vậy tu phục sư nhất định sẽ đi vào trong chân linh giới Mà với năng lực phục hồi như vậy Hắn nhất định là đối tượng khiến vô số đại tông phái cấp đoạn Trở thành bằng hưu của một tu phục sư cường đại như vậy Đối với bất kỳ người nào mà nói chắc chắn là một chuyện may mắn Cửa lớn lý Lisa đã đóng cửa mấy ngày lại được mở ra Việc lý Lisa đóng cửa không tiếp khách đã kết thúc Tin tức kia lại giống như mọc thêm cánh, trong nháy mắt liền chuyển khắp Hoàng Kim Thành. Yêu binh của Lý Thanh Phong đã tu phục đại sư phán không có cách nào phục hồi đã được sửa lại hoàn mỹ. Tin tức kia vừa ra, tất cả Hoàng Kim Thành giống như ông vỡ tổ. Nếu lúc này ngươi đi trên đường cái, có thể nghe thấy tất cả mọi người thảo luận về yêu binh của Lý Thanh Phong và vị tu phục đại sư siêu cấp có thể phục hồi hoàn toàn bản xà thương đã tổn hại kia. Trong mắt mọi người, khi yêu binh của Lý Thanh Phong bị hủy Đại biểu Lý Gia sẽ bị đuổi ra khỏi Tây Kỳ chương 141, tu phục đại sư Nhưng cho dù là bất kỳ ai cũng không ngờ được Tại thời khắc Lý Gia gần như sắp tuyệt vọng Lại có thể tìm được một vị tu phục sư cường đại như thế Đến ngăn cơn sóng giữ cứu vất Lý Gia trong lúc Nguyên An Trước cửa Lý Gia trợn xuất hiện một hàng dài Những đội ngũ luôn tới thăm hỏi Những người này có người từng là minh hữu của Lý Gia Cũng có một vài tên tiểu nhân thấy gió mượn đà Thời điểm Lý Gia không tốt, bọn họ quay đầu rời đi. Hiện tại Lý Gia lại hồi phục cường thịnh, bọn họ bắt đầu quay lại nương nhờ vào Lý Gia. Lý Thanh Phong ngồi ở trung tâm phòng khách. Ngồi cùng với hắn chính là đệ đệ của hắn, Lý Thanh Vân. Lúc này hai huynh đệ bọn họ đang thương lượng chuyện liên quan tới tương lai của Lý Gia. Ừ, trình khiếu thiên dùng như kế hủy yêu binh của ta. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể ngờ được chúng ta lại gặp được câu đại sư. Muốn đuổi Lý Gia ta ra khỏi Tây Kỳ, trịnh khiếu thiên hắn còn chưa đủ tư cách. Lý Thanh Phong hận trịnh khiếu thiên tấu xương. Có thể nói chỉ cần hắn có cơ hội, nhất định sẽ bất chấp mọi giá đuổi trịnh ra xuống khỏi ngôi vị hoàng đế. Tuy rằng Lý Gia bọn họ cũng không để ý tới hoàng quyền gì, nhưng bọn họ vẫn muốn đả kích trịnh ra. Đại ca! Đại ca nói xem vì sao hầu đại sư lại lựa chọn trợ giúp chúng ta. Lý Thanh Vân nhìn Lý Thanh Phong hỏi. Không cho phép nói bậy. Tất nhiên Lý Thanh Phong biết ý của đệ đệ mình, nhưng hắn trực tiếp mở miệng quát mắng Lý Thanh Vân nói. Động tác này của Âu Đại Sư chẳng khác gì cứu tất cả Lý gia chúng ta. Hắn là đại ân nhân của Lý gia chúng ta. Sau này, ngươi tuyệt đối không nên nói lại những lời như vậy nữa. Lý Thanh Phong so với Lý Thanh Vân càng thành thục hơn nhiều. Hắn đã từng nghĩ về vấn đề Lý Thanh Vân vừa hỏi. Nhưng một tu phục Đại Sư như thế chính là tồn tại trên đỉnh cao. Có thể đánh chủ ý vào lý do bọn họ sao? Người như vậy chỉ có thể làm bằng hữu của hắn, tuyệt đối không nên có bất kỳ chủ ý nào đối với hắn. Lý Thanh Phong hiểu rất rõ về giá trị của Âu Dương. Người như vậy cho dù tương lai tiến vào chân linh giới thành tiểu tuyệt đối không thể đo đến được. Đừng thấy lý do trong tiểu thế giới châu bò trong như vậy, nhưng đến chân linh giới bọn họ chẳng là gì cả. Người có thể tiến vào chân linh giới chí ít đều là bắt dai. Đều là nhân vật bá chủ một phương. Sau khi nhân vật như vậy đi vào chỉ có thể được coi là nhân vật nhỏ trong chân linh giới. Âu Dương lại khác. Thực lực của hắn căn bản không đáng kể. Hắn là tu phục đại sư. Bất kể là chân linh giới hay tiểu thế giới, chỉ cần là nơi có tu luyện giả, tu phục đại sư đều là bà bối. Tu phục đại sư, cho dù là ở nơi nào của chân linh giới yêu binh của các cường giả tuyệt thế bọn họ sẽ xuất hiện hư hỏng. Chỉ có tu phục sư mới có thể phục hồi yêu binh cho bọn họ. Nếu như Âu Dương có thể tiến thêm một bước nữa đạt tới tu phục tông sư, vậy trong nháy mắt Âu Dương gần như có thể đứng trên đỉnh cao của chân linh giới. Còn lý do bọn họ thì sao? Hoặc là nói cách khác, lý do bọn họ có gì có thể khiến một người có tiền đố vô lượng như vậy để mắt tới? Đại ca, hiện tại bên ngoài cũng đang thảo luận về chuyện của đại ca và Âu Đại Sư. Đại ca xem có phải cũng nên... Lý Thanh Vân biết, vào lúc này tuy chuyện yêu binh của Lý Thanh Phong đã được chưa xong, nhưng đến bây giờ, bản thân Lý Thanh Phong còn chưa ra ngoài. Bên ngoài khẳng định sẽ có người nghi ngờ. Nếu như Lý Thanh Phong tự mình đứng ra, như vậy, ta có thể đứng ra, nhưng đại sư thì không được. Đại sư nói, hắn không hy vọng có người quấy rời sự thanh tĩnh của hắn. Lý Thanh Phong biết, Âu Dương không thích xuất đầu lộ diện. Từ đầu đến cuối, Âu Dương vẫn luôn đội mũ tre không thể nhìn rõ diện mạo của hắn. Buổi trưa, khi mặt trời treo trên cao, trước cửa Lý Gia vẫn có vô số người đứng. Mọi người đều đang bàn luận, đều đang suy đoán. Cho dù hiện tại chuyện yêu binh của Lý Thanh Phong được hoàn mỹ phục hồi, chuyển khắp Tây Kỳ thậm chí toàn đại vận, nhưng dù sao không tự mình nhìn thấy bản xà thương xuất hiện, trong lòng bọn họ vẫn có một chút nghi ngờ. Ẩm! Một tiếng động lớn đột nhiên từ phía bên kia hoàng thành chuyển đến. Vô số người ngẩn đầu nhìn lên không chung. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh, trong tay cầm trường thương màu xanh, phóng người đạp lên vô số kiến trúc giống như dẫm lên đất bằng bày tới. Lý Thanh Phong. Là Lý Thanh Phong. Nhìn thấy bóng người kia, tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành không ai không nhận ra hắn. Cũng chỉ có hắn mới dám một người một ngựa sông vào Hoàng Thành khiêu chiến trịnh khiêu thiên. Nhìn thấy Lý Thanh Phong, mọi người tự nhiên liên tưởng đến tiếng động vừa nãy. Nhìn Lý Thanh Phong, mọi người đều biết, nhất định là Lý Thanh Phong chạy tới Hoàng Thành bên kia riêu võ dương ngoài một phen. Lúc này cửa lớn Hoàng Thành đã bị người đánh thành từng mảnh vỡ. Phía ngoài Hoàng Thành, vô số vệ binh đang vội vàng bảo vệ Hoàng Thành. Không có ai ngờ được yêu binh của Lý Thanh Phong lại có thể được phục hồi. Hơn nữa sau khi yêu binh được sửa xong, không ngờ Lý Thanh Phong càng trở nên không chút kiêng kỵ như vậy. Lần hắn lại dám một mình đi tới Hoàng Thành. Dùng bàn xà thương trực tiếp đánh nát cửa lớn của Hoàng Thành. Hành động khiêu khích toàn tây kỳ như vậy cũng chỉ có một nhà dám làm. Đó chính là lý ra. Ha ha ha. Khiếu thiên lão nhi, ngươi dùng quỷ kế hủy bàn xà thương của ta, khiến Lý Thanh Phong ta có thể gặp được quý nhân. Ta còn phải cảm ơn ngươi. Giọng nói cùng ngạo của Lý Thanh Phong truyền khắp Hoàng Kim Thành. Giờ phút này mọi người đều hiểu rõ, lời đồn kia chính là sự thật. Lý Thanh Phong thật sự đã trở lại. Lý Thanh Phong trở lại với can đảm không gì không làm được, trực tiếp khiêu khích bệ hạ của bọn họ. Lý Thanh Phong trở về mang theo tức giận. Mọi người cũng biết, trước khi chân linh giới mở ra, Tây Kỳ sẽ không còn bình yên nữa. Đối mặt với chân linh dối sắp mở ra, Lý Thanh Phong nhất định sẽ đánh cược một lần. Ngay cả yêu binh bị phán đã hủy diệt hoàn toàn cũng có thể sửa lại được. Lần này Lý Thanh Phong còn có điều gì phải kiên kỵ nữa. Chỉ sợ lần này chỉnh ra thật sự sẽ gặp nạn. Mà thời điểm người bình thường quan tâm tới Lý Thanh Phong ánh mắt của các thế lực lớn lại chú ý tới tu phục đại sư thần bí đã trợ giúp Lý Thanh Phong phục hồi yêu binh. Một tu phục đại sư có năng lực như vậy đã xuất hiện tại Tây Kỳ từ lúc nào, đã xuất hiện tại Hoàng Kim Thành từ lúc nào? Hoặc là nói hắn có phải là người Tây Kỳ? Hắn có phải là người của Lý Gia hay không? Vấn đề này quanh vẫn quẩn trong đầu mọi người. Thân phận của Âu Dương bắt đầu được vô số người suy đoán. Chuyện lúc trước Âu Dương mặc áo bảo đen tiến vào lý ra cũng không biết bị người nào moi ra. Thậm chí ngay cả chuyện Âu Dương ở tại quán rượu nói chuyện với tiểu nhị cũng bị người ta điều tra rõ ràng. chương 142, trọc thùng trời. Nhưng đầu mối điều tra Âu Dương đến đây lại đứt hoàn toàn. Tu phục đại sư mặc áo khoác đen thần bí kia giống như đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Kim Thành. Không có bất kỳ người nào biết hắn đến từ đâu. Cũng không có người nào biết lý do vì sao hắn lại lựa chọn trợ giúp Lý ra, trợ giúp Lý Thanh Phong. Nhưng có một vài điều không cần nghi ngờ, mọi người đều muốn lôi kéo một kẻ có tiền đồ vô lượng như vậy. Nếu có thể kết giao với những người như vậy, sau này cho dù tiến vào chân linh giới cũng sẽ có thêm một trợ lực đại siêu cấp. Tu Phục Sư như vậy, vào thời điểm mấu chốt thậm chí có thể cứu vất người trong lúc nguy nan, giống như cứu vất Lý ra vậy. Tu phục đại sư mặc áo khoác đen thần bí. Chỉ trong thời gian 2 ngày, tin tức kia không chỉ chuyển khắp Tây Kỳ, thậm chí còn chuyển khắp 3 nước khác. Lúc này ngay cả các thế lực của 3 nước khác cũng biết về tu phục đại sư áo tràng đen này có năng lực phục hồi yêu binh đã bị hư hỏng hoàn toàn. Sau khi biết được tin tức kia, vô số cường giả của toàn thế giới từ 4 phương 8 hướng đều đổ xô về phía Hoàng Kim Thành. Những người này có người là cường giả có yêu binh bị hủy chán trường vô số 5. Nhưng cũng có vài người có ý đồ lôi kéo tu phục sư áo tràng đen hoặc là nhân vật quyền quý muốn kết giao với tu phục sư mặc áo tràng đen. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Mục tiêu của những người này khẳng định đều đến vì Âu Dương. Với lúc đó, lý ra thật giống như định chuẩn bị tưới dầu lên lửa, chuyển ra một tin tức gần như muốn trọc thủ trời. Không phân biệt quốc giới, không phân biệt địa vực, không phân biệt chính tà. Bất kỳ cường giả từ thất dai trở lên có yêu binh bị tổn hại chỉ cần mang đủ vật liệu đều có thể đến Lý Gia tìm kiếm tu phục đại sư áo bào đen thử phục hồi yêu binh. Tin tức kia vừa ra, chơi của toàn thế giới đều bị trọc thủng. Thế giới này có bao nhiêu yêu binh bị hủy không có cách nào phục hồi. Lại có bao nhiêu người từng là thiên tài siêu cường bởi vì yêu binh bị hủy, cả đời không có cách nào tiến thêm một bước. Khi Lý Gia truyền ra tin tức kia, chẳng khác gì cho những người này sinh mạng thứ hai. Trong lúc nhất thời toàn thế giới đều điên cuồng. Bắt đầu có rất nhiều cường giả không ngừng tràn vào Tây Kỳ. Những cường giả này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cường giả thất dai trở lên. Cường giả thất dai. Bọn họ chỉ cách tiêu chuẩn tiến vào chân linh giới thần bí kia một bước. Nếu như yêu binh có thể phục hồi, bọn họ vẫn có thể trùng kích bắt dai, nhen ngọn lửa hy vọng tiến vào chân linh giới. Đây chẳng khác gì ban tặng cho bọn họ một sinh mạng mới. Mọi người đều trở nên điên cuồng. Lúc này Tây Kỳ, Hoàng Kim Thành nghiễm nhiên trở thành trung tâm của toàn thế giới. Cương giả khắp nơi thậm chí là nhân vật siêu cấp bởi vì yêu binh bị hủy đã phải lãnh đợi vô số năm đều thi nhau xuất đầu lộ diện tại Tây Kỳ. Âu Dương ngồi ở một gian phòng được làm hoàn toàn bằng trúc xanh. Hắn đang thưởng thức chén trà xanh. Lý Thanh Phong ngồi phía đối diện, lẳng lặng nhìn Âu Đại Sư Thần bí này. Đại Sư! Ngài làm gần như đã khiến toàn thế giới điên cuồng. Lúc này người tới Hoàng Kim thành khẩn cầu phục hồi yêu binh đã đến hơn trăm người. Lý Thanh Phong có phần không hiểu vì sao Âu Dương lại làm chuyện điên cuồng như vậy. Thật ra Âu Dương đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới đưa quyết định này. Chân linh giới, đó là một thế giới thần bí, thế giới do cường giả hoành hành. Muốn đặt chân vào thế giới đó, người nhất định phải gia nhập một phương thế lực lớn. Âu Dương cảm thấy, mình chắc chắn sẽ tiến vào chân linh giới. Trước đó cần phải lung lạc thật nhiều cao thủ. Nếu như hắn thật sự có thể lung lạc mấy chục tên cao thủ Thiên Phú dị bẩm trở thành một nhóm tiến vào chân linh giới, như vậy hắn có thể có được đãi ngộ mà tu phục đại sư chưa chắc đã có được. Muốn đứng vững tại chân linh giới, ngươi phải có thực lực mạnh hơn, ngươi phải có thế lực lớn hơn. Âu Dương đã xác định, nếu chỉnh khôn truyền thụ tu phục thuật thần kỳ như vậy cho mình, nếu như mình không cố gắng lợi dụng tốt thân phận tu phục tông sư này, chính là có lỗi với chính mình. Lý huynh, huynh nên biết Trong tiểu thế giới này, bất luận chúng ta tranh đấu thế nào, một khi tiến vào chân linh giới, chúng ta đó cộng đồng chiến hữu cùng chiến đấu. Nếu như có thể ở chung với các chiến hữu một chỗ, như vậy chúng ta có thể càng nhanh chóng đứng vững tại chân linh giới hơn. Chúng ta có thể lựa chọn tông phái tốt hơn để dừng chân, tương tự chúng ta cũng có tư cách học được công pháp cường đại hơn. Âu Dương đặt chén trà xuống. Hắn làm vậy chính là nhắc nhở Lý Thanh Phong, một chiếc đua dễ dàng bị bẻ gãy Một bó đuối lại không dễ dàng bị bẻ gãy. Đây là đạo lý ai cũng biết. Ý của Âu Đại Sư là Lý Thanh Phong không thể tưởng tượng được, không ngờ Âu Dương lại nghĩ như vậy. Ban đầu hắn nghĩ có lẽ Âu Dương muốn làm gì đó trong tiểu thế giới này. Nhưng bây giờ xem ra ánh mắt của người ta căn bản không nhìn thế giới nhỏ này. Ánh mắt của người ta chỉ nhìn chân linh giới. Thế giới này có quá nhiều cường giả thất dai. Bởi vì yêu binh bị hủy chỉ có thể cả đời ở tại thất giai mãi mãi không có cơ hội bước vào chân linh giới. Mà bây giờ ta cho bọn họ một cơ hội. Trong giọng nói của Âu Dương lộ vẻ cực kỳ tự tin. Long tin này đến từ chính tu phục thuật của hắn. Đối với Âu Dương mà nói, chính đàn đằng chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật. Chỉ cần mình có thể thu nạp được nhiều cường giả thất giai giúp bọn họ phục hồi yêu binh để bọn họ tiến vào bắt giai. Như vậy mấy tháng sau khi chân linh giới mở ra hắn có thể có được nhiều cao thủ đồng hành. Về phần trịnh đan đẳng, nếu như thủ hạ của mình có hơn trăm cường giả bác dai, đừng nói là giết chết trịnh đan đẳng, cho dù tiêu diệt toàn trịnh ra cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế giới này thực sự có rất nhiều người bi thảm đang ẩn mình. Bọn họ hoặc vì yêu binh bị hủy, tự biết cuộc đời này không có khả năng tiến dai bất đắc gì phải lãnh đời. Hoặc là sa đọa biến thành kẻ cờ bạc rượu trẻ. Nhưng bây giờ không ngờ Âu Dương lại đưa ra một tin tức. Chỉ cần bọn họ có vật liệu, như vậy yêu binh có thể được phục hồi. Bọn họ muốn không điên cuồng cũng khó. Khốn kiếp. Mở cửa thành ra. Lúc này cửa thành Hoàng Kim Thành đóng chặt. Phía ngoài cửa thành, mười mấy tên cường giả thất dai tức giận mắng chửi mấy tên thủ vệ đứng phía trên cửa thành. Hoàng Kim Thành tạm thời không mở cửa cho người ngoài. Các vị chờ một thời gian đi. Trên tường thành, trịnh công danh đầu đầy mồ hôi. Từ buổi sáng đến bây giờ, cường giả thất dai từ bên ngoài vào Hoàng Kim Thành ban đầu là một hai người, sau tăng thêm đến 10, 20 người. Con số này vẫn đang không ngừng tăng thêm. Mẹ nó! Trịnh ra chó điên kia! Nếu các ngươi thật sự không mở cửa thành, các gia gia sẽ cho nổ cửa thành các ngươi, san bằng Hoàng Kim Thành của các ngươi. chương 143, phất tay phá thành. Bên dưới thành. Những yêu chiến sĩ thất giai rốt cuộc không nhịn được nữa. Tuy rằng yêu binh của bọn họ bị hủy, thực lực của bọn họ chỉ có thể phát huy được 6 thành. Nhưng mỗi người bọn họ đều là thất giai đỉnh phong. Nếu như không phải bởi vì yêu binh bị hủy bọn họ đã sớm tiến vào bắt giai. Mà lúc này một cửa thành nhỏ nhỏ đã muốn ngăn cản con đường sống lại của bọn họ. Đây căn bản không có khả năng. Tin tưởng lúc này. Bất kể phía trước là núi đao biển lửa bọn họ cũng tuyệt đối bất chấp mọi giá san bằng cửa thành để tìm kiếm tu phục đại sư áo bào đen. Các vị bình tĩnh một chút. Chuyện tu phục sư hắc bào kia có phục hồi được yêu binh cửu dai hay không, bất kỳ ai cũng chưa từng thấy qua. Lẽ nào chỉ dựa vào một tin đồn, các ngươi đã muốn đối địch với trịnh ra sao? Câu nạ ổ ỷ này của trịnh công danh lại không có một chút sức lực. Một hai thất dai, có lẽ trịnh ra bọn họ không sợ. Dù sao trịnh khiếu thiên chính là cường giả kiểu dai. Nhưng một đám thì sao? Mấy chục người thất dai, cho dù toàn bộ đều là thất dai không có yêu binh cũng đủ để san bằng Hoàng Kim Thành này. Từ khi Tây Kỳ bắt đầu kiến quốc tới nay, chưa bao giờ xuất hiện nhiều thất dai cùng đi tới Đô Thành như vậy. Trịnh ra. Trịnh ra rất châu bò sao. Đồng nhiên, một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo từ phía xa chuyển đến. Sau đó liền thấy một lục tiên đạp không trung. Úng dung đi tới bên ngoài cửa thành Hoàng Kim Thành. Chỉ một thoáng khi người này vừa hiện thân, con ngươi của trịnh công danh thiếu chút nữa thì lồi ra ngoài. Hắn nhận ra người này. Gược là nói tất cả cường giả cùng thời với hắn đều không thể quên người này. Bất kỳ ai cũng không ngờ được người này sẽ xuất hiện ở đây. Vào giây phút hắn vừa xuất hiện, trịnh công danh biết với thân phận của hắn căn bản không đủ tư cách nói chuyện với người này. Cho dù là hắn hoàng huynh trịnh khiếu thiên cũng xem như là vãn bối của người này Hơn 40 năm trước, đại vận từng xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Chỉ cần thời gian 22 năm đã đạt tới lục tiên bát dai 24 tuổi đã đạt tới cửu dai, thực sự là sao không còn ai Người này chính là Lam Thông, hơn 20 năm trước đã bị sở tương hợp đánh nát linh kiếm Hơn 20 năm trước, sau khi Lam Thông bị sở tương hợp sử dụng phá tiên truy phá hỏng kiếm linh Liền biệt vô âm tín. Không ai ngờ được sau hơn 20 năm, Tu Phục Sư Hắc Bảo này lại có thể khiến nhân vật ngoan cường như Lam Thông đi ra. Lam Thông chính là Lục Tiên. Kiếm Linh bị hủy, thực lực của Lam Thông chỉ còn sót lại 5 phần 10 mà thôi. Hắn xuất hiện ở đây chính là điều mà bất kỳ người nào cũng không ngờ được. Phải biết rằng, Tu Phục Sư không phải không có khả năng phục hồi lại Kiếm Linh cho Lục Tiên. Nhưng muốn phục hồi kiếm linh của lục tiên trừ phi là tu phục tông sư dùng lực lượng của bản thân trợ giúp lục tiên tái tạo lại kiếm linh. Bằng không sẽ không còn cách nào khác. Mở cửa ra. Lam thông ngưng linh thành kiếm. Cho dù kiếm linh bị đánh nát, nhưng Lam thông chính là kiểu giai đỉnh phong. Cho dù không có kiếm linh, thực lực của hắn chắc chắn vẫn ngang với trịnh khiếu Thiên Lam thông tiền bối. Tu phục sư hắc bảo chỉ là tu phục đại sư. Chỉ sợ. Trịnh công danh còn chưa nói hết lời, một đạo kiếm khí đã tử trong tay Lam Thông bay ra. Kiếm khí kia quần bạo tới cực điểm. Dù không dự định lấy tính mạng của trịnh công danh, nhưng đây cũng là một đòn của lục tiên cửu giai đỉnh phong. Chỉ thấy tường thành vốn bằng phẳng đã bị một kiếm của Lam Thông trực tiếp phá một nửa. May mắn trịnh công danh né tránh nhanh, bằng không với tu vi yêu chiến sĩ lục giai của hắn, căn bản không có cả tư cách phản kháng, sẽ bị Lam Thông thuân sát. Sau khi Lam Thông đánh ra một kiếm phá vỡ tường thành, song trưởng đưa lên trước ngực. Một cái bát quái với hai màu trắng đen bỗng nhiên thành hình. Sau đó bát quái nhanh chóng xoay tròn, mang theo linh khí cường lực đánh về phía cửa thành. Ẩm Ẩm. Một tiếng động rất lớn văng lên. Tường thành hoàng kim thành kia cao khoảng 40, 50 m không ngờ trực tiếp bị hai đòn của Lam Thông mạnh mẽ phá thủng 10 m cửa vào. Lam Thông thoáng nhìn về phía các yêu chiến sĩ thất dài đứng ở phía sau đang nhìn hắn với vẻ mặt sùng bái, hắn xoay người không để ý tới đám vệ binh và tu luyện giả trịnh ra đang ở phía trên tường thành chạy chối chết. Hắn nên ngang bay thẳng vào trong thành. Đừng thấy thực lực của Lam Thông chỉ có 5 phần 10, nhưng trong thiên hạ, dám nói muốn thắng được Lam Thông chỉ sợ chưa đầy 5 người. Nếu để cho Lam Thông tái tạo lại kiếm linh, như vậy cho dù đối mặt với sợ tương hợp, Lam Thông cũng dám chiến một trận. Tu phục sư hát bảo, hy vọng ngươi là tu phục tông sư duy nhất của thế giới này. Nếu ngươi có thể phục hồi lại kiếm linh của ta, Lam Thông chính là một người tâm cao khí ngạo Hắn vốn đã tuyệt vọng đối với kiếm linh của mình. Dưới cái nhìn của hắn, cho dù hắn có thể tiến vào chân linh giới cũng không có cách nào được trọng dụ. Một lục tiên cựu dai, là nhân vật nổi tiếng tại tiểu thế giới. Nhưng đến chân linh giới chẳng mấy chốc hắn sẽ bị lăng quên. Không thể nào sẽ tu phục tông sư nguyện ý tổn hao đại lực khí để phục hồi kiếm linh cho hắn. Mà lúc này Âu Dương xuất hiện lại cho hắn một tia hy vọng. Có thể phục hồi hoàn mỹ một yêu binh cửu dai bản xà thương đã bị vô số đại sư phán định hoàn toàn tổn hại. Lam Thông cảm thấy, có khả năng rất nhỏ tu phục sư Hắc Bảo này chính là tu phục tông sư. Nhưng cho dù khả năng này rất nhỏ, Lam Thông cũng muốn liệu một phen. Nếu như hắn thật sự có thể tìm được một tu phục tông sư giúp hắn khôi phục kiếm linh, như vậy sau khi Lam Thông gia nhập chân linh giới chẳng khác gì là giao long vào biển. Lam Thông tin tưởng, với thiên phú của mình nhất định chỉ cần sau mấy năm sẽ lại trở thành nhân vật cấp độ bá chủ một phương. Lam Thông phá nổ cửa thành, tất cả Hoàng Kim Thành không có người nào dám đứng ra ngăn cản. Sau khi Lam Thông biến mất, Tin tức nhân vật lớn biến mất suốt 20 năm lại xuất hiện giống như một viên đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, trong nháy mắt đã tạo ra sóng lớn dâng trào. Cái gì? Ngay cả Lam Thông cũng xuất hiện ở đây sao? Chính khiếu thiên đang ngồi trên long ỷ hắn cảm giác đầu mình trợn đau nhói. Nếu như nói chỉ có cường giả thất dai xuất hiện ở đây, như vậy hắn vẫn có thể dựa vào kiểu dai để huy áp người khác. Nhưng cho dù Lam Thông chỉ có 5 phần 10 lực lượng vẫn có thể cùng cấp với hắn, Thiên tài cấp độ yêu nghiệt như vậy căn bản không phải là người hắn có thể đối kháng. Đại ca, Lam Thông phá nổ cửa thành, khiến tất cả yêu chiến sĩ vào thành. Lúc này bọn họ đã tụ tập chờ ở trước cửa Lý Gia. Cho tới bây giờ trịnh công danh vẫn còn run dậy. Lam Thông quá đáng sợ. Một chiêu phá thủng tường thành. Chỉ một chiêu đã phá thủng cửa thành. Đây chính là bài phong của kiểu dai. chương 144, Ngạo kiếm Lam Thông. Trịnh công danh biết. Lực lượng đáng sợ như vậy cho dù là hoàng huynh của hắn cũng không thể làm được. Đây chính là sự chênh lệnh giữa kiểu giai sơ cấp và kiểu giai đỉnh phong. Quên đi, Lam Thông không phải là nhân vật chúng ta có thể động tới. Tuy nhiên Lam Thông chính là lục tiên. Ngay cả tu phục đại sư cũng đừng hòng phục hồi được kiếm linh cho Lam Thông. Trinh khiếu thiên giai huyết thái dương của mình. Mấy ngày gần đây hắn cảm giác mình dường như mình đã già đi. Từ khi tu phục sư Hắc Bảo này xuất hiện, Toàn Tây Kỳ thậm chí toàn thế giới đều điên cuồng. Rốt cuộc gia hỏa này muốn làm gì? Lúc này đã có khoảng 40, 50 người đang vây bên ngoài phủ đệ của Lý Gia. Phía sau những người này còn có vô số những nhân vật quyền quý của Tây Kỳ và những quốc gia khác đang quan sát. Những người này đều là cường giả thất dai thậm chí là trên thất dai. Cho dù mỗi người đều là bị hỏng yêu binh, nhưng bọn họ cũng không dễ trêu trọc. Bên ngoài phủ đệ của Lý Gia, Người đứng trước tiên chính là Lam Thông. Không người nào dám tranh vị trí đứng đầu với Lam Thông. Sau khi Lam không đi tới nơi này, vẻ cuồng ngạo trên mặt hắn liền biến mất. Lúc này, nhìn hắn đứng ở đó, thật giống như một người trẻ tuổi bình thường. Đừng thấy Lam Thông dựa theo tuổi tác có thể gọi là một người trung niên. Trên thực tế 22 tuổi hắn đã đột phá bát dai. Dung mạo của hắn vẫn bảo trì tại thời điểm 22 tuổi. Chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện. Cả đời này dung mạo của hắn đều không thay đổi. Ngạo kiếm Lam Thông. Cửa lớn phủ đệ Lý Gia mở ra, Lý Thanh Phong tự mình từ đó đi ra. Nhìn thấy Lam Thông lặng lẽ đứng ở nơi đó không nói một lời giống như có tâm sự nặng nghề, Lý Thanh Phong đã vô cùng hoảng hốt. Vừa nay hắn đã nghe người ta nói, Lam Thông xuất hiện đồng thời chỉ hai đòn đã phá đổ tường thành thả người đi vào. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cường giả siêu cấp một thời, hắn vẫn có chút kích động. Hai mấy năm trước Khi Lý Thanh Phong còn là một yêu chiến sĩ lục dai, Lam Thông đã là lục tiên cựu dai, với tên tuổi vàng khắp thiên hạ. Năm đó Lam Thông một người một ngựa trở lại đại vận, ước chiến với sở tương hợp. Hai người đại chiến hai ngày hai đêm. Cuối cùng sở tương hợp lấy ra phá tiên truy, yêu binh bảo mệnh của mình mới có thể đập nát kiếm linh của Lam Thông, đánh bại Lam Thông. Theo truyền thuyết, nếu như sở tương hợp không có phá tiên truy, sợ là người cuối cùng bị đánh bại chính là hắn. Nhưng đây dù sao chỉ có thể là lời đồn đại. Mọi người đều biết về tin tức kiếm linh của Lam Thông bị hủy, lực lượng chỉ còn sót lại 5 phần 10. Sau đó Lam Thông liền tuyệt vô âm tín. Không ngờ được lần này Âu Dương đưa ra tin tức muốn giúp tất cả những người trong thiên hạ phục hồi lại yêu binh bị hủy, lại khiến cho nhân vật tuyệt thế hào hùng như Lam Thông nổi lên mặt nước. Có thể tưởng tượng thủi bút của Âu Dương lần này lớn tới mức nào. Người là Lý Thanh Phong. Tuy Lam Thông nhìn qua chỉ hơn 20 tuổi, cho dù kiếm linh bị hủy, hắn vẫn là nhân vật đã từng đứng ở vị trí cao nhất có can đảm tranh đoạt đệ nhất thiên hạ. Khi đối mặt với Lý Thanh Phong, rõ ràng Lý Thanh Phong còn phải kính trọng gọi hắn một tiếng tiền bối mới phải. Đúng vậy. Tại hạ chính là gia chủ lý gia Lý Thanh Phong. Lam Thông tiền bối xin mời vào. Lý Thanh Phong không hề giả chó sói vây đuôi to, khi đối mặt với Lam Thông hắn vẫn lấy tư thế của vãn bối để đối đãi Tiền bối với vãn bối cái gì? Ngươi và ta có tuổi tác tương đương, khắc nào cùng một thế hệ. Lam Thông cũng không để ý tới điều này. Hiện tại tất cả tâm tư của hắn đều đặt trên người tu phục sư Hắc Bảo kia. Vào lúc này, vận mệnh của hắn gần như do người này quyết định. Nếu như có thể phục hồi kiếm linh, vậy hắn vẫn là ngạo kiếm Lam Thông. Bằng không cuộc đời này hắn sẽ không có cơ hội ngẩn đầu nữa. Mặc dù tiến vào chân linh giới. Vĩnh viễn cũng chỉ có thể làm một nhân vật nhỏ không có tiếng tam, cả đời không có cách nào nổi bật hơn mọi người. Lý Thanh Phong không thể tưởng tượng được, ngạo kiếm Lam Thông lại dễ nói chuyện như vậy. Tuy nhiên Lý Thanh Phong không bị vẻ ngoài dễ nói chuyện của Lam Thông đánh lửa. Lý Thanh Phong biết, sở dĩ Lam Thông có thái độ như vậy không phải bởi vì hắn, mà bởi vì Âu Đại Sư. Nhưng Lý Thanh Phong nghĩ tới đây lại có chút lo lắng. Tuy phục hồi yêu binh cửu dai của mình. Chứng minh năng lực tu phục thuật của Âu Dương Cường Đại. Nhưng Lam Thông là người thế nào? Đây chính là lục tiên cựu dai. Kiếm linh của hắn đã bị nghiền nát. Muốn phục hồi kiếm linh cho lục tiên không giống với phục hồi yêu binh cho yêu chiến sĩ, chỉ sử dụng vật liệu là có thể làm được. Kiếm linh tương đương với yêu đàn của yêu chiến sĩ. Yêu đàn của yêu chiến sĩ bị nghiền nát, cơ bản hắn cũng phải chết. Bản thân Lam Thông có thực lực cường đại. Tuy rằng kiếm linh bị đánh nát, Nhưng hắn vẫn lấy lực lượng mạnh mẽ trấn áp những mảnh vụn của kiếm linh. Tuy rằng điều này khiến thực lực của hấn giảm xuống 5 phần 10, nhưng hắn không bị chết. Hiện tại hắn muốn phục hồi kiếm linh, Âu Dương có thể làm được sao? Lý Thanh Phong không nắm chắc. Điều này tuyệt đối chỉ có tu phục tông sư mới có thể làm được. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy diện mạo của Âu Dương, nhưng thông qua cách nói chuyện của Âu Dương Lý Thanh Phong phán đoán, tuổi Âu Dương không lớn lắm. Một tu phục tông sư còn trẻ như vậy. Có khả năng này sao? Lam Thông đi theo Lý Thanh Phong một đường vào Lý Gia. Lam Thông là tu luyện giả đầu tiên tới Lý Gia sau khi tin tức kia được chuyển ra. Tuy là người đầu tiên nhưng lại là lục tiên cửu giai đỉnh phong có tính khiêu chiến như vậy. Sau khi Lam Thông và Lý Thanh Phong biến mất, các yêu chiến sĩ đang chờ bên ngoài cửa bắt đầu châu đầu ghẹ thai. Ngay cả Lam Thông tiền bối cũng tới đây. Lam Thông tiền bối lại là lục tiên cửu giai. Kiếm linh tổn hại cũng có thể hồi phục sao? Rõ ràng những người này không quá tin tưởng chuyện kiếm linh tổn hại còn có thể được chữa trị. Không biết. Tuy nhiên ta xem thử. Muốn phục hồi kiếm linh, trừ phi là tu phục tông sư. Vị tu phục sư hắc Bảo làm sao có thể là tu phục tông sư được? Một nhóm người bọn họ đều biết cả thế giới này đừng hòng tìm được một tu phục tông sư. Muốn tiến dai tu phục tông sư không phải chỉ cần người tu luyện là có thể. Điều này cần thiên phú, điều này cần cơ duyên, cần rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi có thiên phú dị bẩm có lẽ trong mấy năm có thể đạt được tu phục tông sư. Nhưng nếu như thiên phú của ngươi không tốt, có lẽ cả đời nhiều nhất chỉ có thể trùng kích đến tu phục đại sư. Tu phục đại sư cùng tu phục tông sư đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù tu phục đại sư có thể phục hồi yêu binh pháp bảo, nhưng điều này chỉ là hạn chế phía dưới thánh thể. Không phải tu phục đại sư nào cũng có thể phục hồi được yêu binh phía trên thánh thể. chương 145, có thể phục hồi sao? Nhưng tu phục tông sư lại không như vậy. Tu phục tông sư không chỉ có thể phục hồi yêu binh pháp bảo bên trên thánh thể, thậm chí còn chữa trị được kiếm linh của lục tiên đã bị tổn hại. Tin tức làm thông tới Lý Phủ rất nhanh đã được chuyển khắp Hoàng Kim Thành. Lúc này toàn hoàng kim thành đều đang suy đoán có phải tu phục sư hắc bảo thần bí này nghịch thiên đến mức ngay cả kiếm linh cửu dai cũng có thể chữa trị được hay không. Các thế lực lại không suy nghĩ giống như người bình thường. Lam Thông là người thế nào? Lam Thông có tính cách thế nào? Những người này đã hiểu quá rõ ràng. Lam Thông là người lòng dạ độc ác. Với người đối địch hắn, hắn có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tiến hành các loại giản vận. Đối với kẻ địch, Ngay cả một đêm đồ thành hắn cũng có thể làm được. Nhưng đối với người có ơn với hắn, đây tuyệt đối là ơn một giọt nước, báo đáp một thùng. Nếu tu phục sư hắc bảo này có thể làm sống lại kiếm linh của Lam Thông, vậy từ đó về sau còn ai dám trêu trọc tu phục sư hắc bảo này nữa? Nắm giữ một ác ma đáng sợ như Lam Thông làm bằng hưu thậm chí huynh đệ, như vậy tu phục sư đủ để rong rủi toàn tiểu thế giới mà không chút kiên kỵ. Lúc này Lam Phong đang ngồi trong phòng khách của Lý Gia. Không ngờ Lam Thông phát hiện mình có chút khẩn trương. Cảm nhận được sự khẩn trương của mình, Lam Thông cảm thấy có chút buồn cười. Cả đời này hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện. Cho dù là năm đó ước chiến với sợ tương hợp, hắn cũng không quá khẩn trương. Nhưng lần này hắn lại khẩn trương. Lam Thông biết, loại khẩn trương này là bình thường. Quyết chiến với sở tương hợp, thắng thua cũng không ảnh hưởng gì. Cho dù là thua, cũng không có cách nào đả kích hắn. Nhưng lần này hắn lại biết mình chỉ có thể thành công không thể thất bại. Thành công hắn sẽ lại một lần nữa biến thành ngạo kiếm Lam Thông, Lam Thông tung hoành thiên hạ. Nếu thất bại hắn sẽ không còn cơ hội đứng lên. Cho nên lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại. Chính là hắn sao? Đống nhiên, một giọng nói bình thản từ ngoài cửa chuyển đến. Lam Thông biết, người mình đợi đã tới. Một bộ hát bảo, một cái mũ lớn che kín khuôn mặt. Cho dù là Lam Thông cũng không có cách nào nhìn thấy khuôn mặt thật sự của Âu Dương. Nhưng dù thế nào Lam Thông vẫn đứng dậy đón Âu Dương. Đại sư, tại hạ là Lam Thông, lục tiên cửu dai. Lam Thông bắt đầu giới thiệu mình. Tuy nhiên hắn còn chưa nói hết lời, Âu Dương đã tiếp lời. Kiếm linh tổn hại, ngươi dùng linh nguyên lực cường đại miễn cưỡng duy trì kiếm linh của mình không tiêu tan. Xem ra ngươi đã bị thương rất nhiều năm. Bây giờ ngươi đã đến mức cực hạ. Nếu trong vòng 5 năm kiếm linh không được phục hồi, như vậy. Âu Dương nói xong lắp đầu, trước mặt chân thực chi nhãn, nội tình bên trong của Lam Thông đều hiện rõ trước mặt hắn. Nghe Âu Dương nói vậy, Lam Thông không hề có bất kỳ biểu hiện đủ rũ nào. Ngược lại hắn hương phấn dị thường. Người ngoài chỉ biết kiếm linh của mình bị nghiền nát, căn bản không có người nào biết trên thực tế kiếm linh của mình chỉ là bị phá tiên truy đánh nát. Sau khi bị đánh nát, Hắn lợi dụng linh nguyên cường đại cố gắng tập trung kiếm linh lại một chỗ bảo đảm không tiêu tan. Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày Lam Thông đều khổ sở chống đỡ. Nhưng gần đây hắn phát hiện, linh nguyên của hắn đã có phần không thể duy trì được kiếm linh đáng sợ của hắn nữa. Nếu như không có cách nào phục hồi kiếm linh, ẻ đúng như lời Âu Dương vừa nói, thêm 5 năm kiếm linh của hắn sẽ hoàn toàn bị nghiền nát. Đến lúc đó mặc dù hắn không thay đổi thành một người bình thường, nhưng sẽ mất đi phần lớn lực lượng. Mắt đại sư sáng như đuốc. Tại hạ muốn biết, với tình huống của tại hạ, giọng nói của Lam Thông càng ngày càng nhỏ. Tuy rằng Âu Dương chỉ ra vấn đề của hắn, nhưng hắn biết, nhìn ra bệnh, với chữa trị bệnh căn bản là hoàn toàn khác nhau. Hắn rất sợ hãi, hắn sợ Âu Dương sẽ nói ra hai chữ không thể. Nếu như trong miệng Âu Dương thật sự nói ra hai chữ không thể, Lam Thông không biết mình có thể chịu đựng đả kích này hay không. Âu Dương không mở miệng. Hắn không ngừng quan sát Lam Thông. Đối với lực lượng đáng sợ bên trong thân thể của Lam Thông Âu Dương có chút thèm nhỏ dãi. Hắn phát hiện thực lực của Lam Thông tuyệt đối không kém sợ tương hợp. Nếu như mình đánh chết hắn, như vậy hấp thu lực lượng của hắn đủ để mình tăng lên tiếp cận kiểu giai chỉ trong nháy mắt. Điều này có mê hoặc thực sự quá lớn. Lúc này chỉ cần Âu Dương nói cho Lam Thông biết có thể phục hồi. Sau đó để hắn thả lỏng cảnh giác dùng yêu khí của mình tiến vào trong thân thể của hắn giả bộ chữa trị, sau đó từ phía trong phá hoại kiếm linh của hắn đủ để giết chết hắn trong nháy mắt. Âu Dương tự hỏi, mình có nên làm như vậy hay không? Dù sao điều này có mê hoặc thực sự quá khủng khiếp. Trong nháy mắt tăng đến tiếp cận kiểu dai. Thực sự quá mê hoặc. Đại sư, nếu đại sư có thể giúp Lam Thông tu bổ kiếm linh, sau này mạng của Lam Thông chính là của đại sư. Lam Thông nhìn Âu Dương trước sau không nói gì, rốt cuộc hắn nói ra điểm mấu chốt của mình. Lam Thông là một người kiêu ngạo. Hắn không thể nào chọn làm người hầu, làm thủ hạ của người khác. Nhưng hắn có thể làm huynh đệ với Âu Dương, làm cái loại huynh đệ có thể bán mạng cho nhau. Lam Thông nói với Âu Dương như thế, hắn nói được là làm được. Hắn ác độc, nhưng hắn chỉ ác độc với kẻ địch Đối với huynh đệ, hắn vẫn giữ sự kính trọng. Về điểm này hắn gần giống với Âu Dương. Ngừng đầu nhìn Lam Thông, Âu Dương đỗng nhiên từ bỏ ý nghĩ vừa nãy. Hắn thấy trên khuôn mặt Lam Thông lúc này lộ vẻ cực kỳ khẩn trương, mặt hắn trợt xuất hiện một nụ cười. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Thông, nhưng hắn đã nghe sở tương hợp nói không ít chuyện có liên quan với Lam Thông. Hắn hiểu rõ tính cách và thủ đoạn của người này hơn ai hết. Nếu như có thể có một huynh đệ như vậy chịu bán mạng cho mình, có thể càng hoàn mỹ hơn là giết chết hắn, cướp đoạt lực lượng của hắn. Hai người nhìn nhau, Âu Dương có thể nhìn thấy sự biến hóa trong mắt Lam Thông, nhưng Lam Thông lại không nhìn thấy hai con mắt huyết sắc của Âu Dương. Qua khoảng chừng một phút đồng hồ, Âu Dương rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Có thể phục hồi. Chỉ bốn chữ, có thể phục hồi. Chỉ bốn chữ này, nhưng bốn chữ này đối với Lam Thông lại có tính đả kích tuyệt đối lớn hơn nhiều so với lúc Lý Thanh Phong nghe thấy Âu Dương nói có thể hồi phục. Tuy rằng điều binh của Lý Thanh Phong bị hủy, Tuy rằng được báo không có cách nào phục hồi, nhưng Lý Thanh Phong chưa bao giờ từ bỏ. Hắn vẫn không ngừng tìm kiếm tu phục sư có thể phục hồi yêu bình. Lam Thông thì sao? Hơn 20 năm trước, Lam Thông đã bị sở tương hợp dùng phá tiên truy đánh nát kiếm linh. Hắn chịu đựng đủ giản vật trong hơn 20 năm. Hiện tại không ngờ có người nói cho hắn biết có thể phục hồi. Vậy có khác nào khiến hắn tái sinh? Có thể. Có thể phục hồi sao? chương 146 có thể phục hồi sao? Tê, tê Hai mắt Lam Thông chăm chú nhìn Âu Dương. Thật ra nhận được đáp án này khiến hắn có chút không dám tin. Hơn 20 năm hắn không chỉ ấn ấp, hắn còn không ngừng lật xem các loại sách cổ với ý đồ tìm ra phương pháp có thể phục hồi kiếm linh. Nhưng hơn 20 năm hắn lại không thu hoạch gì. Lần này Âu Dương truyền ra tin tức kia, hắn hoàn toàn chỉ mang ý nghĩ thử một lần. Nhưng hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được thật sự có thời khắc giấc ngộng kia của hắn được thực hiện. Thân thể Lam Thông run dậy. Giờ này phút này, trong lòng hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều điều. 22 năm. Suốt 22 năm dòng dã. Từ khi mình bị hủy diệt kiếm linh đến nay đã 22 năm. 22 năm này khiến Lam Thông từ một thiếu niên thiên tài đã biến thành nhân vật cấp tiền bối như bây giờ. Suy nghĩ mục tiêu hắn theo đuổi không ngừng sẽ trở lại trước mắt mình. Trong mắt Lam Thông bất ngờ xuất hiện lệ quang. Thả linh nguyên của ngươi ra. Yêu khí của ta sẽ tiến vào thân thể của ngươi giúp ngươi tái tạo kiếm linh. Nếu như ngươi có một tia chống cự, lực lượng của ta sẽ không thể tiến vào. Âu Dương nhìn Lam Thông. Hắn mở miệng nói ra phương thức chữa trị. Thật ra phương pháp Âu Dương vừa nói ra rất nguy hiểm. Bất luận là cường giả cấp bậc gì, một khi bị khí tức của người khác tiến vào thân thể, như vậy khác nào mất đi tất cả phòng ngự. Mà giờ phút này nếu như Âu Dương tính giết hắn, chỉ sợ chỉ cần một đòn đơn giản đã có thể biến hắn thành một người chết. Nhưng chuyện đến nước này, Lam Thông không có lựa chọn nào khác. Hoặc là đánh cược một lần. Nếu mình thành công đánh ra một tương lai. Hoặc là mình rời khỏi, sau đó chờ đợi 5 năm sau bởi vì không có cách nào áp chế kiếm linh phải đột từ đầu đường. Đại sư! Người tới đi! Lam Thông vô cùng dứt khoát, bắt đầu giải trừ khí tức linh nguyên của mình. Thậm chí trong mắt của hắn không có một tia nghi ngờ. Điều này khiến Âu Dương đứng bên cạnh còn đang suy tư liệu Lam Thông có thể đáp ứng hay không, đã phải đánh giá lại Lam Thông cao thêm mấy phần. Ta bắt đầu. Một tay của Âu Dương nhẹ nhàng đặt lên bả vai của Lam Thông. Sau đó một lượng yêu khí cực kỳ yếu ớt của hắn bắt đầu từ trên bả vai Lam Thông chậm rãi tiến bào. Sau đó theo kinh mạch của Lam Thông giống như đại hải trường giang di chuyển không ngừng về phía tim Lam Thông. Vào lúc này Lam Thông đã hoàn toàn thả lỏng. Hắn dùng mạng của mình đánh cược cho tương lai của mình. Hắn đã không hề giữ lại, lựa chọn tin tưởng Âu Dương. Yêu khí không ngừng tiến lên, rất nhanh đã tới đến vị trí trái tim của Lam Thông. Nơi này chính là vị trí mệnh môn của Lam Thông. Nếu Âu Dương muốn tính mạng của Lam Thông, tại đây hắn chỉ tùy tiện đánh một đòn có thể khiến Lam Thông tan thành cho bụi. Tuy nhiên Âu Dương đã bỏ qua ý định hấp thu lực lượng của Lam Thông. Cho nên yêu khí của hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tìm những kiếm linh đã bị nghiền nát. Bên này đang phục hồi kiếm linh, bên ngoài chuyện Lam Thông tới lý ra tìm kiếm cơ hội phục hồi kiếm linh đã trở thành tiêu điểm nghị luận trong miệng mọi người. Tên gọi của Lam Thông, bất kể là tu luyện giả hay người bình thường, chỉ cần có tuổi tắc lớn một chút, cùng một thời đại với Lam Thông đều biết. Đây là một công nhân. Đây là một nhân vật cấp ma quỷ không thuộc về bất luận thế lực nào lại khiến bất luận thế lực nào cũng cảm thấy đau đầu. Lam Thông từ khi xuất đạo đến khi bị đánh nát kiếm linh, có thể nói cả đời này người hắn đắc tội đã đếm không hết. Cũng chính bởi vì hắn có tính cách cực kỳ tùy tiện, cho nên mới có một màn sở tương hợp đánh nát kiếm linh của hắn. Người nói kiếm linh của Lam Thông khả năng được chữa trị không? Làm sao có thể như vậy được? Trừ phi người đó là tu phục tông sư. Kiếm linh của Lam Thông đã bị đánh nát hơn 20 năm. Trừ phi thật sự là tu phục tông sư, bằng không, không có ai ai có thể phục hồi kiếm linh cho Lam Thông. Rất rõ ràng có nhiều người cảm thấy Lam Thông chắc chắn không thể phục hồi kiếm linh được. Nếu như kiếm linh của Lam Thông có thể phục hồi, vậy có phải hắn sẽ lại đi khiêu chiến với sở tương hợp hay không? Có người hiểu chuyện ở bên cạnh nghị luận. Nói đùa gì vậy? Nếu như kiếm linh của Lam Thông có thể được chữa trị ta đưa đầu ta tới cho người làm cầu đầy đá. Theo như lời của người này, tuy rằng tu phục đại sư Hắc Bảo vô cùng kỳ diệu, nhưng không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn sẽ là tu phục tông sư. Đã lâu lắm không có tu phục tông sư nào xuất thế. Nếu quả thật có tu phục tông sư, như vậy Lam Thông làm sao có thể bị khổ sở lâu như vậy? Tu phục tông sư. Thiên hạ đều biết, đó là nhân vật cực kỳ hiếm thấy. Một tiểu thế giới có lẽ hàng trăm hàng ngàn năm cũng khó tìm thấy một tu phục tông sư. 60 năm trước trịnh khôn thành tiểu tu phục tông sư, nhưng hắn còn chưa kịp thể hiện đã tiến vào sinh tử cảnh. Sau 60 năm, mặc dù Âu Dương này mơ hồ có bóng dáng của tu phục tông sư xuất hiện cũng không có người nào tin tưởng thật sự có tu phục tông sư hiện thế. Có nhiều người còn đang chờ xem chuyện cười của Lý Gia. Bọn họ đều đang suy đoán. Nếu như Lý Gia không có cách nào phục hồi kiếm linh cho Lam Thông, vậy Lam Thông có thể tức giận đại sát toàn Lý Gia hay không? Mọi người nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy theo tính cách của ngạo kiếm Lam Thông, chuyện như vậy có khả năng rất lớn. Có mấy người suy đoán, có mấy người cảm thấy điều này là chắc chắn. Giống như Trịnh Gia, lúc này Trịnh Gia đã rút toàn bộ thế lực bên cạnh Lý Gia trở về. Bọn họ sợ sẽ trở thành cá trong chậu chịu thai hương. Lam Thông Nào kiếm Lam Thông. Hơn 20 năm trước, hắn là cường giả tuyệt thế có thể sống mãi với sở tương hợp. Đừng thấy kiếm linh của hắn vỡ vụt, đừng quên hiện tại đã qua hơn 20 năm. Hơn 20 năm với thiên phú yêu nghiệt của Lam Thông chỉ sợ từ lâu đạt được một tới giới hạn đột phá. Nếu như không phải kiếm linh bị hủy, có thể hắn đã hoàn thành đột phá của mình sẽ ra một đường vào chân linh giới, tiến vào trong chân linh giới. Lúc này, Nếu như một ác ma đáng sợ như thế bởi vì tuyệt vọng phát huy tại Lý Gia, mọi người đều biết đó sẽ là hậu quả thế nào. Chỉ sợ cho dù là Lý Gia cũng sẽ bị tổn thất không nhỏ. Đừng nói là chính ra, lúc này cho dù là những yêu chiến sĩ thất giai đến tìm kiếm cơ hội phục hồi yêu binh đều thi nhau giữ khoảng cách an toàn với Lý Gia. Một khi lục tiên cửu giai đỉnh phong phát huy, ai có thể tưởng tượng được đó là lực lượng như thế nào? Một chiêu phá đổ tường thành. Một trường phá vỡ cửa thành. Hai đòn đủ để khiến tường thành Hoàng Kim Thành dù mấy chục vạn đại quân cũng không thể làm được gì lại bị phá thủng một lỗ. Chỉ như vậy đã có thể biết được mức độ đáng sợ của Lam Thông. Bất kỳ ai cũng không muốn tới gặp Lam Thông lúc này để gánh lấy rủi ro. chương 147, thiên hạ ai dám đánh một trận? Lý gia nghiễm nhiên đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong mắt mọi người, Lam Thông đã biến thành một khối thuốc nổ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Cũng không ai biết nạo kiếm Lam Thông sẽ làm ra chuyện đáng sợ tới mức nào. Nhìn một chút xem. Ta đã nói, ngươi nhìn những người này đã bắt đầu rút khỏi Lý Gia. Chắc hẳn Lam Thông muốn phát huy. Lần này cho dù Lý Gia áo lăn lộn tới mức nào cũng phải tổn thất nặng nghề. Có người nói mát. Gầm. Vụ. Một tiếng gầm rú giống như đến từ viễn cổ từ trong Lý Gia truyền ra. Sau đó một kiếm khí đáng sợ giống như muốn lật tung thiên địa tràn ngập toàn hoàng kim thành. Mọi người sợ hãi đồng thời thi nhau đứng lên nhìn về phía Lý Gia. Chỉ thấy một đạo kiếm linh phải cao tới trăm mét từ trong Lý Gia phóng lên trời. Kiếm linh đang sợ kia giống hổ muốn xé rách cả thiên địa. Một người trẻ tuổi toàn thân mặc lam bào trôi nổi trong kiếm linh. Hắn đang gầm thét, hắn đang kêu gạo. Trên người của hắn tản ra khí phách thuộc về cường giả tuyệt thế. Đây cũng là Lam Thông. Lam Thông sau khi khôi phục kiếm linh, Thu Vi đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn chỉ cách cảnh giới thánh thể trong trong truyền thuyết có một bước. Kiếm linh của hắn đã đạt đến cực hạn chịu đựng của thế giới này. Nếu hắn tiến thêm một bước nữa, có thể dùng kiếm linh đánh nổ ra một con đường tiến vào chân linh giới, trở thành hoàng thiên đại đế thứ hai. Ha ha ha ha! Kiếm linh sống lại! Xin hỏi thiên hạ có ai dám đánh với ta một trận hay không? Lam Thông nhìn xuống đại địa Xin hỏi thiên hạ có ai dám đánh với ta một trận hay không? Đây là loại khí phách thế nào? Điều này rõ ràng trực tiếp coi rẻ tất cả cường giả trong thiên hạ. Nhưng giờ phút này Lam Thông phát ra lực lượng đã vượt quá xa sự tưởng tượng của mọi người. Mọi người đều đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu như 22 năm trước kiếm linh của Lam Thông không bị đánh nát, vậy trong 22 năm này, hắn có biến thành Hoàng Thiên Đại Đế thứ 2 lấy kiếm linh nổ thế giới rời đi. Ai nguyện ý làm bàn đạp chân cho Đại Đế? Chỉ sợ lúc này trong thiên hạ chỉ có sở tương hợp mới có năng lực chiến với Lam Thông một trận. Không thể nào! Không thể nào! Kiếm linh của Lam Thông đã được phục hồi. Không ngờ Tu Phục Sư Hắc Bảo kia chính là Tu Phục Tông Sư. Tu Phục Tông Sư xuất hiện lại sau 60 năm. Tu Phục Tông Sư lại hiện thế sao? Vô số người bị khí phách không gì sánh được của Lam Thông làm kinh sợ đồng thời cũng nghĩ đến một vấn đề. Có thể phục hồi kiếm linh của Lam Thông. Vậy chỉ có một khả năng, đó chính là tu phục tông sư. Tu phục tông sư biến mất sau vô số năm không ngờ lại hiện thế. Hơn nữa vừa xuất thế đã khiến ác ma ngủ say sau 22 năm sống lại. Lam Thông nhân vật yêu nghiệt có thể so sánh với Hoàng Thiên Đại Đế của năm đó. Một khi kiếm linh của nhân vật như vậy thức tỉnh, tới lúc chân linh giới mở ra, hắn chắc chắn sẽ trở thành bảo bối trong mắt của tất cả tông phái. Nhưng cùng với Lam Thông, bảo bối trong mắt tất cả tông phái Mọi người suy nghĩ đến tu phục sư hắc bảo kia. Tu phục tông sư. Một tu phục tông sư một khi tiến vào chân linh giới, hắn sẽ được đãi ngộ thế nào? Hoặc là nói nếu như có một ngày hắn có thể thành công tiến lên tu phục thần sư, vậy hắn sẽ có đái ngộ thế nào? Không người nào dám suy nghĩ tiếp. Bởi vì bọn họ không thể nào tưởng tượng được địa vị của một tu phục thần sư. Nhưng bọn họ biết. Cho dù bọn họ có nỗ lực cả đứa chỉ có thể bất đắc dị ngưỡng vọng cường giả siêu cấp. Cường giả không nhất định phải là người có vũ lực kinh, nhưng cường giả tất nhiên phải có chỗ kinh người. Lam Thông là cường giả, nhưng tu phục tông sư hắc bào kia chính là cường giả trong cường giả. Chính khiếu thiên nhìn Lam Thông đứng trên bầu trời giống như muốn đập vụn hoàng kim thành, trong lòng hắn hoàn toàn kinh sợ. Đây là lực lượng thế nào? Đây là lực lượng đáng sợ chỉ chớp mắt đã có thể hủy diệt một thành thị. Đây mới thực sự là cửu dai. Chỉ có cường giả siêu cấp tối cao như Lam Thông và Sở Tương Hợp mới xứng để gọi là cường giả cửu dai. Bọn họ đã đạt đến một đỉnh cao thế nhân đều biết. Tiến thêm một bước nữa đó là con đường nhập thánh. Bao nhiêu người cả đời đều khổ sở truy tầm cửu dai, lúc này đã bị bọn họ đạp ở dưới chân. Điều bọn họ theo đuổi đã hoàn toàn vượt qua mọi người trong thiên hạ. Ta khuyên ngươi đừng nên kêu gào nữa. Kiếm linh của ngươi vừa được chữa trị vẫn còn rất yếu đớt. Nếu như ngươi còn tiếp tục làm như thế, ta xin thề, lần này sợ tương hợp không cần phải dùng phá tiên truy cũng có thể khiến ngươi phải chết. Giờ này phút này chỉ có một người dám nói như vậy. Đó chính là Âu Dương, tu phục tông sư Hắc Bảo đang bị tất cả mọi người trong Hoàng Kim Thành suy đoán. Âu Dương đứng ở trong sân, nhìn Lam Thông đứng trong không gian diếu võ Dương hoái hỏi thiên hạ có người nào dám đánh với hắn một trận. Hắn có thể hiểu được tâm tình của Lam Thông. Một kẻ cuồng loạn 22 năm hẳn cũng có tâm trạng giống như một hài tử vô dụng đáng thương đột nhiên xuyên qua sau đó tu luyện thần công quá châu bỏ tới mức muốn chọc thùng bầu trời. Tuy nhiên Lam Thông rõ ràng không có tư cách vô địch như một nhân vật chính xuyên qua. Lúc này tuy kiếm linh của hắn được chữa trị, nhưng kiếm linh bị bụi che phủ 22 năm chỉ có hình dạng. Âu Dương dám cam đoan. Vào lúc này chắc hẳn Lam Thông có thể ngang ngược với cấp bậc như Lý Thanh Phong mà thôi. Nếu đụng tới sở tương hợp, sở tương hợp sẽ khiến hắn không nguyện ý bị ngược lại. Khí thế không phải là thực lực tuyệt đối. Kiếm linh của Lam Thông được chưa trị. Hắn tự tin mình là cường giả tuyệt thế cũng không thể lấy lại khí thế trước kia. Khương khí thế của ngươi lại quá trâu bò. Kiếm linh của ngươi căn bản còn chưa khống chế được lực lượng trên người ngươi bây giờ. Đây không phải là tự tìm được sao. Ha ha ha ha. Đại sư. Không. Huynh đệ. Là ta quá kích động. Lam Thông cũng biết thật ra lực chiến đấu của hắn hiện nay còn lâu mới có được cường lực muốn xé rách thiên hạ như hắn vừa biểu hiện ra. Muốn thật sự có được lực lượng như vậy, chí ít phải cần thời gian một tháng để thích ứng Nhìn thấy Lam Thông từ trên trời hạ xuống, Âu Dương phát hiện, đừng thấy Lam Thông đối với người ngoài lạnh như băng, nếu như hắn nhận người. Như vậy vẻ lánh leo bên ngoài của hắn sẽ tăng ra. Lúc này Âu Dương cảm giác lựa chọn của mình mình lúc trước là chính xác. Một thiên tài cường lực như thế, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành, cho dù sau này tiến vào chân linh giới cũng tuyệt đối sẽ từ từ lớn mạnh thành một cường giả tuyệt thế. So với mổ gà lấy trứng, Âu Dương cảm thấy nuôi trong sân sẽ càng thêm công hiệu. Kiếm linh của Lam Thông chậm rãi tiêu tán trong chân không. Nhưng mặc dù kiếm linh tàn biến, Mọi người vẫn không có cách nào quên được hình ảnh Lam không đứng giữa không gian hỏi thiên hạ có ai dám đánh một trận hay không. chương 148, hợp lại thành một đoàn. Giờ phút này, mọi người đều hiểu rõ, sắp thay người lãnh đạo. Lam Thông trở lại. Mọi người vốn yên tĩnh mấy tháng chờ đợi chân linh giới mở ra sẽ không còn bình yên được nữa. Kiếm linh của Lam Thông bị đánh nát 22 năm. Trong lòng hắn tích tụ hán khí đủ để hắn hủy diệt tất cả. Sở tương hợp. Năm đó sở tương hợp một tay tạo thành cục diện hôm nay nhất định sẽ là mục tiêu đầu tiên của Lam Thông. Trịnh gia lại không nghĩ giống những người này. Hiện tại trịnh gia có thể nói là đã chết tâm. Ai có thể ngờ được một tu phục sư hắc bảo không ngờ lại là tu phục tông sư đã biến mất khỏi tiểu thế giới vô số năm. Vừa xuống núi đã làm sống lại một yêu ma đáng sợ khiến thiên hạ đều phải kinh phục như vậy. Chỉ cần Lam Thông còn một ngày ở tại Hoàng Kim Thành, trịnh gia sẽ không thể an tâm. Ai biết Lam Thông có thể phát sinh ước chiến hẹn sở tương hợp tới nơi này đánh một trận hay không? Hai cửu gia đình phong đánh một trận ở đây. Tới lúc đó, liệu trong Hoàng Kim Thành còn có bao nhiêu người có thể sống? Ngạo kiếm Lam Thông sống lại. Bất luận bây giờ ngươi đang ở một quốc gia nào, bất luận ngươi là người bình thường hay là tu lệ giả, nếu như ngươi không biết tin tức kia, như vậy chứng minh ngươi phải là một người vừa mới xuyên qua đến thế giới này. Bây giờ Tứ quốc đang thảo luận chính là chuyện ngạo kiếm Lam Thông sống lại và tu phục sư hắc bảo thần bí có thể phục hồi kiếm linh của Lam Thông. Lam Thông sống lại, đây tuyệt đối là chuyện lớn nhất tại tiểu thế giới trong hai mươi mấy năm qua. Chắc chắn không có người nào không biết về sự huy hoàng của Lam Thông trước đây. Cho dù hắn biến mất 22 năm, vừa đi ra đã hỏi một câu, thiên hạ có ai dám đánh một trận? Câu nói này vẫn truyền khắp tất cả tiểu thế giới. Câu nói này quá cùng ngạo sao? Câu nói này quá bá đạo sao? Điều này không cần phải hỏi. Nhưng đây chính là thực lực. Một câu, thử hỏi thiên hạ ai dám đánh một trận, ai không phục đều có thể đứng ra. Nhưng hiện tại đã 4 ngày trôi qua, lại không có nghe nói có ai dám chạy đi khiêu chiến Lam Thông. Tuy những người này không dám tìm Lam Thông, nhưng lại dám tìm tu phục sư Hác Bảo. Hiện tại Hoàng Kim Thành có được trạng thái cường thịnh trước này chưa từng thấy. Nhưng trạng thái đông đúc này lại không phải là điều hoàng thất Tây kỳ mớn. Bởi vì hiện tại toàn hoàng kim thành đã loạn cả lên. Trước đây ngươi ở trong thành tuy rằng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tu luyện giả, nhưng là chân chính gặp được tu luyện giả cường lực thực sự vẫn rất ít. Còn bây giờ thì sao? Ngươi tới một khu náo nhiệt, cầm viên gạch ném qua. Viên gạch rơi chúng 10 người, chắc chắn phải có một người là yêu chiến sĩ thất dài đang chờ đợi phục hồi yêu binh chạy tới. Ví dụ này có lẽ có chút khoa trương. Nhưng ví dụ này chính xác là tình trạng của Hoàng Kim Thành hiện nay. Trong thời gian 4 ngày, trong 4 ngày này Âu Dương quả thực chính là sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. 4 ngày này Âu Dương đã chữa chí ít 30, 40 yêu binh bị tổn hại. Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tới đây đều chắc chắn có thể được Âu Dương giúp sửa yêu binh. Âu Dương không phải thần sư. Năng lực của hắn có hạn. Chỉ cần yêu binh của ngươi còn có một tia yêu khí xót lại, hắn có thể cố gắng hết sức giúp ngươi kích hoạt. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Nhưng nếu như yêu binh của ngươi ngay cả một chút hy vọng cũng không có, như vậy Âu Dương chỉ có thể bất đắc gì nói cho ngươi biết, hài tử đáng thương, kiếp này ngươi vô duyên với chân linh giới. Chờ kiếp sau đi. Có người vui có người buồn. Vui mừng tất nhiên là Lý Gia. Hiện tại Lý Gia đã có ít nhất 50 yêu chiến sĩ. Những yêu chiến sĩ này đều là yêu chiến sĩ thất giai đỉnh phong được Âu Dương chữa yêu binh, hoặc đang chờ được chữa yêu binh. Những người này vẫn không tính là gì. Ngoại trừ những yêu chiến sĩ thất giai đỉnh phong ra, còn có đại thần Lam Thông tọa chân Lý Gia. Hiện tại Lý Gia chính là khu vực tập trung tất cả cường giả của tiểu thế giới này. Lao đệ, bây giờ ta giúp người lôi tên tiểu tạp chủng kia đến đây. Sau khi nghe Âu Dương kể về sự cố của hắn, Lam Thông tức giận trùng thiên. Xem bộ dáng của hắn giống như hận không thể lập tức bay vào hoàng thành lôi trịnh đan đẳng ra giao cho Âu Dương lột ra rút gần vậy. Không cần phải gấp. Ân đoán này nhất định phải giải quyết xong trước khi chân linh giới mở ra. Tuy nhiên hiện tại ta vẫn không thể xuất hiện đối phó với một con sâu nhỏ đó được. Âu Dương đã suy nghĩ kỹ. Hiện tại, không cần phải vội vàng đối phó với trịnh đan đẳng. Chỉ là một trịnh đan đẳng, Âu Dương nói một câu. Sau một khắc Lam Thông liền dám một mình xông vào hoàng thành bắt người. Cho dù trịnh ra càn dỡ đến mấy cũng tuyệt đối không dám ngăn cản nhân vật cấp ác ma như Lam Thông. Âu Dương đã có dự định. Hiện tại còn cách thời gian chân linh giới mở ra chưa tới 2 tháng. Trong 2 tháng này hắn muốn toàn lực trợ giúp những cường giả thất dai coi yêu binh tổn hại, phục hồi yêu binh để bọn họ đạt được tư cách tiến vào chân linh giới. Chờ sau khi Âu Dương hoàn thành chuyện này, Hắn sẽ dẫn theo một đám tu luyện giả bát dai trực tiếp quét ngang Hoàng Thành Trịnh ra. Hắn đã nói muốn cắt đầu của Trịnh đan đằng treo ở bên trên Hoàng Thành, vậy hắn nhất định sẽ làm được. Tại Hoàng Thành Tây Kỳ, người của Trịnh ra chưa bao giờ thành thật như vậy. Mỗi ngày Trịnh khiếu thiên đều không hỏi chính sự. Nhiệm vụ mỗi ngày của hắn chính là ở trong mật thất an tâm tu luyện chờ đợi ngày chân linh giới mở ra. Lúc này Hoàng Kim Thành đã thay đổi họ. Tên tu phục sư hắc bảo kia đã ban tiếng. Bất kỳ thất giai nào có yêu binh tổn hại đều có thể tìm hắn để sửa chữa. Hắn không cần người lấy tính mạng báo đáp Nếu nguyện ý ở lại lý do hắn sẽ hoan nền, sẽ đối đãi như huynh đệ bằng hữu. Nếu không muốn lưu lại có thể rời khỏi. Tin tức kết quả thực chính là một chiêu tất sát. Phục hồi yêu binh bị tổn hại đối với yêu chiến sĩ mà nói gần như là ơn tái sinh. Có thể được cường giả cấp bậc như vậy giúp đỡ. Sao có thể thấy lợi quên nghĩa, vô mông liền rời đi được. Cho nên câu nói này của Âu Dương vừa ra, vốn có người muốn rời khỏi cuối cùng đã lựa chọn lưu lại. Âu Dương không cần ngươi lấy chết báo đáp, cũng không cần ngươi nhận hắn làm chủ. Mỗi một yêu chiến sĩ được Âu Dương sửa chữa phục hồi yêu binh cùng Âu Dương chờ chân linh giới sắp mở ra. Bọn họ là người của tiểu thế giới chỉ có đoàn kết một lòng tương lai mới có thể sống được ở chân linh giới, mới có thể nhận được đái ngộ tốt hơn. Những người này không có kẻ nào ngu ngốc Bọn họ vốn lo lắng chuyện sau khi tiến vào chân linh giới. Đừng thấy mỗi người bọn họ ít nhiều đều là thiên tài ở thế giới này. Nhưng sau khi tiến vào chân linh giới bọn họ có mấy người có thể so sánh với Lam Thông, Âu Dương lại khác. Hắn là tu phục tông sư. Nếu như có thể cùng tiến cùng lui với một tu phục tông sư, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn nhiều. chương 149, Tâm tính của Cường Giả Chỉ cần đầu góc của những người này vẫn bình thường, bọn họ sẽ hiểu được nên lựa chọn thế nào. Đây chính là thủ đoạn của Âu Dương. Không đi uy hiếp, không yêu cầu, chỉ nói rõ sự lợi hại cho ngươi biết, để ngươi tự mình lựa chọn. Nếu như ngươi nguyện ý đi, được không ai ngăn ngươi. Nhưng ngày hôm nay ngươi đi, vậy sau này tiến vào chân linh giới chính là mỗi bên đi một hướng. Nếu lúc đó ngươi lại muốn nói chuyện cái gì mà mọi người đến cùng một tiểu thế giới hẳn nên cộng đồng cùng tiến cùng lui, chắc hẳn Âu Dương sẽ trực tiếp tắt cho ngươi một phát. Dưới những lời nói của Âu Dương, cuối cùng những kẻ đến đây cũng nghĩ thông suốt về sự lợi hại của mối quan hệ này. Bọn họ biết, chỉ có buộc chung một chỗ bọn họ mới có thể mạnh mẽ hơn. Âu Dương chính là sợi dây thường buộc bọn họ lại một chỗ. Phải nói rằng thủ đoạn của hắn rất lợi hại, hơn nữa còn rất hữu hiệu. Lại không có người nào có thể nói được gì. Dù sao đây là chuyện mọi người cùng có lợi. Càng ngày càng có nhiều cường giả thất dai lựa chọn gia nhập vào vòng tròn của Âu Dương. Điều này cũng bắt đầu điền cuồng truyền khắp Tứ Quốc. Tin tức kia vừa ra, Tứ Quốc lại chấn động. Lần này không chỉ có những người hy vọng phục hồi yêu binh mới quan tâm đến Âu Dương, ngay cả một vài cường giả lâu năm cũng bắt đầu quan tâm tới tu phục sư Hắc Bảo này. Dưới cái nhìn của bọn họ, người này tâm cơ rất nặng. Hơn nữa thủ đoạn của hắn không thể nói là không lợi hại. Lực hấp dẫn như vậy, đừng nói là đối với những người hy vọng được phục hồi yêu binh, cho dù là bọn họ cũng không thể không động lòng. Những người trong tứ quốc có thể tiến vào chân linh giới tập trung thành một lực lượng cứng rắn không thể phá vỡ. Đây chính là điều Âu Dương dự định. Hắn không ngừng nỗ lực theo hướng này. Hai tháng, hắn tin tưởng trong thời gian 2 tháng có thể khiến nhiều người suy nghĩ kỹ càng. Nếu một người một ngựa tiến vào chân linh giới Những đại tông phái lớn lựa chọn bọn họ hay lựa chọn một lực lượng cứng rắn không thể phá vỡ khi bọn họ tập trung với nhau. Tin tưởng chỉ cần không phải là kẻ ngu si, đều có thể suy nghĩ rõ ràng. Một tháng trôi qua, lúc này Lý Gia đã tập trung lực lượng lên đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. 62 bát dai, 31 người thất dài sắp đột phá. Tính cả Lý Thanh Phong và Lam Thông là hai cường giả kiểu dai, không ngờ người có tư cách tiến vào chân linh giới đã tới 95 người. 95 người. Đây là một khái niệm thế nào? Trước kia chân linh dối mở ra, người có thể tiến vào bên trong nhiều nhất chỉ khoảng 20, 30 người. Có nhiều lúc chỉ khoảng mười mấy người. Như lần này, không ngờ Âu Dương khiến nhiều người vốn không có cách nào tiến vào lại có thể tiến vào như vậy. Chỉ sợ tuyệt đối là một hành động vĩ đại chưa từng có. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Âu Dương cảm thấy mệt mỏi gần như muốn suy sụ. Tuy nhiên cùng lúc đó trong lòng hắn lại cảm thấy thỏa mãn chưa từng thấy. Nhiều cương giả tụ tập thành đoàn cùng tiến vào chân linh giới. Như vậy sau này bọn họ có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn. Đầu người chính là lợi thế của bọn họ. Làm thông đại ca, ta nghĩ ta phải về đại vận một chuyến. Ba người Hâu Dương cùng làm thông, Lý Thanh Phong ngồi ở trong đỉnh uống trà xanh. Ồ! Khi nào vậy? Làm thông nghe thầy Hâu Dương bỗng nhiên nhắc đến chuyện phải về đại vận. Hắn biết, Âu Dương lo lắng cho huynh đệ của hắn là Lý Vi và Lăng Túc. Nhưng Lăng Túc chính là người của Lăng Gia tại Đại Vận. Âu Dương dẫn Lý Vi đi khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu hắn muốn dẫn Lăng Túc đi, ngay ngày mai, lần này chân linh giới mở ra, ta nghĩ để mọi người cùng nhau tiến vào hẳn sẽ dễ đi hơn. Thật ra Âu Dương đã có nghĩ tới vấn đề này. Lăng Gia quả thật là người của Đại Vận. Tuy nhiên người của Lăng Gia có tư cách tiến vào chân linh giới tạm thời chỉ có một mình Lăng Trung Thiên. Lăng Túc đã trưởng thành thế nào, Âu Dương cũng không biết. Ta cùng đi với ngươi. Lam Thông hiếp mắt. Hắn chắc chắn có ấn tượng sâu sắc đối với Đại Vận. Năm đó do hắn tới Đại Vận khiêu chiến với sở tương hợp mới bị sở tương hợp dùng phá tiên truy đánh nát linh kiếm của hắn. Bây giờ hắn lại muốn về Đại Vận, mặt Âu Dương liền đen cả lại. Cái này. Lam Thông đại ca, thời tiết ngày hôm nay thật tốt nhỉ. Âu Dương bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Ha ha ha. Lão đệ, ta biết ý của ngươi. Lam Thông nói xong không ngờ lại nở nụ cười. Hán cười như thế khiến Âu Dương và Lý Thanh Phong cảm thấy dựng tóc gáy. Các ngươi cảm thấy ta sẽ bất chấp mọi giá tìm sở tương hợp báo thù sao? Lam Thông nhìn hai người hỏi ngược lại. Không phải sao? Âu Dương không rõ. Một người bị người ta đánh nát kiếm linh nếu như nhìn thấy sở tương hợp. Hắn có thể bình thản đối mặt với sở tương hợp sao? Chuyện như vậy ai có thể tin được? Thanh Phong lão đệ, người nói cho hắn biết đi. Lam Thông không trực tiếp trả lời Âu Dương, mà đưa ánh mắt nhìn chằm chập vào Lý Thanh Phong, giống như Lý Thanh Phong có thể giúp hắn trả lời vấn đề này. Nghe thấy Lam Thông nói vậy, Âu Dương đưa mắt sang nhìn Lý Thanh Phong. Mà lúc này Lý Thanh Phong lại giống như Lam Thông cũng mỉm cười nhìn Âu Dương nói. Thật ra giữa Lam Thông Huynh và Sở Tương Hợp không thể nói là ơn đoán gì. Cường giả trong lúc quyết chiến, thắng bại vốn là chuyện không thể biết được. Trong lúc chiến đấu bất kỳ ai cũng không thể nào đoán trước kết quả. Nói vậy, Sở Tương Hợp cũng không cố ý đánh tan kiếm linh của Lam Thông Huynh, chỉ có điều lực lượng của Phá Tiên Truy kia quá mạnh mẽ. Phá Tiên Truy vừa ra, lập tức có chuyện. Ồ! Lam Thông Đại ca không hận Sở Tương Hợp sao? Âu Dương cảm thấy nội dung vợ kịch này có chút đảo ngược. Dựa theo tình tiết quen thuộc mà nói không phải sẽ xuất hiện cảnh hai đại cao thủ sau bao nhiêu năm sau lại sẽ chiến đấu một trận sao. Tại sao phải hận? Tai nghệ không bằng người chỉ có thể chứng tỏ bản thân ta yếu. Lẽ nào ta còn muốn sợ tương hợp nhường ta mấy chiêu sao? Nếu hắn thật sự làm như vậy, ta mới có thể thật sự hận hắn. Thời điểm Lam Thông nói câu nói này, Âu Dương có thể nhận thấy sự chân thành trong mắt của hắn. Âu Dương hiểu rõ, đây mới đúng là điều cường giả nên có. Thắng không tiêu bại không nỗi giận. Đây mới là điều cường giả nên có. Đà kích ở khắp mọi nơi, có thể trong những trận đánh, tiếp thu giao hấn để trưởng thành mới là cường giả. Nghĩ tới những điều này, trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười. Ban đầu hắn còn sợ làm thông theo hắn đến đại vận sẽ xuất hiện cục diện một sống một chết với sợ tương hợp. Hiện tại xem ra mình chẳng khác gì có thêm một bảo tiêu siêu cấp. Nhưng khác với bảo tiêu, trong thiên hạ ngoại trừ sở tương hợp ra, chắc hẳn chỉ có một mình làm thông mới dám hò hét như vậy, ai dám chiến với ta một trận Ba người lại hàn huyên một vài tình tiết nhỏ liên quan tới chân linh giới mở ra lần này. Tuy nhiên tán gấu cũng chỉ là tán gấu. chương 150, đại vận hiện nay, dù sao chân linh giới đối với bọn họ mà nói phần lớn chỉ là nghe đồn. Cụ thể thế nào vẫn phải chờ đến sau khi tiến vào mới có thể biết được. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, một chiếc xe ngựa bằng gỗ đơn giản rời khỏi Hoàng Kim Thành bắt đầu tiến về phía đại vận. Ngồi trên xe ngựa, Âu Dương vẫn có có phê bình rất kỳ đáo. Hắn không thể nào hiểu được, một thế giới huyền huyễn như vậy lại không xuất hiện một loại như huyễn trận truyền tống. Âu Dương cảm thấy, khắp nơi trong tỏa yêu tháp đều có các thông đạo truyền tống. Đây hẳn là truyền tống trận. Chỉ có điều trong tiểu thế giới thực lực của mọi người quá thấp cho nên không có cách nào dựng ra được thông đạo có thể xuyên qua không gian. Tuy nhiên cũng may dù sao khu vực tiểu thế giới này cũng khá nhỏ. Nếu như xe ngựa chạy nhanh, từ Tây Kỳ chạy tới Đại Vận cũng chỉ mất 7, 8 ngày. Trong thời gian mấy ngày này, đúng lúc Gâu Dương có thể thả lỏng một chút. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này hắn rất mệt mỏi. Hiện tại bên cạnh có một bảo tiêu cấp đại thân đang ngồi, hắn có thể yên tâm thả lỏng thân thể để mình tận hưởng một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể từ trong miệng làm thông hiểu rõ hơn một chuyện. Đại vận trong hơn 4 năm qua không có sự thay đổi quá lớn. Hơn 4 năm này, biên Hải không phát sinh chiến tranh với quy mô quá lớn. Thỉnh thoảng có xung đột quy mô nhỏ, nhiều nhất chỉ là trò chơi của mấy ngàn người mà thôi. Còn lâu mới có lớn tới mức có mấy chục vạn đại quân tấn công đại vận như tây kỳ năm đó. Sở tương hợp rời khỏi đại vận, trong một, hai năm năm đầu còn có người thảo luận. Nhưng theo thời gian trôi đi, bất kể là người thủ hộ hay là anh hùng đều lùi tắt trong dòng sông lịch sử. Hiện tại sự huy hoàng của sở tương hợp ở đại vận đã không còn. Hoàng quyền thống trị tất cả đại vận. Cùng lúc đó, sau khi Hoàng thất nắm quyền khống chế đại vận, binh quyền của Lăng Trung Thiên đã dần dần bị lấy đi không còn một ngống. Lúc này tuy Lăng già vẫn phong quang, nhưng không còn cảm giác trăm vận hùng binh đều trong tay giống như trước đây. Lăng Hoa Biệt Viện Được gọi là nơi tập hợp thiên tài của Đại Vận, Lang Túc ngồi bên cạnh Lý Vĩ. Trong thời gian hơn 4 năm, Lang Túc hầu như không thay đổi, nhưng trên khuôn mặt Lý Vĩ đã có phần chính chắn hơn, không còn cảm giác một tiểu tử lô mãng như ngày xưa. Trận đồ sư bắt dài. Lần này chân linh giới mở ra, ngươi nhất định sẽ trở thành nhân vật trọng điểm được tất cả các đại tông phái trong chân linh giới dành dật. Lang Túc vui cười hớn hở nhìn Lý Vĩ. Từ sau khi Âu Dương rời đi, Lý Vĩ và Lăng Túc đã trở thành bằng hưu tốt nhất. Hừ hừ. Ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hơn nữa ta cũng nghe nói, trong lần hội võ tứ quốc đó, đám người Tây Kỳ liên hợp với Hồng Minh Quốc ép chết Âu Dương. Kẻ cầm đầu chính là tên trịnh đan đằng kia. Trước khi tiến vào chân linh giới, tên trịnh đan đằng chắc chắn phải chết. Trong mắt Lý Vĩ lộ sát khí. Đối với hắn mà nói, Âu Dương chính là huynh đệ tốt nhất của cả đời hắn. Không có Âu Dương hắn hoặc đã chết trận ngoài xa trường hoặc vẫn còn là một tiểu tử ra đen tại thôn Khao Sơn. Hắn không thể nào có được thành tiểu như ngày hôm nay. Nguyện vọng Âu Dương chưa hoàn thành, hắn nhất định sẽ giúp Âu Dương hoàn thành. Đô Thành Đại Vận Trong những năm này, bởi vì không có ngọn lửa chiến tranh quay nhiễu, cho nên cuộc sống của người dân có vẻ giàu hơn so với thời khi Âu Dương vừa rời đi. Đây là cảm giác đầu tiên sau khi Âu Dương tiến vào Đô Thành Đại Vận. Tuy nhiên Âu Dương không quá nhiều quan tâm đến việc người dân nơi này giàu có hơn, hay sống hạnh phúc hơn. Lần này hắn đến đây tổng cộng là hai việc. Việc thứ nhất tất nhiên chính là muốn thông báo kế hoạch của mình cho Lý Vĩ và Lăng Túc biết. Trước tiên không nói Lăng Túc có thể có tư cách tiến vào chân linh giới hay không, Lý Vĩ nhất định sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Cho dù thiên tư của Lý Vĩ tương đối kém, trong 4 năm này không có cách nào hoàn thành khắc họa được trận đồ trong cơ thể. Nhưng bởi vì trận đồ sư rất hiếm thấy, Lý Vi nhất định sẽ được đưa vào trong chân linh giới. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Chuyện thứ hai liên quan tới những chiến hữu đã chết. Tiêu Vân Cận từng báo cho Âu Dương biết, hắn có một đệ đệ thân sinh tên Lưu Quang Đống, làm người hầu tại Tiền Trang Vân Thôn. Lúc đó Âu Dương còn lớn tiếng bảo Tiêu Vân Cận tự mình đi chiếu cố đệ đệ của mình. Nhưng ai có thể ngờ được bọn họ lại vào sinh tử cảnh. Người thật sự có thể đi ra được lại chỉ có một mình hắn. Còn một người nữa chính là Lưu Hồng Xương Lưu Hồng Xương xuất thân bình dân. Người nhà của hắn cũng sinh sống tại Đế Đô. Tuy rằng Lưu Hồng Xương từng nói bọn họ không hẳn là đại phú, nhưng cũng được coi là gia đình khá giả. Nhưng Lưu Hồng Xương lo lắng sau khi hắn chết không coi yêu chiến sĩ như hắn làm hậu thuẫn, nhà hắn sẽ từ từ xuống dốc thậm chí cuối cùng sẽ biến mất. Cho nên trước khi hắn chết đã từng căn dặn Âu Dương, Nếu như Âu Dương có thể ra ngoài hay giúp hắn chiếu cố cho người nhà của hắn. Thật ra Âu Dương vẫn một người rất coi trọng tình cảm. Tuy rằng chiến hữu cùng tiến vào với hắn đã chết hết, thậm chí bản thân hắn cũng sắp rời khỏi tiểu thế giới tiến vào chân linh giới, nhưng hắn cảm giác mình vẫn cần phải giải quyết song tâm nguyện của những đội hưu đã chết trận đội. Có người huynh đệ như ngươi, bọn họ ở dưới suối vàng biết được cũng có thể an tâm. Lam Thông vẫn rất thích tính cách của Âu Dương. Bản thân hắn có nhiều điểm tương đồng với Âu Dương. Không chừa thủ đoạn nào khi đối phó với kẻ địch, nhưng đối với huynh đệ bằng hữu, hắn vẫn nhiệt tình. Có lẽ cũng bởi vì tính cách này của Âu Dương, khiến Lam Thông không chỉ cảm thấy biết ơn đối với Âu Dương, còn có một cảm giác thương mến. Đối với Đô Thành Đại Vận, Âu Dương không thể nói là quen thuộc. Dù sao hắn chỉ ở đây trong thời gian rất ngắn. Ngoại trừ khá quen thuộc đối với tình huống xung quanh lăng hoa biệt viện, đối với những nơi khác. Âu Dương trên căn bản không khác gì người mới tới lần đầu tiên. Cũng may Lam Thông lại khá quen thuộc đối với đại vận. Đừng thấy Lam Thông ẩn cư 22 năm, nhưng Lam Thông vẫn là người đại vận. Cho dù rời khỏi nhiều năm như vậy, đối với đường đi lối lại cơ bản trong đại vận hắn vẫn rất quen thuộc. Sở tương hợp không có ở trong thành. Lam Thông cảm ứng khí tức trong thành một chút, bỗng nhiên mở miệng nhìn Âu Dương nói. Không có ở trong thành sao? Nghe được câu này Âu Dương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Sở tương hợp là nhân vật cấp thần thủ hộ, trừ phi là chuyện quan trọng, bằng không hắn không nên rời khỏi đại vận mới đúng. Cho nên hắn nhìn Lam Thông nói, Lam Thông đại ca, làm sao ngươi biết được? Cường giả, đặc biệt là cường giả với cấp bậc giống ta cùng sở tương hợp, dù che giấu hơi thở của mình thế nào, cho dù mỗi giờ mỗi khắc hắn đều giấu khí tức quanh thân trong huyến trợ, ta vẫn có thể cảm ứng được.